Chương 46, hóa, Chương 46, hóa, chúc ư Chương ơ n tiến quang hoàn giọng tiến quang g 46, 46, bi. hóa, hóa, hoàn h bi. c mừng n g ư ơ i thông qua hợp thành thu hoạch được một con hát thiết cấp cự nhân g i ò n g bỉ hai mười ba cấp chúc mừng n g ư ơ i thông qua hợp thành thu hoạch được chúc mừng n g ư ơ i lần này hợp thành phát sinh bạo kích thu hoạch được một con hiến tế g i ò n g bỉ mười ba cấp hát thiết cấp n à i x ử lại phát sinh bạo kích nhìn cách trước mắt bắn ra tin tức l i ê u nguyên hai mắt tỏa sáng trước đó hắn liền thông qua hợp thành bạo kích thu hoạch được hai mươi sáu chỉ hiến tế dòng b hiện tại lại thêm lần này bạo kích thu hoạch đến cái này tổng cộng có hai mươi bảy chỉ có thể đối với hiến tế dọn bị tiến hành ba lần hợp thành dựa theo liều nguyên kinh nghiệm trừ phá o hôi dọn bị bên ngoài mỗi ba lần hợp thành đều có thể phát sinh một lần chất biến hoặc là phẩm chất tăng lên t ỷ như hắc thiết cấp tăng lên tới t h a n h đồng cấp hoặc là chính là phát sinh tiến hóa t ỷ như cự nhân dọn bị tiến hóa thành mắt đỏ cự nhân dọn bi mặc kệ là phẩm chất tăng lên vẫn là phát sinh tiến hóa thuộc tính đều sẽ có một lần bạo tạc tính chất tăng trưởng đến tiếp sau trưởng thành thuộc tính cũng sẽ phát sinh biến hóa càng địa phương trọng yếu ở chỗ sẽ còn thu hoạch được cường lực kỹ năng hoặc là thiên phú nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đem cái này hai mươi bảy chỉ hiến tế g i ò m bị tiến hành hợp thành cũng đem phát sinh một cái to lớn cải biến hiến tế g i ò m bị hiến tế quang hoàn vốn là cực kỳ cường đại có thể làm cho phạm vi bên trong tất cả quân bạn toàn thuộc tính tăng lên ba nếu quả thật có thể phát sinh tiến hóa có lẽ hiến tế quang hoàn còn có thể thăng cấp thậm chí có khả năng thu hoạch được mới quang hoàn kỹ năng nghĩ tới đây liệu nguyên n h ị p tim đều tăng nhanh hơn rất nhiều sau đó hắn suy nghĩ chuyển động đem những n à y hiến tế dòm bị làm vật liệu bắt đầu mới hợp thành chúc mừng người thông qua hợp thành thu hoạch được một con hát thiết cấp hiến tế dòm bị một m ư ơ i ba cấp ba chúc mừng n g ư ơ i thông qua hợp thành thu hoạch được một con h ắ c thiết cấp hiến tế giỏ mì b hai m ư ơ i ba cấp ba rất nhanh triệu hoán trong không gian hiến tế giỏ mì b cũng chỉ còn lại có ba con hy vọng đừng để ta thất vọng l i ê u nguyên hít sâu một hơi đem cái này ba con h ắ c thiết cấp hiến tế giỏ mì b hai làm vật liệu bắt đầu cuối cùng hợp thành chúc mừng n g ư ơ i thông qua hợp thành thu hoạch được một con quang hoàn giỏ mì b thanh đồng cấp m ộ ư ơ i ba cấp đậu mỡ thật tiến hóa mà lại phẩm chất còn tăng lên nhất dây liệu nguyên hơi xứng sở chậm kích động vung vẩy cánh tay một cái nguyên bản hắn chỉ là nghĩ nếu như hiến tế dọn bị tại trải qua ba lần hợp thành về sau có thể giống cự nhân dọn bị như thế phát sinh tiến hóa hoặc là phẩm chất tăng lên hắn cũng rất hài lòng kết quả không nghĩ tới hiến tế dọn bị tại trải qua ba lần hợp thành về sau không chỉ có phẩm chất có thể tăng lên còn phát sinh tiến hóa từ hắc thiết cấp hiến tế dọn bị tiến hóa thành thanh đồng cấp quan hoàn dọn bị cùng lúc đó triệu hoán trong không gian hợp thành hắc vụ hướng phía trung tâm tụ lại cuối cùng biến mất không thấy gì nữa một cái hoàn toàn mới dọn bị xuất hiện ở trong mắt lưới nguyên từ ngoài quan thượng đến xem quan hoàn dọn bị cùng hiến tế dọn bị có c h ư nhiều chỗ tương tự đều là chỉ có một viên to lớn đầu lơ lửng ở giữa không trung sọ não bị xốc lên hơn phân nửa lộ ra tươi sống nhảy lên đầu góc cổ chỗ đức mọc ra mấy chục cây từ thịt thối chỗ tạo thành xúc tu chỉ bất quá quang hoàn dọn bị hình thể muốn càng thêm to lớn đường k í n h gần năm mét dưới cổ mặt xúc tu cực kỳ t r ắ n g kiện cùng một cái trưởng thành không xê xích bao nhiêu tại hắn trần trụi ra trong đầu khắt lấy một chút p h ù văn thần bí biến hóa rõ ràng nhất ở chỗ đầu của hắn đằng sau có hai cái bọc tại cùng một chỗ q u a n hoàn bên trong một cái kia hiện huyết hồng sắc phía trên vẽ lấy một chút đặc thủ phù văn chính là hiến tế q u a n hoàn phía trên những cái kia chỉ là cùng hiến tế quang hoàn so ra muốn càng thêm phức tạp một chút bên ngoài cái kia quang hoàn thì làm à u xanh phía trên đồng dạng có đại lượng phụ văn chỉ là kiểu dáng cùng hiến tế quang hoàn phía trên rất là khác biệt chẳng lẽ lại thật mới tăng một cái quang hoàn l i ê u nguyên sờ sờ cái cảm không có suy nghĩ nhiều lúc này liền ấn mở quang hoàn d ọ m bì giao diện thuộc tính thanh đồng cấp quang hoàn d ọ m bì đẳng cấp mười ba lực lượng một nhanh nhẹn một tinh thần một thể chất mười hai không không không thiên phú quang hoàn kỹ năng hiến tế quang hoàn mau lẹ quang hoàn chật chật một vạn hai thể chất cái này hoàn toàn không cho thích khách lưu một cơ hội nhỏ nhoi liêu nguyên nhiễu n h ư mày một vạn hai thể chất lại bộ cái bạch cốt áo giáp đừng nói hai mươi cấp chính là ba mươi cấp thích khách phòng chừng đều khó mà phá vỡ phòng ngự về p h ầ n n g a n g cấp thích khách chặt đứt hai thanh cao đều không thể đối quang vòng d ọ m bị tạo thành lý hiếp trừ thuộc tính bên trên biến hóa bên ngoài thiên phú cùng kỹ năng cũng có to lớn cải biến liêu nguyên đầu tiên là ấn mở thiên phú tưởng tình giao diện quan hoản hiệu quả lực lượng nhanh nhẹn cùng tinh thần thuộc tính cố định là một có được cao hơn thể chất thuộc tính trưởng thành thu hoạch được đặc thù quang hoàn loại kỹ năng đồng thời quang hoàn dòm bị sử dụng tất cả quang hoàn kỹ năng đều khó mà bị đổi tản g ra tịnh hóa từ quang hoàn thiên phú trên nửa đoạn đến xem cùng hiến tế thiên phú không kém nhiều đều là hy sinh lực lượng nhanh nhẹn cùng tinh thần thu hoạch được cao hơn thể chất trưởng thành cũng thu hoạch được đặc thù quang hoàn loại kỹ năng nhưng quang hoàn thiên phú cái cuối cùng hiệu quả để cái thiên phú này đạt tới độ cao mới mọi người đều biết mặc kệ là chính diện vẫn là mặt trái trạng thái đều có thể kỹ năng đem xua tan tịnh hóa hiến tế quang hoàn hiệu quả đích xác rất mạnh chỉ khi nào gặp được có được xua tan kỹ năng đối thủ coi như hiệu quả lợi hại hơn nữa sau đó liễu nguyên xem xét hai cái kỹ năng tường tình hiến tế quang hoàn không có biến hóa vẫn như cũng là hiến tế một con dọn bị gia tăng một phần trăm toàn thuộc tính tối cao ba không phần trăm tiếp tục mười phút đồng hồ phạm vi tương đương thể chất năm không phần trăm cũng chính là sáu ngàn mét về phần thời gian cung đậu cũng là không có chỉ cần có đầy đủ dòng bi đợi đến tiếp tục thời gian kết thúc Lại hiệu ế tế n quả tại hiến tế quang hoàn hiệu quả đạt tới tối đại hóa sau tự động có hiệu lực phạm vi bên trong tất cả phe bạn đơn vị tốc độ di chuyển tốc độ phi hành bơi lội tốc độ cùng độn địa tốc độ gia tăng ba nhưng g tự chủ lựa chọn tiến vào buộc phát hình thức tiếp tục thời gian giảm mất đến ba mươi giây mau lẹ quang hoàn gia tốc hiệu quả gia tăng đến chín g tự chật chật trạng thái bình thường ba trăm linh gia tốc buộc phát chín trăm linh gia tốc cái này quang hoàn thật m ợ nó khoa trương liễu nguyên rất là kinh ngạc mặc dù cùng hắn tưởng tượng không giống m a u l ẹ quang hoàn đối với nhanh nhẹn không hẳn có bổ trợ nhưng là hắn hiệu quả lại là không có chút nào yếu tốc độ di chuyển đồng dạng cũng là phán đoán thực lực mạnh yếu trọng yếu tiêu chuẩn đơn cử đơn giản ví dụ nếu là chiến sĩ có thể có thích khách c u n g tiến thủ tốc độ đây đối với chiến l ư ợ c tăng lên không cần nhiều lời đi cự nhân d ò n bị một lớn nhược điểm chính là tốc độ không đủ nhanh nhưng là nhận được hiến tế quang hoàn gia trì lại đề thăng chín lần về sau tốc độ kia đoán chừng liền cả cấp bốn mươi chức nghiệp giả đều có thể nhẹ nhõm đuổi kịp chỉ cần ta muốn giết ngươi để ngươi chạy trước cái một cây số kết quả cũng giống nhau l i ê u nguyên hài lòng nhẹ gật đầu có mau lẹ quan h o à n hắn không cần lo lắng có địch nhân từ trong tay chạy trốn tình huống phát sinh coi như đối phương phát hiện không đúng muốn chạy trong nháy mắt tăng lên chín lần tốc độ xuống cũng căn bản bỏ chạy không được l i ê u nguyên thu hồi ánh mắt tiếp tục nằm ngửa triệu hắn z o m bi e ước chừng qua chừng hai giờ có một đám khách không mời đi tới phó bản lối vào chừng bốn mươi bảy còn không rửa sạch sẽ cổ nhận lấy cái chết chừng bốn mươi bảy còn không rửa sạch sẽ cổ nhận lấy cái chết thanh thanh thảo nguyên phó bản cửa vào bên cạnh trong rừng rậm một đám chức nghiệp giả khí thế hung hăng đi ra cầm đầu chính là một lớn một nhỏ hai tên nam tử tuổi tác nhỏ bé cái kia chính là trước đây không lâu vừa mới rời đi diễm hòa công hội tiểu thiếu gia diễm chính hòa khác một cái tuổi khá lớn nam tử đúng là hắn mời đến giúp đỡ tên là trần trấn là một đẳng cấp ba mươi lăm cấp c u ầ n bạo kiếm sĩ còn lại những cái kia chức nghiệp giả bên trong có bốn đẳng cấp hai mươi cấp là mang theo diễm chính hòa cày phó bản người còn lại đẳng cấp đều tại trên hai mươi cấp tính đến diễm chính hòa cùng trần trấn đám người này tổng cộng có hai mươi mốt cái đ ả n g cấp phổ biến đều tại hai cấp không trở lên cũng có một cái ba mươi năm cấp chức nghiệp giả dẫn đội đội hình như vậy có thể nói là tương đương xa hoa mọi người chung quanh nhìn thấy một màn này tất cả đều vội vàng c h u y ể n khai ánh mắt không dám cùng chi đối mặt thậm chí trong lòng hối hận không thôi sớm biết liền không ở nơi này ngốc nơi này đây là trong lòng bọn họ chỗ sinh ra một cái giống nhau ý nghĩ nguyên bản bọn hắn ở chỗ này có hai phương diện nguyên nhân một phương diện là bởi vì liễu nguyên soát vốn tốc độ quá mức kinh tế hai tục bọn hắn muốn chứng kiến một chút lịch sử nhìn xem liễu nguyên có thể hay không sáng chế càng thêm tốc độ kinh người một phương diện khác cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất mặc dù diễm chính hòa tại hơn hai giờ bên trong h ộ i vàng rời đi nhưng bọn họ cũng đều biết diễm hòa công hội sẽ không cứ như vậy ăn ngẩm bồ ù hòn diễm chính hòa rời đi có cực lớn xác suất là vì tạm thời tránh mũi nhọn chờ hắn lúc trở lại lần nữa đoán chừng chính là mang theo cứu binh đến lấy lại danh dự lúc trước liễu nguyên bảo đánh triệu tường trắng cảnh bọn hắn thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ kia tám dọm bị bộ d á n g triệu hoàn vật quả thực mạnh ngoại hạng bọn hắn rất m u ố n biết nếu như diễm chính hòa dẫn người đến lấy lại danh dự liễu nguyên phải chăng có thể hoàn thành phản xác có dạng này một màn cho hay tại bọn hắn tự nhiên là sẽ không rời bởi vì diễm h ỏ a công hội uy danh quá đáng càng nhiều người càng thấy lúc này hẳn là đ ổ i thành liêu nguyên gặp nạn chỉ là ai cũng không nghĩ tới lâm hải thị không phải diễm h ỏ a công hội chủ yếu phạm vi hoạt động bọn hắn lại còn có thể điều tới nhiều như thế chức nghiệp giả mặc dù không có người dám đối với diễm h ỏ a công hội những người này sử dụng giám định t h u ậ t nhưng là thông qua những người này khí thế trên người bọn hắn cũng có thể xác định những này đẳng cấp sẽ không thấp hơn hai mươi cấp cầm đầu cái k i a trần trấn càng là khả năng vượt qua ba mươi cấp xong rồi cái tia triệu hoán sư xong rồi ai nói không phải đâu kia triệu h o à n sư vẫn là tuổi còn rất trẻ đắc tội diễm hỏa công hội còn dám ở chỗ này lưu lại lần này tốt lắm bị người ngăn chặn đi cũng không thể nói như vậy người kia soát vốn tốc độ nhanh như vậy có lẽ thực lực không tầm thường có lẽ còn có phần thắng thực lực của hắn mạnh hơn cái kia cũng chỉ là một cái bản thể suy nhược triệu h o à n sư tại nhiều người như vậy vây công hạng hắn làm sao có thể giữ được tính mệnh nhiều người như vậy ta cảm giác những người khác không cần xuất thủ cũng chỉ là vì thủ người kia liền có thể chính diện đem hắn cầm xuống không có ma bệnh dù sao hắn chỉ có hai mươi cấp coi như lợi hại hơn nữa lại có thể lợi hại đi đâu vậy chứ Ai, ta hiện tại chỉ hy vọng bọn hắn không nên đem chúng ta cũng ghi hận bên trên mọi người chung quanh khe khẽ bàn luật lấy có người lộ ra một bộ xem kịch biểu lộ có ít người thì là có chút lo lắng diễm hỏa công hội thanh danh cũng không quá tốt làm không tốt bọn hắn những người vây xem này còn phải hao t à i tiêu thai đâu chính là bởi vậy trong đám người này có ba tên chức nghiệp giả ánh mắt lấp lóe từ trong đám người đi ra đi tới trước mặt diễm hỏa công hội c ù n g kính thi lễ một cái diễm thiếu ra ngài lần này tới là vì tìm tên kia hung thủ báo thù sao nói nhảm bằng không bản thiếu ra đến tìm mẹ ngươi sao diễm chính hòa một mặt tiêu căng khinh thường nhìn ba người một chút đối với diễm chính hòa thái độ cực kém l u ô n ngữ ba người kia cũng không để ý tiếu dung vẫn như cũng ị n h n ọ t bọn hắn chỉ vào cách đó không xa liều vải nói diễm thiếu ra tên kia hung thủ ngay tại kia trong liều vải chúng ta có thể không chờ bọn họ nói hết lời đã bị diễm chính hòa khoát tay h à o đánh gãy các ngươi quá khứ đem kia tiểu tử kêu đi ra một cái triệu hoàn sư mà thôi hắn còn chưa có tư cách để chúng ta đánh lén diễm chính hòa cười lạnh một tiếng chính như hắn nói tới như vậy một cái hai mươi cấp triệu hoàn sư mà thôi không xứng bọn hắn dùng tới thủ đoạn đánh lén hắn lần này muốn chính diện nghiền ép tên kia triệu hoàn sư để tất cả mọi người biết đắc tội diễm hỏa công hội là kết cục gì lâm hải thị loại địa phương nhỏ này không nên nhìn thấy diễm hỏa công hội liền đi vòng qua m ớ i đúng không hắn hôm nay trừ muốn cho triệu tường ba người báo thù bên ngoài càng là vì để cho lâm hải thị thấy rõ cùng diễm hỏa công hội tranh l ệ n h về phần có thể hay không chính diện giải quyết hết l i ỡ u nguyên diễm chính hòa không có chút nào lo lắng phải biết tại đội ngũ của hắn bên trong thế nhưng là có một cái ba mươi lăm cấp c u n g bạo kiếm sĩ dẫn đội giết một cái hai mươi cấp triệu hoán sư mà thôi đây còn không phải là cùng giết gà một dạng đơn giản thậm chí hắn còn muốn tham dự chiến đấu cho cái này hai mươi cấp triệu hoán sư một k í c h cuối cùng hắn nuốt u ố t trong tay người bù nhìn trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh nếu như có thể vượt m ộ ư ơ i cấp tự tay giết chết một cái hai mươi cấp chức nghiệp giả sẽ để hắn danh khí tăng vọt phóng nhãn toàn bộ thần hạ có thể vượt m ộ ư ơ i cấp đánh giết đối thủ chiến tích đó cũng là ít càng thêm ít chẳng qua hắn có cái này đặc thù hoàng kim trang bị chỉ cần có thể hạn chế lại đối phương triệu hoán vật cũng không phải là không có đem dây mất khả năng Ti diễm thiếu gia muốn gặp ngươi tranh thủ thời gian rửa sạch sẽ cổ quá khứ thật sự là không biết trời cao đất rộng diễm hỏa công hội cũng dám đ ắ c tội ta xem ngươi cũng là chẳng sống tranh thủ thời gian làm gì ngần ra chẳng lẽ là dọa đến rung chân n g h e mấy người ngươi một lời ta một câu ngôn luận liễu nguyên khẽ cho mày diễm thiếu gia là thứ độ gì ta biết hắn diễm hỏa công hội lại là cái gì nghĩ tới đây hắn đột nhiên hơi sưng sở trật lộ ra một vòng vui mừng triệu tường ba người bọn họ không chính là cái gì diễm hỏa công hội người sao giống như còn là cùng đi diễm hỏa công hội tiểu thiếu gia tới đây luyện cấp tới chẳng lẽ lại thật đánh nhỏ tới già cái này nhưng quá mẹ nó chi kỳ ha lúc trước triệu tường ba người thế nhưng là cho hắn cống hiến tương đương với hơn mười vạn kim tệ tại phú chắc hẳn lần này tới những người này thân gia hẳn là sẽ càng thêm phong phú mới đúng chứ liễu nguyên tận lực khống chế trên mặt biểu lộ không để cho mình bật cười đi theo ba cái kia chó săn sau lưng đi tới trước diễm chính hỏa phương chừng ba trăm t h ứ c vị trí nhìn về phía trước hai mươi mốt người tiểu đội liễu nguyên không có bất kỳ cái gì k h á c ký trực tiếp liền đối bọn hắn sử dụng chung giai giám định vật diễm chính hòa nguyền d ù a vô sư mười cấp trong những người này đẳng cấp tại 2 a i k cấp ở giữa tất cả đều là phổ thông chiến đấu nghề nghiệp duy nhất một cái hy hữu nghề nghiệp chính là diễm chính hòa nguyền d ù a vô sư chính như nghề nghiệp danh tự một dạng là một cái am hiểu nguyền rủa giết người ở vô hình trước nghiệp giả là một cái mười phần khó chơi nghề nghiệp chỉ tiếc đẳng cấp quá thấp l i ê u nguyên vẫn chưa đem để vào mắt hắn hiện tại thể chất có hơn sáu một cái mười cấp nguyền rủa vô sư mà t ô i có thể hay không phá vỡ phòng ngự của hắn còn không nói duy nhất để cho hắn cảm thấy lo lắng địa phương chính là đứng tại bên người diễm chính hòa cái kia eo vượt trường kiếm nam t ử trung nhiên trần c h ấ n chương bốn mươi tám não đủ chưa chương bốn mươi tám não đủ chưa trần c h ấ n trên lệch đẳng cấp vượt qua hai mươi cấp giám định thuật không cách nào sử dụng liệu nguyên đẳng cấp bây giờ thế nhưng là m ộ ư ơ i ba cấp đây cũng chính là nói trần c h ấ n đẳng cấp chí ít là ba mươi b ố cấp từ đối phương biểu lộ đến xem liệu nguyên suy đoán trần c h ấ n đẳng cấp hẳn là sẽ không vượt qua cấp bốn mươi bởi vì chức nghiệp giả cùng triệu h o ã vật phó bản quái vật không giống đẳng cấp không kém nhiều tình huống dưới giám định thuật không cách nào nhìn thấy chức nghiệp giả t h u tính dưới tình huống bình thường coi như đẳng cấp đầy đủ cao cũng sẽ không có người đi xem xét người khác thuộc tính tùy tiện đối với chức nghiệp giả sử dụng giám định thuật có hay không lễ phép hành vi tùy tiện sử dụng giám định thuật còn muốn xem xét đối phương thuộc tính đó chính là khiêu khích chỉ cần không phải c ử u ra liền sẽ không có người làm như vậy đây cũng là vì cái gì lúc trước l i ê u nguyên rời đi tân thủ phó bản hiệu trưởng bọn hắn không có phát hiện l i ê u nguyên thể chất dị thường nguyên nhân chẳng qua hiện tại hiển nhiên không phải cái gì hữu hảo giao lưu tình huống nếu như đối phương đẳng cấp thật vượt qua cấp bốn mươi khẳng định có thể phá vỡ ngụy trang vòng tay ngụy trang cũng nhìn đến liễu nguyên thuộc tính cơ sở m đã như vậy liễu nguyên tự nhiên sẽ không vì vậy mà lùi bước những này thế nhưng là ánh vàng rực rỡ kim tệ a song phương có nghỉ lễ sao có thể không đánh một trận liền rời đi cũng là không phải hoàn toàn không có đầu óc chẳng qua trước thực lực tuyệt đối mặc kệ làm cái gì đều là phi công nhìn xem liễu nguyên tại khoảng cách hơn hai trăm m thời t điểm liền dừng bước lại diễm chính hòa khẽ b ư ớ c cảm chỉ là biểu lộ vẫn như cũ khinh thường một cái hai mươi cấp triệu h o á n sư tại một đám hơn hai mươi cấp chiến sĩ cung t i ế t thủ pháp sư cùng thích khách trước mặt hai trăm m cùng một ngàn m é t lại có cái gì khác biệt đâu hai khoảng trăm thước mặt thôi triệu hoán sư nếu là có thể tại thích khách cẩn thân trước đó đem triệu hoán vật triệu hoán đi ra kia đều xem như tốc độ nhanh chỉ có thể nói có chút đầu g óc nhưng không nhiều tại đám người diễm chính hòa xem ra liễu nguyên tốt nhất ứng đối phương thức chính là tại lều vải bên kia không nên tới gần cũng ngay lập tức triệu hồi ra triệu hoán vật ứng đối chiến đấu kế tiếp cũng chính bởi vì liễu nguyên hành động này để đám người diễm chính hòa nhiều hơn mấy phần k i n h thị cảm thấy liễu nguyên chỉ là cái triệu hoán vật c ư ờ n g đại tự thân lại không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu trước nghiệp giả m à thôi đối với bọn hắn những n à y lâu dài trà trộn tại các loại phó bản người mà nói kinh nghiệm chiến đấu là cân nhắc chiến lược một cái tiêu chuẩn trọng yếu coi như đám người diễm chính hòa biết liễu nguyên triệu hoán vật lợi hại nhìn thấy h lại thêm bọn hắn lại có nhân số cùng đẳng cấp bên trên ưu thế bọn hắn đã hoàn toàn không có coi l i ễ u nguyên ra gì bọn hắn bây giờ nghĩ chính là muốn dùng phương thức gì giết chết l i ễ u nguyên mới có thể mang đến cho diễm hỏa công hội càng thật tốt hơn chỗ rất nhanh bọn hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía diễm chính hòa rất hiển nhiên từ bọn hắn cái này tiểu thiếu ra tự tay giết chết hai mươi cấp t r ư ớ c nghiệp giả đủ khả năng mang đến ích lợi tối cao đã có thể khiến người khác thấy rõ ràng đắc tội diễm hỏa công sẽ là kết cục gì lại có thể để diễm chính hòa thêm ra một cái càng mới cấp chiến đấu cũng đánh giết đối thủ huy hoàng chiến tích diễm chính hòa ngay từ đầu chính là ôm quyết định này. hắn hướng về phía bên cạnh trần t r ấ n nhẹ gật đầu sau đó mang theo một hai mươi cấp chiến sĩ đi ra nhìn về phía cách đó không xa liễu nguyên lấy ra một cái bao tay trắng nem tới tiểu tử đừng nói ta không cho ngươi cơ hội chỉ cần ngươi có thể chính diện đánh bại ta ta liền không truy cứu nữa ngươi mạo phạm chuyện diễm hòa công hội chẳng qua ta chỉ là một cái mười cấp t r ư ớ c nghiệp giả mang lên một cái hai mươi cấp chiến sĩ hỗ trợ cái này không quá p h ậ n đi hợp lý đương nhiên hợp lý sau khi nghe được lời của diễm chính hòa liễu nguyên rốt cuộc khống chế không nổi nụ cười trên mặt không nghĩ tới cái này diễm thiếu ra vẫn là cái đại n g tử lần này tốt lắm giữ gốc cũng có thể có cái hơn mười vạn kim tệ nhập trướng sở dĩ liêu nguyên c ứ như vậy đ ỉ n h đạc đi tới chính là sợ hai triệu hồi g i a cự nhân dòm bỉ sẽ đem những người này dọa cho chạy dù sao cự nhân dòm bỉ thuộc về triệu hóa vật giám định t h u ậ t đối bọn hắn hiệu quả tốt hơn có thể càng nhẹ nhõm nhìn thấy bọn hắn thuộc tính vạn nhất để bọn hắn nhìn thấy cự nhân dòm bỉ cao tới năm mươi bốn không thể chất cùng lực lượng người khác có thể hay không chạy còn khó xác định diễm chính hòa diễm hỏa công hội này tiểu thiếu ra vì lý do an toàn đoán chừng liền muốn t ố i lui đến nơi xa tránh đầu g i mặc dù diễm chính hòa tại đây chút bên trong đẳng cấp thấp nhất nhưng là thân phận của hắn cao quý muốn nói trên thân không có cái hơn mười vạn kinh tệ liễu nguyên cái thứ nhất không tin hiện tại tốt lắm không chỉ có để diễm hòa công hội người ta v b ơ g lòng cảnh giác thành công đem khoảng cách song phương rút ngắn diễm chính hòa còn đưa ra công bằng một trận chiến tranh thủ cho liễu nguyên nhiều thời gian hơn đã các ngươi một lòng muốn chết vậy ta nếu là không phối hợp một chút chẳng phải là lộ ra không hiểu nhân tình thế sự liễu nguyên nét miệng cười một tiếng lúc này liền bắt đầu triệu hắn d ò bi trên người hắn tràn ngập ra đại lượng hát vụ tại sau lưng hội tụ ra một cái cửa lớn màu đen nương theo lấy tiếng cọ sát trói thai đại môn hướng phía hai bên từ từ mở ra ta để ngươi triệu hoán sao nhưng vào lúc này một đạo tiếng giống giận dữ từ phía trước chuyển đến chỉ thấy tên chiến sĩ kia hai tay cầm kiếm hướng phía liêu nguyên đầu chém xuống đánh gãy thi pháp là tốt rồi không nên đem người cho đánh chết lúc này diễm chính h ò a khoan thai tự đắc thanh âm từ nơi không xa chuyển đến hắn nuốt vớt trong tay người bù nhìn trên mặt lộ ra một vòng trêu tức ý cười rất hiển nhiên hắn hiện tại tự mình giết chết liễu nguyên sở dĩ hắn sẽ để cho tên chiến sĩ kia đồng thời chiến đấu vì chính là kéo dài liễu nguyên triệu h o á dòm bị thời gian trong tay hắn cái này người bù nhìn thế nhưng là một món phẩm chất hoàng kim đặc thù trang bị chỉ có vu sư cùng bộ phận tử vong tương quan chức nghiệp giả mới có thể trang bị đồng thời lại còn không chiếm cứ trang bị vũ khí cột chỉ cần có thể khóa chặt đối phương khí cơ liền có thể thực hiện linh hồn nguyên rủa cho đối phương tạo thành không nhìn phòng ngự linh hồn công kích lấy triệu hoán sư kia ra giòn thể chất coi như không thể một chiêu dây cũng có thể đánh cái nửa tàn diễm chính hòa khoe miệng lộ ra một vòng tiểu dung xuất ra một thanh màu đen tiểu đao dùng sức đâm vào người bù nhìn mi tâm đi chết đi nhưng liền sau đó một khắc hắn liền sắc mặt hoàn toàn thay đổi một mặt hoài nghi nhân sinh không có khả năng ngươi sao có thể có thể không có việc gì chỉ thấy l i ê u nguyên chỉ là khẽ cho mày liền từ dưới đất bỏ dậy chết liền tựa vào loại này đập mỗi đều tốn sức tổn thương sao l i ê u nguyên quét diễm chính hòa một chút đập đi bụi đất trên người lập tức x o ạ c một tiếng vỗ tay phát ra tiếng cùng các người chơi lâu như vậy cũng nên đến phiên ta xuất thủ ai cũng không để ý tới chiến sĩ một chiêu kia chỉ là đem liếu nguyên đánh bay ra ngoài nhưng là cửa lớn màu đen nhưng lại chưa t i ê u mất nói cách khác liễu nguyên triệu hắn vẫn chưa bị đánh g ã y hoặc là nói hắn sở dĩ sẽ phối hợp bị đánh bay vì chính là tranh thủ thêm một chút thời gian bảo đảm những n à y ánh vàng rực rỡ kim tệ sẽ không chạy dù sao hắn nhưng là hơn sáu n g h n thể chất nếu như hắn không nguyện ý hai mươi cấp chiến sĩ dùng cái gì đem hắn đánh bay chương bốn mươi chín đáng chết hắn làm sao lại có nhiều như vậy chương bốn mươi chín đáng chết hắn làm sao lại có nhiều như vậy giống ngay tại diễm chính hòa hoài nghi nhân sinh lúc một đạo tiếng giống giận dữ từ k i a phiến màu đen cửa lớn bên trong truyền đến không tốt đến lúc này diễm hỏa công hội chúng người mới ý thức được liễu nguyên triệu hoán kỹ năng vẫn chưa bị đánh gãy không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều đường kính năm mét có thửa to lớn đầu lâu liền xuyên qua màu đen mê vụ từ màu đen cửa lớn bên trong bay ra hình thể khổng lồ như vậy tướng mạo quỷ dị như vậy quan g hoàn dòm bị vừa xuất hiện liền để mọi người c h ù n g quanh hít vào một n g ụ m khí lạnh bình thường đến nói hình thể càng lớn sinh vật lực lượng cũng sẽ càng mạnh quan hoàn dòm bị mặc dù chỉ có một cái đầu nhưng hình thể thực tế là quá lớn tùy tiện một cây xúc tu đều có người thành niên cỡ như vậy làm cho người ta không khỏi có chút hoài nghi cái này đầu to quái vật vung ra một cái xúc tu có thể hay không liền đem một cái hai mươi cấp chiến sĩ cho h ú t chết nhưng rất nhanh trần trấn liền chuyển đến một đạo khinh thường tiếng cười một vạn hai thể chất còn lại thuộc tính tất cả đều là một điểm nguyên lai、like、chỉ là cái khiến thịt ta coi là bao nhiêu lợi hại đâu liệu nguyên biết trần trấn đẳng cấp cao hơn chính mình hai mươi cấp ngụy trang vòng tay đối với hắn không hiệu quả gì dứt khoát liền không có đối với hiến tế d ọ m bị tiến hành ngụy trang đương nhiên cũng không có cần thiết ngụy trang hiện tại khoảng cách của song phương gần như thế bọn hắn nhưng không có cơ hội chạy trốn hiến tế giòm bị sở dĩ hiện tại mới ra ngoài đó là bởi vì liệu nguyên thừa dịp diễm chính hòa khiêu chiến mình thời điểm để hắn tại màu đen cửa lớn cổng liên bắt đầu hiến tế phá o h ô i g i ò m bi lúc này hắn đã hiến tế ba trăm con phá o hôi g i ò m bi hiến tế quang hoàn hiệu quả đạt tới tối đại hóa cơ hồ chính là hiến tế giòm bị vừa mới ra n h á y mắt tại hắn sau đầu vòng ánh sáng liền bắt đầu chậm dài chuyển động mặt đất tùy theo xuất hiện màu xanh cùng huyết hồng sắc hai tầng ma p h á p trận cũng hướng phía chung quanh cấp tốc q u y t tán chỉ là trong t r ớ c mắt liền bao trùm sáu m phà vi giống không chờ diễm hỏa công hội người làm rõ ràng hai cái này mà phát trận h m à nhưng cái này vẫn chưa xong tại hắn hiện thân về sau trên thân liền nhiều một tầng huyết hồng sắp mê vụ cùng tường sợi thanh phong vượt quanh khí tức trên thân trở nên càng thêm nguy hiểm phản phất mặt đất đều không thể gánh chịu hắn kia lực lượng cường đại tại chân hắn bên cạnh thổ nhưỡng đều xuất hiện đạo đạo khe hở hướng phía nơi xa lan tràn ra không tốt hai cái này ma pháp trận là gia tăng thuộc tính trạng thái kỹ năng nhanh sử dụng tịnh hóa nhưng mà lời của trần trấn còn chưa nói hết liền nghe tới cách đó không xa truyền đến bằng một tiếng vang thật lớn chỉ thấy mắt đỏ cự nhân dòm bị hai chân giấm đất mà lên đem mặt đất c h ấ n vỡ n g á y mắt đi tới trước mặt trần trấn nắm chặt vạc nước cỡ như vậy nằm đấm hướng phía đỉnh đầu của hắn đập xuống đáng chết trần trấn trong lòng kinh hãi hắn không nghĩ tới cái này cái đại gia hỏa tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy hắn cũng chưa kịp phản ứng đối phương liền đã đi tới trước mặt mình mặc dù hắn còn không có sử dụng giám định vật không biết cái này cái đại gia hỏ thuộc tính cái g i ả gì nhưng là từ đối phương tia tốc độ kinh người cùng tùy ý một cái s u n g kích liền có thể dâm nát đại địa liền có thể nhìn ra uy lực của một quyền này tuyệt đối không tầm thường không thể bị đánh tới tuyệt đối không thể chân chấn vội vàng s ử suất áp đáy hỏng kỹ năng toàn thân làn da trở nên nóng hổi có từng sợi màu trắng sương mủ toát ra tốc độ của hắn tăng v ọ t một màng lớn nhanh chóng lui về phía sau hiểm lại càng hiểm tránh đi mắt đỏ cự nhân d ọ m bị một quyền này vê anh chân chấn nhìn xem mắt đỏ cự nhân dọn bị nắm đấm từ trước mắt hắn rơi xuống đập ầm ầm trên mặt đất đem hắn trước kia chỗ đứng ném ra một cái đường kính hơn mười m chiều sâu hai m hắn lòng vẫn còn sợ h ã i nuốt ngụm nước miếng sắc mặt vạn phần hoảng sợ vừa mới một quyền tiên nếu là rơi ở trên người hắn hắn tình huống tuyệt đối sẽ không so mặt đất tốt hơn chỗ nào đáng chết làm sao lại t r ê đ c h ọ c loại này b i ế n thái chân chấn hiện tại hối hận không thôi hắn là thế nào cũng không nghĩ tới một cái hai mươi cấp triệu h o à n sư làm sao liền có thể triệu hồi ra kinh khủng như vậy triệu h o à n v ậ t loại quái vật này hoàn toàn liền không thể cùng hai mươi cấp dựng bên cạnh liền xem như cấp bốn mươi chức n h i p giả tại hoàn thành chuyện chức trước đó cũng không thể có như thế không hợp t h i thường triệu hoàng vợt tiểu huynh đệ ta nghĩ nơi này nhất định có hiểu lầm gì đó hiểu lầm nào có cái gì hiểu gì lúc này lại có ba mươi con hát thiết cấp c ự nhân dòng bi cùng một mươi con thanh đồng cấp tự nhân từ cửa lớn màu đen bên trong đi ra bọn hắn đứng tại trên ma phát trận trên thân đồng rạng nhiều một tầng sương mù màu máu bên cạnh quấn quanh lấy từng sợi thanh p h o n g thuộc tính được đến biên độ lớn tăng lên đáng chết hắn làm sao lại có nhiều như vậy triệu h o á n vật diễm chính hòa trong lòng kinh hãi lại cũng không nhìn thấy lúc trước thong d o n g trên mặt trừ hoảng sợ chính là khó có thể tin hắn không dám ở nơi này chờ lâu vội vàng từ trong túi chữ vật tay lấy ra truyền t ố n g quần trục không chút do dự đem sử dụng mất về phần diễm h ò a công hội người khác hắn không có chút nào để ý những người này tính mệnh sao có thể cùng mình so sánh hắn thấy mình có vô hạn tương lai chỉ cần có thể còn sống rời đi thi vào thần hạ thủ phủ không bao lâu liền có thể vượt qua lưỡ nguyên lấy lại danh dự sự tình hôm nay bản thiếu ra ghi lại chờ lần sau gặp mặt tất lấy ngươi trên cổ đầu chó r ử a sạch sẽ cổ chờ xem ừ n cái này cái này sao có thể ba hắn v a n thoại vừa mới nói xong liền hoảng sợ phát hiện hắn truyền tống quyển trục vậy mà không cách nào sử dụng nói cách khác hắn duy nhất cơ hội bỏ trốn không có xem ra chúng ta lần sau gặp mặt phải chờ tới địa phủ gặp nhau lạc l i ê u nguyên tay trái từ pháp sư bảo trong tay h áo v ư ơ n tay một chương quyển trục chính hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa vì có thể bảo đảm sẽ không để cho mình kim tệ chạy hắn không do dự liền đem ngăn cách quyển trục một lần cuối cùng số lần sử dụng mất chương này q u y ề n trục là lúc trước dương hạo đưa liều nguyên lúc ấy liền biết đây là một cái rét người cấp của bảo bối tốt chỉ là không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy liền dùng tới hay là dùng tại con cá lớn này trên thân bây giờ thời cơ chín muồi l i ê u nguyên không còn lưu thủ quang hoàn dò bi mở ra bộ phát hình thức mắt đỏ cự nhân dò bi sử dụng quần bảo một kích sau một khác một đám dòm bì trên thân thanh phong lập tức biến thành cuộc phong tốc độ của bọn hắn lại lần nữa tăng lên mấy lần nháy mắt liền tới đến diễm chính hòa chờ người trước mặt bắt đầu thiên về một bên dếp chóc một bên khác mắt đỏ cự nhân dòm bì trên thân thanh phong cũng biến thành cuộc phong tốc độ tăng vọt một mạng lớn nguyên bản trần trấn tại sử dụng bí kỹ về sau còn có thể miễn cưỡng đuổi theo mắt đỏ cự nhân dòm bì hành động hiện tại mà t r ư ơ n g năm mươi dừng tay không muốn lãng phí bảo bối của ta t r ư ơ n g năm mươi dừng tay không muốn lãng phí bảo bối của ta giống mắt đỏ cự nhân dòm bì nổi giận gầm lên một tiếng thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. tay phải hắn nắm tay kéo về phía sau sử dụng kỹ năng cồn u g bạo mực kích toàn thân khí huyết cuồn cuộn tay phải nổi gân xanh làn da cũng trở nên đỏ như máu tản mát ra lực lượng kinh khủng mau l ệ quang hoàn tại trạng thái bình thường hạn liền có thể tăng lên 300% tốc độ di chuyển dưới loại trạng thái này chân chấn sử dụng áp đáy hòm b ỹ pháp cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng đuổi theo mắt đỏ cự nhân dòm b ỹ tốc độ mà tại mở ra buộc phát hình thức về sau mặc dù mau l ệ quang hoàn tiếp tục thời gian rút ngắn đến ba giây nhưng là hiệu quả lại lần nữa gia tăng ba lần tăng lên tốc độ di chuyển hiệu quả từ ba gia tăng đến c h í đột nhiên gia tăng ba lần tốc độ chân chấn lấy cái gì né tránh mắt đỏ cự nhân dòm bị công kích đừng nói là làm ra phản ứng cặp mắt của hắn thậm chí đều theo không kịp mắt đỏ cự nhân dòm bị tốc độ di chuyển chân chấn chẳng qua là cảm thấy thấy hoa mắt mắt đỏ cự nhân dòm bị liền tới đến trước mặt của hắn nâng lên to bằng vại nước nằm đấm hướng phía đỉnh đầu của hắn đập xuống không mắt đỏ cự nhân dòm bị tốc độ quá nhanh thân thể của hắn căn bản là không có cách làm ra phản ứng chỉ có thể trơ mắt nhìn con kêu huyết hồng xác thiết quyển tại trong mắt không ngừng phóng đại tại hiến tế quang hoàng gia tri hạng mắt đỏ cự nhân sử dụng c u ầ n bạo sau một kích uy lực của một quyền này đạt tới tám mươi nghìn lại thêm máu g i ậ n thiên phú bị động hiệu quả vật lý tổn thương còn có thể lại đề thăng tháng hai năm một không cho dù không có tiến vào máu g i ậ n trạng thái mắt đỏ cự nhân g i ò m bi một quyền này uy lực cũng đạt tới mười bảy vạn liền tính cho trần t r ấ n nghề nghiệp là am hiệu phòng ngự kỵ sĩ dưới một quyền này đ o á n c h ừ n g không chết cũng phải trọng thương húng chi trần t r ấ n chỉ là một cái am hiệu công kích tốc độ xuất sắc c u ầ n bạo kiếm sĩ b à ảnh cùng với một đạo ngột ngạt tiếng vang mắt đỏ cự nhân dòm bi máu năm đấm màu đỏ đập ầm ở trần chấn đầu tiếp xúc n g a y mắt chân chấn đầu liền phát sinh biến hình hai viên con mắt tại lực lượng khổng lồ hạ đi đầu nổ tung ngay sau đó đại lượng máu tươi thịt nát từ miệng núi phun ra cuối cùng cổ của hắn răng rắc một tiếng gây mất viên kia vặn vẹo biến hình đầu bị nện tiến lồng ngực xuyên qua phần bụng toàn bộ thân thể đều bị nện thành một bãi thịt nát quá trình này nói đến giống như rất dài nhưng trên thực tế trước sau cộng lại không tới một giây chân chấn cái này ba mươi lăm cấp chức nghiệp giả đã bị mắt đỏ cự nhân dòm bị một quyền đánh nổ cùng lúc đó còn lại cự nhân dòm bị cũng tìm tới riêng phần mình đối thủ l i ê n xem như thực lực yếu nhất hát thiết cấp cự nhân g dòm bi tại hiến tế quan g hoàng i a t r í hạ cũng có bảy mươi tám t r ă l n h lực lượng có uy hiếp hai mươi lăm cấp chức nghiệp giả sinh mệnh năng lực lại thêm m a l ệ quan g hoàn buộc phát hình thức hạ tăng lên chín lần tốc độ diễn hỏa công hội những nghề nghiệp này người kia là chạy lại chạy không thoát đánh cũng đánh không lại nhất là những cái k i a ra giòn pháp sư cùng cung tiến thủ bọn hắn thậm chí đều chưa kịp phản ứng đã bị cự nhân dòm bi cho đánh nổ về phần những cái tia am hiểu cận chiến chiến sĩ chờ nghề nghiệp tình huống đồng dạng không có tốt hơn chỗ nào coi như một cái hát thiết cấp cự nhân dòm bi dây không xong bọn hắn như vậy hai cái đâu huống hồ tại những người khổng lồ này dòm bi bên trong thế nhưng là còn có mười cái thanh đồng cấp cự nhân dòm bi tại hiến tế quang hoàng i a tri hạn bọn hắn lực lượng đã đạt tới một trăm năm mươi ba không những này hơn hai mươi cấp chức nghiệp giả lấy cái gì ngăn cản cuối cùng không đến m ộ ư ơ i giây diễm hỏa công hội hai mươi một người cũng chỉ còn lại có diễm chính h ỏ a một cái đây cũng không phải liễu nguyên k i n h thường muốn giữ lại diễm hỏa công hội này tiểu công tử cuối cùng lại g i ế t mà là diễm chính h ỏ a trên thân có không ít dùng một lần phòng ngự quần trục lúc này mới ngăn trở cự nhân dòm bi mấy vòng công kích nhìn xem từng chương quần trục ở trong tay của diễm chính hòa hóa thành cho bụi liễu nguyên đau lòng không thôi n g ư ơ i tên hôn đ à n không muốn lại lãng phí ta đồ vật diễm chính hóa ba thứ đồ gì cái gì gọi là ngươi đồ vật đây là ta từ trong túi của mình lấy ra quyền trụ làm sao liền thành ngươi đồ vật mọi người t r u n g quanh cũng là không còn gì để nói ngươi cái này không khỏi cũng quá bá đạo người ta nhưng còn chưa chết đâu ngươi đem hắn túi đồ vật bên trong c o i là mình có nhưng mà liễu nguyên không hẳn có giải thích gì tứ vì có thể giảm bớt tổn thất của mình hắn lúc này hạ lệnh mắt đỏ cự nhân dòm bi cho ta xử lý hắn g i n g đối với mệnh lệnh của liễu nguyên mắt đỏ cự nhân dòm bi căn bản sẽ không có bất cứ chút do dự nào Tại chỗ chính là số không tấm l ê người tay, n Diễm Lại một Chính Hòa.、Lại、lần nữa cuồng bạo xử suốt bạo một kích, 5 chặt 5 đấm đập xuống. không í c nam nam xuống. đấm chặt h đập k Người không thể giết ta cha ta là nhưng mà mắt đỏ cự nhân dòm bị căn bản không có để ý tới diễm chính hòa thậm chí không đợi hắn nói hết lời liền một quyền đập xuống hắn gái kia có thể ngăn cản được thanh đồng cấp cự nhân dòm bị một quyền hậu thuẫn tại mắt đỏ cự nhân dòm bị dưới năm tay liền cung giấy một dạng bị nhẹ nhõm đánh xuyên không có tầng này hậu thuẫn hắn chỉ là một cái mười cấp chức nghiệp giả m ạ thôi làm sao có thể ngăn trở mắt đỏ cự nhân dòm bị cồn bạo một kích kết quả sau cùng không cần nhiều lời diễm chính hòa đều không có cảm giác được thống khổ thân thể đã bị đánh nổ c h i t để cùng thế giới này nói tạm biệt theo diễm chính hòa tử vong diễm hòa công hội hai mươi một người toàn bộ đổ vào cự nhân dòm bì trong tay sau đó l i ê u nguyên liếp nhìn chung quanh một vòng k h ẽ cháu mày mặc dù hắn xác định lâm hải thị thị trường sẽ ra mặt bảo trụ mình cũng có tinh linh thương hội cái này cái núi dựa lớn có thể ý lại nhưng nếu là để cho diễm hòa công hội biết bọn hắn tiểu thiếu ra là bị l i ê u nguyên giết khó tránh khỏi sẽ gây ra một số phiến phức muốn bảo trụ bí mật này liền phải nghĩ biện pháp để chung quanh tất cả đều ngầm miệm l là một nam g u y ê n năng n đích sắc tử vội vàng từ trong đám người đi ra lấy ra một tờ quyển t h ụ c biểu hiện ra hiệu quả khế ước quyển trục phẩm chất bạch ngân hiệu quả nhiều nhất có thể cùng một t r ă m tên đẳng cấp không ít qua cấp bốn mươi chức nghiệp giả ký kết khế ước ký kết khế ước song phương tại cấp bốn mươi trước đó không cách nào vi phạm khế ước nội dung tên nam tử kia biết vẹn vẹn chỉ là một chương khế ước quần c h ú rất không có khả năng để liều nguyên bông xuống s ạ c ý thế là hắn lại vội vàng nói bổ sung nếu như đại lao chịu tha cho chúng ta một mạng chúng ta nguyện ý xuất ra mua mạng tiền ngài nói số là được không cần liều nguyên làm việc có nguyên tắc của mình đã có khế ước q u ầ c h ú không cần lo lắng sự tình hôm nay quá sớm bại lộ h ắ n cùng những người này lại không có nghỉ lễ làm gì làm khó những n à y phổ thông chức nghiệp giả đâu hú ố hồ hắn thu hoạch lần này chú định sẽ không nhỏ lúc trước diễm hỏa công hội triệu tương ba người liền đưa cho liễu nguyên hơn mười vạn kim tệ lần này hai mươi mốt người bên trong thế nhưng là có cái hơn ba mươi cấp chức nghiệp giả cộng thêm một cái diễm hỏa công hội tiểu thiếu ra dòng dõi của bọn họ khẳng định càng thêm phong phú coi như người khác không có gì tiền xem chừng cũng có gần trăm vạn kim tệ đi liễu nguyên quyết định này không thể nghi ngờ là để mọi người chung quanh cảm động đến rơi nước mắt nao nao biểu thị nếu như sau này có gì cần chỉ cần liễu nguyên một câu bọn hắn xông pha khói lửa muôn lần chết không chối tử đợi đến cùng mọi người chung quanh ký kết tốt khế ước về sau cự nhân đám g i ò m bị vừa lúc thanh lý xong chiến trường đem tất cả trang bị cùng túi chữ vật toàn bộ lấy trở về liễu nguyên hít sâu một hơi đem túi chữ vật từng cái mở ra bắt đầu kiểm kê trong đó vật phẩm những này đại công hội người là thật mẹ nó có tiền khi liễu nguyên ngông xuống cuối cùng một cái túi đựng đồ trong lòng không khỏi bùi ngùi mai thôi mặc dù cái này hai mươi một cái túi đựng đồ bên trong có nhiều hơn một nửa cũng không bằng triệu tường ba người như vậy giàu có nhưng thắng ở số lượng nhiều đồng thời không bằng trình độ cũng m ộ ư ơ i phần có hạn l i ê u nguyên thống kê một chút tất cả túi chữ vật cộng lại cũng chỉ là kim tệ liền có hơn tám mươi vạn không nói cái khác cũng chỉ là triệu thường ba người túi chữ vật cộng thêm cái này hơn tám mươi vạn kim tệ tiền mặt là đủ trả hết tinh linh thêm nơi giao dịch tiền nợ ngoài ra bọn hắn trong túi chữ vật còn có đại lượng giá trị không đồng nhất vật liệu đạo cụ trong đó rất nhiều thứ l i ê u nguyên đều chưa nghe nói qua cũng không biết giá trị như thế nào dựa theo những tài liệu này phẩm chất cùng giám định ra đến kết quả liệu nguyên đại khái đoán chừng một chút những tài liệu này cùng đạo cụ cộng lại Chí ít cũng có thể bán cái chí chỉ cao hơn chứ cái chủng cái còn có cái mặc cùng cắt chữa cũng có cái cả. thể Ghi nhớ, hơn không thấp hơn cái chủng loại kia. Nhưng cái này còn không thể không ít ít, trên người mang, cùng cất giữ trong trong túi chữa vật trang bị, cũng có thể bán vạn. này song, này người người mang, bán giữ giá bị, loại kia. sai là diễm họa công hội tất cả mọi người trên thân trang bị đặt cơ sở đều là t h a n h đồng phẩm chất vũ khí cùng cá biệt trang bị phẩm chất thậm chí có thể đạt tới bạch ngân l i ê u nguyên không phải thương nhân những trang bị này cụ thể giá trị hắn cũng không rõ ràng chỉ có thể đại khái đánh giá một cái giá chắc hẳn bán cái năm sáu mươi vạn là không có vấn đề cái này ba loại cộng lại giá trị đã đạt tới một trăm sáu mươi bảy mươi vạn mà cái này còn không phải đám người diễm chính hòa tất cả t à i phú l i ê u nguyên chỗ định giá những tài liệu này đạo cụ cùng trang bị đều chỉ là một chút tương đối thông thường vật phẩm còn có cá biệt mấy món đặc thù vật phẩm k i a giá trị càng thêm cao thậm chí còn có một bộ phận vật phẩm vẫn là l i ê u nguyên có thể sử dụng những vật phẩm này cơ bản đều là diễm đại thiếu gia công hiến số lượng nhiều nhất chính là các loại chân quý quần c h ú trong đó ngẫu nhiên truyền t ố n g quyển c h ụ năm tấm có thể ngẫu nhiên truyền t ố n g đến hai mươi km trong vòng tùy ý một chỗ vị trí thần thánh hộ thuẫn quyền trục một mươi bảy tấm có thể hình thành một cái hộ thuẫn chống cự đại bộ phận bốn dưới m ộ ư ơ i cấp chức nghiệp giảm một kích tinh hóa quyền trục sáu tấm mỗi tấm có thể sử dụng ba lần có thể tịnh hóa mục tiêu đơn vị đại bộ phận dị thường trạng thái bốn dưới m ộ ư ơ i cấp dị thường trạng thái hữu hiệu ngăn cách quyền trục ba tấm mỗi tấm có thể sử dụng ba lần có thể che đậy truyền t ố n g quyền trục cũng ngăn cách trong ngoài giao lưu hết t h ể ba mươi một chương quyền trục những ngày cộng lại đoán chừng cũng có thể bán cái ba mươi năm mươi vạn kim tệ chẳng qua trừ thần thánh hộ thuẫn quyền t r ụ bên ngoài liều nguyên cũng chưa có bán đi dự định loại vật này tự nhiên là càng nhiều càng tốt tịnh hóa quyền trục đối với liêu nguyên trọng yếu giống vậy h ắ n bây giờ còn chưa có tịnh hóa loại kỹ năng vạn nhất cự nhân dòm bi bị địch nhân thực hiện dị thường trạng thái chiến lược chắc chắn nhận không nhỏ ảnh hưởng có cái này sau tấm hết thể có thể sử dụng m ộ ư ơ i tám lần tịnh hóa quyền trục liêu nguyên ngược lại không đến nỗi không có phản chế thủ đoạn ngăn cách quyền trục không cần nhiều lời đây chính là giết người cấp của lợi khí nếu như không có ngăn cách quyền trục đoán chừng liền muốn để diễm đại thiếu ra chạy dẫn đến liêu nguyên tổn thất trăm vạn k í n tệ không có sai cũng chỉ là diễm chính hòa một người liền cho liều nguyên kính dâng những quyển t r ụ c này cùng hơn tám mươi vạn kim tệ tiền mặt đại bộ phận đều là từ diễm chính hòa trong túi chứa vật tìm tới hàn c á i này m ớ i cấp chức nghiệp giả so trần trấn cái này ba mươi lăm cấp c u ầ n bạo kiếm sĩ còn muốn giàu có liêu nguyên vẫn chưa vì vậy mà cảm thấy ngoài ý muốn dù sao diễm chính hòa thân phận còn tại đó kim tệ nhiều một chút thủ đoạn bảo mệnh nhiều một chút không phải rất bình thường sao trừ kim tệ cùng quyển t r ụ c bên ngoài diễm đại thiếu ra trên thân còn có hai kiện đặc thù trang bị hơn nữa còn là phẩm chất hoàng kim trang bị trong đó một cái chính là diễm chính và cầm trên tay người bù nhìn n g u y n rủa người bù nhìn phẩm chất, hoàng kim hiệu quả một linh hồn nguyền rủa khóa chặt mục tiêu sau đối với nguyền rủa người bù nhìn bất luận cái gì kỹ năng đều sẽ phản hồi đến đối phương bản thể trên thân cũng đối nó linh hồn tạo thành ba sát thương chuẩn xa nhất khoảng cách tương đương tinh thần năm lại vốn trang bị không chiếm dụng thanh trang bị hiệu quả hai dơm dạ phong ấn thôn vệ cái khác nguyền rủa dơm dạ tương quan đạo cụ có thể từng bước tăng lên uy lực cùng phẩm chất trang bị yêu cầu vũ sư hoặc là cùng tử vong tương quan chức nghiệp giả mới có thể trang bị sử dụng giới thiệu từ một cây đặc thù dơm dạ diễn biến mà đến đặc thù trang bị nó hoàn trình hình thái có lẽ có vượt qua vạn dặm nguyền rủa giết người năng lực đây là một món đặc thù trang bị mặc dù đối với thuộc tính không có bất kỳ cái gì tăng thêm nhưng lại có thể cung cấp một cái cường đại thủ đoạn công kích linh hồn nguyền rủa chỉ cần khóa chặt đối phương liền có thể cách không đối nó tiến hành c ô n g chế tạo thành tổn thương hơn nữa còn là nhục thân cùng linh hồn song trọng tổn thương trên linh hồn tổn thương kia càng là không nhìn phòng ngự sát thương chuẩn cho dù chỉ có tổng tổn thương ba mươi cái kia cũng không thể khinh thường đem dùng tại k ỵ sĩ chờ nghề nghiệp trên thân càng là có thể phát huy kỳ hiệu mà lại trang bị nguyền rủa người bù nhìn lại còn không chiếm dụng thanh trang bị nói một cách khác chỉ cần đem mang theo trên người liền có thể không duyên cớ thu hoạch được linh hồn nguyền rủa cái này cường lực kỹ năng lúc ấy diễm chính hỏa chính là sử dụng linh hồn nguyền rủa đối với liêu nguyên tiến hành công kích nếu như đối thủ của hắn là phổ thông triệu hoan sư tại linh hồn nguyền rủa sát thương chuẩn hạ n tỷ lệ lớn sẽ bị một kích vai mạng Chỉ hơn thể chất tiếc, tại liêu nguyên hơn là làm nguyên, nguyên là thuộc chuẩn, hắn tính thành thương đúng trước kia gia tăng nguyền rủa người bù nhìn phẩm chất có thể hay không tăng lên tới kim cương phẩm chất liêu nguyên không cách nào xác định nhưng là bạch kim phẩm chất chắc hẳn không có vấn đề một món không chiếm cứ thanh trang bị có thể cung cấp một cái cường lực kỹ năng đồng thời còn có thể trưởng thành hoàng kim trang bị cái này giá trị không cần nhiều lời nếu như đem chuyển đổi thành kim tệ chí ít cũng có thể bán cái năm sáu mươi vạn chẳng qua liêu nguyên muốn đem nguyền rủa người bù nhìn giữ lại mình sử dụng nguyên nhân cũng rất đơn giản cũng là bởi vì giới thiệu câu nói kia từ một cây đặc thù dơm dạ diễn biến mà đến đặc thù trang bị nó hoàn trình hình thái có lẽ có vượt qua vạn dặm nguyền rủa rét người năng lực một cọng rơm liền có thể diễn hóa thành hoàng kim trang bị hoàn chỉnh như vậy hình thái đến mạnh bao nhiêu c h í ít vượt qua vạn rằng nguyền r ù a giết người hẳn không phải là khuyết đại lời chẳng biết tại sao hắn mơ hồ còn có một loại cảm giác nguyền r ù a người bù nhìn hoàn chỉnh hình thái sẽ là một món hết sức đặc thù trang bị lại thêm hắn lần này thu hoạch đã phi thường phong phú không cần thiết lại đem nguyền r ù a người bù nhìn bắn đi hiện tại vấn đề duy nhất chính là nguyền r ù a người bù nhìn có thể hay không bị hắn trang bị sử dụng nguyền rủa người bù nhìn mặc dù không có đẳng cấp yêu cầu nhưng lại có một cái nghề nghiệp yêu cầu chỉ có vu sư cùng tử vòng tử vòng t liễu nguyên có thể học tập vong linh hệ kỹ năng theo lý mà nói hẳn là thuộc về tử vong tương quan chức nghiệp giả mang chờ mong tâm tình liễu nguyên mở ra trang bị giao diện lựa chọn ở trong tay nguyền r ù a người bù nhìn chúc mừng ngươi trang bị nguyền r ù a người bù nhìn thu hoạch được nên trang bị quyền sử dụng bởi vì nên trang bị tính đặc thù không chiếm dụng bất luận cái gì thanh trang bị nại sử liễu nguyên kích động vung vẩy cánh tay một cái lập tức xuất ra một cây đua lớn nhỏ có tiễn hắn sở dĩ chọn đem nguyền rủa người bù nhìn lưu lại trừ nguyền rủa người bù nhìn bản thân không tầm thường bên ngoài chi này cốt tiễn chiếm một phần rất lớn nguyên、nhân. dù sao tinh thần của hắn thuộc tính không tính xuất sắc cũng không có cường lực kỹ năng công kích coi như nguyền rủa người bù nhìn có thể tạo thành ba không phần trăm sát thương chuẩn với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì nhưng là có chi này cốt tiễn kia liền không giống chương 52, ác ma cốt tiễn lượng thân định chế trang bị chương 52, ác ma cốt tiễn lượng thân định chế trang bị ác ma cốt tiễn phẩm chất hoàng kim hiệu quả tinh thần 1.000, còn lại thuộc tính hai không không ác ma cốt tiễn chỗ tạo thành cuối cùng t ổ thương từ tinh thần cùng lực lượng nhanh nhẹn hoặc thể chất tùy ý một hạng cộng đồng cấu thành có thể lựa chọn không hưởng thụ thuộc tính tăng thêm khiến t r ò nên n trang bị không chiếm cứ thanh trang bị trang bị yêu cầu đẳng cấp lớn hơn mười cấp lại tinh thần thuộc tính không thấp hơn năm trăm giới thiệu dùng một cây minh nguyên ác ma sương sần làm chủ yếu vật liệu trải qua cao minh thợ thủ công rèn đúc mà thành cốt tiễn làm một món phẩm chất hoàng kim trang bị thuộc tính tăng thêm coi như không tệ tinh thần thêm một nghìn điểm còn lại thuộc tính cũng có hai không không điểm tăng thêm ngoài ra ác ma cốt tiễn chỗ tạo thành tổn thương trừ tinh thần cái này chủ thuộc tính bên ngoài còn có thể lựa chọn bổ sung lực lượng nhanh nhẹn hoặc là thể chất tăng lên tổn thương chỉ tiếc cái này ác ma cốt tiễn thực tế là quá nhỏ để pháp sư chức nghiệp giả cầm căn này đua cùng đối thủ cận chiến đây không phải là muốn chết sao dưới tình huống bình thường chọn kiện trang bị này pháp sư càng nhiều hơn chính là nhìn chúng ác ma cốt tiễn thuộc tính tăng thêm sở dĩ diễm chính hòa chọn ác ma cốt tiễn còn có nguyền rủa người bù nhìn một bộ phận nguyên nhân dù sao có nguyền rủa người bù nhìn tại liền không cần để ý phương thức công kích vấn đề trực tiếp hướng người bù nhìn trên thân đ â m liền xong việc về phần bổ sung lực lượng nhanh nhẹn hoặc là thể chất thuộc tính tổn thương đối với diễm chính hòa mà nói tác dụng đồng dạng không phải rất lớn bất kỳ một cái nào chức nghiệp giả trừ chủ thuộc tính bên ngoài còn lại thuộc tính đều chẳng mạnh đến đâu chỉ có thể nói có chút tác dụng nhưng không nhiều chẳng qua đối với liêu nguyên mà nói hiển nhiên không phải như vậy kiện trang bị này quả thực chính là vì hắn lượng thân định chế bởi vì sinh mệnh kết nối cái thiên phú này nguyên nhân liếu nguyên thể chất v ừ a xa tinh thần cái này chủ thuộc tính đồng thời cái t r ê n lệch này theo thời gian chuyển rời sẽ trở nên càng lúc càng lớn cường đại thể chất cung cấp cho liếu nguyên siêu cường sinh mệnh lực lực phòng ngự cùng năng lực khôi phục nếu có thanh máu biểu hiện lượng máu của hắn so rất nhiều ngang cấp bột còn muốn dài nói đi thì nói lại thể chất tác dụng cũng liền chỉ là để liều nguyên trở nên càng thịt đối công kích cũng không có bất kỳ cái gì tăng thêm chẳng qua có ác ma cốt tiễn về sau sẽ không một dạng chỉ cần sử dụng ác ma cốt tiễn tiến hành công kích hắn tất cả tổn thương đều muốn từ tinh thần cùng thể chất tạo thành sau này sự tình tạm thời không nói cũng chỉ nói là hiện tại một chi ác ma cốt tiễn liền có thể để liếu nguyên công kích tăng lên hơn sáu ngàn mà lại làm triệu hoàng sư hắn cũng tương tự có thể hưởng thụ được hiến tế quan g hoàn g i á t r ị một vạn tán g o à i định mức tổn thương kia thật không phải nói đùa nếu như sau này có người nghĩ đến bắt giặc trước bắt đùa nghĩ hết tất cả biện pháp lách qua dòm bi thật vất vả đi tới trước mặt liếu nguyên kết quả một đao sủ dưới không có pha phòng ngược lại liễu nguyên cầm c ố t tiễn một chút vào người bù nhìn thể nội đem đối phương cho dây trang diện kia chỉ là suy nghĩ một chút liễu nguyên đã cảm thấy rất thú vị diễm hỏa công hội thật sự là quá k h á c h khí lại là đưa kim tệ lại là đưa trang bị c h ỉ n h ta đều không có ý tứ cái này khiến ta làm sao đáp lễ liễu nguyên lắc đầu lộ ra một bộ bất đắc di t h ầ n sắc diễm hỏa công hội hai mươi bốn g ư ờ i trước sau cho hắn tặng trí ít hai trăm vạn kim tệ ba mươi một chương thực dụng quân chủ hai kiện phẩm chất hoàng kim đặc thù trang bị liễu nguyên không phải không biết tốt số người đối phương khắc khí như vậy nếu là hắn không làm những gì trong lòng của hắn sẽ bắn vắn thế là l i ê u nguyên đem để cự nhân dòm bi đào một cái hố to đem diễm hỏa công hội hai mươi bốn người toái thi tất cả đều ném vào tiếp lấy hắn lại kịch độc dòm bị triệu hoán đi ra sử dụng xương độc kỹ năng tràn ngập tại trong h ồ lớn tại xương độc ăn một hạ mặc kệ là tàn chi vẫn là toái thi chỉ trong chốc lát đã bị toàn bộ hòa tan biến thành một bãi chất lỏng màu xanh sớm cuối cùng hắn lại để cho cự nhân dòm bi đem hố lấp lần này tốt lắm không cần lo lắng người trong nhà của bọn họ thấy vật nghĩ tình ta thật sự là quá thiệt lương liễu nguyên hài lòng gật, gật đầu l i ế c mắt nhìn thời gian sau một lần nữa trở lại trước kia vị trí lần nữa xuất ra một cái lều vải c h u i vào mọi người chung quanh nếu như ta không có nghe lầm vị này đại lao vừa mới nói thiệt lương em từ góc độ nào đó đến nói đại lao đích sắc có thể nói là thiệt lương dù sao tự trạng của bọn họ nếu như bị người nhà nhìn thấy người nhà của bọn hắn hẳn là sẽ rất thương tâm đi lời nói này người nhà của bọn hắn nhìn thấy thi thể của bọn hắn biến thành như bây giờ chẳng lẽ sẽ không thương tâm sao tốt lắm không nên nói nữa đại lao nhưng ngay ở chỗ này đâu đúng đúng đúng ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi rời đi trước lâm hải thị lại nói diễm hỏa công hội chúng ta nhưng đắc tội không nổi lời này vừa nói ra mọi người chung quanh đều hoàn toàn biến sắc mặc dù bởi vì khế ước quyển t r ụ c nguyên nhân bọn hắn tất cả mọi người không cách nào nói ra chuyện đã xảy ra hôm nay nhưng là diễm họa công hội thế nhưng là có tiếng lân yếu sợ mạnh bọn họ ở đây nơi này tổn thất nhiều người như vậy càng là còn có một cái diễm họa công hội tiểu công tử bọn hắn ha có thể từ bỏ ý đồ coi như chung quanh những người này chỉ là đang xem kịch một khi bị diễm họa công hội bắt đến đoán chừng cũng là khó thoát khỏi cái chết vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình bọn hắn toàn đều không hẹn mà cùng lựa chọn rời đi hạ quyết tâm thời gian ngắn không trở về nữa trước tiên ở bên ngoài đợi mấy tháng lại nói thần hạ như thế lớn ở nơi nào luyện cấp không phải luyện đâu căn bản không có tất yếu lưu lại lâm hải thị có được hay không ước chừng sau sáu tiếng diễm hỏa công hội tổng bộ hội trưởng diễm thuận nhìn xem báo cáo trong tay trên mặt âm trầm như nước tản mát ra âm lãnh sát ý chẳng cần biết ngươi là ai giết ta diễm thuận như tử ta nhất định sẽ làm cho cả nhà ngươi đều cho n g ư ơ i t r h n cùng mặc dù diễm thuận có không ít dòng dõi nhưng là có thể chuyển chức thành hy hữu nghề nghiệp lại không có mấy cái hắn đối với diễm chính hòa mười phần coi trọng cho rằng đây là có tiềm lực nhất một đứa con trai tương lai có hy vọng kế thừa chức vị của mình kết quả lúc này mới vừa mới hoàn thành chuyến t r ư ớ c diễm chính hòa sẽ chết tại lâm hải thị dạng này địa phương nhỏ coi như diễm chính hòa độc chiếm phó bản hành vi phạm vào k i ế n kỵ nhưng là lấy diễm h ò a công hội thân phận tại lâm hải thị độc chiếm một cái hai mươi cấp phó bản mấy ngày mà thôi cái này có vấn đề gì sao mặc kệ là đứng ở diễm h ò a công hội góc độ lấy lại danh dự vẫn là đứng tại góc độ của mình cho con trai mình báo thủ chuyện này cũng không có thể cứ như vậy mà thôi thế là hắn liền phái ra hai cái cấp bốn mươi năm chức nghiệp giả rất đội tiến về lâm h ả i thị điều tra mục tiêu chủ yếu chính là đặt ở những cái tiệm cấp bốn mươi chức nghiệp giả trên thân hắn biết trần trấn liền cả tin tức cũng chưa có phát ra sẽ chết giết chết diễm chính hòa người đẳng cấp tuyệt đối tại trên bốn mươi cấp nếu không lấy trần trấn thực lực lại không tốt cũng có thể bảo vệ diễm chính hòa sử dụng truyền thống q u y ể n trục rời đi kết quả lại là diễm hòa công hội tại sau sáu tiếng mới biết được diễm chính hòa tin bọn họ chết cái này liền nói rõ hung thủ đẳng cấp tuyệt đối không thấp hơn nữa là am hiểu bộ phát chức nghiệp giả hoặc làm ai phục tại âm thầm ma pháp sư hoặc là chính là thích khách ai cũng không nghĩ tới đây hết thể kẻ đầu tư sẽ là một cái chỉ có m ộ ư ơ i ba cấp triệu hoàng sư đối với chuyện ngoại giới liêu nguyên hoàn toàn không biết hãng đại phó bản thời gian c n đ ầ u kết thúc về sau lúc này mới từ trong lều vải đi tới nhìn xem t r u n g quanh không có một hai hoàn cảnh hắn hơi sững sờ trận liền rõ ràng rồi nguyên nhân chỗ hắn không có quá nhiều để ý tới lại lần nữa tiến vào phó bản bên trong Trưng tinh phát Trưng tinh phát Thanh thanh thảo lần bản, viên vận lần bản, viên vận nguyên phó bản bên phó phó phó hoạch, khí hoạch, khí bộc bộc liền dẫn d ò m bị đại quân đi tới cửa gỗ phía trước chỉ là lần này hắn lại lần nữa ưu hóa lộ tuyến cùng bốn con kịch độc d ò m bị phạm vi bao trùm càng lớn cho nên hắn lần này x o á t vốn tốc độ trở nên càng nhanh p h ệ linh dương quân lâm vào c h ú n g độc trạng thái thời gian cũng biến thành sớm hơn đến mức hắn vừa mới vượt qua cửa gỗ trước mắt liền bắn ra một đầu tin tức thanh đồng cấp kịch độc d ò m bị đánh giết hai không cấp p h ệ linh dương quân kinh nghiệm hai mươi hai thu hoạch được bạch ngân cấp bảo dương một kim tệ năm đáng tiếc không thể nhìn thấy vệ linh dương quân một lần cuối liều nguyên lắc đầu cười một tiếng người đều nhìn thấy cũng còn không có nhìn thấy liền đem bột giải quyết hắn có thể nói là lâm hải thị đầu một lệ tương lai cũng rất khó có người có thể siêu việt c ư c bộ của hắn không ngừng rất nhanh liền tới đến bột trô gian phòng thấy được chúng độc mà chết vệ linh dương quân tại đây vệ linh dương quân thi thể phía trước còn có một cái ngân bạch bảo dương liễu nguyên đi thẳng tới bảo dương phía trước đưa tay đem cái nắp sốc lên chúc mừng ngươi mở ra bạch ngân cấp bảo dương thu hoạch được vệ linh kỹ năng quyển chụp một hát sơn dương n ũ giáp một hát sơn dương giáp ra một dê quân tinh h ạ c một a lại tới một cái nhìn xem bảo dương vật phẩm bên trong liễu nguyên hơi xứng sở nói xong tỷ lệ rơi đồ cực thấp mỗi tháng nhiều nhất chỉ có thể rơi xuống ba viên đ ầ u tại đây bảo dương bên trong thình lình lại có một viên dê quân tinh hạch nói cách khác l i ê u nguyên chỉ là soát ba lần phó bản liền cả đến ba viên dê quân tinh hạch đem tháng này số định mức toàn bộ cầm tới tay chỉ có thể nói năm điểm giá trị may mắn n g ư ỡ bức liền cùng nhân vật chính quang hoàn tợn như quá mẹ nó không nói đạo lý căn bản cũng không cho người khác lưu lại bất luận cái gì đường sống treo bức đúng là chính ta kia không có việc gì liệu nguyên n é t miệng cười một tiếng đem dê quân tinh hạch để vào túi chữ vật bên trong tiếp tục xem hướng bảo dương bên trong vật phẩm khác theo như hắn nói từ dê quân tinh hạch chỗ rèn đúc món kia trang bị có thể sử dụng phệ linh kỹ năng quyển trục tiến hành đặc thù cường hóa dùng cái này thu hoạch được cường hóa hình phệ linh kỹ năng bởi vì dê quân tinh hạch hiếm thấy phệ linh kỹ năng quyển trục tỷ lệ rơi đồ đồng dạng không cao cho nên liền cả hắn cũng không biết cái kia cường hóa hình phệ linh kỹ năng có hiệu quả gì có thể giống liêu nguyên dạng này liên tục ba lần đều tuân ra một b ả n vệ linh kỹ năng quyển trục chỉ sợ toàn bộ lâm h ả i thị thậm chí toàn bộ thần hạ đều tại tìm không đến người thứ hai dù sao tại hai mươi cấp trước đó có thể thu hoạch được cao đẳng tinh linh trúc phước mười toàn nhân tộc chỉ một mình liễu nguyên không có kia năm điểm giá trị may mắn v ậ n khí nhưng không có cách nào tốt như vậy trừ vệ linh kỹ năng quyển trục bên ngoài còn lại hai kiện đều là trang bị tin tức tốt là lần này hai kiện trang bị vẫn như cũng là bạch ngân phẩm chất thuộc về hát sơn dương hệ liệt trang bị tin tức xấu là cái này hai kiện trang bị một món là thuộc về chiến sĩ trang bị cái khác thì là thuộc về cùng tiễn thủ trang bị không hẳn có thuộc về pháp sư trang bị liễu nguyên vẫn chưa vì vậy mà cảm thấy thất vọng thời gian còn sớm liền trước mắt cái này không hợp thói thường tỷ lệ rơi đồ đến xem tại thi đại học bắt đầu trước đó liễu nguyên hoàn toàn có hy vọng tập hợp đủ một bộ hát sơn dương pháp sư sao trang đem hai kiện trang bị thu vào chữ vật đại sau liễu nguyên suy nghĩ k h ẽ động liền thoát ly phó bản đi tới phó bản lối vào bởi vì hắn lần này trước sau c ộ n lại chỉ là dùng không đến hai mươi phút liền đem phó bản cho thành không cho nên theo ó bản lối v truyền thống quan mang dập tắt một đám người mặc diễm hỏa công hội trang phục đẳng cấp cao chức nghiệp giả xuất hiện tại trên truyền thống trận mặt bọn hắn sắc mặt tâm trầm liếc nhìn mọi người chung quanh một chút liền thẳng đến thị trường văn phòng mà đi diễm hỏa công hội thanh danh mặc dù không tốt lắm nhưng ở thần hạ cảnh nội đó cũng là một cái đại công hội lại thêm lần này dẫn đội người đều là cấp bốn mươi năm chức nghiệp giả lâm hải thị thị trưởng cũng không dám quá mức lãnh đạo dù sao cấp bậc của hắn cũng liền năm mươi cấp mà thôi hắn ngay lập tức tiếp kiến diễm hỏa công hội người đang nghe đối phương miêu tả sau hắn cũng là rất là kinh ngạc chuyện này hắn cũng là vừa mới nghe nói hắn cũng không nghĩ tới diễm hỏa công hội tiểu thiếu ra vậy mà lại tại lâm hải thị chết đi hơn nữa còn là tại rất nhiều hơn hai mươi cấp chức nghiệp giả cùng một ba mươi năm cấp chức nghiệp giả bảo hộ hạ chết đi hắn ý nghĩ cùng diễm thuận một dạng cảm thấy hung thủ khẳng định là trên bốn mươi cấp chức nghiệp giả diễm hỏa công hội tiểu thiếu ra tại lâm hải thị chết đi cũng không phải một chuyện nhỏ thân là lâm hải thị thị trưởng tự nhiên là phải phối hợp diễm hỏa công hội tiến hành điều tra thế là hắn phái ra một đội binh sĩ để bọn hắn phối hợp diễm hỏa công hội điều tra làm việc rất nhanh diễm chính hòa ở lâm hải thị hoạt động lộ tuyến đã bị điều tra rõ ràng bọn hắn nhìn xem bộ kia điều tra lộ tuyến rơi vào trầm tư diễm chính hòa sau khi đi tới lâm hải thị tại hội sở nghỉ ngơi một đêm liền mang theo triệu tường ba người cùng bốn hai mươi cấp chức nghiệp giả tiến về thanh, thanh thảo nguyên tại không lâu sau đó chân chân tự hồ là thu được tin tức gì mang theo những người còn lại khi thế hung hăng rời đi lâm hải thị sau đó liền không có Cái những à y k i năm gần đây diễm hỏa công hội đắc tội người cũng không ít kiểu da thừa cơ trả thù cũng không phải là không thể được sự tỉnh mà lại khả năng còn không nhỏ nhưng để cho an toàn bọn hắn vẫn là phái hai cái ba mươi cấp chức nghiệp giả đến thanh thanh thảo nguyên tìm hiểu một chút tình huống cũng không biết là t r ù n g hợp vẫn là hai người này vận khí không tốt bọn họ ở đây tới thời điểm l i ễ u nguyên vừa lúc mới vừa tiến vào phó bản không lâu phó bản cửa vào bên ngoài giải rác mấy người đều là vừa mới tới chức nghiệp giả làm sao biết chuyện gì xảy ra đối với này bọn hắn vẫn chưa cảm thấy ngoài ý m u ố n nếu quả thật có người nhìn thấy diễm chính hòa bị giết những người này cũng không dám tiếp tục lưu lại lâm h ả i thị đ ợ i sau đó bọn hắn đối với chung quanh tiến hành điều tra rất nhanh liền phát hiện một chút chiến đấu vết tích cũng tìm tới cái tia bị trôn giấu hô to chỉ là bên trong nọc độc cùng b ù n đất hỗn hợp lại cùng nhau đồng thời t r u n g quanh những cái k i a chức nghiệp giả trước lúc rời đi đối với hô t o tiến hành nướng cho nên bọn hắn cũng không nhìn thấy manh mối gì liền cả t r u n g quanh chiến đấu vết tích bọn hắn cũng vô pháp xác định là ai tạo thành cuối cùng bọn hắn trên cơ bản là không công mà lui đem tất cả tinh lực đều đặt ở điều tra trên bốn mươi cấp chức nghiệp giả trên thân đem lâm hải thị cho q u ấ y đến gà chó không yên mặc kệ diễm chính họa ở nơi nào ngộ hại hung thủ đẳng cấp tuyệt đối sẽ không thấp hơn cấp bốn mươi là được rồi chương năm mươi b ố diệp thanh ngữ người đã tê dần chương năm mươi b ố diệp thanh ngữ người đã tê dần lâm hải thị theo diễm hỏa công hội điều tra biết diễm chính hòa nộ hại người càng ngày càng nhiều các ngươi nghe nói không diễm hỏa công hội tiểu thiếu gia diễm chính hòa bị người giết chết làm sao có thể không có nghe nói ngay tại vừa rồi ta còn không có bị bọn hắn bắt lại thẩm vấn đâu thị trưởng cũng không biết làm những gì để ăn cái này cũng không quản một chút dù sao cũng là diễm hỏa công sẽ tiểu thiếu gia đã chết thị trưởng có thể ước thúc bọn hắn không l à m sát kẻ vô tội không sai lại nói chuyện này đến cùng là ai làm có phải hay không là ám viên minh người làm không bài trừ loại khả năng này nghe nói diễm chính hòa thế nhưng là hy hữu cấp chức n h i p giả ta nghe nói ám viên minh hàng năm đều sẽ ám sát một số n h â n tộc thiên tiêu tiêu diệp thanh ngữ không phải nguy hiểm ta nghe nói nàng thế nhưng là thức tỉnh truyền thuyết cấp nghề nghiệp không đúng không đúng ta cảm giác liêu nguyên càng nguy hiểm hắn nhưng là tại tân thủ phó bản bên trong liền đem đẳng cấp tăng lên tới cấp chín biến thái cái gì đồ chơi tân thủ phó bản cấp chín ngươi xác định không có nói sai thời gian dần qua chủ đề của mọi người đi hướng liền bị dẫn tới liêu nguyên chiến thân bọn họ ở đây chuyển chức chi sơ tất cả đều từng tiến vào tân thủ phó bản chính là bởi vì từng tiến vào mới có thể đối với l i ê u nguyên tại tân thủ phó bản lên tới cấp chín mà cảm thấy kinh ngạc bọn hắn hoàn toàn lý giải không được muốn làm thế nào mới có thể tại tân thủ phó bản lên tới cấp chín cái này hoàn toàn vượt qua bọn hắn nhận biết phạm chủ đối với này l i ê u nguyên tia không biết chút nào hắn hoặc là đang cày vốn hoặc là tại chờ đợi phó bản làm lệnh thời điểm triệu h á n hợp thành d ò n bi cứ như vậy thời gian bất chi bất giác sẽ đến đến ngày thứ ba mười ba cấp lên tới mười bốn cấp cần thiết kinh nghiệm quá nhiều dù là l i ê u nguyên một mực tại đơn soát á c ngộng độ khó thanh thanh thảo nguyên cũng là đến hôm nay mới đưa đẳng cấp tăng lên tới mười bốn cấp trừ cái đó ra gần hai ngày xuống tới liễu nguyên từ bột bảo dương bên trong m ở ra h á c sơn dương ma pháp gần tay h á c sơn dương ma pháp quần giải cùng h á c sơn dương ma pháp trường hoa cái này bà trang bị tăng thêm trước kia pháp bảo cùng pháp m ũ liễu nguyên đã góp đủ h á c sơn dương năm k i ệ n bộ kích hoạt sáo trang hiệu quả ngoài định mức thu hoạch được một n g h n điểm tinh thần thuộc tính dị thường trạng thái kháng tính một m ư ơ cùng tinh thần tốc độ khôi phục ba bây giờ hắn một thân b ạ c h ngân hoàng kim trang bị kia thuộc tính có thể nói là tương đường xa hoa ngoài định mức kèm theo tinh thần thuộc tính đã đạt tới bốn trăm hai mươi năm điểm tinh thần tốc độ khôi phục gia tăng ba mươi hai hiện tại tự động triệu hoán g i ỏ m bị tinh thần tiêu hao hoàn toàn theo không kịp tinh thần tự động khôi phục tốc độ chỉ tiếc chủ động triệu hoán g i ỏ m bị có thời gian c ú n độ hạn chế cho dù triệu hoán g i ỏ m bị kỹ năng này lên tới m ộ ư ơ i bốn cấp thời gian c ú n độ so một cấp thời điểm ngắn không ít vẫn không có biện pháp ép khô liễu nguyên bây giờ tinh thần lực hy vọng dê linh tinh hạch chế thành trang bị có thể như ta suy nghĩ như vậy l i ê u nguyên điều chỉnh tốt tâm tính đem bảo dương vật phẩm bên trong tất cả đều thu vào chữ vật đại lại lần nữa rời đi t â n thủ phó bản liền nhìn thấy một cái vóc người n g ạ o nhân nhưng lại khuôn mặt thanh lanh mỹ mạo nữ tử vừa lúc cũng từ phó bản rời đi người này chính là diệp thanh ngữ tại buổi sáng hôm nay thời điểm cấp bậc của nàng lên tới mười cấp thế là liền thỉnh cầu ra khỏi thành l ư ỡ i cấp cuối cùng đi tới thanh thanh thảo nguyên phó bản nàng mới vừa cùng người tổ đội soát một lần phổ thông độ khó kết quả quay đầu liền thấy l i ê u nguyên một mình rời đi phó bản cái này khiến nàng không khỏi rất là kinh ngạc liền xem như đơn soát phổ thông độ khó đó cũng là rất nhiều hai mươi cấp chức nghiệp giả đều không thể làm được sự tỉnh chẳng lẽ là cùng hắn tổ đội những người khác đã chết diệp thanh ngữ n h ì n không được sinh ra ý nghĩ như vậy nhưng rất nhanh nàng liền phủ định suy đoán này nguyên nhân rất đơn giản liễu nguyên trên thân quá sạch sẽ nếu như những người khác n ộ hại hắn bao nhiêu cũng sẽ có chút chật vật mới đối không đúng ngay tại diệp thanh ngữ quan sát liêu nguyên quần áo thời điểm đột nhiên hơi s ứ n g sở lập tức chừng lớn hai mắt nàng phát hiện liễu nguyên trên thân trang bị vậy mà là một bộ hát sơn dương pháp sư xào trang đây chính là chỉ có ác ngộng độ khó phó bản mới có thể rơi xuống trang bị chẳng lẽ hắn đơn soát chính là ác ngộng độ khó cái này sao có thể diệp thanh n ữ n h ẹ n n g cười một tiếng một cái vừa mới thức tỉnh ba ngày tân thủ chức nghiệp giả làm sao có thể đơn soát á c ngộ độ khó đây không phải nói vậy sao chắc hẳn liễu nguyên trên thân bộ này trang bị hẳn là hiệu trưởng giúp đỡ a liễu nguyên ba cái này m ộ i tử có mau bệnh đi gọi một tiếng liền đặt kia ngốc cười gì vậy có sao nói vậy diệp thanh ngữ dáng dấp rất xinh đẹp bình thường lại là một bộ băng sơn mỹ nhân dáng vẻ bây giờ cười lên dáng vẻ có thể dùng kinh diễm để hình dung chỉ là chúng ta liễu đại triệu hoàng sư tựa hồ không để ý tới điểm này hắn cười chào diệp thanh n ữ liền dự định trở lại trong lều vải tiếp tục triệu h o à n hắn d ò n bi nhưng ngay tại hắn quay người chuẩn bị rời đi thời điểm lại bây ị Diệp t h a n giờ một chút.、Diệp、Thanh、Ngữ、tới gần hai bước, hai Diệp、Thanh、Ngữ gần đám người diễm chính hòa đều đã giải quyết hắn lại lưu lại phó bản phó miệng phụ cận tỷ lệ lớn cũng sẽ không có người nghĩ quẩn đến tìm chết đã câu không đến cá chẳng bằng nhiều biểu hiện ra một chút giá trị nếu như giải biết hắn có thể đơn soát tác n mộng độ khó ba ngày lên tới m ộ ư ơ i bốn cấp coi như diễm hỏa công hội phát hiện hắn là hung thủ tỷ lệ lớn cũng sẽ ra mặt bảo đảm hắn chỉ ít bảo đảm hắn hoàn thành thi đại học là không có vấn đề chỉ cần thi vào thần hạ thủ phủ diễm hỏa công hội coi như biết là hắn giết diễm chính hòa cũng không dám đối với hắn thế nào thế là liễu nguyên dứt khoát liền đem lên tới m ộ ư ơ i bốn cấp sự tình nói cho diệp thanh ngữ diệp thanh ngữ ba cảm thụ được bên thai ấm áp khí tức nghe liễu nguyên kia bình tị ngự khí diệp thanh n ữ thật lâu không cách nào hoàn hồn nàng biết đẳng cấp của mình cùng l i ễ u nguyên sẽ có t r a n l ệ n h dù sao l i ễ u nguyên tại tân thủ phó bản thời điểm liền lên tới cấp chín nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ tới l i ễ u nguyên vậy mà tại ngăn ngắn ba ngày thời gian bên trong liền đem đẳng cấp lên tới mười một cấp chẳng lẽ h ắ n thật tại đơn soát rác mậu độ khó diệp thanh ngữ nhữ mày tay nhỏ nắm bắt mép váy xoắn suýt hồi lâu qua đi nàng tại mọi người chung quanh ánh mắt kinh ngạc bên trong chui vào l i ễ u nguyên trong l ề u vải người muốn làm gì ba liều nguyên cũng bị đột nhiên chui vào diệp thanh n ữ cho giật này mình cô nam quả nữ chung sống một l ề u vải nàng muốn làm gì chẳng lẽ là thèm thân thể của ta nếu như nàng dùng sức mạnh vậy ta là phối hợp đâu vẫn là hơi phản kháng một chút lại phối hợp đâu chẳng qua rất hiển nhiên hắn là nghĩ nhiều nếu như nói liêu nguyên có chút tương thiết trực nam đặc tính như vậy diệp thanh ngữ hoàn toàn chính là một tòa băng sơn đối với tình yêu nam nữ không có bất kỳ cái gì khái niệm c h ỉ ít trước mắt là như thế này nàng vơ mới tiến đến liền gọn gàng dứt khoát mà hỏi ngươi có phải hay không đơn s o á t tác mộng độ khó ừng nhìn xem diệp thanh ngữ thanh tịnh hai mắt liễu nguyên suy tư một lát liền gật đầu thừa nhận xuống tới chính như phía trước nói tới đây không phải bí mật coi như hắn không thừa nhận Diệp qua hồi lâu diệp thanh ngữ tựa hồ làm ra quyết định nàng xem hướng như nguyên biểu lộ từ chán nản trở nên nghiêm túc c không nghĩ tới ta đều chuyển chức thành chuyến thuyết chức nghiệp giả vẫn là phải bị ngươi đ é p ngươi thế nhưng là cái đồ biến thái diệp thanh ngữ lắc đầu trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt tựa hồ cũng là nghĩ mở không có tương đối c h i tâm đây cũng không phải nàng đối với mình không đủ tự tin thực tế là liệu nguyên thăng cấp tốc độ quá không hợp t h ó i t h ư ờ n g ba ngày lên tới mười bốn cấp còn có thể đơn soát á c ngộng độ khó phó bản cái này khiến nàng lấy cái gì so mà lời này ngươi cũng không thể nói mỏ liệu nguyên nghe diệp thanh ngữ tự dế lời nói biểu lộ có vẻ hơi quái dị cái gì gọi là ta đẹp ngươi cái này không thể nói lung tung được hai ta thế độc thân trong sạch cũng không thể hủy ở trong tay của ngươi sự thật như thế diệp thanh ngữ biểu lộ vẫn như cũ thanh lãnh h i ệ n nhiên là vẫn chưa ý thức được câu nói kia một cái k h á c tầng ý tứ nàng không có tiếp tục cái đề tài này nàng xem hướng liễu nguyên biểu lộ hơi có vẻ nghiêm túc thỉnh cầu nói liễu nguyên ngươi có thể mang ta cậy phó bản sao cái này đương nhiên liễu nguyên không hề nghĩ ngợi liền muốn tự tuyệt đồng dạng là ác ngộ độ khó hai người tổ đội thu hoạch đến kinh nghiệm sao có thể cùng đơn soát so sánh hắn cũng không phải cái gì cựu sôi nổi cũng sẽ không bởi vì diệp thanh ngữ dáng dấp không tệ mà hy sinh chính mình thăng cấp tốc độ dáng dấp tốt chỉ xem thì có tác dụng gì có thể coi cơm ăn sao có thăng cấp thơm không tổ đội là không thể nào tổ đội ta có thể đơn soát tại sao phải tổ đội đâu nhưng còn không đợi liễu nguyên nói hết lời đã bị diệp thanh ngữ đánh gãy ngươi trước chờ ta nói hết lời một mình ngươi đơn soát hai ngày cũng chỉ có thể soát ba lần đúng không ừng không sai biệt lắm liễu nguyên nhẹ gật đầu không có phủ nhận dù sao phó bản mười hai giờ thời gian cun đầu còn tại đó coi như hắn chỉ cần không tới hai mươi phút liền có thể thanh không một lần phó bản nhưng là phó bản làm lệnh trong lúc đó hắn cũng chỉ có thể chờ lấy cho nên tính được h nghĩ xoát một lần phó bản, phó n số 020 phút, Diệp phó 48h đích sát chỉ có thể đánh Chỉ không Thanh chẳng hắn thể thời h rút sát biết đô. có cái cái còn có thể rút ngắn phó bản thời gian cùng nói răng xong lần. Nguyên Ngữ này ngắn bản gian n rõ, gì, g là Liêu làm lẽ tới đây liễu nguyên trong lòng nhiều hơn mấy phần chờ mong thật sự là hắn nghe nói qua có này chủng loại hình đạo cụ chỉ là đều cực kỳ chân quý không phải người bình thường có khả năng thu hoạch được đồ vật diệp thanh ngữ sau đó trả lời nghiệm chứng liêu nguyên trong lòng phỏng đoán nếu như ta có thể để n g u y ê một ngày soát ba bốn lần phó bản đâu đang khi nói chuyện diệp thanh ngữ từ trong túi chữ vật lấy ra một tờ bùa hộ mệnh đem hiệu quả biểu diễn ra sơ cấp phó bản làm l ệ n h bùa hộ mệnh phẩm chất hoàng kim hiệu quả có thể tiêu trừ hai dưới m ộ ư ơ i cấp phó bản thời gian cung đồ mỗi ngày có thể sử dụng m ộ ư ơ i lần sử dụng một trăm linh tinh nạp năng lượng về sau ngày thứ hai nhưng tiếp tục sử dụng c ò n thưa sử dụng số lần một mươi m ư ơ i còn có thứ đồ tốt này xem hết trương n à y bùa hộ mệnh kỹ năng miêu tả sau liều nguyên trong lòng giật mình không nghĩ tới diệp thanh ngữ thật sự có loại này đạo cụ không đúng không thể nói là rút ngắn phải nói là tiêu trừ một chương đùa hộ mệnh một ngày có thể sử dụng mười lần hai người tổ đội đó chính là một ngày soát năm lần phó bản nếu quả thật có thể như vậy cái k i a giống như cũng không phải không được diệp thanh ngữ tựa hồ không có chú ý đến liêu nguyên biểu tình biến hóa lần nữa cho một cái quả bom n ặ n g ký nếu như ngân nguyện ý mang ta soát vốn làm lệnh đùa hộ mệnh do ta mình nạp năng lượng phó bản bên trong thu hoạch ta cũng không cần ta chỉ cần kinh nghiệm là được thành g i a o liêu nguyên không hề nghĩ ngợi liền đồng ý x u ố giới không có cách nào nàng cho thực tế là nhiều lắm coi như tổ đội thu hoạch kinh nghiệm muốn s o đơn soát ít hơn nhiều nhưng là mỗi ngày nhiều soát ba lần có thừa thu hoạch kinh nghiệm cũng không so đơn soát tới thiếu mà lại l i ê u nguyên soát một lần phó bản thu hoạch tại năm vạn kim tệ trở lên một ngày năm lần vậy coi như là hai mươi lăm vạn kim tệ diệp thanh ngữ phó bản làm lệnh đùa hộ mệnh hôm nay số lần còn không có dùng xong đó chính là tương đương với còn có thể soát năm ngày thời gian cũng chính là chỉ ít một trăm hai mươi lăm vạn kim tệ thu nhập chỗ tốt như vậy b à y ở trước mặt chúng ta l i ê u đại triệu hoán sư thật không có lý do cự t u y ệ t kỳ rồi quái rồi vì cái gì ta biết xinh đẹp mọi tử đều có tiền như vậy x u y là như thế này diêu linh nhi cũng là dạng này diệp thanh ngữ vẫn là như vậy chẳng lẽ ta có cái gì bằng phú bà thể chất đặc thù liễu nguyên sờ sờ cái cảm như có điều suy nghĩ mặc dù liễu nguyên chưa nghe nói qua phó bản làm l ệ n h đùa hộ mệnh nhưng là từ phẩm chất hoàng kim cùng thanh trừ phó bản thời gian cũ ấn độ hiệu quả liền có thể nhìn ra thứ này tuyệt đối có giá trị không nhỏ diệp thanh ngữ có thể có được bảo bối như vậy chắc hẳn vốn liếng cũng không kém bao nhiêu nói đi thì nói lại coi như ta bằng phú bà đó cũng là bằng ta bản l ã n h của mình có được hay không liễu nguyên không còn suy nghĩ lung tung lúc này liền đứng người lên hướng phía phía ngoài lều đi đến đi thôi mang ngươi nhìn một chút á c ngộ độ khó phong cảnh、à. ngươi không nghỉ ngơi một chút sao cái kia cần ta làm những gì sao diệp thanh ngữ hơi xững sờ hắn không phải vừa mới đánh răng xong một lần ác n g ọ n g độ khó sao trạng thái của hắn bây giờ thật không có vấn đề sao không dùng ngươi phụ trách nằm xong là được há há diệp thanh ngữ cũng không nói thêm lời đồng ý liệu nguyên tổ đội mời vỗ tới trên mông bùn đất đi theo phía sau hắn đi tới phó bản lối vào sau đó diệp thanh ngữ sử dụng làm lệnh đùa hộ mệnh thanh trừ hai người thời gian cụn đồ cùng nhau tiến vào phó bản bên trong hai người bọn họ không để ý tới chính là mọi người chung quanh nghe tới đối thoại của bọn họ nội dung sau Tất cả đối ề u lộ ra nụ c ư với thâm t r ngoại giới đám người nghị luận liếu nguyên cùng diệp thanh ngự không chút nào biết lúc này bọn hắn đã tiến vào phó bản bên trong một phen suy tư qua đi liễu nguyên chỉ là triệu hồi ra chín cái kịch độc d ò m bi cùng ba phẩy không không không con phá hôi d ò m bi không hẳn có đem quang hoàn d ò m g bi kêu đi ra một ngày này nhiều thời giờ bên trong liễu nguyên thế nhưng là chưa hề dừng lại triệu hắn d ò m bi hợp thành d ò m bi bây giờ hắn triệu hắn trong không gian hiến tế d ò m bi có mười một con kịch độc d ò m bi cũng nhiều năm con đạt tới chín cái càng la lại hợp thành một con mắt đỏ cự nhân d ò m bi hắn hiện tại thế nhưng là có hai con mắt đỏ cự nhân d ò m bi khoảng cách cái thứ ba cũng không phải rất xa có phó bản làm lệnh đùa hộ mệnh tại hắn chỉ cần tại bốn 8 giờ bên trong t lòng không một lần khỏi ó bản, có chút hiếu kỳ cũng không biết cái này chín cái kịch độc dòm bị có năng lực gì liệu nguyên phải làm sao lợi dụng cái này chín cái kịch độc dòm bị đơn soát gác ngộ độc khó nàng hiếu kỳ không hẳn có tiếp tục bao lâu theo chín cái kịch độc dòm bị từng nhóm phóng thích xương độc kỹ năng trước mắt của nàng liền không ngừng có đánh rết nhắc nhở bắn ra đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh chỉ trong chốc lát những n à y đánh rết nhắc nhở cũng bắt đầu xuất hiện tạt ảnh nàng còn chưa xem xong một đầu liền lại có mười mấy đầu bắn ra ngoài a không phải đây là đang xoát á c n mộng độ khó chương năm mươi sáu không phải b ộ t ta còn không thấy đâu chương năm mươi sáu không phải b ộ t ta còn không thấy đâu thanh đồng cấp kịch độc dòm b ị đánh rết m ộ ư ơ i hai cấp vết nước hát s ơ n dương kinh nghiệm tháng một năm một mươi thu hoạch được hát sơn dương r ă n g n y một thanh đồng cấp kịch độc g i ò m bị đánh rết mười ba cấp vết nước hát sơn dương kinh nghiệm hai mươi ba không thu hoạch được hát sơn dương xương đầu một kim tệ năm không thanh đồng cấp kịch độc g i ò m bị đánh rết mười ba cấp vết nước hát sơn dương kinh nghiệm thanh đồng cấp kịch độc g i ò m bị đánh rết diệp thanh ngữ ba không phải chúng ta soát chẳng lẽ không phải ác ngộ độ khó phó bản sao cái này gặp quỷ đánh rết nhắc nhở làm ấ y cái ý tứ ta tìm bốn hai mươi cấp chức nghiệp giả soát vẫn là phổ thông độ khó đánh rết tốc độ cũng không có như thế không hợp t h o i thường diệp thanh n ữ xưa nay gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng bên trên tràn g ngập chấn kinh cùng không h i ể u nhỏ trên đầu phản g phất toát ra ba cái lớn lớn d ấ u chấm hỏi xem ra ngơ ngác ngốc n i ế t nhiều hơn mấy phần sinh khí làm cho người ta không nhịn được muốn bóp một chút khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng chỉ là chúng ta liễu đại triệu hoàn sư tâm tư hoàn toàn không có thả ở trên đây lúc này tinh thần của hắn chìm vào triệu hoàn trong không gian tiếp tục triệu hoàn hắn g i ò m bị đại quân thanh thanh thảo nguyên phó bản hắn soát nhiều lần như vậy coi như nhắm mắt lại cũng sẽ không lặp đường có chín cái kịch độc dòm bị đồng thời phóng thích xương độc căn bản cũng không khả năng có, cá gửi, không khả năng có địch nhân tới gần thế là hắn liền thừa dịp cái này n h à n dỗi công phu chủ động sử dụng kỹ năng triệu hoán d ò n bi tăng tốc d ò m g bị triệu hoán tốc độ dựa theo l i ễ u nguyên đ o á n chừng chỉ cần hắn chịu khó một chút có lẽ tại thi đại học trước đó mắt đỏ cự nhân dòm bị số lượng khả năng đạt tới bảy con về phần kịch độc dòm bị có thể hay không có hai mươi bảy chỉ l i ễ u nguyên liền không cách nào xác định dù sao hợp thành bạo kích loại chuyện này hoàn toàn chính là xem mặt vận khí tốt có lẽ liền có thể lần nữa phát sinh m ộ ư ơ i tám lần bạo kích vận khí không tốt liền không nói được nhưng nói đi thì nói lại liều nguyên vận khí từ trước đến nay không sai Có nàng mặc dù không có soát qua ác ngộng độ khó thanh thanh thảo nguyên phó bản nhưng với cái này phó bản tỷ lệ rơi đồ tuyệt đối không bình thường những nghề nghiệp khác người soát một lần ác ngộng độ khó khả năng cũng liền thu hoạch được mấy chục cái hát sơn dương răng nhọn liều nguyên ngược lại tốt cái này vừa mới bắt đầu soát vốn còn không có ba phút liền thu hoạch được mấy chục cái hát sơn dương răng nhọn coi như hắn giết quái tốc độ càng nhanh đánh giết vết nước hát sơn dương càng nhiều cái này tỷ lệ rơi đổ cũng không đối kỉnh nếu là dựa theo dưới tình huống trước mắt đi chẳng phải là x o á t một lần phó bản liền có thể thu hoạch được hai ba trăm cái hát sơn dương ra n g n ọ n không đúng hắn cái dạng này có lẽ không thể nói là x o á t một lần phó bản mà là thanh không một lần phó bản nghĩ tới đây diệp thanh ngữ cứng đờ chuyển động đầu liếc mắt nhìn bên cạnh l i ư u nguyên trên mặt trấn kinh càng đậm mấy phần đây chính là cái đồ biến thái hắn bộ dạng này còn có thể là phá hồi triệu h o à sư tiệc cái gì kịch độc dòm bị nơi nào có thể cùng phá hôi dính hữu quan hệ chẳng qua, vết nước dê vương đây không phải là tinh anh đầu mục sao làm sao cứ như vậy đã chết loại kịch độc này dòm b ị đến cùng là cái gì tình huống thanh lý tiểu quái nhanh như vậy cũng coi như làm sao tinh anh đầu mục cũng cho dây chẳng lẽ kịch độc dòm bi thuộc tính quá cao cho nên tinh anh đầu mục cùng tiểu quái ở trước mặt hắn không có gì khác biệt khó trách hắn có thể đơn soát á c mộng độ khó có dạng này triệu h o á n vật tại phó bản bên trong tiểu quái cùng tinh anh đầu mục hoàn toàn chính là tại cho không chẳng qua kịch độc dòm bi cực hạn hẳn là liền đến cái này muốn dựa vào bọn họ đến giải quyết cuối cùng b ộ t đoán chừng là không quá hiện thực diệp thanh ngữ âm thầm gật đầu càng nghĩ cảm thấy khả năng này lớn nhất đồng thời nàng bắt đầu hiếu kỳ liều nguyên muốn như thế nào giải quyết phó bản cuối cùng một chẳng lẽ hắn còn có kịch độc dòm bi loại cường độ này dòm bi không thể đi nghĩ tới đây nàng đột nhiên bắt đầu chờ mong cuối cùng thủ linh chiến ở diệp thanh ngữ trong chờ mong hai người bất chi bất giác liền tới đến một cái cao lớn cửa gỗ trước diệp thanh ngữ biết tại đây đằng sau chính là vệ linh dương quân chỗ khu vực nàng lúc này liền muốn vượt qua cửa gỗ quan sát một trận hồi hộp kích thích thủ linh chiến chờ một chút nhưng vào lúc này liễu nguyên lại đưa tay đệ lại bả vai nàng ngăn cản nàng tiến vào cuối cùng khu vực chứ không nên gấp gáp thời cơ còn chưa thành t h ủ đợi thêm một hồi、Tốt. diệp thanh n ữ cũng không có suy nghĩ nhiều về một chữ về sau liền ngu thuận đứng ở một bên chờ đợi liễu nguyên nói tới thời cơ nàng cũng không cảm thấy cái này có vấn đề gì sau đó phải đối mặt thế nhưng lại ác ngộng độ khó buốt có thể như thế nhẹ nhõm lại tới đây có thể nói là không thể tưởng tượng nổi làm nhiều một chút chuẩn bị sớm triệu hồi ra cái khác triệu hoán vật cho triệu hoán vật tăng thêm tăng thêm trạng thái gì gì đó lại hợp lý chẳng qua chỉ là có một chút nàng xem không hiểu l i ế u nguyên nói một câu thời cơ còn chưa thành thục về sau liền không có động tác khác đã không có triệu hồi ra mới dòm bi cũng không có cho dòm bi tăng thêm cái gì tăng thêm trạng thái cứ như vậy đứng tại c h ỗ không làm gì thật giống như đang chờ vệ linh dương quân mình chết mất một dạng đây không phải đang nói đùa sao đây chính là ác mộng độ khó phó bản cuối cùng m ố t còn có thể cứ như vậy chết đúng lúc này diệp thanh ngữ trước mặt liền bắn ra một đầu mới đánh rết nhắc nhở thanh đồng cấp kịch độc dòm bỉ đánh rết hai không cấp vệ linh dương quân kinh nghiệm một mươi ba đẳng cấp của ngươi tăng lên đến m ộ ư ơ i một cấp thu hoạch được dương báo bạch ngân một kim tệ năm không phải cái này liền đã chết diệp thanh ngữ người đều đần rồi mình liền cả vệ linh dương quân mặt cũng chưa có nhìn thấy kết quả cứ như vậy đã chết nói xong hồi hộp kích thích trận chiến cuối cùng đâu tình cảm ngươi nói thời cơ còn chưa thành t h ụ chỉ là vệ linh dương quân còn chưa có chết là hắn phát hiện phó bản lỗ thủng hoặc nói là kia chín cái kịch độc dòm bị đem phệ linh dương quân cho hạ độc chết diệp thanh ngữ ánh mắt chấp lên nhìn về phía liêu nguyên sau l ư n g chín cái kịch độc dòm bị mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng nàng cảm thấy cái sau khả năng càng lớn biến thái thật là biến thái phệ linh dương quân đều có thể hạ độc chết phạm vi lại như thế lớn chỉ sợ sẽ là hai mươi cấp chức n h ậ p giả cũng vô pháp từ kịch độc dòm bị trong tay đ à o thoát còn tốt hắn là một cái triệu hoàn sư còn có một cái không cách nào tránh khỏi nhược điểm diệp thanh ngữ thở dài một hơi triệu hoàn sư nhược điểm lớn nhất chính là triệu hoàn sư bản thân nếu như liễu nguyên không có nhược điểm này nàng không dám tưởng tượng kia phải thêm khủng bố đồng thời theo vệ linh dương quân tử vong trên người nàng sáng lên mạch quang đẳng cấp tăng lên tới mười một cấp nàng chưa hề nghĩ tới nguyên lai thăng cấp có thể là nhẹ nhàng như vậy một sự kiện đi thôi liễu nguyên bước qua cửa gỗ tìm đến vệ linh dương quân thi thể xe nhẹ đường quen mở ra phó bản bảo dương giống như quá khứ bảo dương đ ổ vật bên trong vẫn như c ũ là một bản vệ linh kỹ năng quyển t r ụ c hai kiện hát sơn dương hệ liệt trang bị hắn nhìn lướt qua về sau liền đem thu vào chữ vật đại lựa chọn thoát ly phó bản chúng ta tiếp tục Diệp c h a n ơ n g năm mươi bảy đảng cấp một mươi sáu trước nay chưa từng có c h ư n g năm mươi bảy đảng cấp một mươi sáu trước nay chưa từng có thời gian n h o n g một cái liền đã đi tới trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một ngày thanh thanh thảo nguyên phó bản bên trong liễu nguyên cùng diệp thanh ngữ cùng nhau ngồi ở cự nhân dọn bỉ trên bờ vai thưởng thức chung quanh cũng không tính mỹ lệ phong cảnh giống như là tại du lịch dạo phố một dạng nhìn xem biết bao hài lòng đột nhiên liêu nguyên trên thân sáng lên một đạo thăng cấp bạch quang so với vừa mới tổ đội k i a một hồi lúc này diệp thanh ngữ muốn lộ ra bình tĩnh rất nhiều có lẽ là bởi vì nhận v ụ thân nàng ảnh hưởng mặc kệ là thế đứng vẫn là tư thế ngồi đều cực kỳ quy phạm nàng ngồi ở cự nhân dòm bỉ trên bờ vai sống lưng cực kỳ thẳng tắp tại trong lúc lơ đãng đưa nàng k i ê u ngạo nhân dáng người biểu hiện ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn mặc dù liêu nguyên đem đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở triệu hắn trong không gian nhưng hắn lại không phải mù lòa những ngày này hắn nhưng là hảo hảo thưởng thức một phen cái này mỹ hảo phong cảnh. Luận quy mô, diệp thanh ngữ kích thước không chút nào kém hơn xưa đi nơi nào ừ m chỉ ít thoạt nhìn là dạng này chỉ bất quá xưa trời sinh liền mang theo một loại đặc thù mỹ hoặc làm cho người ta có loại mốn u quỷ nàng dưới ngọn núi xúc động diệp thanh ngữ thì là tính cách thanh lãnh nửa ngày nhạy không ra hai chữ thậm chí ngồi ở cự nhân dòm bì trên bờ vai một chuyến xuống tới ngay cả động cũng không kéo nạo nhân dáng người như như băng sơn khí chất có một loại đặc biệt cảm giác tư phản tăng thêm mấy phần mỹ lực chỉ tiếc chúng ta liễu đại triệu hoán sư không có chân quý cái này khó được một mình cơ hội cũng chỉ là tại triệu hoán dòm bi sau khi không che giấu chút nào thưởng thức phong cảnh ngược lại là diệp thanh ngữ đối với liệu nguyên độ thiện cảm tựa hồ là dâng lên không ít nàng cảm thụ được liệu nguyên thuần túy ánh mắt vẫn chưa cảm thấy khó chịu ngược lại rất thích loại này ngồi ở cự nhân g i ỏ m bỉ trên bờ vai sự tình gì đều không cần làm liền đem phó bản thông quan cảm giác chính yếu nhất chính là liệu nguyên không có giống đại bộ phận người như thế thích đ ì n h luận hai người cái gì đều không cần nói cứ như vậy ngồi yên lặng thưởng thức ven đường phong cảnh loại cảm giác này rất tốt lúc này nhìn xem liệu nguyên trên thân thăng cấp mạch quang nàng vẫn chưa cảm thấy ngoài ý mớn trong mắt đẹp có nhàn nhạt, nhạt vẻ mừng rỡ trên mặt lộ ra một vòng tiêu d u n g t í n h danh liễu nguyên nghề nghiệp g i ọ n bị triệu hoàng sư duy nhất đẳng cấp 1 6 t m ư lực lượng 22,015,0. n h a n h nhẹn 2 2 0 7 ư ơ i tinh thần tháng 9 n ă m 1 0 4 2 g h ì t i n h thần khôi phục 3 2 m thể chất 2 8 6 3 g h 5 0, 0. t i n h t h ầ n khôi phục 1 0 t m a y mắn nam trang bị chúc phúc giới chỉ, túi chữ vật ham học hỏi chi thư ngụy trang vòng tay hắc sơn dương pháp bảo hắc sơn dương ma pháp t r ư n g hoa kỹ năng dòm bị triệu h o á n thuật m ộ ư ơ i bốn cấp bạch cốt áo giáp một cấp trung giai giám định thuật thiên phú vô hạn triệu hoán hai cấp duy nhất vô hạn h o à n thành hai cấp duy nhất sinh mệnh kết nối duy nhất cao đẳng tinh linh c h ú c phúc có thể tại thi đại học bắt đầu trước đó đem đẳng cấp tăng lên tới m ộ ư ơ i sáu cấp không nói tuyệt vô cận hữu đó cũng là m ộ ư ơ i phần hiếm thấy chỉ dựa vào m ộ ư ơ i sáu cấp đẳng cấp liễu nguyên liền có thể cử đi nhập thần hạ thủ phủ không có bất luận cái gì ngoài ý mớn hồ liễu nguyên cũng không phải phổ thông m ư ơ i sáu cấp cái khác triệu h o à n sư mặc kệ là dòm bị triệu h o à n sư vẫn là cái khác cái gì triệu h o à n sư Thuộc tính cùng Pháp sư không cùng Sư sai bị lắm, đây ề u thuộc xuất, liếu nguyên qua là lúc này tinh thần tính đột thể chất một trang một thể chất, vượt qua 2 vạn, đạt tới giòn phải giấy điểm. cùng dạng. Nhưng vạn, không cơ đã sở chính là sinh mệnh kết nối cùng vô hạn triệu hoán lịch thiên chỗ bởi vì vô hạn triệu hoán cái thiên phú này nguyên nhân liều nguyên coi như đang ngủ đều đang không ngừng triệu hoán z o m bi e ngày kế nhưng chính là một bảy trăm hai mươi tám không chỉ z o m bi e coi như sinh mệnh kết nối phát động thể chất trưởng thành tỷ lệ lại thấp nhiều ngày như vậy xuống tới cái kia cũng phát động không ít lần lại thêm liễu nguyên t ỉ n h thoảng sẽ còn sử dụng kỹ năng chủ động triệu hoán dọn bi tiến một bước gia tăng dọn bi số lượng cũng chính là bởi vậy thể chất của hắn lại tăng thêm hơn hai vạn điểm 2863 g h ì không điểm thể chất triệu hoàn sư lời nói này ra ngoài ai dám tin liền xem như bốn không cấp kỵ sĩ bọn hắn cơ sở thể chất đều không thể so sánh với liễu nguyên có kinh khủng như vậy thể chất liễu nguyên cái này triệu hoàn sư bản thân cũng không lại là cái gì nhược điểm dù sao thể chất của hắn thế nhưng là so mắt đỏ cự nhân dọn bị còn mức cao nếu là sau này có người dám đối với hắn thực hành chém đầu kế hoạch hắn nhất định sẽ cho đối phương một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng cho dù đối phương có cái gì hạn chế triệu hoán vật kỹ năng đạo cụ l i ê u nguyên thể chất như vậy phối hợp nguyên r ù a người bù nhìn ác ma cốt t i ế n cái này hai kiện trang bị cũng không phải mặc người chém giết triệu hoàn sư mà lại cái này hơn hai vạn thể chất đây cũng chỉ là mới bắt đầu tuyệt không phải kết thúc có vô hạn triệu hoán cùng sinh mệnh kết nối hai cái thiên phú tại thể chất của hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở trưởng thành trạng thái l i ê u nguyên thể chất có thể trưởng thành đến hơn hai vạn triệu hoán trong không gian triệu hoán vật tự nhiên không ít quan hoàn dòm bị phước diện mặc dù hợp thành bạo kích tỷ lệ rất thấp nhưng là mỗi ngày chỉ ít m ư ơ i bảy vạn con dòm bị lấy ra hợp thành ba ngày này nhiều thời gian xuống tới liễu nguyên lại đạt được không ít hiến tế dòm bi tiến một bước hợp thành về sau bây giờ tại hắn triệu hắn trong không gian đã có năm chỉ quang hoàn dòm bi mắt đỏ cự nhân dòm bi phương diện cùng liễu nguyên suy nghĩ một dạng tại cố gắng của hắn cùng mồ hôi phía dưới số lượng đạt tới kinh người bảy con một con mắt đỏ cự nhân dòm bi liền có chính diện đánh bại không đúng hẳn là nghiền ép hơn ba mươi cấp chức nghiệp giả chiến lược bảy con mắt đỏ cự nhân dòm bi cùng tiến lên coi như không có hiến tế quang hoàn gia t r ị chưa từng tiến vào máu giận trạng thái cũng có thể đánh n ổ hơn bốn mươi cấp chức nghiệp giả có bảy con mắt đỏ cự nhân dòm bi mang theo lại có hơn hai vạn thể chất liễu nguyên không biết cái khác thí sinh lấy cái gì cùng hắn so kịch độc dòm bì p h ư ơ n diện cùng hiến tế dòm bì một dạng mặc dù hợp thành bạo kích tỷ lệ phi thường thấp nhưng là tại khổng lồ cơ số phía dưới những ngày này vẫn là phát sinh không ít lần bạo kích bây giờ tại hắn triệu h o á n không gian bên trong kịch độc dòm bì số lượng đã có hai mươi chín chỉ có thể bắt đầu tiến một bước hợp thành chỉ là cân nhắc đến còn muốn giữ lại chín cái kịch độc dòm bì cậy phó bản lại thêm còn có diệp thanh ngự ở một bên liễu nguyên vẫn chưa sốt ruột lấy hợp thành tính toán đợi hôm nay năm lần phó bản đánh răng xong lại trở về tiến hành hợp thành liêu nguyên thăng cấp vẫn chưa ảnh hưởng soát vốn tiến độ rất nhanh bột lại biệt khuất đổ vào trong làn khói độc lúc này diệp thanh ngữ trên thân cũng sáng lên một đạo bạch quang ta cũng lên tới m ộ ư ơ i bốn cấp nàng quay đầu trên mặt biểu lộ như băng tuyết tan ra hướng về phía liêu nguyên ngọt n à o cười nếu như không có liêu nguyên trợ giúp diệp thanh ngữ lên tới m ộ ư ơ i hai cấp đã tới t thần hạ thủ phủ báo danh yêu cầu không thành vấn đề nhưng là lên tới m ộ ư ơ i bốn cấp tuyệt đối không có khả năng theo đẳng cấp gia tăng thăng cấp cần thiết kinh nghiệm sẽ trở nên càng ngày càng nhiều dết quái thu hoạch đến kinh nghiệm cũng sẽ trở nên càng ngày càng ít đừng nói là lên tới mười bốn cấp coi như chỉ là mười hai cấp lên tới mười ba cấp cần thiết kinh nghiệm so một cấp lên tới mười hai cấp còn nhiều hơn có thể như thế nhẹ nhõm lên tới mười bốn cấp vượt xa khỏi liễu nguyên dự kiến chúc mừng liễu đại triệu hoán sư nhìn xem băng tuyết tan chạy cảnh sát mỹ lệ cho một câu chân thành tha thiết c h ú c phúc sau đó hắn thuần thục thu hồi bảo dương bên trong vật phẩm từ phó bản thoát ly khỏi đi nhưng ngay tại hắn chuẩn bị đ ể diệp thanh ngự a sử dụng phó bản làm lệnh đùa hộ mệnh thời điểm dư quang trông thấy một cái quen thuộc tiểu mập mạc thanh thanh thảo nguyên phó bản lối vào một cái tiểu mập mạp đi ở một đám chức nghiệp giả trong đội ngũ tựa hồ muốn tìm người tổ đội c h ỉ t i ế c cấp bậc của hắn chỉ có mười cấp khoảng cách thăng cấp còn có non nửa đầu kinh nghiệm coi như hắn là thủ vệ k ỵ sĩ có không tầm thường lực phòng ngự nhưng là cấp bậc của hắn quá thấp cho dù chỉ là phổ thông độ khó cũng gánh không được mấy lần tiểu quái công kích một cái gánh không được tổn thương k h i ế n thịt lại có thể có giá trị gì đâu đến mức hắn đi một vòng x u n g tới đều không có tìm được nguyện ý tổ đội, đội ngũ cái này khiến hắn không khỏi có chút thất lạc nếu như muốn soát vốn cũng chỉ có thể dùng tiền mời người dẫn đội lữ thanh bình liễu nguyên vừa lúc lúc này từ phó bản ra thấy được một mặt thất lạc tiểu mập m ạ p ở cái thế giới này lữ thành bình là liễu nguyên số lượng không nhiều mấy cái bằng hữu cũng là tại liễu nguyên chuyển chức thành phá hôi triệu hoán sư về sau một cái duy nhất nguyện ý dẫn hắn tổ đội thăng cấp đ ồ n g học liễu nguyên hiện tại đã m ộ ư ơ i sáu cấp thanh thanh thảo nguyên cho hắn cung cấp không là cái gì kinh nghiệm càng không khả năng lên tới m ộ ư ơ i bảy cấp những ngày này soát thanh, thanh thảo a n h h t nguyên trừ bạch chơi làm lạnh đùa h ậ mệnh mang theo diệp thanh ngữ thăng cấp bên ngoài chính là vì phó bản bên trong đ í c lợi bây giờ lại nhìn thấy lữ thành bình cần trợ giút liễu nguyên suy tư một lắc sau đối diệp thanh ngữ nói, trước không x o á t đi ta chuẩn bị mang theo lục đĩa x o á t mấy lần phó bản lục đĩa diệp thanh ngữ hơi xứng sở chợt thấy được cách đó không xa lữ t h à n h bình lập tức minh bạch trong miệng liệu nguyên lục đĩa là ai cùng một chỗ đi làm lệnh đùa hộ mệnh còn có thể dùng sáu lần ba người chúng ta x o á t hai lần ngươi còn có thể mang theo hắn lại x o á t một lần thời gian không còn gì nhiều diệp thanh ngữ biết mình không có khả năng lên tới mười lăm cấp dứt khoát liền b á n cái ân tình phân ra hai lần đổi mới số lần cho lữ thanh bình đa t ạ liệu nguyên mỉm cười có thể nhiều soát hai lần phó bản luôn luôn tốt một lần phó bản thế nhưng là tương đương với năm vạn kim tệ thu nhập sau đó hắn hướng về phía lữ thành bình v â y vây tay lục đ g ĩ a bên này nghe điều đó quen thuộc ngoại hiệu lữ thành bình lập tức liền biết người nói chuyện là ai hắn quay đầu ở chung quanh nhìn quanh rất nhanh liền thấy được phó bản lối vào liêu nguyên cùng ở bên cạnh hắn băng sơn mỹ nhân diệp thanh ngữ lá nữ thần lữ thành bình trong lòng giật mình trật lộ ra một vòng mập mở t i ể u dung không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn rất lợi hại mà lữ thành bình đập một cái liêu nguyên lồng ngực đôi hắn ngáy mắt ra hiệu cái gì liêu nguyên không có biết ý của lữ thành bình nhưng là không nghĩ nhiều trực tiếp nói muốn cậy phó bản sao ta mang ngươi người d ẫ n ta ừ m chẳng qua phó bản đồ vật bên trong đều là ta ngươi không có ý kiến đi cái này ta đương nhiên không có ý kiến chỉ là lữ thành bình ngữ khí hơi ngừng lại nhìn một chút bên cạnh diệp thanh ngữ tiến đến liêu nguyên bên thai nhỏ giọng nói đạo chỉ là mang theo ta đèn này ngâm t ẩ u tử sẽ không có ý kiến gì không n g h e n ó i mỏ ta hỏa thanh ngữ kia là đứng đắn quan hệ hợp tác liêu nguyên một thanh đẩy lữ thành bình ra nghĩa chính ngôn từ chứng minh trong sạch của mình a đúng đúng đúng ta đều hiểu lời tuy như thế nhưng lữ thành bình trong mắt ý cười lại càng phát ra nghiền ngẫm khá lắm thanh ngữ đều gọi ngươi nói với ta các ngươi là đứng đắn quan hệ hợp tác ta muốn tin ngươi ta liền trực tiếp dựng ngược gội đầu a n bàn phím liêu nguyên cũng không để ý tới lữ thành bình suy nghĩ trong lòng dùng t u i t r ò nhẹ nhàng đụng đụng diệp thanh ngữ cánh tay đổi mới một chút thời gian c ù nộ đ đi diệp thanh ngữ không nói gì nhẹ gật đầu sử dụng phó bản làm lệnh đùa hộ mệnh tiêu trừ hai người bọn họ thời gian c ù nộ đ cùng nhau tiến vào phó bản bên trong sau đó liêu nguyên thường ngày triệu hồi ra ba phẩy không h ô n con phá hôi g i ò bi chín cái kịch độc g i ò bi cùng một con cự nhân g i ò bi phá hôi g i ò bi cùng kịch độc g i ò bi tứ tán ra bắt đầu thanh lý tiểu quái lữ thành bình nhìn g ư xem cự nhân dọn bỉ dần dần đi xa khỏe mắt không khỏi run dày hai lần chạy chậm đến đi theo cũng may liễu nguyên rất nhanh liền phát hiện cự nhân dọn bỉ cái mông sau lữ thành bình thế là lại triệu hắn một con cự nhân d ọ m b ị ra cho hắn thay đi bộ tính ngươi có chút lương chi lữ thành bình lời nói còn chưa nói ra miệng hắn liền sửng sốt thanh đồng cấp kịch độc dọn bỉ đánh rết một mươi hai cấp vết nước hát sơn dương kinh nghiệm không phải cái này thứ độ gì a nhìn trước mắt không ngừng bắn ra đánh giết nhắc nhở lữ thành bình người đều đã tê dần đây chính là thanh thanh thảo nguyên là lâm hải thị hai dưới m ộ ư ơ i cấp tốt nhất luyện cấp nơi trốn vì cái gì nơi này tiểu quái người đánh lên liền như giết gà đâu coi như chỉ là phổ thông độ khó cũng không nên nhẹ nhàng như vậy mới đúng chứ đúng vậy lữ thành bình hiện tại còn tưởng rằng bọn hắn tiến vào chính là phổ thông độ khó quen thuộc là tốt rồi diệp thanh ngữ nhìn xem lữ thanh bình ngốc trệ chấn kinh cùng không h i ể u biểu lộ trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười cái này chỉ ít chứng minh nàng lúc trước phản ứng thuộc về là tình huống bình thường liệu nguyên loại này thanh q u á i tốc độ hoàn toàn chính là một cái biến thái À, không đúng này làm sao sẽ có tinh anh đầu mục lữ thành bình nhìn xem một đầu đặc thù đánh g i ế t nhắc nhở không khỏi hơi sững sờ thanh đồng cấp kịch độc dọn bị đánh g i ế t mười lăm cấp vết nước dê vương kinh nghiệm đồng thời lữ thành bình trên thân sáng lên một đạo bạch quang còn thừa non nửa đầu kinh nghiệm này đ ẳ n g cấp tăng lên tới mười một cấp tinh anh đầu mục không phải ác ngộng độ khó mới có thể xuất hiện phải sao làm sao lại xuất hiện ở đây chẳng lẽ lữ thành bình trong lòng sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ hắn lại liếc mắt nhìn phó bản nhắc nhở ngươi đã tiến vào thanh thanh thảo nguyên ác ngộ độ khó còn thừa thăm dò thời gian năm giờ năm mươi ba phân năm mươi chín giây khá lắm mười phút đồng hồ không đến liền giết nhiều như vậy t i ể u quái thu hoạch được kinh nghiệm so với ta hai ngày cộng lại còn nhiều cái này cái gì b ấ t h ắ c cùng lúc đó d i ễ m hỏa công hội tổng bộ cái gì tìm không thấy bốn ngày thời gian trôi qua ngươi nói với ta tìm không thấy d i ễ m thuận một bàn tay trùng điệp đập ở trên bàn đem nặng nghề gỗ thật cái b à n đánh ra đạo đạo vết rách phản phất nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ bể nát một dạng hắn là thế nào cũng không nghĩ tới một cái nho nhỏ lâm hải thị tại lâm hải thị thị trường phối họ xuống diễn hỏa công hội tìm như thế bao lâu thời gian vậy mà không có tìm được hung thủ thậm chí liền cả một cái khả nghi đối tượng đều không có tìm được dựa theo bọn hắn điều tra diễm chính hòa cuối cùng hoạt động khu vực chính là tại thanh thanh thảo nguyên phó bản trần trấn cũng là đi tới thanh thanh thảo nguyên về sau liền không có người nhìn thấy hắn trở lại lâm hải thị nhưng vấn đề ở chỗ bọn hắn đối với lâm hải thị tất cả trên bốn mươi cấp chức nghiệp giả tiến hành điều tra xác định không có bất kỳ người nào trong lúc này xuất hiện tại thanh thanh thảo nguyên phó bản cửa vào phụ cận thanh thanh thảo nguyên phụ cận người chứng kiến cũng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa rời đi lâm hải thị trong lúc nhất thời cũng vô pháp tìm tới bọn hắn duy nhất có thể tìm tới chính là tại diễm chính hòa mới vừa tới đến phó bản cửa vào tuyên bố độc chiếm phản phó bản cửa vào sau vì vậy mà rời đi phó bản cửa vào đám người kia thế nhưng là bọn hắn coi như dùng một chút thủ đoạn đặc thù cũng không có đạt được bất luận cái gì cùng diễm chính hòa tử vong tin tức tương quan không nhìn thấy cái gì cấp bốn mươi chức nghiệp giả ẩn hiện thật chẳng lẽ chính là ám viên minh người làm những này đổ chết tiệt diễm thuận cắn chặt rằng trong lòng v ẫ n hận không dễ nhưng nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ nhìn thấy đáy mắt của hắn chỗ sâu còn có thật sâu e ngại liều nguyên là thế nào đều sẽ không nghĩ tới ám viên m i cái này người người thống hận nhưng lại người người e ngại thế lực vậy mà lại cho mình c o nổi n chương năm mươi chín hợp thành tiến hóa manh đ ộ n con góc chương năm mươi chín hợp thành tiến hóa manh đ ộ n con góc ban đêm thanh thanh thảo nguyên phó bản cửa vào cùng với một đạo bạch quang hiện lên liếu nguyên ba người xuất hiện tại cửa vào phía trước lúc này lữ thành bình biểu lộ có chút mờ mịt hắn đối đầu nhìn về phía hai tay của mình tự lẩm bẩm ta liền như thế m ộ ư ơ i hai cấp ngay tại vừa rồi liễu nguyên mang theo lữ thành bình thanh không một lần cuối cùng phó bản về sau cấp bậc của hắn tăng lên tới m ư ơ i hai cấp kết quả như vậy là hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình m ộ ư ơ i hai cấp đây chính là thần hạ thủ phủ báo danh tiêu chuẩn cho dù chỉ là báo danh tiêu chuẩn thần hạ hàng năm cũng chỉ có một không đến người có thể đ ạ tới t hắn vốn chỉ là nghĩ đến có thể tại đây ngày cuối cùng thông qua cùng người khác tổ đội soát hai lần phổ thông độ khó phó bản đem đẳng cấp tăng lên tới m ộ ư ơ i một cấp liền thỏa mãn kết quả không nghĩ tới l i ê u nguyên trực tiếp mang theo hắn soát rác n g n g độ khó mới vừa tiến vào phó bản không bao lâu cấp bậc của hắn liền lên tới m ộ ư ơ i một cấp hoàn thành mục tiêu dự trù ở sau đó hai lần phó bản bên trong cấp bậc của hắn càng là lại tăng một cấp đạt tới m ư ơ i hai cấp nghề nghiệp của hắn là thủ vệ kỵ sĩ cũng là thuộc về một cái hy hữu nghề nghiệp chỉ là hắn cái nghề nghiệp này thuộc về khiên thịt giai đoạn trước thăng cấp quá khó cho nên những năm gần đây liền không có mấy cái có thể đạt tới thần hạ thủ p h ụ báo danh yêu cầu chẳng qua hắn cái nghề nghiệp này có không tầm thường chiến lược bây giờ đẳng cấp tăng lên tới mười hai cấp hắn cũng không phải là không có thi vào thần hạ thủ p h ụ tư cách nghĩa phụ n g à y sau nhưng có chút cầu h ả i nhi tuyệt không chối từ mặc kệ là giết người phóng hỏa vẫn là bán ngân chơi gái bữa ăn h ả i nhi đều không một câu hoán hận lữ thành bình biểu lộ nghiêm túc đối liệu nguyên nghiêm tràng thi lễ một cái xéo đi liệu nguyên cười mắng một câu sự tình khác hắn đều có thể lý giải bán ngân là ý tứ này ngươi như thế một cái tiểu mập m ạ n muốn b á n cho ai vậy liền hỏi ngươi nghĩa phụ chẳng lẽ tại ghét bỏ h ả i nhi lan ta không có ngươi dạng này ngươi tử nhìn xem liễu nguyên cùng lữ thành bình ở một bên đùa dỡn diệp thanh ngự trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt tại một phen đùa dỡn qua đi liễu nguyên đem lữ thành bình nhẹ nhõm hàn phục hắn nhìn liếc mắt nhìn thời gian đối diệp thanh ngự nói thời gian không sớm chúng ta trở về đi đêm nay nghỉ ngơi thật tốt dùng trạng thái tốt nhất nên đón ngày mai thi đại học chúng ta nghỉ ngơi thật tốt là tốt rồi về phần ngươi mà tùy lữ thành bình từ trong tay liễu nguyên tránh ra tựa như nhìn quái vật nhìn xem hắn nói đùa cái quái vật này đều có thể đơn soát á c ngộ độ khó thanh thanh thảo nguyên phó bản một cái nho nhỏ thi đại học trong mắt hắn còn có thể có vấn đề gì không thành diệp thanh ngữ cũng đi theo nhẹ gật đầu cảm thấy lữ thành bình nói không có vấn đề lấy liễu nguyên chuyển hiện ra thực lực đều có thể đem rất nhiều hai mươi cấp chức nghiệp giả đặt ở trên mặt đất tùy tiện ma sát coi như hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ hai mươi cấp chức nghiệp giả tại chín cái kịch độc dòm bì trong làn khói độc chỉ sợ cũng trèo trống không được thời gian quái độc chỉ s n g trèo trống không được thời gian quái dài đem liễu nguyên dạng này đây không phải là đem một đầu cự long phóng tới bãi n ố t c ử u bên trong sao nếu như không có ngoại lực can thiệp khóa này cả nước thi đại học trạng nguyên trừ liễu nguyên ra không còn có thể là ai khác đây là diệp thanh ngữ cùng lữ thành bình cùng chung ý tưởng cũng là liễu nguyên ý nghĩ liễu nguyên đích sắc không có đem thi đại học để vào mắt trừ phi tại thi đại học bên trong xuất hiện một cái hơn bốn mươi cấp trang bị đầy đủ chức nghiệp giả mới có tư cách để hắn nghiêm túc đối đ ã i chỉ là điều này có thể sao liễu nguyên khép cười một tiếng nhú bay không hẳn có hay không nhận cái gì dẫn đầu đi vào lâm hải thị hiện tại hắn triệu hắn trong không gian đã có hai mươi chín chỉ kịch độc dòng y c hiện tại kịch độc dòm bì cũng đã là một cái thanh quái lợi khí chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian thậm chí liền cả bột đều có thể hạ độc chết liễu nguyên rất muốn biết kịch độc dòm bì lần nữa tiến hóa về sau sẽ xảy ra chuyện gì biến hóa phải chăng có thể tiến một bước tăng cường thanh quái hiệu quả bởi vì sau đó không cần lại cày phó bản thế là liễu nguyên ngay tại trên đường trở về phân ra một bộ phận tâm thần tiến vào triệu hắn trong không gian bắt đầu hợp thành kịch độc dòm bì chúc mừng n g ư ơ i thông qua hợp thành thu hoạch được một con thanh đồng cấp kịch độc g i ò m bì một m ư ơ i hai c ấ p chúc mừng n g ư ơ i thông qua hợp thành thu hoạch được một con thanh đồng cấp kịch độc g i ò m bì hai m ư ơ i hai c ấ p chúc mừng n g ư ơ i thông qua hợp thành thu hoạch được một con chỉ trong chốc lát hai mươi bảy chỉ thanh đồng cấp kịch độc g i ò m bì liền biến thành ba con đồng cấp kịch độc g i ò m bì hai ế n hành thành. hợp Kịch độc đừng nhìn chỉ là hai mươi bảy chỉ kịch độc dòm bi đây chính là tìm hơn một trăm vạn chỉ pháo hôi dòm bi mới hợp thành ra có thể thấy được nó khó được chỗ tại liễu nguyên ánh mắt mong chờ bên trong thời gian từng giây từng phút trôi qua rất nhanh liễu nguyên trước mắt cũng theo đó bắn ra một đầu tin tức chúc mừng người thông qua hợp thành thu hoạch được một con mánh độc con cóc một mươi sáu cấp t h a n h đồng cấp đồng thời bao k h ỏ a tại ba con kịch độc dòm bi hợp thành hát vụ liền hướng phía trung tâm tụ lại một cái tướng mạo quái dị dòm bi xuất hiện ở trong mắt liễu nguyên hợp thành về sau mánh độc con cóc cùng kịch độc dòm bi có rõ ràng khác biệt đầu tiên là ngoại hình mánh đ ộ c con cóc không còn là hình người mà là một con xem ra cùng loại với con cóc lục sắc quái vật thân cao năm mét có t h ử a chỉ là cái này con cóc thân thể cực kỳ mập mạ p hai đầu trắng kiện ngắn nhỏ chi sau xem ra có chút không cân đối tại con cóc trên lưng mọc ra ba mươi lăm khoản ấ m trong đó ba mươi bốn khoản ấ m màu sắc lục sắc hình thể nhỏ bé phân bố ở lưng bộ hai bên một viên cuối cùng nấm màu sắc màu đen hình thể phi tường h lớn so tất cả tiểu ma cô cộng lại còn mưa lớn ở vào phần l ư n g trung tâm thanh đồng cấp mánh đ ộ n con cóc đẳng cấp mười sáu lực lượng một nhanh nhẹn một nghìn tinh thần 1.000. trước h chất Thiên phú, mánh độc. Kỹ năng, độc khuẩn xương mũ, độc khuẩn bom. 2 thể chất. Nhìn xem mánh độc cao tới 2 thể chất, mình. ể độc. độc độc độc con cóc tới giật t 25.000. 2.5 2.5 Liễu Nguyên năng, sương nảy mụ, bom. xem đều Kỹ bị cao đó trên tay liễu nguyên nhất thịt g i ò m bi là quan g hoàn g i ò m bi 16 cấp có một vạn năm thể chất thể chất cái này một hạng thuộc tính đại biểu cho lượng máu phòng ngự cùng tốc độ khôi phục một vạn năm thể chất rất nhiều hơn 30 cấp chức nghiệp giả đều khó mà phá vỡ phòng ngự của hắn về phần hai vạn năm thể chất bốn dưới m ộ cấp chức nghiệp giả tuyệt đối không cách nào phá mở phòng ngự Về nhưng hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ ban thường cũng là cực kỳ phong phú không thuộc loại tính có thể có được biên độ lớn tăng lên càng là có thể làm cho nghề nghiệp thăng hoa thực lực phát sinh biến hóa long trời lở đất đồng dạng đều là cấp bốn mươi có hoàn thành hay không chuyển chức nhiệm vụ căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp tồn tại chẳng qua hai vạn năm thể chất nếu là lại nhận hiến tế quang hoàng i a trì vậy coi như là bảy vạn năm thể chất hơn bảy vạn thể chất đoán chừng chính là hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ cấp bốn mươi chức nghiệp giả muốn phá vỡ phòng ngự cũng không phải một chuyện đơn giản có khủng bố như vậy thể chất tại liêu nguyên hoàn toàn không cần lo lắng mánh đ ộ c con c ó c vấn đề an toàn nhưng vấn đề ở chỗ mánh đ ộ c con c ó c cái khác ba loại thuộc tính đều hết sức bình thường ngay cả hát thiết cấp cự nhân dòm b ì cũng không bằng phải biết mánh đ ộ c con c ó c đây chính là chuyển vận đơn vị chút này thuộc tính có làm được cái gì chẳng lẽ nói mánh đọc con cóp kỹ năng cùng thiên phú đều là lấy thể chất làm cơ sở l i ê u nguyên s ờ s ờ c á i cảm lập tức không nghĩ nhiều nữa ấn mở mánh độc con quốc thiên phú thuộc tính Chương 60, ta độc giải không được, được. mạnh độc hiệu quả tất cả độc thuộc tính kỹ năng tổn thương tăng phúc đến ba không phần trăm phạm vi mở rộng g ấ p một ư ơ i tiếp tục thời gian gia tăng g ấ p m ộ ư ơ i không nhìn mục tiêu sáu không phần trăm độc thuộc tính thẳng tính mạnh độc, độc, độc, độc cần sử dụng năm khác biệt giải độc kỹ năng hoặc là đạo cụ mới có thể giải trừ chúng độc trạng thái lại lượng nhu cầu gia tăng trí ít gấp đôi giải độc kỹ năng giải độc đạo cụ hiệu quả mà định mánh độc t i ê n phú hiệu quả từ hai bộ phận tạo thành nửa bộ phận trên hiệu quả cùng kịch độc một dạng đều là tăng cường độc thuộc tính kỹ năng tổn thương phạm vi tiếp tục thời gian cùng giảm bớt đối phương độc thuộc tính kháng tính chỉ là kỹ năng tổn thương tăng phúc từ 2-0-0% gia tăng đến 3-0-0%. giảm bớt độc thuộc tính kháng tính hiệu quả từ 5 ă tăng trưởng đến 6 á độc thuộc tính kỹ năng tiếp tục thời gian đều tương đối dài dù chỉ là gia tăng 10% t ổ n thương mang đến nhắc nhở đều m ộ phần to lớn chớ nói chi là một nửa phần dưới hiệu quả chỉ có một cái nhưng tác dụng lại không chút nào đơn giản độc thuộc tính kỹ năng tiếp tục thời gian đều tương đối dài không có có sai nếu như chậm rãi dâu dài khả năng một cái kỹ năng liền có thể giải quyết một cái cường địch tựa như kịch độc dòm bị đối phó vệ linh dương quân như thế dù là đây là một cái ác mộng độ khó b u ô n không phải cũng là bị xương độc cho chậm rãi hạ độc chết sao nhưng độc thuộc tính kỹ năng đều có một cái nhược điểm trí mạng đó chính là tịnh hóa loại hình kỹ năng hoặc là thuốc giải độc chỉ cần một bình thuốc giải độc xuống dưới giải trừ chúng độc trả thái kia liền chẳng có chuyện gì chính là bởi vậy am hiểu dùng độc t r ư c nghiệp giả bình thường đều không coi là gì thuốc giải độc tịnh hóa quyển trục cũng không phải cái gì quá đáng tiền đồ chơi. trên cơ bản mỗi cái chức nghiệp giả đi ra ngoài đều sẽ mang một hai cái một chút phó bản b u ố t thậm chí là tiểu quái đều sẽ giải độc tương quan kỹ năng ở trong môi trường này am hiểu dùng độc chức nghiệp giả thật rất khó có cái gì chuyển vận không gian nhưng có mánh độc thiên phú sẽ không một dạng mánh độc con g ó p tất cả độc thuộc tính kỹ năng tất cả đều bổ sung mánh độc đặc tính cần sử dụng năm loại hình khác nhau thuốc giải độc hoặc là t ị n h hóa kỹ năng quyền trục mới có thể giải trừ chúng độc trạng thái mà lại giải độc kỹ năng giải độc đạo cụ lượng dùng còn chí ít gia tăng gấp đôi tỷ như nói nguyên bản chỉ cần một lần kỹ năng liền có thể giải độc chúng mánh độc con cóc độc liền cần chỉ ít hai lần ghi nhớ là chỉ ít nếu như mánh độc con cóc thực hiện độc đầy đủ mạnh khả năng cần dùng đến ba năm lần thậm chí tầm m ộ ư ơ i lần mới có thể giải trừ phải biết giải độc kỹ năng cũng là có cd chờ người cd chuyển tốt khả năng đều đã bị độc chết nói một cách khác đối mặt mánh độc con cóc độc chỉ có tùy thân mang theo năm loại khác biệt giải độc đạo cụ lại mỗi một loại số lượng đều tại m ộ ư ơ i trở lên mới tương đối bảo hiểm bằng không mà nói cũng chỉ có thể ngành kháng về phần có thể hay không gánh vác liền nhìn đối phương thể chất đủ mạnh hay không độc kháng có đủ hay không cao cùng mánh độc con cóc kỹ năng có bao nhiêu độc đối với mánh độc con cóc thiên phú liệu nguyên hết sức hài lòng chỉ cần mánh độc con cóc hai cái kỹ năng không nên quá kéo hông đây tuyệt đối là gần như vô dài tồn tại chỉ là mánh độc con cóc tinh thần thuộc tính quá thấp làm cho người ta không khỏi có chút lo lắng nhưng mà khi hắn thấy rõ thứ nhất kỹ năng hiệu quả sau cái này lo lắng liền biến mất không thấy gì nữa n à i sử kỹ năng tổn thương quả nhiên là lấy thể chất làm cơ sở mà lại kỹ năng này so xương độc còn muốn mánh liệu nguyên mặt lộ vẻ vui mừng kích động vây tay thấy thế diệp thanh ngữ quăng tới ánh mắt tò mò không sao không sao muốn ta quá sữa Quả sữa? Người k h ô cô n Nhi g phải s a o t h ậ t có liệu ỗ Không có v i c gì? l i ê nguyên cười k h o á thế tay toàn bắp, hiểu nhưng ô n nàng. Nguyên n g hề Hú hổ, thế h để ý nàng. Hồ, Liêu nguyên thế nhưng là người xuyên việt hắn căn bản cũng không bài xích thế giới này cô nhi thân phận cũng hoàn toàn không có để ý kia không biết sống chết cha mẹ ruột sau đó hắn tiếp tục xem hướng kỹ n ă n g bảng độc khuẩn sương ngủ hiệu quả tiêu hao năm phần trăm lớn nhhp ấ t đối với chung quanh năm không trong phạm vi không thức tùy ý vị trí thể chất hai phát xạ một viên độc khuẩn dẫn bạo sau phóng thích độc khuẩn sương ngủ đối với chung quanh năm nghìn mễ thể chất hai phạm vi bên trong tất cả không phải phe mình đơn vị tạo thành mỗi giây năm điểm độc thuộc tính tổn thương thể chất hai tiếp tục thời gian năm phút đồng hồ độc khuẩn x ư ơ n g mù hiệu quả nhưng điệp ra nhiều nhất nhưng điệp ra m ộ ư ơ i khỏa độc khuẩn l i ê n kỹ năng tổn thương mà nói độc khuẩn x ư ơ n g mù chỉ có thể tạo thành mỗi giây năm điểm tổn thương so xương độc tổn thương còn thấp hơn nhưng là độc khuẩn x ư ơ n g mù tổn thương là có thể điệp ra dẫn bạo một viên độc khuẩn là tạo thành mỗi g â y năm tổn thương hai viên chính là m ư ơ i điểm m ư ơ i khỏa vậy coi như là mỗi g â y năm điểm tổn thương mà lại đây chỉ là cơ sở tổn thương nhận m á n h độc thiên phú ảnh hưởng cái này tổn thương còn có thể tăng lên gấp ba chính là mỗi g i â y một mươi n g điểm nếu như lại được đến hiến tế quang hoàn gia trì tổn thương càng là có thể đạt tới mỗi g i â y bốn mươi năm điểm nhiều một phút đồng hồ chính là hai mươi bảy điểm tổn thương ngoài ra độc khuẩn x ư ơ n g mù còn có thể viễn trình phong thích lại mỗi một k h o a độc khuẩn cd đều là đơn độc tính toán thanh lý tiểu quái tốc độ có thể so sánh xương độc nhanh nhiều nếu như bây giờ lại soát thanh thanh thảo nguyên phó bản chỉ cần tại chỉ định vị trí phát xạ m ư ơ i chín k h o ả độc khuẩn sau đó không làm gì nhiều nhất m ư ơ i phút đồng hồ thời gian phó bản tất cả quái vật đều muốn bị trôn sống hạ độc chết mặc kệ là tiểu khoái tinh anh đầu mục vẫn là buốt cuối cùng kết quả cũng giống nhau không có bất luận cái gì ngoài ý muốn nếu như mở ra hiến tế q u a n hoàn đoán chừng ba phút liền có thể kết thúc chiến đấu duy nhất chỗ không hoàn mỹ chính là phát xạ độc khuẩn cần tiêu hao năm phần trăm lớn nhất h v nếu như không có trị liệu kỹ năng sử dụng cái này độc khuẩn xương mù cần cẩn thận một chút h v thấp hơn năm không phần trăm thời điểm tốt nhất đừng sử dụng một con mánh độc con cóc thế nhưng là tương đương với tiêu hao hơn một trăm vạn chỉ dọ mỹ mới hợp thành ra nếu như bị mình đùa chơi chết vậy liệu nguyên nhất định sẽ cho mình đến bên trên một bàn tay trừ độc k u ẩ n xương mù bên ngoài máy độc con cóc còn có một cái kỹ năng độc khuẩn bom hiệu quả tiêu hao 50% lớn nhất hp đối với 25 i m ư n ă trong phạm vi không thức tùy ý vị trí thể chất 10%, phát xạ một viên cự hình độc khuẩn cự hình độc khuẩn bạo tạc sau đối với n 0 m k ễ thể chất 2 phạm vi bên trong tất cả không phải phe mình đơn vị tạo thành mỗi giây 500 k điểm độc thuộc tính tổn thương thể chất 2, tiếp tục thời gian một phút độc khuẩn bom hiệu quả so độc khuẩn xương mù càng thêm đơn giản nhưng lại uy lực lại càng thêm thô bạo mặc dù tiếp tục thời gian chỉ có một phút đồng hồ nhưng là mỗi giây tổn thương lại cao tới năm k điểm Tăng thêm tiên phú tế phút tới, tiếp tục thời gian còn có thể gia tăng đến 10 phút đồng hồ kia tổn thương. mánh cùng hiến quang hoàn chính đồng xuống chính vạn. Ngoài mánh gian còn đến đồng giây gia phú hiệu hồ hiệu hồ mỗi điểm, độc đó đó độc có bởi kia quả, quả, ra, là là vì dễ chịu a l i ê u nguyên nhét miệng cười một tiếng nhớ tới diêu linh nhi trước khi đi lời nói hắn càng phát ra chờ mong ngày mai thi đại học giết nhiều một chút quái không ta muốn thanh không tất cả quái nếu như quái số lượng có hạn mức cao nhất chẳng qua phát xạ độc khuẩn bom cần tiêu hao năm lớn nhất hp đồng dạng cũng là không thể tùy tiện sử dụng kỹ năng trừ phi chương ó sáu mươi một sờ sờ cảm, bất bất giác, vệ, tra, 61, ám liên minh kế hoạch chương sáu mươi một ám liên minh kế hoạch nhìn xem liễu nguyên hơi n h u lên lông mày lữ thành bình tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc giải thích nói vài ngày trước diễm hỏa công hội tiểu thiếu ra tại lâm hải thị đã chết thị trưởng vì xứng đôi cùng điều tra cho nên tăng cường cửa thành thủ vệ kết quả những ngày này xuống tới đừng nói là tìm tới hung thủ thậm chí liền cả một cái khả nghi đối tượng đều không có tìm được muốn biết diễm hỏa công hội tiểu thiếu ra bên người thế nhưng là có một cái ba mươi năm cấp t r ư ớ c nghiệp giả cộng thêm hơn hai mươi cái hai không cấp t r ư ớ c nghiệp giả bảo hộ kết quả chết lâu như vậy liền cả một điểm vết tích đều không có tìm được nhìn t r u n g thần hạ trong ngoài có thể làm được điểm này cũng không nhiều thấy lại thêm diễm chính hỏa lại là hy hữu nghề nghiệp cho nên bọn hắn hoài nghi là ám viên minh người làm vì bảo vệ lâm h ả i thị thí sinh thị trưởng tiến một bước tăng cường thủ vệ cường độ liền có bây giờ tràn cảnh sau khi nghe xong lời của lữ thành bình liễu nguyên biểu lộ có vẻ hơi q u á dị ban đầu ở động thủ thời điểm hắn liền đã làm tốt nên đón diễm hỏa công hội trả thù chuẩn bị kết quả áo liên minh không hiểu thấu liền cho mình có nổi nhưng tỉ mỉ nghĩ lại liễu nguyên t i ệ n nghĩ rõ ràng nguyên nhân chỗ c h â n c h ấ n đẳng cấp quá cao bên người lại có rất nhiều hơn hai mươi cấp chức nghiệp giả bình thường đến nói có thể giải quyết hết những nghề nghiệp này người người đẳng cấp tỷ lệ lớn sẽ tại trên bốn mươi cấp cho nên diễm hỏa công hội điều tra đối tượng không phải đặt ở trên bốn mươi cấp chức nghiệp giả trên thân chính là đặt ở hơn ba mươi cấp chức nghiệp giả phía trên nhưng ai có thể nghĩ tới giết chết trần chấn bọn hắn người sẽ là một cái hai mươi mấy không đến t r ư ớ c nghiệp giả phương hướng sai lầm rồi lại thêm tất cả người chứng kiến đều ký kết khế ước lại sớm rời đi lâm hải thị bọn hắn coi như đem lâm hải thị vén cái út sấp cũng cha không đến bất luận cái gì manh mối cuối cùng bọn hắn đạt được một cái giống nhau kết luận đó chính là hung thủ là một cái kẻ tái phạm thủ pháp quá mức cao minh đem tất cả vết tích đều dọn dẹp sạch sẽ cho nên bọn hắn mới có thể không phát hiện chút gì áo liên minh cái này nổi tiếng xấu tổ chức tự nhiên liền thành bọn hắn hàng đầu mục tiêu hoài nghi áo liên minh phạm vi hoạt động cũng không chỉ là tại thần hạ cảnh nội mà là ẩn hiện tại nhân tộc cương vực các nơi nói là nhân tộc công địch cũng không đủ biết được ám liên minh khả năng tại lâm hải thị phụ cận ẩn hiện cho dù không có chứng cớ xác thực cũng đủ để gây nên thị trường coi trọng thế là hắn trong đêm tăng cường lâm hải thị phòng vệ cương độ bảo đảm thí sinh sẽ không xảy ra chuyện hắn tại đem việc này báo cáo về sau xung quanh mấy tòa thành thị tất cả đều tấn cấp tăng cường lực phòng ngự độ thậm chí liền cả khoảng cách khá xa những thành thị khác cũng hoặc nhiều hoặc ít tăng cường canh gác loại chuyện này chính là thà rằng tin là có không thể tin là không dù sao cách mỗi một hai năm ám i ê n minh liền sẽ tại lúc thi tốt nghiệp trung học có một chút đại động tác thi đại học là thần hạ sàng chọn nhân tài trọng yếu con đường một khi gặp tập kích chắc chắn tạo thành tổn thất to lớn nghĩ rõ ràng những n à y về sau liễu nguyên lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường nói như vậy về sau nếu là phát sinh những chuyện tương tự cũng có thể xin ám viên minh trợ g i ú p vắc một cái nổi dù sao hắn chỉ là cái vừa mới chuyển chức không bao lâu trước nghiệp giả ai lại sẽ hoài nghi đến trên người hắn đâu liễu nguyên ba người đưa ra tương quan chứng minh sau khi tiến vào lâm hải thị liền cáo b i ệ n nhau diệm thanh ngữ cùng lữ thành bình một cái cấp bậc mười bốn khắc một cái cấp bậc mười hai tất cả đều thỏa mãn ghi danh thần hạ thủ phủ tiêu chuẩn mục tiêu của bọt Dự nhưng i ê trên n thần thân. n là đặt ở thần hạ thủ ở hạ phủ h là đạt tới ghi danh tiêu chuẩn cũng không có nghĩa là nhất định có thể trúng tuyển vì có thể để cao tỷ số trúng tuyển bọn hắn trừ đêm nay nghỉ ngơi thật tốt điều chỉnh tốt trạng thái bên ngoài còn cần đem trang bị chuẩn bị một chút chờ một chút nhưng vào lúc này liễu nguyên lại đem hai người bọn họ cho gọi lại hai người các ngươi muốn trang bị sao ừ m hai người hơi xứng sở không có biết ý của liễu nguyên bởi vì bọn bảo dương đều là liễu nguyên, nguyên thu hoạch là giả gì càng không khả năng biết hắn túi chữ vật bên trong có bao nhiều kiện hát sơn dương trang bị liễu nguyên cũng không có thừa nước đục thả câu đem hai người kéo đến một cái cái hẻm nhỏ về sau từ trong túi chữ vật xuất ra một bộ hát sơn dương pháp sư sao trang cùng hát sơn dương chiến sĩ sao trang muốn cho các ngươi cái hữu nghị giá một bộ tám vạn kim tệ những trang bị này liễu nguyên lúc đầu cũng là muốn cầm lấy đi bán đi bởi vì cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài đã đều là bán không bằng bán cho diệp thanh ngự hai người một món hát sơn dương trang bị giá thị trường tại một vạn đến một vạn năm ở giữa đồng thời mua một bộ bình thường sẽ có không ít trả giá một bộ tám vạn kim tệ liễu nguyên đích thật là cho hữu nghị giá chẳng qua, hắn tại đây mấy ngày soát vốn ít lợi quá lớn chút này t r ê n l ệ n h giá hắn cũng không để trong lòng Tốt. diệp thanh ngữ không hề nghĩ ngợi liền từ trong túi chữ vật tay lấy ra kim phiếu đưa tới trong tay l i ê u nguyên thu hồi một bộ hát sơn dương pháp sư sáo trang liền quay người rời đi kim phiếu trên đó viết một con số nhặt vạn cầm t r ư ơ n g này kim phiếu có thể đang tùy ý một cái thương hội hối đoái mười vạn kim tệ chờ một chút còn không có thối tiền lẻ đâu trước tuần lấy diệp thanh ngữ khoát tay áo cũng không q a y đầu lại dần dần đi xa liêu nguyên quả nhiên bọn gia hỏa này đều là phú bà hai vạn kim tệ nói không cần là không cần nguyên ca lợi hại tàu tử tiền đều thu lữ thành bình hướng về phía liêu nguyên nháy mắt ra hiệu sau đó vứt xuống giá trị tám vạn kim phiếu cầm lấy còn lại một bộ hát sơn dương sáo trang vội vàng chạy xa liêu nguyên mỉm cười yên lặng từ trong túi chữ vật xuất ra một cái người bù nhìn đối người bù nhìn hai chân nhẹ gõ nhẹ một cái lữ thành bình liền bành một tiếng té ngã trên đất để ngươi chạy trước bốn mươi m lại như thế nào lao tử hòa thanh ngữ đây chính là đứng đắn quan hệ hợp tác há có thể để ngươi hủy ta trong sạch sau đó hắn lại đối người bù nhìn cái mông bang bang chính là hai quyền liền quay người biến mất trong ngõ hẻm hướng phía tinh linh nơi giao dịch đi đến trên người hắn cũng không phải chỉ có hai bộ hát sơn dương s á o trang hoặc là nói hát sơn dương s á o trang chỉ là một phần nhỏ đồ vật mà thôi hắn hiện tại muốn làm chính là đem trên thân những vật này toàn bộ biến hiện dùng để mua kỹ năng quần c h ú n tăng lên kỹ năng đẳng cấp học tập mới kỹ năng mặt khác dê quân tinh hạch o chỗ rèn đúc món kia trang bị cũng đã tốt lắm đối với kiện trang bị này hắn nhưng là chờ mong đã lâu cùng lúc đó thân hạ cảnh nội một gian nhìn như thường thường không có gì lạ quán rượu nhỏ một cái k ỵ sĩ cùng một cái mục sư ngồi ở nơi nhỏ lãnh câu được câu không tàn gấu thoạt nhìn không có cái gì đặc điểm nhưng thực tế cũng không phải là như thế Bọn hắn ngay tại sử dụng tại một loại sử đ ặ chương t ù đạo cụ, t sáu mươi hai dây linh dây vì... chuyền t r nếu h như g ta không có nhớ lầm hắn tối đa cũng liền soát sáu ngày thanh thanh thảo nguyên phó bản đi thanh thanh thảo nguyên phó bản thời gian cũ ấn độ thế nhưng là có một mươi hai giờ coi như hắn mỗi lần đều có thể thông quan nhiều lắm là cũng chỉ có thể soát cái mười một lần như vậy vấn đề đến chỉ là soát mười một lần phó bản nhiều tài liệu như vậy là mấy cái ý tứ người bình thường liên tục soát thời gian nửa năm thu hoạch đến vật liệu chỉ sợ cũng chưa có nhiều như vậy đi chỉ có thể nói không hổ là cao đẳng tinh linh c h ú c phúc người sở hữu quả nhiên không tầm thường lý giải không được căn bản lý giải không được dù là lấy ca ma i o n tố chất tâm lý nhìn thấy nhiều như vậy vật liệu cũng là qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại hắn cũng không hỏi nhiều cái gì gửi mình một câu quan y liên bắt đầu nghiêm túc thống kê những tài liệu này hắn càng là thống kê trong lòng lại càng phát chấn kinh những tài liệu này vậy mà tất cả đều là chỉ có ác ngộ độ khó mới có thể rơi xuống vật liệu thậm chí còn có mấy kiện hát sơn dương hệ liệt trang bị chẳng lẽ hắn những ngày này vẫn luôn tại đơn soát ác ngộ độ khó lần trước liêu nguyên tới thời điểm c amazon liền căn cứ hắn xuất ra bán vật phẩm cùng câu trả lời của hắn xác định liêu nguyên có năng lực đơn soát ác ngộ độ khó nhưng lúc đó c amazon cũng chỉ là nghĩ có lẽ liêu nguyên cái nghề nghiệp này có cái gì đặc thù thiên phú có thể để thuộc tính được đến cực lớn biên độ tăng trưởng cho nên mới có thể đơn soát một lần ác ngộ độ khó thiên phú như vậy thường thường đều có to lớn hạn chế trong mắt c a m a z o n nếu như không có loại thiên phú này tăng thêm l i ễ u nguyên tuyệt đối không có khả năng đơn soát g i á c ngộ đ ộ khó dù sao l i ễ u nguyên chỉ là một cái vừa mới hoàn thành chuyển chức chức nghiệp giả m à thôi kết quả không nghĩ tới hiện thực hung hăng cho hắn đến một bàn tay l i ễ u nguyên không chỉ có thể tấp nập đơn soát g i á c ngộ đ ộ khó hiệu suất cao hơn đối với phó bản thanh lý cũng càng thêm triệt đề cho dù là những cái kia tinh anh đội cũng vô pháp cùng l i ễ u nguyên một người so sánh cái này chất đầy nửa cái gian phòng vật liệu chính là chứng cứ xác thực nhất chỉ có thể nói không hổ là cao đẳng tinh linh trúc phúc người sở hữu c ã n g nghĩ c a ma z o n chỉ có thể tiếp tục dùng những lời này để an ủi mình h á n thân là tinh linh nơi giao dịch t r ư ở n g quỹ suy tư thời điểm động tác trên tay cũng không có dừng lại qua hồi lâu hắn rốt cục đem cái này một đống vật liệu thống kê s o n g tất liêu nguyên các hạng h á c sơn dương răng nhọn hết thẻy mười ba nghìn ba trăm hai mươi mốt cái vẫn là cho n g ả i theo mỗi cái mười hai mai kim tệ m à tính tổng cộng là một trăm năm mươi năm tám trăm năm mươi hai mai kim tệ h á c sơn dương x ư ơ n g đầu hết thẻy bảy mươi hai cái theo mỗi hai một trăm linh mai kim tệ hát sơn dương hệ liệt trang bị ba mươi mốt kiện hết t h ả 4752002 cho ngài lấy cái cả hết t h ả 80 á m k ạ n mai k i m tệ người xem như thế nào báo xong cái giá này về sau k a m a z o n chính mình cũng sửng sốt một chút 80 m k h ạ n k i m tệ đối với hắn mà nói không tính là gì đối với 450 cấp chức nghiệp giả đến nói cũng không tính là gì nhưng với tại tầm 10 cấp chức nghiệp giả đến nói đây cũng không phải là một con số nhỏ đối với vừa mới chuyển chức chức nghiệp giả đến nói càng là như vậy ngắn ngủi năm ngày thời gian l i ề n có thể dựa vào cậy phó bạn kiếm được nhiều kim tệ như vậy hơn nữa còn là tại không tá trợ bất luận ngoại lực gì tình hồ dưới lấy a m a don l ị duyệt liều nguyên cũng là một cái duy nhất không có vấn đề liều nguyên biết c á m a z o n cái này báo giá muốn so giá thị trường tràn giá rất nhiều À đúng rồi dê quân tinh hoạch chỗ rèn đúc món kia trang bị thế nào không phụ nhờ vả đã rèn đúc tốt lắm c á m a z o n mỉm cười đem trên bàn hộp gỗ mở ra một cái từ bạch cốt điêu khắc mà thành đầu dê mặt dây chuyền xuất hiện ở trong mắt liều nguyên cái này mặt dây chuyền nhìn xem sinh động như thật chỉ là hai mắt lỗ trống luôn cảm giác ít một chút cái gì dê linh dây chuyền phẩm chất hoàng kim hiệu quả một cấp tốc tinh thần ba tinh thần tốc độ khôi phục một trăm linh kỹ năng thời gian cù n độ năm hiệu quả hai phệ linh cất đoạt trong phong ấn cho h n phệ linh kỹ năng quyển trục có tỷ lệ nhất định giải trừ phong ấn trang bị yêu cầu pháp sư hệ chức nghiệp giả lại đẳng cấp lớn hơn mười cấp cơ sở tinh thần lớn hơn năm nghìn mới có thể trang bị giới thiệu từ dê quân tinh hạch làm chủ yếu vật liệu trải qua thợ thủ công chi thủ chỗ rèn đúc mà thành nghe nói trang bị chiếc nhẫn này có thể tiến vào một cái đặc thù phó bản bên trong đồng dạng là phẩm chất hoàng kim dê linh dây chuyển hiệu quả có、so、t、so、h đây cũng là dây linh dây chuyển ò n vì sao lại được xưng là vốn dưới mười cấp mạnh nhất trang bị một trong giảm bớt kỹ năng thời gian cụm độ là khó khăn nhất tăng lên một hạng thuộc tính bởi vì kỹ năng thời gian c ụ n độ chỉ cần vượt qua năm liền sẽ có phi thường to lớn giảm bớt t ì như nói hai kiện có thể giảm bớt 50% kỹ năng thời gian cụm độ trang bị đoán chừng chỉ có thể giảm bớt 60% không đến thời gian cụm độ cho nên nói đối với đại bộ phận chức nghiệp giả mà nói giảm bớt 50% kỹ năng thời gian cụm độ cũng đã là cực hạn dê linh dây chuyển chỉ cần một món liền có thể cung cấp 50% kỹ năng thời gian cụm độ có thể thấy được kiện trang bị này giá trị cao bao nhiêu p h i ê n phức ka ma z o n trưởng quỹ phí tổn từ 80 vạn kim tệ bên trong trừ đi l i ê u nguyên hướng về phía ka ma z o n nói một tiếng cảm ơn sau đó liền cầm lấy dê linh dây chuyển trang bị lên kể từ đó liêu nguyên tinh thần thuộc tính liền đạt tới 716-0, t i n h thần hồi phục tốc độ cũng có trọn vẹn 42-0%. tinh thần hồi phục tốc độ đạt tới n 0 0 về sau cũng sẽ giống kỹ năng thời gian c n đồn một dạng phát sinh to lớn giảm bớt cho nên tìm cực hạn của thương nhân chính là đem tinh thần tốc độ khôi phục trồng đến n 0 0 có thể giống liêu nguyên dạng này tại 2 a không cấp trước đó có được 42-0% tinh thần hồi phục tốc độ có thể dùng hiếm thấy hai chữ để hình dung a không đúng đúng lúc này liêu nguyên trong lòng giật mình trận đấy mắt hiện ra một vòng vui mừng hắn phát hiện trang bị dây linh dây chuyển về sau nguyên bản vô hạn triệu hoán là mỗi dây tự động triệu hoán hai con pháo hôi g dòm bi bây giờ biến thành mỗi dây triệu hoán bốn con pháo hôi g dòm bi triệu hoán hiệu suất lập tức tăng lên hai lần cũng may liệu nguyên hiện tại tinh thần thuộc tính đầy đủ cao tinh thần tốc độ khôi phục đầy đủ nhanh hoàn toàn đủ để trèo c h ố n g mỗi dây bốn chỉ pháo hôi g dòm bị tiêu hao bởi vậy có thể thấy giảm bất k ỳ năng thời gian cùn đồ hiệu quả đối với vô hạn triệu hoán cũng có thể có hiệu lực liệu nguyên mừng rỡ trong lòng từ nay về sau trừ thiên phú thăng cấp bên ngoài hắn còn có thể thông qua giảm bất kỹ năng thời gian cùn đồ tăng tốc triệu hoán dòm bị thực lực của hắn tốc độ tăng lên cũng liền càng nhanh trước kia một ngày có thể hợp thành một con mắt đỏ cự nhân z o m bi e hiện tại một ngày có thể hợp thành hai con thực lực tăng lên gấp bội chỉ là muốn tiếp tục giảm bớt thời gian c ủ n g độ coi như không phải sự tình đơn giản như vậy trừ cái đó ra dây linh dây chuyền còn có một cái hiệu quả kia chính là có thể thông qua cho an vệ linh kỹ năng q u y ể n trục giải phong vệ linh cướp đoạt năng lực này v ừ a lúc liệu nguyên trên thân liền có không ít vệ linh kỹ năng q u y ể n trục thế là hắn liền xuất ra một bản kỹ năng quyền t r ụ đem đặt ở dây linh dây chuyển đầu dê bên trên cho ăn theo liễu nguyên suy nghĩ chuyển động dê linh dây chuyển lỗ chống hai mắt phát ra hai đ ạ o ánh sáng đen kịp buộc rơi vào phệ linh kỹ năng quyển trục bên trên đem thôn phệ đi vào rất tuyệt đối phệ linh cướp đoạt hiệu quả giải phong thất bại giải phong tỷ lệ tạm thời tăng lên m ờ i tại trong vòng ba mươi giây tiếp tục hiến tế phệ linh kỹ năng quyển trục liễu nguyên vẫn chưa vì vậy mà cảm thấy thất vọng ngược lại lộ ra một vòng vẽ ngoài ý m ớ n từ ca ma giòn trong miệng liễu nguyên biết dê linh dây chuyển giải phong tỷ lệ cứ thấp đến mức hắn cái này tinh linh nơi giao dịch trừng quỹ cũng không biết dê linh dây chuyển giải phong về sau hiệu quả là cái gì từ khi biết được tin tức này về sau l i ê u nguyên liền đã làm tốt tâm lý chuẩn bị dù sao năm điểm giá trị may mắn cũng không phải văn năng cho nên hắn thu hoạch được v ệ linh kỹ năng quyển trục tất cả đều lưu tại trên thân không hẳn có cầm lấy đi bán ra chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là giải phong thất bại về sau vậy mà có thể tại trong vòng ba mươi giây tăng lên giải phong s á t x u ấ t nếu như cái này s á t x u ấ t có thể đ ư p ra như vậy cần thiết tiêu hao quyển trục số lượng có lẽ muốn so hắn dự tính càng ít còn thừa những cái kia quyển trục còn có thể lấy ra bán lấy tiền phải biết kỹ năng quyển t r ụ giá trị thế nhưng là so trang bị còn muốn trật quý liễu nguyên không nghĩ nhiều nữa hắn không có chút gì do dự lại một lần lấy ra một tờ kỹ năng quần y chúng sau đó là tờ thứ tư thứ năm chương thật giống như những ngày kỹ năng quần y chúng đều chỉ là một chút không dùng giấy lộn một dạng cho dù là camason nhìn xem liễu nguyên điệu bộ này đều cảm thấy đau lòng đừng nhìn phệ linh kỹ năng hiệu quả tốt như bình thường nhưng cái này tia không ảnh hưởng chút nào phệ linh kỹ năng quyển trục giá trị dù sao kỹ năng học được về sau là có thể thăng cấp một cấp hiệu quả bình thường cũng không có nghĩa là m ộ ư ơ i cấp hai mươi cấp hiệu quả còn một dạng nếu như có thể ngẫu nhiên cấp đoạt m ộ ư ơ i người một mươi thuộc tính tia ít lợi thế nhưng là so một món hoàng kim trang bị cũng cao hơn nhưng là bây giờ thật giống như những n à y kỹ năng quyển trục không cần tiền một dạng bị liễu nguyên một trường tiếp lấy một trường hiến tế cho dê linh dây chuyển thẳng đến liễu nguyên hiến tế sáu tấm về sau dê linh dây chuyển bị một đạo hát quan bao vây chúc mừng phệ l i người h hiệu cấp đoạt hiệu quả i i ả phong thành công. Chúc công. mừng, n g đầu tiên giải phong dê linh dây chuyền thu hoạch được cầm tinh đùa hộ bệnh dê linh a không cũng chỉ là sáu tấm p h ệ linh kỹ năng quyển trục sao làm sao lại cái này nhiều năm cũng chưa có người giải phong liệu nguyên hơi xứng sở h ệ linh kỹ năng quyển trục giá trị đích sắc không tầm thường nhưng là có thể mua được dê quân tinh hạch d è n đúc ra dê linh dây chuyền người cho bọn hắn một chút thời gian mua cái m ộ ư ơ i bản tám bản vệ linh kỹ năng quyển t r ụ đây còn không phải là dễ dàng sao trận liệu nguyên tiện k ị phản ứng có lẽ dưới tình huống bình thường phát động tăng lên tỷ lệ hiệu quả không phải trăm phần trăm xuất hiện Tương phản, cái, cái c điều h i quả này sẽ đưa đến rất nhiều người cho dù phát động tăng lên tỷ lệ hiệu quả cũng sẽ bởi vì trên thân không có dư thừa kỹ năng quần chúng cuối cùng dẫn đến cái hiệu quả này vĩnh cửu mất đi hiệu lực cũng chính là bởi vậy đã nhiều năm như vậy d ê linh dây chuyển cũng chưa có người hoàn thành giải phong để liễu nguyên trở thành cái thứ nhất giải phong người đợi đến h ắ c quang tiêu tán về sau d ê linh dây chuyển bộ dáng phát sinh biến hóa cực lớn từ một cái mặt dây chuyển biến thành một cái quân bài dùng một sợi dây thường mặc vào hình thành một cái mặt dây chuyển tại quân bài phía trên có m ộ ư ơ i hai cái hở ra đầu thú pho tượng theo thứ tự là chuột c h â u hổ thỏ rồng rán ngựa dê khỉ gà chó heo trong đó m ộ ư ơ i một cái đều là hai mắt vô thần chỉ có đầu d â pho tượng hai mắt đèn nhánh phản phất có một chút linh tính một dạng cầm tinh bùa hộ bệnh d â linh p hiệu ẩ m chất, hoàng k m có thể tăng h lên. i quả、1. Cầm t i n hai thủ hộ, tinh thần 400, còn lại thuộc tính、1000. tinh thần tốc thời hộ, khôi phục độ lại còn năng kỹ g ệ u quả、2. dê linh c ấ p đoạt thu hoạch được kỹ năng dê linh c ấ p đoạt trang bị yêu cầu l i ê u nguyên chuyên môn trang bị người khác không thể sử dụng giới thiệu thế gian chỉ lần này một món bằng vào vật này có thể vào đặc thù cầm tinh phó bản thu hoạch được đặc thù đạo cụ tăng lên phẩm chất có thể tăng lên phẩm chất hoàng kim trang bị liều nguyên ánh mắt chấp lên lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng cho dù là tại một chút thành phố lớn hoàng kim trang bị cũng không phải cái gì tùy ý có thể thấy ven đường hàng rất nhiều con em thấy ra cũng không nhất định có thể tập hợp đủ một bộ hoàng kim trang bị chớ nói chi là hoàng kim phía trên bạch kim trang bị giống liêu nguyên dạng này có thể tại hai mươi cấp trước đó thu hoạch được hai kiện có thể trưởng thành hoàng kim trang bị cái kia cũng đúng là hiếm thấy chẳng qua thu hoạch được trưởng thành hình trang bị là một chuyện có thể hay không khiến cho trưởng thành chính là một chuyện khác khách quan mà nói liêu nguyên đ ố i nhau tiêu bựa hộ mệnh muốn càng rót đầy hơn ý không có gì bất ngờ xảy ra có được cầm tinh bựa hộ mệnh liền tương đương với có được m ư ơ i hai cái đặc thù phó bản miễn phí vé vào sân coi như không thể để cho cầm tinh đùa hộ mệnh tăng lên phẩm chất có thể bạch chơi m ộ ư ơ i hai cái phó bản cũng là một cái không nhỏ ít lợi đương nhiên điều kiện tiên quyết là cần biết cái này m ộ ư ơ i hai cái phó bản kêu cái gì ở nơi nào trừ cái đó ra cầm tinh đùa hộ mệnh đối với thuộc tính tăng thêm cũng biến thành cao hơn không chỉ có tinh thần thuộc tính lại lần nữa tăng lên một nghìn điểm cái khác thuộc tính cũng gia tăng một nghìn điểm mà lại tinh thần tốc độ khôi phục từ một trăm linh tăng lên tới hai kể từ đó liệu nguyên tinh thần tốc độ khôi phục liền liền đạt tới năm mươi hai bởi vì tinh thần tốc độ khôi phục cao hơn năm liền sẽ bắt đầu suy giảm trên thực tế không hẳn có nhiều như vậy nhưng là có năm không một phần trăm tinh thần tốc độ khôi phục ngoài ra d ê linh bùa hộ mệnh còn tự mang một cái kỹ năng d ê linh cấp đ o ạ t một cấp đem t r u n g quanh tùy ý mười đơn vị làm mục tiêu cấp đ o ạ t đối phương mười phần trăm toàn thuộc tính tiếp tục thời gian năm phút đồng hồ có thể sử dụng kỹ năng thăng cấp quyền trục tăng lên đẳng cấp Ừm, Cầm trang bị kỹ năng cũng có thể thăng theo biết Trang thăng năng cũng nguyên nào nào, theo hắn năng không nào bị bị kỹ kỹ có cấp cách cấp Liêu là đều d ê linh c ư ớ p đoạt kỹ năng này bản thân hiệu quả cũng không phải vệ linh có khả năng so đầu tiên d ê linh c ư ớ p đoạt đối tượng không còn là ngẫu nhiên năm đơn vị biến thành tùy ý m ộ ư ơ i đơn vị đây cũng chính là nói kỹ năng này có thể đối với phe mình đơn vị sử dụng mắt đỏ cự nhân dòm bi kích độc dòm bi cùng quang hoàn dòm bi chủ thuộc tính đều đã qua vạn nếu là đối với mấy cái này triệu hoán vật sử dụng d ê linh c ư ớ p đoạt liều nguyên trực tiếp liền có thể hóa thân hình người bột lại phối hợp nguyện r ù a người bù nhìn cùng ác ma có tiễn đó không phải là diêm vương điểm bệnh điểm ai ai chết tránh đều tránh không xong càng quan trọng chính là dê linh cấp đoạt còn có thể thăng cấp một cấp đối tượng là m ộ ư ơ i cái cấp đoạt thuộc tính một mươi như vậy m ộ ư ơ i cấp đâu với lúc l i ê u nguyên tới đây khác một mục đích chính là vì kỹ năng quyền trục thế là hắn đem dê linh đụa hộ mệnh treo ở cổ nhìn về phía một bên camason nói ra mình yêu cầu chương sáu mươi b ố kính dân g kỹ năng tới tay chương sáu mươi b ố kính dân g kỹ năng tới tay camason tiên sinh trên người ta còn có một chút vệ linh kỹ năng quyền trục ngươi bên này thu sao còn có camason cảm thấy ngoài ý mớn ngay tại vừa rồi liễu nguyên vì giải phong dê linh giới trì thế nhưng là tiêu hao trọn vẹn sáu tấm vệ linh kỹ năng quyền t Cho người bây giờ lại nói cho ta trên người của ngươi còn có kỹ năng quyền trục cái này tỷ lệ rơi đổ đến khoa trương tới trình độ nào chỉ có thể nói không hổ là cao đẳng tinh linh trúc phúc người sở hữu xem không hiểu căn bản xem không hiểu đúng vậy trên người ta còn có một điểm đang khi nói chuyện liễu nguyên từ trong túi chữ vật lấy ra một m ư ờ i bảy chương vệ linh kỹ năng quyển trục c h ì n h tề đến đặt ở trên bàn trà camason người gọi cái này là một điểm đây chính là dòng giã một m ư ờ i bảy chương ta nửa năm cũng không nhất định có thể nhìn thấy nhiều như vậy trương có được hay không chỉ có thể nói mà thôi không nói chết lặng camason khỏe mắt run dày hai lần cả người đều đã tê dần hắn liền chưa từng gặp qua giống liễu nguyên biến thái như vậy người vệ linh quyển trục giá thị trường là m ộ ư ơ i năm vạn kim tệ một trường một ư ơ i bảy trường tổng cộng là hai trăm năm mươi năm vạn người xem đâu có thể giá tiền này đem liễu nguyên đều cho giật này mình hắn biết kỹ năng quyển trục giá cả thường thường muốn so ngang cấp đồng phẩm chất trang bị cao hơn dù sao trang bị chỉ có thể sử dụng một đoạn thời gian theo đẳng cấp tăng lên trang bị cũng cần đổi mới nhưng kỹ năng sẽ không một dạng kỹ năng chỉ cần học được liền có thể thông qua tấp nập phong tích h hoặc là lợi dụng kỹ năng thăng cấp quyển trục thăng cấp một cái tốt kỹ năng thậm chí có thể làm bạn chức nghiệp giả cả đời chính là bởi vậy kỹ năng quyển trục giá trị cao hơn nữa chỉ là hắn cũng không nghĩ tới tỷ lệ rơi đồ cao như thế vệ linh kỹ năng quyển trục vậy mà đơn giá có thể đạt tới m ư ơ i năm vạn nhiều hai trăm năm mươi lăm vạn kim tệ không chỉ có thể thanh toán tất cả tiền nợ thậm chí còn có thể h à o h à o tiêu phí một đợt mà lại liệu nguyên thứ ở trên thân còn không có ra xong đâu ngay tại camason xuất ra kim phiếu chuẩn bị tính tiền thời điểm lại nhìn về phía liệu nguyên đột nhiên khoát tay áo chờ một chút ta còn có hai thứ cần bán ra đang khi nói chuyện liệu nguyên từ túi chữ vật bên trong xuất ra hai viên tinh hạch o đặt ở trên bàn t r à camason đã tê dần ta thật đã tê dần một tháng nhiều nhất chỉ có thể rơi xuống ba viên dê quân tinh hạch một mình ngươi tại trong vòng sáu ngày liền cho toàn bộ lấy đi cái này còn có tiên lý sao không sai liễu nguyên cuối cùng yếu xuất thụ hai thứ chính là kia hai viên dê quân tinh hạch hắn hiện tại đã trang bị cầm tinh đùa hộ mệnh còn lại dê quân tinh hạch đặt ở trên thân cũng không hề dùng không bằng lấy ra b á n đi đổi lấy càng nhiều k i m tệ nhìn xem trên bàn trà hai viên dê quân tinh hạch các ma g i ò n t r ầ mặc m hồi lâu hắn hiện tại cũng có chút hoài nghi liễu nguyên có phải hay không là trong truyền thuyết thiên mệnh c h i tử vật lý này tốt có chút quá mức qua một hồi lâu hắn mới bình phục lại tâm tình liễu nguyên các hạ dê quân tinh hạch quá mức quý hiếm ta đề nghị đem rèn đúc thành dê linh dây truyền lại tiến hành đấu giá ngài nếu là tin được l Ta t có hãng ể cam đoàn, một món dê linh dây chuyển bán đi 3 Camazon trí ít triệu. tiên sinh ta tự nhiên là tin linh chuyển bán sinh nhiên này sự kiện liền nhờ n dê dây là đi cái vậy được, sự ư ơ i Liêu Nguyên mỉm cũng ư trước ờ i hai viên dê quân tinh đem đẩy đến trước mặt Camazon. hạch Hắn dê quân c không lo lắng c a m a z o n nuốt riêng cái này hai viên d ê quân tinh hạch dù sao tinh linh nơi giao dịch danh dự còn tại đó hứa hồ mình vẫn là tinh linh tộc quý khách c a m a z o n sẽ chỉ t ậ n lực đem d ê linh dây chuyển bán ra giá tiền cao hơn tuyệt không có khả năng xuất hiện nuốt riêng tình huống xử lý xong vật phẩm bán ra sự tình sau liễu nguyên nói ra chuyến này khác một mục đích ta muốn mua một chương tính dân kỹ năng của chủ kính c a m a z o n nhìn liễu nguyên một cái trầm mặc một lát sau kính dân g đích thật là một cái không sai trị liệu kỹ năng nhưng là kỹ năng này có một cái không nhỏ thiếu hụt khả năng không quá thích hợp ngài nghề nghiệp ngài chờ một lát ta lấy tới cho ngài nhìn một chút ngài liền rõ ràng rồi chờ một chút liễu nguyên khoát tay háo ta còn cần một cái vong linh hệ khống chế kỹ năng c a m a z o n tiên sinh có hay không tốt đ ể cử vong linh hệ khống chế kỹ năng c a m a z o n đẩy kính mắt nghiêm túc suy tư rất nhanh hắn liền tìm tới một cái phù hợp kỹ năng vừa cười vừa nói tiểu điểm thật đúng là có một cái không sai khống chế kỹ năng ngài chờ một lát ta cùng nhau cho ngài man tới dứt lời ca mazon đứng dậy đi ra chữ thiên phòng khách quý sau một lát mang theo hai cái h ộ p gỗ đi trở về hãn đầu tiên là mở ra bên trái cái kia h ộ p gỗ đem bên trong vật phẩm biểu diễn ra kính dân kỹ năng của chủ phẩm chất hoàng kim hiệu quả sử dụng sau có thể đạt được kỹ năng kính dân sử dụng yêu cầu đẳng cấp cao hơn m ộ ư ơ i cấp tinh linh tộc mới có thể sử dụng kính dân mỗi giây tiêu hao một phần trăm lớn nhất hp đối với một cái chỉ định đơn vị tiến hành trị liệu mỗi giây khôi phục thể chất năm hp kỹ năng không cd có thể tự do mở ra liệu nguyên các hạ ngài cũng nhìn thấy phong thích kính dân kỹ năng cần tiêu hao h e đồng thời hồi phục lượng là căn cứ thể chất mà định không quá thích hợp ngải dạng này triệu hoán sư camason nói không sai mặc dù kính dân kỹ năng này hiệu quả rất mạnh là tinh linh tộc nổi danh nhất trị liệu kỹ năng một trong nếu như liễu nguyên không phải tinh linh tộc khách quý có tiền đều khó mà mua được dùng có tiền mà không mua được để hình dung cũng không đủ nhưng với tại triệu hoán sư loại này nhỏ ra giòn đến nói đích sắc không thích hợp kính dân kỹ năng này thể chất thuộc tính đối ứng chính là hp lực phòng n g cùng tốc độ khôi phục căn cứ nghề nghiệp đẳng cấp khác biệt một cái đơn vị hp bình thường tương đương gấp đôi đến gấp trăm lần thể chất ở giữa liệu nguyên thuộc về triệu hoán sư loại hình nghề nghiệp cho nên hp của hắn tương đương với thể chất gấp đôi nói cách khác một cấp k í n h dân kỹ năng tại sử dụng về sau liền có thể lấy mỗi g i â y năm mươi tốc độ đem tự thân hp chuyển hóa đến chỉ định đơn vị trên thân mà tiêu hao chỉ có một nếu như kỹ năng đẳng cấp lên tới m ộ ư ơ i cấp hai mươi cấp khôi phục lượng sẽ còn càng lớn nhưng nếu là tự thân thể chất quá thấp kỹ năng này liền tương đương với phế đi triệu hoán sư thế nhưng là có tiếng thể chất nhỏ yếu c a ma z o n có ý nghĩ như vậy cũng không kỳ quái nhưng vấn đề ở chỗ liệu nguyên đích s á c lượng máu chuyển hóa s u ấ t không cao nhưng hắn không phải cái gì thể chất nhỏ yếu triệu h o à n sư tại vô hạn triệu hắn cùng sinh mệnh kết nối hai cái thiên phú phối hợp xuống chủ cột của hắn thể chất đều nhanh đột phá ba vạn như thế không hợp thói thường thể chất liền xem như truyền thuyết cấp kỵ sĩ n g ư ờ i nghiệp đều không thể tại mười sáu cấp thời điểm so với hắn thậm chí hai ba mươi cấp đều khó mà đạt tới trị số này lấy liêu nguyên thể chất tại sử dụng kính dân về sau vậy coi như là mỗi dây khôi phục gần một vạn năm lượng máu tại hiến tế quang hoàng i a tri hạ đó chính là mỗi dây gần bốn vạn năm ngàn hồi phục lượng mà lại đây vẫn chỉ là kính dân kỹ năng một cấp hiệu quả đẳng cấp tăng lên về sau cái này hồi phục lượng sẽ còn gia tăng đã như vậy kia còn có cái gì đáng do dự rất tốt trước nhìn xem khác một cái kỹ năng đi Tốt. Cà ma thật sâu nhìn liễu nguyên một trong chút tình một trong trục Trường thăng đốt tiền Cà cái cứ việc có cũng có căn được có được hay không? Sau đó, hắn mở ra một cái khác cấp, là hành ma mở đem sao. hay Sau ra ra. giòn nguyên lòng không nhưng không nguyên giải không không. gỗ, năng năng liếu hiểu, hỏi nhiều, Liếu biểu diễn vi. nhìn hắn bản hắn bên quyển hộ sâu sự lý đó, kỹ kỹ dù hoàng kim hiệu quả sử dụng sau có thể đạt được kỹ năng khô héo n g u y ê n r ù a sử dụng yêu cầu đ ẳ n g cấp cao hơn m ộ ư ơ i cấp lại tinh thần thuộc tính cao hơn năm không không vong linh hệ chức nghiệp giả mới có thể sử dụng khô héo n g u y ê n r ù a đối với tinh thần năm không phần trăm phạm vi bên trong chỉ định mục tiêu thực hiện n g u y ê n r ù a khiến cho nhanh nhẹn thuộc tính giảm bớt tinh thần hai không phần trăm tốc độ di chuyển giảm bớt hai không phần trăm tiếp tục thời gian mười giây có sao nói vậy cái này khô héo n g u y ê n r ù a kỹ năng này cũng không tinh yếu dù sao cũng là một cái phẩm chất hoàng kim kỹ năng chỉ là cùng mánh độc con cóc quang hoàn dọn bị kỹ năng so ra liền có vẻ hơn một dạng nhưng liễu nguyên cũng minh bạch kia là mình triệu hoán vật quá biến thái thuộc tính cao không hợp t h o i t h ư ờ n g kỹ năng cùng thiên phú cũng mạnh đến mức quá phận bình thường kỹ năng có thể giảm b ấ t tinh thần hai nhanh nhẹn giảm xuống hai tốc độ cũng đã là không sai kỹ năng nào có động một chút lại toàn thuộc tính tăng lên ba tốc độ tăng lên chín nếu là vô hạn hợp thành thiên phú có thể đối với kỹ năng trang bị sử dụng là tốt rồi liễu nguyên cười lắc đầu cảm giác mình có chút lòng tham không đủ có thể đem trả để làm cái đ ế gì phá hôi d ò n bi hợp thành vì cường đại mánh độc con cóc mắt đỏ cự nhân chờ cường đại d ò n bi cái này liền đã rất siêu mẫu nếu là trang bị kỹ năng cũng có thể dùng để hợp thành tiêu bao nhiêu là có chút quá phận liệu nguyên cũng liền suy nghĩ một chút liền đem nó ném xót cái này căn bản liền chuyện không thể nào có được hay không hai cái này kỹ năng quyển trục đều là giá bao nhiêu tính dân kỹ năng quyển trục ba triệu k i m tệ k h ô héo nguyền rủa kỹ năng quyển trục muốn hơi rẻ mười lăm không vạn k i m tệ ngài bị thác đấu giá hai kiện dây linh dây c h u y ể n ít nhất giá trị sáu triệu k i m tệ nếu như n g à i m u ố n phí tổn có thể sớm từ đấu giá khoản khấu trừ camason mỉm cười cho ra một cái tuyệt đối ưu đại báo giá mặc dù liễu nguyên thông qua bán ra hát sơn dương hệ liệt vật liệu cùng vệ linh kỹ năng quyền trục thu hoạch được ba trăm ba mươi năm vạn kim tệ nhưng là cùng cái này hai bản phẩm chất hoàng kim kỹ năng quyền trục so ra vẫn là có không ít t r a n l ệ n h huống hồ hắn còn cần đem dây linh dây truyền gen đúc phí cùng mua túi chữ vật cùng t o à n chức chi thư tiền nợ thanh toán cứ tính toán như t h ế đến cũng liền còn lại hai mươi b ố không kim tệ đương nhiên nếu như tính l u ô n diễm họa không hội cống hiến những cái kia kim tệ cùng đạo cụ cũng là miễn cưỡng bắt được cái này hai tấm kỹ năng quyền t nhưng vấn đề ở chỗ những cái kia đều thuộc về là tiền tham ô ít nhiều có chút không thể lộ ra ngoài ánh、sáng. hiện tại trời xui đất khiến phía dưới để ám viên minh người có nổi nếu là những vật này lưu truyền ra đi chỉ sợ ám viên minh cùng diễm họa công hội người đều sẽ đem đầu mâu nhắm ngay hắn diễm họa công hội hắn cũng không phải rất sợ nhưng là ám viên minh kia liền không giống bọn hắn không chỉ có không có bất kỳ cái gì danh giới cuối cùng hơn nữa còn cấu kết ngoại tộc đồng thời tại nhân tộc cận giấu cực sâu nghe nói nhân tộc cao tầng đều đã bị bọn hắn thâm nhập vào đối với ám viên minh liền cả thần hạ quan phương đối bọn hắn đều là vừa hận vừa sợ chính là bởi vậy liêu nguyên không hẳn có bán ra tiền tham ô dự định những vật này coi như mua bán cũng không thể lấy liêu nguyên danh nghĩ bởi vì cái gọi là tâm phòng bị người không thể không liễu nguyên đối với c a m a z o n cũng không phải trăm phần trăm tin đây chính là liên quan đến tính mệnh đại sự liễu nguyên tự nhiên sẽ không đem những này sổ sách khoản bán ra cho c a m a z o n cũng may liễu nguyên còn có hai cái dê quân tinh h ạ c h bằng không thật đúng là bắt không được cái này hai tấm kỹ năng của c h ủ chẳng qua nếu như là bình thường khác h nhân h i ệ n nhiên là không thể nào hưởng thụ được đãi ngộ như vậy dù sao dê linh dây truyền lại thế nào quý hiếm không phải cũng là còn không có bán đi sao chỉ có thể nói cao đẳng tinh linh trúc phúc như bức đa tạ vậy ta sẽ không khắc ký liễu nguyên không hẳn có ra muộn cuối ũ cùng n liễu nguyên lại lấy ra sáu mươi vạn kim tệ tăng thêm bán ra phệ lình kỹ năng quyển trục các loại tài liệu còn thừa những cái kia kim tệ hết thể tìm ba triệu kim tệ mua ba không không bản sơ giai kỹ năng thăng cấp quần chúng sơ giai kỹ năng thăng cấp quần c h ú n ngày mai thi đại học liền muốn bắt đầu liều nguyên muốn tăng lên kỹ năng đẳng cấp cũng chỉ có thể dựa vào kỹ năng thăng cấp quần chúng chẳng qua kiếm tiền không phải liền là vì tiêu hết sao chỉ cần đối với thực lực có tăng lên không dùng được ở nơi nào kia cũng là đáng giá giải quyết xong giao dịch về sau liều nguyên cũng lời trở về tòa kia không có một hai căn phòng nói với k ma don một câu sau liều nguyên lưu lại chữ thiên phòng khách quý sử dụng kỹ năng thăng cấp quyền trục tăng lên kỹ năng đẳng cấp c h ú c m ừ n g b ạ cái h cốt o g á p t h ă này g cấp t h n công, kỹ năng đẳng h kỹ ba trăm ă n lên đến g c ấ linh Liêu g u y ê n cười, tấm kỹ năng thăng cấp quyền trục có thể đem bạch cốt áo giáp kính dâng khô héo người lên rủa cùng dê linh cướp đoạt lên tới một mươi sáu cấp hắn liền thỏa mãn chúc mừng bạch cốt áo giáp thăng cấp thành công kỹ năng đẳng cấp tăng lên đến cấp ba rất tiếng ố i bạch cốt áo giáp thăng cấp thất bại chúc mừng bạch cốt áo giáp một giờ sau trên b à n trà kỹ năng thăng cấp quyển trục cũng chỉ còn lại có một xếp nhỏ xem chừng chỉ có hai mươi ba mươi tấm tả hữu mặc dù tiêu hao rất lớn nhưng cũng may là đem kỹ năng đẳng cấp đều lên tới mười sáu cấp các kỹ năng hiệu quả đều có rõ rệt tăng lên nguyên bản liều nguyên liền đối với ngày mai thi đại học tràn ngập lòng tin hiện tại càng là lòng tin mười phần sáng sớ ngày thứ hai lâm hải thị thứ nhất trung học trên bãi tập hôm nay chính là thi đại học bắt đầu thời gian Cũng nhiều thông là rất nhiều phổ bởi á c cơ、hội. Chỉ cần có học được tích, học. có hoạch được càng nhiều tài nguyên, thăng cấp h tính nhất hội. thể thi thành thi thể thu nhiều thăng tốt tại trên tốt trong tài t người bên ngưỡng lòng Liên nguyên, xoay lấy đại đại mộ đầu r nên càng thêm nhẹ nhõm, đơn thêm g ả n Bởi vậy khoảng cách thi đại học còn có hơn hai giờ phía trên thao trường liền đứng đầy học sinh liền cả trường học lao sư cùng hiệu trưởng đều sớm hơn một giờ tới không tệ không tệ diệp thanh ngữ không hổ là truyền thuyết trước nghiệp giả đẳng cấp vậy mà tăng lên tới mười bốn cấp lần thi này nhập cả nước trước mười đoán chừng là không có vấn đề gì a lữ thành bình vậy mà lên tới mười hai cấp ta không nhìn lầm đi thật sự chính là m ộ ư ơ i hai cấp hắn làm sao làm được chẳng lẽ tìm người đại luyện rất không có khả năng coi như tìm người đại luyện đồng đội đẳng cấp quá cao cũng thu hoạch được không là cái gì kinh nghiệm thủ vệ kỵ sĩ sức chiến đấu không kém hắn hiện tại lên tới m ộ ư ơ i hai cấp có lẽ có hy vọng thi vào thần hạ thủ phủ thậm chí có hy vọng xâm nhập cả nước trước hai mươi kỳ quái l i ê u nguyên đi đâu sẽ không xảy ra chuyện gì đi lời này vừa nói ra một đám lao sư đều sinh ra mấy phần lo lắng l i ê u nguyên có thể tại tân thủ phó bản lên tới cấp chín là tất cả mọi người coi trọng nhất một vị học sinh cho dù hắn chuyển chức nghề nghiệp là có phá o hôi triệu hoàn sư danh xưng dọn bị triệu hoàn sư cũng không có người đối với hắn có bất kỳ khinh thị tại tất cả lão sư xem ra liễu nguyên đẳng cấp tỷ lệ lớn sẽ không thấp hơn diệp thanh ngữ nhưng vấn đề ở chỗ hiện tại thi đại học đều nhanh bắt đầu liễu nguyên lại vẫn còn chưa qua đến cái này khiến bọn hắn không khỏi có chút lo lắng thẳng đến khoảng cách thi đại học bắt đầu trước nửa giờ liễu nguyên mới chậm rãi đi tới hắn đến cũng gây nên đám người chú ý chương sáu mươi sáu thi đại học bắt đầu miểu sát chương sáu mươi sáu thi đại học bắt đầu miểu sát t ta không nhìn lầm đi hắn. Hắn nhìn xem chậm rãi tiến vào thao trường liêu nguyên rất nhanh liền có người phát ra một tiếng kinh hô những người còn lại nghe vậy cũng đều đối liêu nguyên sử dụng giám định vật ông trời của ta thật sự chính là mười sáu cấp cái này cũng quá bất khả tư nghị hắn là làm sao làm được ta vốn cho rằng diệp thanh ngữ lên tới mười bốn cấp đã rất không hợp t h o i thưởng không nghĩ tới liêu nguyên lại càng không làm người có thể tại đây ngắn ngủi trong bảy ngày thời gian lên tới mười sáu cấp thực lực này tuyệt đối không đơn giản các ngươi nói khóa này cả nước thi đại học trạng nguyên sẽ không phải là liêu nguyên cả nước thi đại học trạng nguyên ta không dám khẳng định cả nước trước mười khẳng định là không có vấn đề không nghĩ tới phá o hôi triệu hoán sư cũng có quật khởi một ngày cùng nằm mơ t ự a như ai nói không phải đâu nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ta là thế nào đều không thể tin được cảm nhận được không ngừng rơi vào trên người giám định vật liễu nguyên không khỏi k h ẽ cho mày mặc dù có ngụy trang thu hoạch tại mình chân thực thuộc tính rất không có khả năng bại lộ nhưng là bị người dạng này không ngừng sử dụng giám định vật vẫn là để hắn cảm giác không quá dễ chịu tựa như là có người đang nỗ lực đào háo quần trên người mình cho dù đào không xuống cái kia cũng cảm giác có chút phá đói nếu là ngụy trang thu hoạch lại ra sức một chút là tốt rồi liễu nguyên lắc đầu không để ý tới những n à y giám định thuật yên lặng đi tới trên bãi tập đứng tại một cái góc chỗ một lát sau diệp thanh ngữ lần lượt đi tới có nắm chắc không diệp thanh ngữ tinh xảo khuôn mặt nhỏ vẫn là như dĩ vãng như vậy băng lãnh nhưng muốn nhìn kỹ liền sẽ phát hiện tại băng lãnh phía dưới còn có ẩn giấu đi nhàn nhạt chờ mong không có vấn đề liều nguyên dựng thẳng lên một cây ngón tay cái lộ ra một vòng nụ cười tự tin biết diệp thanh ngữ hỏi là cái gì không phải liền là thi đại học trạng nguyên sự tình sao cái này có cái gì không có nắm chắc hắn hiện tại không chỉ có thực lực cường đại zombie mình cũng là một cái có được khống chế kỹ năng sữa lượng kinh người phụ trợ Cùng một đám hai mươi cấp không đến t r ư ớ c nghiệp giả tranh tài có thể cái gì ngoài ý m ớ n trừ phi ám viên minh năm nay có cái gì đại động tác nếu không tuyệt đối sẽ không có ngoài ý m ớ n chỉ là ám viên minh tại bảy năm trước bị thần hạ tại thi đại học phía trên tính toán một chút đã yên t ĩ n h rất nhiều năm cũng không thể trùng hợp như vậy vừa v ậ n tại năm nay lại có động tác đi cách đó không xa lữ thành bình nhìn vẻ mặt nụ cười tự tin lại nhìn một chút n u thuận đứng ở một bên diệp thanh ngữ đến ta vẫn là đi xa một điểm đi hai người nếu là không có quan hệ gì ta trực tiếp dựng ngược gội đầu nuốt bàn phím lại đem nước gội đầu uống vào đi lúc ư này, này, này hiệu Bình bên trưởng cũng đi tới không đợi hắn mở miệng liêu nguyên tiện tiến đến bên thai của hắn nhìn một chút trên khán đài quân trang nam tử nói hiệu trưởng ta xác định chưa từng gặp qua người này nhưng là hắn lại đối với ta ôm lấy xác ý ta nghi ngờ người kia là ám viên minh người Ta đề n g hiệu ị hảo hảo chút thân phận tra một của n g ư ờ này. h i trưởng Hắn nhưng là thần hạ Hiệu tướng quân, cái cầu. Hiệu trưởng là ta tra cầu. cái khỏe mắt run rẩy nhìn một chút bên cạnh diệp thanh ngữ lập tức lộ ra vẻ chợ h i ể u mặc dù hai người xem ra không có gì hoàn toàn không thể nói thân mật thậm chí liền cả quen thuộc cũng không tính nhưng là đối với diệp thanh ngữ loại này tránh xa người ngàn dặm băng sơn mỹ nhân đến nói khoảng cách này liền có chút không đúng người mẹ nó đều nhanh đem người ta nữ nhi bắt g ó c người ta có chút sát ý không phải rất bình thường sao hiệu trưởng cho liễu nguyên một ánh mắt không nhìn thẳng hắn báo cáo người chuẩn bị thế nào nếu như có gì cần cứ việc nói chỉ cần có trợ giúp đề cao thành tích ta đều sẽ tận lực thỏa mãn không cần hết thể chuẩn bị thỏa đáng vậy ta chờ ngươi tin tức tốt nếu như ngươi có thể cầm xuống cả nước thi đại học trạng nguyên rất nhiều chuyện đều có thể giải quyết hiệu trường hướng về phía liêu nguyên như n h ữ n mày lộ ra nụ cười ý vị thâm t r ư ờ n g lập tức liền quay người rời đi rất nhiều chuyện đều có thể giải quyết liêu nguyên khẽ cho mày nhìn về phía bên cạnh diệp thanh ngữ do hỏi hiệu trường hắn là có ý gì không biết t i ế mặc kệ đến lúc đó liền rõ ràng liêu nguyên cũng không nghĩ nhiều nữa lẳng lặng chờ đợi thi đại học đến sau 20 phút theo hiệu trưởng diễn thuyết hoàn tất trường học lao sư đem đá truyền tống gửi tới thí sinh trong tay lại qua 10 phút đồng hồ nương theo lấy thi đại học đến ngược kết thúc thần hạ các thành thị trên không đều xuất hiện một tòa tháp cao hư ảnh đây chính là thần hạ ba tòa c h í cao thần tháp một trong thí luyện tháp hình chiếu cũng là kỳ trước thi đại học duy nhất trường thi tất cả thí sinh trong tay đá truyền t ố n g cũng tại lúc này phát ra một đạo nhu hòa bạch quang đem thân thể bọn họ ba o khỏa ở bên trong truyền t ố n g đến thí luyện tháp hình chiếu bên trong đợi đến quang mang tán đi liều nguyên đi tới một cái một trăm mễ một trăm mười không t ứ c chống trải trong phòng còn lại thí sinh cũng là như thế tất cả đều ra như bây giờ giống nhau mà căn phòng độc lập bên trong đồng thời mỗi một cái thí sinh chỗ gian phòng bên trong đều truyền đến một đạo giống nhau thanh âm thi đại học sẽ ở sau một phút chính thức bắt đầu hiện tại ta đến giới thiệu thi đại học quy tắc thí luyện tháp sẽ căn cứ khác biệt nghề nghiệp mô phỏng khác biệt trong cuộc thi cho khảo thí tràng cảnh phụ trợ cùng sinh hoạt loại chức nghiệp giả có không phải khung cảnh chiến đấu chủ chiến nghề nghiệp thì sẽ an bài chiến đấu loại tràng cảnh tại thông qua cơ sở khảo thí về sau các chức nghiệp sẽ thu hoạch được độ khó quyền lựa trợ lực độ khó càng cao thu hoạch được thành tích cũng đem càng cao điểm tích lũy chính là thi đại học thành tích cũng là tương lai các ngươi có thể đưa đến cao đẳng học phủ bên trong đi điểm tích lũy tại học phủ bên trong điểm tích lũy tác dụng trội hơn kim tệ mặt khác các ngươi mặc mang theo trang bị có thể bình thường sử dụng trừ cái đó ra bất luận cái gì phụ trợ đạo cụ mặc kệ là q u y ề n trục vẫn là dược tề đều không thể sử dụng một khi phát hiện vĩnh cửu hủy bỏ khảo thí tư cách hiện tại mời các vị thí sinh lão sư giám khảo chuẩn bị sẵn sàng thi đại học chính thức bắt đầu theo thoại âm rơi xuống ở vào các tòa thí luyện tháp hình chiếu tầng cao nhất giám thị thất bên trong xuất hiện đại lượng màn hình mấy chục cái đẳng cấp chí ít sáu mươi cấp lao sư giám khảo đứng tại trước màn hình căn cứ thi sinh tư liệu vì bọn họ an bài tương ứng trong cuộc thi cho a mười sáu cấp dòm bị triệu hoàn sư sẽ không phải là số liệu phạm sai lầm đi rất nhanh liền có một lao sư giám khảo nhìn đến l i ê u nguyên tư liệu không khỏi cho mày hắn thực tế là nghĩ mãi mà không rõ phá o hôi triệu hoàn sư phải làm sao tại trong vòng bảy này đem đẳng cấp tăng lên tới mười sáu cấp dựa theo những năm qua tình huống đến xem phá o hôi triệu hoàn sư không đều là đến đi cái đi ngang qua sân khấu bình quân đẳng cấp không cao hơn cấp tám sao mấu chốt ở chỗ loại tình huống này hắn chưa bao giờ gặp trong lúc nhất thời lại không biết làm như thế nào an bài cho liếu nguyên trong cuộc thi cho còn lại lao sư thấy thế cũng là những mày trải qua thương nghị q u a đi, bọn hắn quyết định dựa theo liếu nguyên tư liệu an bài một trận đối ứng mười sáu cấp pháp sư khảo thí cùng lúc đó phòng của liếu nguyên ở bên trong xuất hiện một người mặc pháp bảo tay cầm pháp trượng đầu chuột nhân thân thú nhân pháp sư khảo thí bắt đầu đánh giết thử nhân pháp sư vừa dứt lời bên người liếu nguyên hắc vụ tràn ngập tại sau lưng hình thành một cái cửa lớn màu đen giống cùng với gầm lên giận dữ một đạo to lớn thân ảnh từ trong hắc vụ xung ra nháy mắt đi tới thử nhân pháp sư trước mặt một quyền đem đánh nổ khảo thí kết thúc thử nhân pháp sư đã tử vong cùng một thời gian giám thị trong phòng chuyển đến một đạo mang theo thành tích thông báo chương sáu mươi bảy không năm bốn giây không làm người thành tích chương sáu mươi bảy không năm bốn giây không làm người thành tích một mươi hai bảy trăm hai mươi một hào thí sinh hoàn thành khảo thí thành tích tám mươi hai giây cái gì đồ chơi tám mươi hai giây n g h e tới thí luyện tháp sau khi thông báo giám thị trong phòng tất cả lão sư tất cả đều động tác vì đó mà ngừng lại không hẹn mà cùng nâng lên đầu lộ ra một mặt vẻ không thể tin được bọn hắn nhìn một chút liễu nguyên chỗ gian phòng hình ảnh theo dõi lại nhìn một chút cái khác thí sinh khảo thí tình huống trong lúc nhất thời lại xứng sở tại nguyên chỗ thời gian giống nhau cái khác thí sinh còn không có cùng mộ phòng đối thủ giao chiến liễu nguyên cũng đã đem đối thủ giải quyết hết thậm chí tại đây chút thí sinh trong phòng còn đang vang vọng lấy hệ thống thông báo liễu nguyên bên kia liền đã kết thúc chiến đấu tất cả mọi người ở đây đều không phải lần đầu tiên làm lao sư giám khảo dạng này thi đại học quy tắc cũng đã tiếp tục sử dụng mấy trăm năm dĩ vang thời điểm cái này vòng thứ nhất khảo thí bình thường đều sẽ tiếp tục ba năm phút ít nhất cũng sẽ tiếp tục mười mấy giây thông qua trận này kh có thể đối với thí sinh các phương diện thực lực có một cái đại khái nhận biết để xác định ra một vòng trong cuộc thi cho kết quả năm nay lại gặp liễu nguyên cái ngoài ý muốn này tình huống không đến một giây đồng hồ thời gian liền đem đối thủ cho đánh n ổ bọn hắn thậm chí đều không nhìn thấy giao thủ quá trình lần này làm sao thành tích phải làm sao tính vòng tiếp theo muốn an bài cho hắn cái gì loại hình khảo thí thời gian dài trầm mặc qua đi có vị lao sư nhìn về phía người mặc pháp sư bảo nam tử trung niên pháp sư loại khảo thí chính là từ vị trung niên nam tử này làm chủ trung niên pháp sư ngươi hỏi ta vậy ta đến hỏi ai không tám hai g â y thành tích liền chưa nghe nói qua có được hay không ngay tại trung niên pháp sư khổ não không thôi thời điểm có một vị l a o giả đi đến trên mặt của hắn lập tức lộ ra một vòng vui mừng phảng phất nhìn thấy cứu tinh một dạng vội vàng đi tới kỳ đại nhân ngay đến thật sự là quá khéo ừ m làm sao l a o giả tên là kỳ lăng phong là toàn bộ phúc vân tỉnh quan chủ khảo đã chuyện này mình không biết xử lý như thế nào kia liền dứt khoát để kỳ lăng phong đến giải quyết thế là trung niên pháp sư liền đem vừa chuyện mới vừa xảy ra nói một lần kỳ lăng phong nghe vậy cũng là hơi xưng sở cầm lấy liệu nguyên tư liệu lại nhìn một lần đảng cấp m ộ ư ơ i sáu cấp nghề nghiệp phá hôi triệu hoàn sư tám mươi hai kết thúc chiến đấu cái này ba câu nói thật có thể liên hệ đến một khối mặc dù khó có thể tin nhưng hắn cũng minh bạch thí luyện thắp không có khả năng phạm sai lầm liều nguyên đích thật là m ộ ư ơ i sáu cấp cũng đích thật là không tháng hai giây kết thúc chiến đấu suy tư sau một hồi lâu hắn nhẹ nhàng gõ bàn một cái trầm giọng nói đã dựa theo thông thường tiêu chuẩn nhìn không ra cái gì k i a liền lấy hy hữu chức nghiệp giả tiêu chuẩn lại tiến hành một vòng khảo thí dạng này sẽ hay không có không công bình hắn đã tiến hành một vòng khảo thí điểm tích lũy lại muốn như thế nào tính toán có g á m khảo đưa ra dị nghị thi đại học đều là liên tục tiến hành lại không thể sử dụng bất luận cái gì khôi phục đạo cụ nhiều tiến hành một vòng khảo thí đó chính là nhiều một vòng tiêu hao rất có thể sẽ bởi vậy ảnh hưởng đằng sau khảo thí kỹ l ă n g phong có thể đưa ra cái phương án này tự nhiên là nghĩ đến phương án giải quyết thành tích của hắn đã không người nào có thể siêu việt trước đ ê m hắn nhận định là lần này khảo thí thủ tên cho hắn một trăm điểm tích lũy đương nhiên nếu như gia tăng trận này khảo thí hắn qua lại ngoài định mức cho hắn một nghìn điểm tích lũy do ta người thanh toán bây giờ cách trường học khác khảo thí kết thúc còn có không ít thời gian cũng không cần lo lắng tiêu hao vấn đề cái khác giám khảo thấy thế cũng không nói thêm gì nữa bắt đầu an bài vòng thứ hai khảo thí trong trường thi l i ê u nguyên chờ đợi sau một lát phía trước xuất hiện lần nữa một cái thử nhân pháp sư chỉ là cùng bên trên một con so gia cái này thử nhân pháp sư k h í tức muốn càng thêm cường đại trận thứ hai khảo thí bắt đầu đánh g i ế t thử nhân pháp sư còn có trận thứ hai khảo thí lâm mặc ngữ có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không có quá mức để ý tương phản còn có chút h ứ n g phấn mặc dù thi đại học nội dung đều là nghiêm ngặt giữ bí mật nhưng là trường học lao sư cũng nói chỉ cần rết địch liền sẽ có điểm tích lũy đã có người cho mình đưa điểm tích lũy kia còn có cái gì đáng do dự cơ hồ ngay tại hệ thống thông chi kết thúc nháy mắt bên người liễu nguyên thanh đồng cấp cự nhân dọn bị liền bỗng nhiên dẫm đất xông ra đi tới thử nhân pháp sư trước mặt một quyền đọc xuống chỉ nghe phù một tiếng thử nhân pháp sư nửa cỗ thân thể bị nháy mắt đánh nổ, toàn bộ hành trình không có làm ra bất kỳ kháng cự nào đi được cực độ a n tưởng khảo thí kết thúc thử nhân pháp sư đã tử vong giám thị trong phòng mười hai không bảy trăm hai mươi mốt hào thí sinh hoàn thành khảo thí thành tích không bảy một giây chúng người đưa mắt nhìn nhau thân xác dị thường mờ mịt lần này bọn hắn toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi kết quả vẫn là cùng lần trước một dạng thứ gì đều nhìn không ra thử nhân pháp sư vừa mới ra đã bị dây căn bản chính là thiên về một bên cục diện phải biết bọn hắn lần này mô phỏng ra thử nhân pháp sư đây chính là dựa theo tinh anh quái mô bản đ ẳ n g cấp hai không cấp mô phỏng đối thủ liền xem như hy hữu chức nghiệp giả đối phó cũng phải phí chút sức lực thậm chí khả năng đổ vào đối phương pháp trợ ư phía dưới thế nhưng là n g ư ờ i ngược lại tốt vừa đối mặt liền đem đối thủ dây tiếp tục dựa theo truyền thuyết chức nghiệp giả tiêu chuẩn lại đến một trận nếu như hắn còn có thể thắng ngoài định mức lại cho hắn ba điểm tích lũy lần này không có người nhắc lại ra ý kiến phản đối t i ê ngài g nói à nào rất đúng còn lại giám khảo tự nhiên là không có ý kiến nếu là ba lần khảo thí cái gì cũng không có nhìn ra bọn hắn cũng không có mặt tiếp tục trường thi bên trên cự nhân dọn bị còn không có đi về tới liệu nguyên phía trước liền lại xuất hiện một cái thử nhân pháp sư cùng một cái tay cầm cự thuẫn thạch đầu nhân liêu nguyên biết lần này khảo thí còn chưa kết thúc mà lại hai cái này đối thủ khí tức càng thêm cường đại để cho an toàn hắn xoạch một tiếng vỗ tay phát ra tiếng lại triệu h o á n ba con thanh đồng cấp cự nhân dòm bị ra cơ h ộ i chính là trong cùng một lúc liêu nguyên bên thay chuyển đến thí luyện tháp hệ thống thông chi trận thứ ba khảo thí bắt đầu đ á n h giết thử nhân pháp sư cùng cự thạch thủ vệ và ảnh lời còn chưa dứt bốn con cự nhân dòm b ị liền d i ấ m nát gạch chạy như điên ra ngoài khoảng cách gần nhất con kia cự nhân dòm bi nhẹ nhóm lách qua cự thạch thủ vệ đi tới thử nhân pháp sư trước mặt một quên vung ra để cái này thử nhân pháp sư đi đến cùng phía trước hai con một dạng kết quả bị một quyền đánh nổ thân thể chỉ còn lại hai cái đuổi liên tiếp một lớp ra đứng tại chỗ bên trên cùng lúc đó mặt khác ba con cự nhân dòng bỉ cũng tới đến cự thạch thủ vệ trước mặt ba con thùng nước lớn nhỏ nắm đâm trước sau kéo ra đông nhiên đọc xuống cự thạch thủ vệ phòng ngự đích sắc rất mạnh không có sai chỉ tiếc hắn đối mặt chính là thanh đồng cấp cự nhân dòng bi có sáu mươi sáu lực lượng thanh đồng cấp cự nhân dòng bi kết quả này tự nhiên không cần nhiều lời chỉ ngay bằng một tiếng vang thật lớn cự thạch thủ vệ liền bị nệ thành một đống đá vụn phòng quan sát bên trong 12 0 7 2 ơ i h ả o thí sinh hoàn thành khảo thí thành tích không năm bốn giây đợi đến thí luyện tháp thông báo âm thanh kết thúc sau lại lần nữa lâm vào một trận trầm mặc đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi làm sao bây giờ vẫn là cái gì cũng không có nhìn ra chương 68, u ư ơ i t á sửa nổi thức dẫn trước chương 68, u ư ơ i t á sửa nổi thức dẫn trước cứ như vậy đi không dùng đo kỳ lăng p h o n g khoát tay á o hướng phía cổng đi đến thấy thế nào cái này còn có thể thấy thế nào truyền thuyết cấp chức nghiệp giả khảo thí tiêu chuẩn vẫn là hai cái đối thủ kết quả vẫn là cái gì cũng không có nhìn ra cái này còn nhìn cái gì cho hắn đưa điểm tích lũy sao mà lại độ khó càng lớn gia hỏa này thành tích càng tốt cái này còn thế nào chơi ừ m nghiêm trình mà nói cũng không phải cái gì đều không nhìn ra chí ít biết cái này tiểu biến thái không chỉ một triệu hoán vật nghĩ tới đây kỳ lăng phong bước chân có chút dừng lại triệu hoán vật không đúng hắn không phải phá o h ô i không phải hắn không phải dòm bị triệu hoán sư sao lấy ở đâu loại này triệu hoán vật xem ra hắn là thức tỉnh cái nào đó quá ghê g ớ m thiên phú sau đó kỳ lăng phong lại đi trở về hắn rất h ế u kỳ ở sau đó mấy vòng trong khảo nghiệm liễu nguyên có thể lấy được cái dạng gì thành tích gần mười phút sau theo một tên sau cùng thí sinh đánh bại đối thủ vòng thứ nhất khảo thí liền tuyên bố kết thúc đồng thời một đầu thông báo xuất hiện tại phúc vân tỉnh tất cả thí sinh trong thay chủ chiến loại thí sinh vòng thứ nhất khảo thí kết thúc tham gia khảo thí nhân số 21.652 n g ư ờ i hợp cách nhân số 19.328 n g ư ờ i hiện tại công bố thành tích thoại âm rơi xuống mỗi người trước mắt đều xuất hiện một cái màn hình giả lập một liễu nguyên 084 g i â y điểm tích lũy 100 hai diệp thanh ngữ ba t giây điểm tích lũy b ả ba hạ tiền 4. 12 giây, điểm t í、so so、chẳng lũy, k h qua nàng dù sao cũng là phúc vân tỉnh khóa này chỉ có hai cái truyền thuyết cấp t r ư ớ c nghiệp giả lại được sự giúp đỡ của liễu nguyên nằm ngựa lên tới một mươi một cấp thứ hai tự nhiên là trừ nàng ra không còn có thể là ai khác thứ ba đồng dạng cũng là một cái truyền thuyết cấp t r ư ớ c nghiệp giả bởi vì đẳng cấp chỉ có m ộ ư ơ i ba cấp cho nên tốc độ yếu lược chậm một chút để liễu nguyên không nghĩ tới chính là lữ thành bình cái này tiểu mập mạp vậy mà chen vào trước m ộ ư ơ i vừa vận hành m ư ờ i lữ thành bình có thể chen vào trước m ộ ư ơ i chỉ là để cho liễu nguyên cảm thấy ngoài ý m u ố n nhưng người khác nhìn xem hắn kia không tám bốn giây thành tích cả người đều đ ầ n rồi cái quỷ gì không tám bốn giây đây là vật gì thí luyện tháp phạm sai lầm đi làm sao có thể không đến một giây liền kết thúc chiến đấu đây là hơn chín thành thí sinh trong lòng ý tưởng giống nhau bọn hắn căn bản lý giải không được không tám bốn giây là làm sao làm được thậm chí có người đều cho rằng là tấm màn đen liêu nguyên ta ghi nhớ ngươi ta sẽ không nhận t h u a một người mặc trang phục vóc người nhỏ sinh mỹ mạo nữ tử ôm một thanh so với mình còn phải cao hơn một đầu t r ư ờ n g kiếm nhìn trước mắt xếp hạng lộ ra vẻ mặt thành thật c h i s ắ c người này chính là xếp hạng thứ ba hạ tiền h dưới cái nhìn của nàng nàng chỉ cần hơi phát huy tốt một chút liền có thể vượt qua diệp thành n g ự thành tích chiếm cứ thứ hai chân chính để nàng cảm thấy áp lực người chỉ có liêu nguyên mặc dù nàng không biết liêu nguyên không tám bốn g â y thành tích là làm sao làm được nhưng là đây chỉ là vòng thứ nhất khảo thí nhất thời dẫn trước không có nghĩa là vĩnh viễn dẫn trước đằng sau mấy vòng mới là t r ọ n g đầu hí. diệp thanh ngữ nhìn xem xếp hạng trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt ta liền biết liều nguyên sẽ h ù đến tất cả mọi người lữ thành bình càng là chừng lớn hai mắt lên tiếng kinh hô n h a giống không hổ là nghĩa phụ thành tích này liền mẹ nó không hợp t h ó i thưởng một đám giám khảo cũng không có thí sinh bao nhiêu c h ấ n kinh thời gian ước chừng hai phút đồng hồ bên trong thí luyện tháp hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên chủ chiến loại nghề nghiệp vòng thứ hai khảo thí sắp bắt đầu thí sinh nhưng tự hành lựa chọn độ khó Chú ý. vòng thứ hai khảo thí cùng ó đại bộ phận phó bản mực dạng chia làm phổ thông khó khăn cùng ác mộng ba loại độ khó khác biệt độ khó đánh rết quái vật thu hoạch đến điểm tích lũy cũng không mực dạng phổ thông độ khó đánh rết một con quái vật có thể được đến một điểm tích lũy khó khăn độ khó đánh g i ế t một con quái vật có thể thu hoạch được ba điểm tích lũy ác mộng độ khó đánh g i ế t một con quái vật thì có thể thu hoạch được một mươi điểm tích lũy mặc kệ lựa chọn cái nào độ khó khảo thí thời gian thống nhất đều là ba không phút đồng hồ nói chắn g ra một vòng này khảo thí so chính là tại trong thời gian quy định ai g i ế t quái vật càng nhiều một vòng này ta sẽ không lại thua ngươi phúc vân t ỉ n h thi đại học trạng nguyên nhất định là của ta hạ thiên ôm chặt lấy trường kiếm đem vùi sâu vào sơn phong bên trong g ạ t ra một cái kinh người hình dáng một thân trang phục đều có thể có bực này biên độ có thể thấy được thực lực mạnh bao nhiêu nét mặt của nàng kiên nghị không chút do dự lựa chọn ác n g ộ n độ khó hạ thiên mười ba cấp phong nữ giả phong nữ giả nghe nói cái này truyền thuyết nghề nghiệp thanh quái tốc độ rất nhanh có giết địch như cắt cỏ thuyết pháp có lẽ nàng có thể cho chúng ta mang đến kinh hỷ giám thị trong phòng một đám giám khảo nhìn xem hạ thiền làm ra lựa chọn h a i lòng gật gật đầu trong lòng chờ mong biểu hiện của nàng lại có người lựa chọn ác ngộ độ khó diệp thanh ngữ theo sát phía sau cũng lựa chọn ác ngộ độ khó mặc dù nàng là một vị mục sư nhưng là có thể sử dụng quan ma pháp thánh quan g mục sư luận năng lực chiến đấu không chút nào kém cỏi hơn truyền thuyết cấp chiến đấu trước nghiệp giả mà lại bởi vì nghề nghiệp nguyên nhân nàng muốn so bình thường mục sư cùng pháp sư c à n t h ị lại thêm lại có thể cho mình sử dụng trị liệu thuật còn có lớn phạm vi công kích quan ma pháp một đám giám khảo đối với diệp thanh ngữ cũng là cực kỳ xem trọng cho dù liễu nguyên tại vòng thứ nhất trong cuộc thi lấy được như vậy không hợp thói thường thành tích tại một đám giám khảo xem ra diệp thanh ngữ cùng hạ thiền vẫn như cũng là có hy vọng nhất tranh đoạt thi đại học trạng nguyên hai người dù sao liễu nguyên cự nhân d ò m bị coi như cá thể thực lực mạnh hơn cũng không thích hợp thanh quái tốc độ khẳng định nhanh không đi nơi nào sự thật cũng đúng là như thế cự nhân d ò m bị càng thích hợp trận công tiên tại thanh quái loại chuyện này bên trên đích thật là không chiếm ưu thế coi như bọn hắn một quyền liền có thể đánh nổ một cái định nhân nhưng là cùng pháp sư một cái kỹ năng giết một mảnh so ra chinh lệch vẫn còn tương đối rõ ràng chẳng qua liễu nguyên vẫn là lựa chọn ác mộng độ khó muốn so thanh quái tốc độ h ả liễu nguyên khỏe miệng có chút dơ lên lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường không sai cự nhân dòm b ì đích sắc không thích hợp thanh quái cho dù là mắt đỏ cự nhân dòm b ì đều là như thế nhưng vấn đề ở chỗ trên người hắn lại không phải chỉ có cự nhân dòm b ì cái này một loại triệu hoán vật cự nhân dòm b ì thanh không được quái chẳng lẽ kịch độc dòm b ì cùng mánh độc con cóc trả hết không được sao hắn lo lắng căn bản cũng không phải là thanh quái tốc độ có đủ hay không nhanh mà là vòng thứ hai khảo thí quái có đ liễu nguyên suy tư sau một lát quyết định trước triệu hoán kịch độc dòm bì thăm dò sâu cạn nếu như kịch độc dòm bì giải quyết không được lại để cho mánh độc còn cóc ra sơn chẳng qua đ â y khả năng ra đi liễu nguyên xoạch một tiếng vỗ tay phát ra tiếng ba cái làn da đều là đậm đặc nọc độc kịch độc dòm bì xuyên qua hát vụ đứng tại bên người liễu nguyên bởi vì trang bị cầm tinh b ù a hộ mệnh về sau vô hạn triệu hoán triệu hoán tốc độ tăng lên gấp đôi từ một giây hai cái biến thành một giây bốn cho nên một đêm thời gian trôi qua liễu nguyên triệu hoán không gian tăng thêm không ít triệu hoàn vật hắn sở dĩ buổi sáng mượt như vậy đi tới trường học c vòng thứ hai khảo, khảo thí bắt đầu còn thừa thời gian hai mươi chín phân năm mươi chín giây theo đầu này nhắc nhở xuất hiện mỗi một cái thí sinh chỗ gian phòng cũng bắt đầu nhanh chóng phóng đại chỉ là trong nháy mắt công phu liền từ một trăm mễ một trăm mễ một trăm mễ khuyết t r ư ơ n g đến năm nghìn nghìn năm nghìn năm nghìn năm nghìn cùng lúc đó lựa chọn phổ thông độ khó thí sinh tại đây phóng đại không gian bên trong xuất hiện một cái quan đ o ạ n có quái vật lần lượt từ đó đi ra lựa chọn độ khó khăn thí sinh thì là xuất hiện hai cái quan đ o ạ n từ đó đi ra quái vật càng thêm cường đại lại xuất hiện tần suất cũng càng nhanh lựa chọn ác ngộ độ khó thí sinh thì là xuất hiện bốn quan đ o ạ n mặc kệ là quái vật c h ủ loại thực lực vẫn là xuất hiện tần suất đều muốn so phổ thông cùng khó khăn độ khó cao ra một đoạn liệu nguyên gian phòng bên trong bốn con người khoác trọng giáp tay cầm loan đao thú nhân từ quan g đoàn bên trong đi ra chậm rãi đi về phía liệu nguyên nhưng lại vẫn chưa tùy tiện phát động công kích ước chừng qua mười giây tả hữu lại có bốn con thú nhân từ đó đi ra vẫn như cũ quay trúng quanh tại bên người liệu nguyên trong tay loan đao v ẫ n sức chờ phát động nhưng lại vẫn chưa triển khai thế công rất hiển nhiên những n à y thú nhân có trí không nhất định biết phe mình có số lượng bên trên ưu thế tính toán đợi đến số lượng tích lũy tới trình độ nhất định lại khởi xướng tổng tiến công mà ở mẫu thú nhân chiến sĩ đẳng cấp m ư lực lượng m ư ờ n h a n h nhẹn t h tinh thần sáu không thể chất mười t ă n g không thuộc tính này thật là rắt r ư ỡ i nhìn xem giám định thuật phản hồi kết quả liếu nguyên lắc đầu lộ ra một mặt vẻ khinh thường ác mộng độ khó thanh thanh thảo nguyên phó bản tùy tiện xuất ra một con quái thuộc tính đều muốn so mạ ở mẫu thu nhân chiến sĩ cao hơn đồng thời mật độ cao hơn coi như hắn đứng bất động những quái vật này cũng vô pháp đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì nhưng hắn cũng minh bạch trận này thi đại học dù sao cũng là đối mặt cả nước thí sinh nếu là lấy mình kia có ước điểm siêu mẫu thực lực làm tiêu chuẩn cái khác thí sinh trực tiếp vứt bỏ thi thôi cho dù ác mộ khó khảo thí cái kia cũng chỉ là lấy m ộ ư ơ i hai cấp hy hữu nghề nghiệp cùng truyền thuyết nghề nghiệp làm tham khảo tiêu chuẩn mà ở mẫu thú nhân chiến sĩ thực lực vừa phải không đến mức bị thí sinh dây mất cũng không sẽ đối với hy hữu cùng truyền thuyết nghề nghiệp tạo thành quá lớn uy hiếp lại thêm cách mỗi m ộ ư ơ i giây tả hữu liền sẽ xuất hiện bốn con mới mà ở mẫu thú nhân chiến sĩ khó khăn như vậy kỳ thật không có chút nào nhỏ nếu như không thể kịp thời giải quyết phía trước xuất hiện được nhân đợi đến gian phòng bên trong thú nhân số lượng biến nhiều độ khó sẽ trở nên càng lúc càng lớn đến cuối cùng liền cả truyền thuyết chức nghiệp giả đều có khả năng thất bại cho nên dưới tình huống bình thường lựa chọn ác ngộ cũng sẽ ở thú nhân xuất hiện về sau ngay lập tức phát động công kích mau chóng giải quyết đã có đối thủ chẳng qua đối với liêu nguyên mà nói bốn con mà ở m â u thú nhân chiến sĩ cùng bốn 40 mươi con bốn trăm con không có gì khác nhau cũng không biết đem hiện hữu địch nhân đều giết có thể hay không tăng tốc thú nhân đổi mới tốc độ liêu nguyên sờ sờ c á i cảm lập tức không nghĩ nhiều nữa để ba con kịch độc dòm bị tản ra đồng thời phóng thích xương độc kỹ năng bảo đảm bao trùm toàn bộ không gian tại kịch độc thiên phú gia trì hạ xương độc kỹ năng tiếp tục thời gian trọn vẹn năm đồng hồ chỉ cần phóng thích liền có thể tiếp tục đến kết thúc nhưng để cho an toàn để tránh quan đoàn bên trong đổi mới cái gì nhân vật lợi hại đem kịch độc g i ò m bì cho làm bị thương tại ba con kịch độc g i ò m bì tản ra thời điểm liếu nguyên cho bọn hắn chụp vào một tầng bạch cốt áo giáp kỹ năng đẳng cấp tăng lên về sau bạch cốt áo giáp hiệu quả có rõ rệt tăng lên bạch cốt áo giáp đẳng cấp 16 cấp hiệu quả có thể đồng thời đối với m ộ ư ơ i đơn vị sử dụng triệu hắn bạch cốt tạo thành áo giáp cung cấp tương đương với 15% t h ể chất lực phòng ngự tiếp tục thời gian h a phút đồng hồ khả năng khác hắn đơn vị sử dụng cùng một cấp thời điểm so ra bây giờ bạch cốt áo giáp có thể đồng thời đối với m ộ ư ơ i đơn vị sử dụng tiếp tục thời gian tăng lên tới hai đồng hồ bạch cốt áo giáp lực phòng ngự từ thể chất một trăm linh tăng lên tới một mươi năm một cái bạch ngân phẩm chất kỹ năng có thể có loại hiệu quả này đã rất không tồi nhất là đối với l i ề u nguyên c à n g là như vậy phải biết hắn hiện tại thể chất thế nhưng là đạt tới ba trăm hai mươi năm m ư ơ i điểm như vậy bạch cốt áo giáp lực phòng ngự chính là bốn mươi tám bảy trăm sáu mươi năm điểm l i ê n xem như vệ linh dương quân đối mặt dạng này bạch cốt áo giáp đều khó mà phá vỡ phòng ngự có bạch cốt áo giáp phòng ngự k í như nhưng rất nhanh mũi miệng của bọn họ liền bắt đầu có màu xanh đen máu độc chảy ra thân thể sinh ra kịch liệt đau nhức cho dù bọn hắn linh trí rất thấp cũng ý thức được mình trúng độc không còn dám có trì hoãn vội vàng phát động công kích muốn giải quyết xương độc căn nguyên nhưng mà hết thể cũng không kịp bọn hắn vừa đi chưa được hai bước liền miệng phun máu đen ngã trên mặt đất không có độc tính chi tiết những ngày thú nhân tập thể tử vong không hẳn có thừa nhanh địch nhân đổi mới tốc độ xem ra là không thể tại đây một vòng soát điểm tích lũy liễu nguyên lắc đầu có chút tiếng gối giám thị trong phòng kỳ lang phong còn lại giám khảo người còn ghét bỏ bên trên người mẹ nó còn ghét bỏ bên trên tất cả thấy cảnh này người đều đã tê dần cái này triệu hoán cường độ có phải là có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g cự nhân g i ò m bị cá thể chiến lược cường đại kích đ ộ c g i ò m bi lại có phạm vi cực lớn lại uy lực không tầm thường aoe kỹ năng có thể công tiên nhưng còn công cái này cũng không tránh khỏi quá toàn diện một chút đi đừng nói đây là cái gì phá o hôi triệu hoàn sư chính là truyền thuyết cấp triệu hoàn sư hoặc là cái khác c ầ n giấu loại triệu hoàn sư nghề nghiệp cũng vô pháp so sánh cùng nhau nhìn một chút người khác đi một vòng này thứ nhất đoán chừng lại được rơi vào cái này liễu nguyên trên thân kỳ lăng phong cười khổ một tiếng liên kịch độc dòm bị cái này giết địch tốc độ bên người liễu nguyên còn có bốn con cự nhân dòm bị trông coi cái này vòng khảo thí nào có cái gì ngoài ý muốn có thể nói còn lại đám người đối với liễu nguyên biểu hiện cũng là mười phần im lặng bọn hắn cũng đều trải qua thi đại học cũng ở thí luyện tháp chiến đấu qua hiện tại nhìn xem liễu bọn hắn đều có chút hoài nghi nhân sinh sau đó bọn hắn liền đem điều ra diệp thanh ngữ cùng hạ thiền hình ảnh theo dõi diệp thanh ngữ mặc dù là cái mục sư nhưng là nàng phương thức chiến đấu lại cùng mục sư mảy may không dính nổi bên cạnh thậm chí cùng pháp sư cũng rất là khác biệt bởi vì nghề nghiệp đặc tính thể chất của nàng trưởng thành rất không tồi đồng thời hp tỷ lệ cũng càng cao có thể chất ba mươi lần chính là bởi vậy nàng cho mình chụp vào một cái cường hóa phòng ngự tăng thêm thánh quang trị liệu về sau liền không nhìn thú nhân công kích hoặc là phong thích thần thánh chùm sáng điểm rét đối thủ hoặc là thần thánh quang vũ tiến hành aoe công kích hạ thiền chiến đấu cũng rất có đặc điểm. nghề nghiệp của nàng tương đối đặc thù chuyển trước sau khi thành công liền thu hoạch được một thanh chuyên môn vũ khí đó chính là trên tay nàng k i a một thanh so với nàng còn phải cao hơn một đầu t r ư ờ n g kiếm tên là gió táp chi nhận thanh kiếm này cho dù là trong chiến đấu mất đi hoặc là hư hao đều có thể một lần nữa ngưng tụ ra đồng thời sẽ còn theo đẳng cấp mà không ngừng trưởng thành nàng chiến đấu chính là lấy một m năm trên dưới thân cao dẫn theo thanh này chiều dài ước chừng hai m t r ư ờ n g kiếm đối chung quanh thú nhân phát ra đạo đạo tràng kích mỗi một kiếm chém ra đều có một đạo sắc bén phong nhận bay ra phá vỡ thú nhân chiến sĩ phòng ngự mở ra thân thể của đối phương Các n à một đám i lao sư thấy cảnh này tất cả đều lộ ra tiểu dung hài lòng gật gật đầu đây mới là bình thường tình huống mà liếu nguyên kia căn bản chính là biến thái có được hay không nghĩ đến liêu nguyên bọn hắn lại nhịn không được điều ra liếu nguyên hình ảnh theo dõi sau đó cả ngươi lại không tốt không phải đây là đang thi đại học đây là ác mộng độ khó ngươi hơi nghiêm túc một điểm có được hay không chương bảy mươi tiểu tử này là khách j u l i ta chương bảy mươi tiểu tử này là khách j u l i ta tiểu tử này là không phải có chút quá mức chúng ta muốn hay không cho hắn lại đến điểm độ khó giám thị trong phòng một đám giám khảo nhìn xem giám sát bên trong hình tượng cả người cũng không tốt lắm chỉ thấy trường thi bên trong chẳng biết lúc nào nhiều một t r ư ơ n g ghế nằm liễu nguyên chính nhàn nhã nằm ở phía trên bốn con cự nhân g i ọ m bì đứng bên cạnh hắn một con phụ trách lay động ghế nằm một con bưng mâm đựng trái cây một con cầm một cây tham trúc đem hoa quả phóng tới liễu nguyên bên miệng cuối cùng một con dọm bì dội ra hai ngón tay cho liễu nguyên nhẹ nhàng h n lấy chân dạng này một màn bất kể là ai trông thấy đều sẽ tiếp nhận không được những người khác tại mệnh gần chết chiến đấu cho dù là diệp thanh ngữ cùng hạ thiền hai cái truyền thuyết cấp t r ư ớ c nghiệp giả đó cũng là tại dốc hết toàn lực đánh giết đ ị c h nhân liêu nguyên lại la k ó hoàn toàn chính là một bộ hưu nhàn n g h ỉ phép dáng vẻ có được hay không không cần kỳ lăng phong cũng là cảm giác có chút im lặng rất muốn cho liều nguyên bên trên điểm độ khó nhưng ở nhìn một lúc sau liền từ bỏ ý nghĩ này nguyên nhân rất đơn giản bởi vì hắn biết không dùng coi như số lượng gia tăng cái hai lần ba lần đó cũng là đưa cho liều nguyên điểm tích lũy trừ cái đó ra cái dám dùng không dùng trong trường thi tại h í l u nhóm t p c h đầu tiên thú nhân chiến sĩ bị xương độc cho hạ độc chết về sau thú nhân khắc chiến sĩ vừa mới đổi mới ra liền nối ba con kịch độc dòm bị phát động công kích muốn tại độc phát thân vong trước đó tận khả năng cho kịch độc dòm bị tạo thành càng nhiều tổn thương nhưng mà kịch độc dòm bị tựa như là không nhìn thấy một dạng tùy ý những n à y thú nhân chiến sĩ tới gần ban sơ thấy cảnh này thời điểm k ỳ l ă n g phong bọn người cảm giác có chút không hiểu bình thường đến nói loại này có thể phóng thích độc tố triệu h o a n vật tự thân thể chất cũng sẽ không cao đi nơi nào nếu như bị thú nhân chiến sĩ tới gần cho dù sẽ không bị dây bao nhiêu cũng sẽ thụ bị thương thời gian dài rất khả năng cũng sẽ vì vậy mà chết mà l i ê u nguyên bên người thế nhưng là còn có bốn cá thể thực lực cường đại cự nhân dòm bì nếu là bọn hắn xuất thủ chỉ ít có thể nửa đường chặn đường một bộ phận thú nhân chiến sĩ giảm bất kịch độc dòm bì tốn thất nhưng là bây giờ cự nhân dòm bì cũng cùng không nhìn thấy một dạng không phải tại giúp liễu nguyên lay động ghế nằm chính là tại cho liễu nguyên theo chân căn bản cũng không có để ý tới những thú nhân kia chiến sĩ nhưng rất nhanh kỳ lăng phong bọn người liền minh bạch nguyên nhân chỗ chỉ thấy thú nhân chiến sĩ liều lĩnh đi tới kịch độc dòm bì bên cạnh nâng lên loan đao trong tay chém vào kịch độc dòm bì trên thân sau đó liền nhìn thấy thú nhân chiến sĩ loan đao chém vào bạch cốt trên khải giáp phát ra ken một tiếng va n g dọn liền cả một điểm vết tích đều không có để lại ngược lại là thú nhân chiến sĩ mình bởi vì dùng sức quá mạnh bị chấn động đến rút lui hào hào mấy bước bọn hắn đây không phải là rất cao trí tuệ tựa hồ nghĩ mã n ơ ngác nhìn loàn đào trong tay trong lúc nhất thời không có thể làm ra phản ứng qua một hồi lâu mới khởi xướng một vòng mới công kích kết quả vẫn là một dạng vẫn như cũng là ngay cả một điểm vết tích đều không có để lại cuối cùng tại bọn hắn chuẩn bị vòng thứ ba công kích thời điểm cũng nhìn không được nữa miệng phun màu xanh đen máu độc độc phát thân vòng vĩnh viễn ngã trên mặt đất nhìn đến đây kỳ lăng phong rốt cuộc minh bạch vì cái gì liễu nguyên sẽ đối với thú nhân chiến sĩ công kích làm như không thấy người lai、like, những này đủ để đối với phần lớn thí sinh tạo thành uy hiếp tính mạng thú nhân chiến sĩ căn bản là không phá nổi tầng kia áo giáp thậm chí ngay cả một điểm vết tích đều khó mà lưu lại bọn hắn thực tế là lý giải không được vì sao lại có như thế toàn năng chức nghiệp giả cự nhân d ò n bị cá thể thực lực cường đại t ị c h độc d ò n bị có thể p h ó n g thích phạm vi cực lớn lại uy lực không tầm thường độc thuộc tính kỹ năng mà l i ê u nguyên cái này triệu hoán sư bản thân còn có thể sử dụng tăng cường phòng ngự a o giáp cho dù cấp bậc của bọn hắn đều tại trên sáu mươi cấp coi là kiến thức rộng rãi nhưng cũng nghĩ không thông đến là dạng gì thiên phú mới có thể để phá hôi triệu hoán sư sinh ra biến hóa lớn như vậy liên t ì n h h n g trước mắt đến xem liễu nguyên căn bản cũng không có rõ ràng n h ư ợ c điểm đồng thời mỗi một hạng đều mạnh đến mức không còn gì để nói nếu như cứng rắn muốn từ trứng gà bên trong chọn sơ n g cốt đó chính là không có khống chế cùng tăng thêm kỹ năng chí ít không phải thật toàn năng đám người lướp nhau bản thân an ủi một câu không có cách nào bọn hắn trên người liễu nguyên lần nữa cảm nhận được thật sâu đa kích bọn hắn tin tưởng chỉ cần liễu nguyên có thể trưởng thành tương lai chắc chắn trở thành nghe tiếng thần h ạ trong ngoài cờ giả đương nhiên điều kiện tiên quyết là cần trưởng thành kỹ năng phong ánh mắt chớp lên không biết suy nghĩ cái gì lại nhìn một hồi liễuần tệ chiến đấu hình tượng sau liền làm cho người ta đem giám sát đội thành người khác người thời gian vội vàng bất chi bất giác liền đã là sau nửa giờ tại đây ba mươi phút bên trong không ngừng có người bóp nát trong tay đã truyền t ố n g lựa chọn từ bỏ càng là về sau từ bỏ nhân số càng nhiều thậm chí đến cuối cùng ba phút liền cả diệp thanh ngữ cùng hạ thiền hai cái này c h u y ể n thuyết trước nghiệp giả ứng đối đều có chút tốn sức dù sao các nàng muốn cân nhắc đến đằng sau còn có khảo thí đến hợp lý phân phối thể lực cùng tinh thần không dám bộ u c phát toàn diện thực lực điều này sẽ đưa đến gian phòng bên trong thú nhân chiến sĩ dần dần gia tăng đợi đến đ ế m ngược kết thúc về sau các nàng cũng không có thể đánh giết toàn bộ đ ị c h nhân còn thừa lại một hai trăm chỉ cũng may cái này vòng khảo thí kết thúc về sau còn thừa những n à y thú nhân chiến sĩ tất cả đều biến mất không thấy gì nữa vẫn chưa cho các nàng tạo thành phiền phái gì cùng lúc đó thí luyện tháp hệ thống phát thanh quanh quần tại một đám thí sinh trong hai vòng thứ hai khảo thí kết thúc lượt này khảo thí tổng cộng có một mươi chín ba trăm hai mươi tám tên thí sinh tham gia trong đó m ư ơ i năm trăm chín mươi bảy tên thí sinh bởi vì thụ thương hoặc chủ động từ bỏ mất đi tiếp tục khảo thí tư cách c ò ngay hứa thí sinh, h 1597 tên n n ư tự ự chủ l chọn cao thực lực có có c phải tiến hành vòng tiếp theo khảo thí. Vòng tiếp theo khảo thí độ khó cao hơn, thực lực không đủ có thể có thể không h trăng tiến vòng Vòng nát tiếp tiếp kịp bóp độ đủ u ể n tới n dẫn đến xuất hiện nguy hiểm tính mạng, mời thí sinh thận trọng chọn. g phủ, hiểm thí Nghe xuất t mời lựa đầu này thông chi về sau rất nhiều người đều mặt lộ vẻ xoắn suýt c h i sắc tiếp tục khảo thí có thể thu hoạch được tốt hơn thành tích thi vào tốt hơn trường học nhưng là sẽ đối mặt càng lớn nguy hiểm thậm chí là nguy hiểm sinh mệnh Tất cũng là một cái ẩn dấu trong cuộc thi cho nhưng không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều hệ thống phát thanh liền lại lần nữa phát ra một đầu thông chi các ngươi còn có sáu mươi giây cân nhắc thời gian đến ngược kết thúc về sau thừa nhận làm tiếp tục khảo thí sáu không năm mươi chín năm mươi tám không ngừng giảm bớt đến ngược như là đẻ chết lạc đà cọng rơn cuối cùng ta lựa chọn từ bỏ ai chỉ có thể đến nơi đây ta từ bỏ nhận rõ hiện thực cũng là chuyện tốt ta rời khỏi ta muốn tiếp tục ít nhất cũng phải nhìn xem cùng liễu nguyên ba người bọn họ t r a n lệch ở nơi nào có người lựa chọn từ bỏ nhưng càng nhiều người thì là lựa chọn tiếp tục có chút là bởi vì không cam l ò n g dù sao đều đi đến nơi này cứ như vậy từ bọn bọn hắn làm sao có thể cam tâm đâu nhưng càng nhiều người thì là đối với mình có lòng tin cảm thấy mình coi như không cách nào thông qua vòng thứ ba chí ít hoặc là bóp nát đ á truyền tống là không thành vấn đề tại sáu mươi giây đến ngược kết thúc về sau hệ thống lần nữa truyền đến một đạo phát thanh hiện tại công bố vòng thứ hai khảo thí kết quả ngay sau đó một đám thí sinh trước mặt liền xuất hiện một phần xếp hạng đây không có khả năng hắn điểm tích lũy làm sao sẽ nhiều như thế nhìn xem trên bảng danh sách thứ nhất xa xa dẫn đầu điểm tích lũy tất cả mọi người mắt trợn Chương động một đám thí sinh nhìn thấy thành tích xếp hạng về sau có hơn phân nửa đều sinh ra cái này ý tưởng giống nhau diệp thanh ngữ cùng hạ thiền các nàng đều là truyền thuyết cấp chức nghiệp giả là toàn bộ phúc vân tỉnh chỉ có hai cái truyền thuyết cấp chức nghiệp giả nhưng dù cho như thế các nàng cũng chỉ có hơn năm điểm nhưng liễu nguyên đó là cái gì tình huống hai cái truyền thuyết cấp chức nghiệp giả đều chỉ có hơn năm điểm tích lũy h ã n kia bảy mươi ba không không phân là mấy cái ý tứ so với xếp hạng thứ hai hạ thiền cao hơn hơn hai điểm tích lũy càng là so xếp hạng thứ m ộ ư ơ i lữ thành bình cao hơn sáu phân về phần trước m ộ ư ơ i đằng sau những người kia kia tranh lệch càng lớn hơn thậm chí xếp hạng tương đối dựa vào sau thí sinh điểm tích lũy đều chỉ có mấy trăm điểm tất cả mọi người là vừa mới thức tỉnh một tuần trước nghiệp giả tham gia đều là cùng một trận khảo thí coi như liễu nguyên thực lực càng mạnh lựa chọn độ khó cao hơn có thể thu hoạch được điểm tích lũy càng nhiều cái kia cũng phải có cái hạ độ đi không đến mức đem hai cái truyền thuyết cấp chức nghiệp giả đều vung ra sau l ư n g đi cho dù là hạ tiền khi nhìn đến thành tích xếp hạng về sau cũng là lăng thần hồi lâu nàng nguyên bản cảm thấy lấy mình tại vòng thứ hai khảo thí đánh chết đ ị h nhân coi như không thể ổn thỏa thứ nhất cùng liễu nguyên t r a n lệch cũng sẽ không quá lớn kết quả không nghĩ tới vậy mà t r a n lệch hơn hai ngàn p â n ta nhớ được hắn tại vòng thứ nhất thu hoạch được điểm tích lũy là một trăm n h ư vậy hắn tại vòng thứ hai thu hoạch được bảy mươi hai không không điểm tích lũy dựa theo đánh giết một con thú nhân chiến sĩ m ộ ư ơ i điểm tích lũy mà tính đó chính là bảy mươi hai không chỉ ác mộng độ khó là mười giây đổi mới bốn con ba mươi phút vừa v ậ n bảy mươi hai không chỉ đây cũng chính là nói hắn đem tất cả thú nhân chiến sĩ đều giết trải qua một phen tính toán qua đi hạ thiền đưa di động một lần nữa thu hồi túi chữ vật trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại lần nữa g i ấ y lên s ụ p sôi đầu trí nếu là toàn lực b ộ phát ta cũng có thể tại trong vòng ba mươi phút giết chết bảy mươi hai không chỉ thú nhân chiến sĩ Ta có đại. đây chính là ngay cả vệ linh dương quân cũng có thể hạ độc chết khủng bố triệu hóa vật thú nhân chiến sĩ loại thể chất này không đủ một ngàn điểm tôn cá nhãi nhép đây còn không phải là tùy tiện lắm đối với liêu nguyên có thể giết chết bảy mươi hai không chỉ thú nhân chiến sĩ nàng không có chút nào ngoài ý mến nàng rất rõ ràng bảy mươi hai không chỉ thú nhân chiến sĩ là vòng thứ hai khảo thí cực hạng mà không phải liễu nguyên cực hạng có lẽ chỉ có chờ đến tiến vào chiến trường m ô p h ỏ n g mới có thể để cho liễu nguyên hơi treo lên một chút hào hứng đi mặc kệ là ý chí chiến đấu s ụ p sôi hạ thiền vẫn là một mặt bình tĩnh diệp thanh ngữ hoặc là quần tính xúc động còn lại thí sinh cũng chưa có đôi thí luyện tháp tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì thi đại học trừ bốn vòng khảo thí bên ngoài đối với tinh thần cùng thể lực sử dụng đồng dạng cũng là một cái khảo nghiệm cho nên thí luyện tháp không hẳn có cho thí sinh quá nhiều thời gian nghỉ ngơi phía dưới tiến hành vòng thứ ba khảo、thí. các người đánh g i ế t một con đầu mục cấp quái vật nhưng tự hành lựa chọn độ khó phổ thông cấp độ khó 100 phân khó khăn cấp độ khó 30 t phân cấp hát mậu độ khó 1.000 phân quy tắc cùng lần trước không sai bị lắm tương đương với cường hóa bản vòng thứ nhất khảo thí khảo nghiệm chính là thí sinh đối mặt cường địch cực hạn năng lực tác chiến một con đầu mục cấp quái vật cần ngươi tiến hành đất đấu tại không có phụ trợ trạng thái đối với mỗi cái chức nghiệp giả đều là k h i ê u chiến không nhỏ diệp thanh n ữ cùng hạ t i ề n hai người đồng dạng là lựa chọn hát mậu khó các nàng thân là truyền thuyết cấp chức nghiệp giả có tư cách này căn cứ nghề nghiệp khác biệt cấp hát mộng độ khó đầu mục quái vật cũng không một dạng diệp thanh ngữ đối thủ là một cái tay cầm pháp trượng xà nhân pháp sư dưới tình huống bình thường pháp sư ở giữa chiến đấu chính là sử dụng pháp thuật kỹ năng đối với anh xem ai thi pháp tốc độ càng nhanh ma pháp uy lực càng mạnh hộ thuẫn càng kiên cố diệp thanh ngữ chiến đấu đại thể cũng là như thế chỉ bất quá nàng thân là thánh quang mục sư thể chất so phổ thông pháp sư cao hơn một đoạn hp cũng là như thế lại thêm còn có thể sử dụng trị liệu kỹ năng thế là nàng cho mình chụp vào một tầng hộ thuẫn cùng thánh quang trị liệu về sau liền không nhìn x à nhân pháp sư ma pháp q u k y dối bắt đầu chuẩn bị thi pháp thời gian rõ ràng đại chiêu chỉ cần nàng có thể gánh vác x à nhân pháp sư công kích phóng xuất ra cái này đại chiêu liền có thể đặt vững thắng lợi xu thế hạ thiên đối thủ thì là một người mặc giáp da tay cầm trường kiếm người sói kiếm khách hạ thiên nghề nghiệp gọi là phong nữ giả từ nghề nghiệp danh tự liền có thể nhìn ra đây là một cái có thể điều khiển phong nguyên tố lại có không tầm t h ư ờ n g tốc độ trước nghiệp giả nàng m ư ợ n nhờ nghề nghiệp ưu thế tránh đi người sói kiếm khách công kích đồng thời dẫn theo cái kia thanh gần hai mét trường kiếm tại đối phương bên cạnh nhanh trong chạy cuối cùng hình thành một cái to lớn vòi rồng mà thân hình của nàng cũng triệt để giấu ở trong vòi rồng khi thì xuất hiện tại người sói sau lưng đôi eo của hắn tử đến bên trên một kiếm khi thì ra bây giờ đối phương mặt bên đ ố i tay chân của hắn đâm bên trên một kiếm đối với hạ thiền cùng diệp thanh ngữ hai người biểu hiện tất cả giám khảo đều có chút hài lòng cho rằng nàng nhóm đều có thể tại trong vòng năm phút giải quyết chiến đấu về phần cái khác thí sinh tình huống sẽ không quá lạc quan bởi vì vòng thứ ba khảo t h í tại làm ra lựa chọn về sau liền sẽ có đầu mục từ quang đoàn đi ra đối với thí sinh phát động công kích nhất thời không quan sát phía dưới rất nhiều thí sinh đều mất đi tiền cơ cơ hội thậm chí có không ít thí sinh chỉ có thể bị ép bóp nát đá truyền thống lựa chọn khởi s ư ớ n g khảo thí cũng có cá biệt thí sinh mới vừa v ặ n thấy do đối thủ liền đã m ệ n h tăng hoàn g t u y ể n khi giám khảo đem tất cả thí sinh hình ảnh theo dõi nhìn một lần về sau lúc này mới ấn mở liễu nguyên hình ảnh theo dõi sau đó bọn hắn liền thấy liễu nguyên vẫn như cũng là nhàn nhã nằm ở trên ghế nằm bốn con cự nhân dòm bị vẫn là mỗi người quản lý chức vụ của mình hoặc là đang lay động ghế nằm hoặc là tại cho liễu nguyên bóp chân về phần con kia cấp á t mộng độ khó đ ồ n ụ đã sớm không thấy tâm hơi. chỉ có trên mặt đất một bài thi nát chứng minh hắn đã từng xuất hiện chỉ có thể nói cái này rất l i ê u nguyên một đám giám khảo l i ế u nhau liền cả điều giám sát nhìn qua trình ý nghĩ cũng chưa có không hề nghi ngờ cái này vòng thứ ba khảo thí thứ nhất vẫn như cũng là thuộc về l i ê u nguyên vòng thứ tư khảo thí thuộc về là vòng thứ hai cùng vòng thứ ba kết hợp tại đây vòng trong cuộc thi thí sinh cần đối mặt mười t ố t quái vật tập kích căn cứ độ khó khác biệt mỗi một nhóm địch nhân đều không giống ác mộng độ khó là một đợt một trăm địch nhân tổng cộng một ngàn mỗi một đợt giãn cách thời gian là ba phút mặc kệ có hay không đánh rết được nhân thời gian kết thúc đều sẽ đổi mới bước phát triển mới một trăm h đ ư nhân cuối cùng một đợt càng là có một đầu mục dẫn đội độ khó so phía trước ba cái cộng lại đều mưa lớn chẳng qua đối với liêu nguyên mà nói cũng không hề khác gì nhau cũng chỉ là ba con kịch độc z o m bi e tăng thêm bốn con cự nhân z o m bi e liền nhẹ nhóm giải quyết tất cả được nhân liêu nguyên thậm chí cũng chưa có động một cái vẫn như cũng là nhàn nhã nằm ở trên ghế nằm theo vòng thứ tư khảo thí kết thúc thi đại học liền tiến vào giai đoạn sau cùng mặt hướng thần hạ thủ phụ cùng với khắc định tiêm học phụ khảo thí trận nay khảo thí g i á m thị nhân viên cũng không phải là các nơi lao sư mà là thần hạ chân chính cao tầng cũng chỉ có thần hạ cao tầng mới có tư cách quan sát đồng thời phía trước bốn vòng thành tích cuộc thi cũng mặt hướng các tỉnh công bố chương bảy mươi hai đột nhiên xảy ra d ị biến chương bảy mươi hai đột nhiên xảy ra d ị biến phúc vân tỉnh các nơi cao trung theo một vòng cuối cùng khảo thí kết thúc bị đào thải thí sinh toàn bộ bị truyền thống về trước kia biến mất vị trí đồng thời còn có một cái to lớn bảng danh sách xuất hiện ở trên không trước kỳ thi tốt nghiệp trung học bốn vòng thành tích xếp hạng một lưu nguyên tổng điểm tích lũy một trăm chín mươi hai trăm linh hai hạ thiền tổng điểm tích lũy một nghìn năm trăm m ư ơ i hai không ba diệp thanh ngữ tổng điểm tích lũy một mươi năm t r ă l n h m ư ơ i m t ư ơ i lữ t h à n h bình tổng điểm tích lũy bốn trăm bốn mươi hai không một trăm n h i ế p chức ân tổng điểm tích lũy hai mươi ba m ư ơ i bản g danh sách này phía trên hết thể chỉ có một trăm cái danh tự một tên sau cùng hai mươi ba m ư ơ i điểm tích lũy thuộc về là bao năm qua bình quân trình độ các trường học lao sư vẫn chưa cảm thấy kỳ quái thứ hai thứ ba có một vạn năm điểm cao đây chính là so kỳ trước thí sinh bình quân thành tích cũng cao hơn ra một đoạn dù sao diệp thanh ngữ cùng hạ thiền thế nhưng là khó gặp truyền thuyết cấp chức n h i p giả phóng nhãn phúc vất tỉnh bình quân cũng phải chừng mười năm mới có thể xuất hiện một cái truyền thuyết cấp chức nghiệp giả khóa này có thể một lần xuất hiện hai cái truyền thuyết cấp chức nghiệp giả phóng nhãn toàn bộ thần hạ đều mười phần hiếm thấy hai người bọn họ thành tích như vậy đều có thể cơ hội chen vào cả nước trước mười nhưng dù vậy các nàng cùng thứ nhất vẫn như cũ có hơn bốn phân trinh l ệ n h tất cả lão sư nhìn thấy một màn này tất cả đều là hơi s ứ n g sở trận biểu lộ trở nên càng thêm khó có thể tin liêu nguyên người kia là ai vì cái gì thành tích của hắn so hạ thiền cùng diệp thanh n ữ còn mức cao hơn nữa còn là cao hơn nhiều như vậy ta nhớ được phúc vân tỉnh truyền thuyết chức nghiệp giả liền hai người bọn họ mới đối h nếu g không phân. n như ta không có tính sai cái này cần tại vòng thứ nhất khảo thí lấy được thứ nhất vòng thứ hai cùng vòng thứ tư đánh giết tất cả địch nhân mới có thể làm đến không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng tất cả mọi người tham gia qua thi đại học vòng thứ hai cùng vòng thứ tư là cái gì tình huống lại không phải không rõ ràng làm sao có thể có người có thể làm được toàn bộ đánh giết liêu nguyên ta giống như nghe nói lâm hải thị có một cái gọi là liêu nguyên học sinh chuyển chức thành dọn bị triệu hoàng sư giống như còn thức tỉnh đặc thù thiên phú phát sinh loại nào đó chất biến dòm bị triệu h o á n sư đây không phải là phá hôi triệu h o á n sư sao coi như thức tỉnh cái gì đặc thù thiên phú cũng cứu vớt không được loại này rác rưởi nghề nghiệp a trường học khác lao sư đều đang sôi nổi nghị luận chấn kinh tại liễu nguyên kia xưa nay chưa từng có rất khả năng cũng đem sau này không còn ai không hợp thói thường thành tích chẳng qua bọn hắn thật không có giống học sinh như thế nói ra tấm màn đen loại này ngôn luận bọn họ cũng đều biết thi đại học tới là thí luyện tháp khí linh làm tối cao giám thị cùng điểm tích lũy thống kê trừ phi thí luyện tháp đã nhận chủ nếu không tuyệt đối sẽ không có tấm màn đen xuất hiện cho nên bọn họ cũng đều biết liễu nguyên loại kia không hợp thói th là t ồ、so、khi nếu là ta nhớ t c n không lầm đây là thần hạ kỳ trước thi đại học bên trong chưa hề xuất hiện qua thành tích đi ổn lần này ổn giới này chạng nguyên trừ liễu nguyên ra không còn có thể là ai khác cũng không thể nói như vậy một vòng cuối cùng chiến trường mô phỏng mới là điểm tích lũy tỉ trọng lớn nhất một vòng lâm i ê u u n g hải thị thị trưởng c cùng l các trường học hiệu trưởng tất cả đều sinh ra đồng dạng suy nghĩ bọn hắn xử lý tốt yếu vụ về sau liền đem còn lại sự tỉnh giao cho phó thị trưởng phó hiệu trưởng đứng dậy tiến về lâm hải thị nhất trung đối với bất kỳ một cái nào thành thị đến nói thành thị thăng cấp đều là một chuyện quan trọng nhất thành thị đẳng cấp ảnh hưởng hàng năm thần hạ phân phối xuống tới tài nguyên dù chỉ là từ cấp c tăng lên tới cấp b đó cũng là biến hóa long trời lở đất phải biết phóng nhãn toàn bộ phúc vân tỉnh cũng liền một tòa cấp phá cùng hai tòa cấp b thành thị nếu như l i ễ u chân có thể trở thành cả nước quán quân như vậy lâm hải thị không chỉ có thể vĩnh c ử u tăng lên tới cấp b còn có thể hưởng thụ hai mươi năm cấp phá tài nguyên nghiêng cái này liền tương đương với toàn bộ lâm hải thị đều thiếu liều nguyên một ơn huệ lớn bằng trời vệ tình vệ lý bọn hắn đều phải đi một chuyến nhất trung biểu thị một chút cảm t ạ đương nhiên nơi này cũng có bọn hắn một chút tư tâm từ liễu nguyên trước mắt biểu hiện đến xem chỉ cần không phải nửa đường v ỡ lạc tương lai khẳng định có thể trở thành nghe tiếng thần hại trong ngoài cường giả bọn hắn đều là lão hồ ly tự nhiên biết phải thừa dịp lấy liễu nguyên yếu lúc nhỏ giữ gìn mối quan hệ xoát xoát nhãn duyên nếu là có thể thành lập loại nào đó quan hệ hợp tác kia là không thể tốt hơn đối với ngoại giới chuyện xảy ra thí luyện thắp các hình chiếu giám thị trong phòng hai cái truyền thuyết cấp chức nghiệp giả một cái cẳng là cầm số một trăm chín mươi hai không không n h i ệ p cao không tệ không tệ đều là hạt giống tốt kỹ năng phong nhẹt đầu lộ ra nụ cười hiền hòa sau đó liếc mắt nhìn thời gian lặng lẽ bóp nát ở trong tay một viên cục đá tốt như vậy hạt giống vẫn là đã chết tương đối tốt cùng lúc đó các nơi thí luyện tháp hình chiếu trong trường thi từng đạo cổ sáng rơi vào thí sinh trên thân đem tình trạng của bọn họ khôi phục lại tốt nhất đồng thời một đạo thông chi quanh quẩn tại các thí sinh bên hai hết thảy một trăm hai mươi sáu người thông qua vòng thứ tư khảo thí hiện tại bắt đầu vòng thứ năm khảo thí lượt này khảo thí sẽ bị truyền t ố n g đến chiến trường mô phỏng tiến hành sẽ có càng nhiều địch nhân xuất hiện địch nhân loại hình cũng trở nên càng thêm phong phú đồng thời sẽ không ở trước mặt các người đổi mới các người cần cẩn thận địch nhân đánh lén bởi vậy các ngươi sẽ đối mặt càng nhiều nguy hiểm kỳ trước tỷ lệ tử vong cao tới hai tỷ lệ đào thải đạt tới bảy mời tại trong vòng một phút lựa chọn phải c h ă n g tiếp tục dự thi có thể đi đến một bước này người đều là các tỉnh nhân tài dựa vào đều là thực lực bản thân không có bất kỳ cái gì vận khí thành phần bởi vậy trừ cực kỳ cá biệt mấy người bên ngoài còn lại hơn chín thành thí sinh tất cả đều lựa chọn tiến vào chiến trường mẫu phỏng liều nguyên tự nhiên cũng không ngoại lệ đợi đến một phút đồng hồ đến ngược kết thúc về sau tất cả làm ra lựa chọn thí sinh thấy hoa mắt liền đồng thời xuất hiện tại một cái cũ nát trên đầu thành ngoài thành là minh mông vô b ờ hát thổ địa nhưng ngay cả một cây cỏ dại cũng chưa có nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện mảnh đất này sở dĩ sẽ như thế đen đó là bởi vì đại lượng huyết dịch rót vào thổ nhưỡng về sau tạo thành liền cả trên tường thành đều là một tầng dày đặc vết máu tản mát r a nồng đậm mùi máu tươi rất nhiều thí sinh đều là sắc mặt tái nhuận một chút tố chất tâm lý độ tranh lệch học sinh thậm chí đã xoay người nôn ra một trận từ cái này ác liệt khảo thí tuyệt đối không đơn giản nếu như địch nhân đổi mới ở ngoại thành còn dễ nói dù sao không có cái gì không gian tranh lẽ một chút liền có thể phát hiện nhưng nếu là đổi mới tại sau lưng thành thị bên trong kia nguy hiểm đem nháy mắt tăng lên mấy lần nhất là loại kia am hiểu ám sát thích khách tại đây loại sân bãi càng lạc như cá g ặ p nước ra giòn cung tiến thủ cùng pháp sư sơ ý một chút khả năng liền muốn bị một kích toi mạng rất nhanh những n à y thí sinh liền nghĩ minh bạch trận này khảo thí là một trận đoàn thể tác chiến chỉ có phối hợp lẫn nhau từng hộ hợp tác mới có thể lấy được tốt hơn thành tích dù sao trên chiến trường người tác dụng kém xa đoàn đội tác dụng lớn chỉ cần phối hợp thỏa đáng một cái chiến sĩ cùng một cái pháp sư phối hợp mang đến tăng lên s a ba năm cái pháp sư còn một lớn minh bạch điểm này về sau trên tường thành một đám thí sinh ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đã là đang tìm kiếm phù hợp đồng đội cũng là tại chờ đợi một cái dẫn đầu tổ chức người xuất hiện bọn họ cũng đều biết đến đại học về sau điểm tích lũy có bao nhiêu khó đ ư ợ c có bao nhiêu tác dụng nếu có cái phù hợp nhân viên chỉ huy có thể để bọn hắn thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy bọn hắn đương nhiên nguyện ý phối hợp xếp hạng thứ nhất l i ê u nguyên tự nhiên liền thành đại bộ phận thí sinh chờ mong mục tiêu Và anh. nhưng vào lúc này chiến trường mô phỏng đột nhiên kịch liệt chấn động trên bầu trời hắc vụ tràn ngập dần dần hình thành một chương mặt chương bảy mươi ba vượt sâu xâm lấn chương bảy mươi ba vượt sâu xâm lấn vê anh ngay tại các nơi thí sinh bị truyền tống đến chiến trường mô p h ò n g sau tất cả thí luyện tháp hình chiếu đều là chuyển đến một tiếng vang thật lớn trên bầu trời hiện ra từng sợi s ư ơ n g mù màu đen dần dần hình thành một t r ư ờ n g bao dung hơn phân nửa bầu trời gương mặt khổng lồ gương mặt này cũng không thuộc về loài người bộ dáng mà là một cái p h ả n phất từ h ỏ a diễm chỗ tạo thành ác ma khuôn mặt ở cái thế giới này trừ nhân loại bên ngoài còn có rất nhiều kỳ lạ chủng tộc có tinh linh tộc loại này cùng nhân loại quan hệ không tệ có giao dịch lui tới chủng tộc c ũ mặc dù thí sinh không biết đây là xảy ra chuyện gì nhưng là thí luyện trong tháp xuất hiện một t r ư ơ n g thâm viên ác ma mặt cái này hiển nhiên không phải cái gì chiến trường tình huống tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc đã muốn cảnh giác không chung thâm viên ác ma lại nhỏ hơn tâm lúc nào cũng có thể đổi mới ra quái vật tại không xác định thâm viên ác ma mục đích trước đó bọn hắn không dám có chút thư giãn chẳng qua thí luyện tháp chính là thần hạ tam đại thần tháp một trong phát sinh như thế biến cố tự nhiên gây nên thần hạ cao t ầ n g chú ý thí sinh rất nhanh liền minh bạch cái này thâm viên ác ma mục đích chỉ là đối với tất cả thí sinh mà nói cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt cùng lúc đó hạ kinh thị một toa to lớn cổ lao thạch tháp đứng vững tại trong thành thị ương chỉ cần thân ở hạ kinh thị mặc kệ ở cái góc nào đều có thể rõ ràng trông thấy tháp này đây chính là thí luyện tháp bản thể thần hạ ba tòa thần tháp một trong có thể huyễn hóa ra vô số phân thân mô phỏng các loại hoàn cảnh khác nhau khác biệt đ ị n nhân cho nhân tộc tiến hành mô phỏng huấn luyện Chứ có trước h ể d đây không lâu theo các nơi thí luyện tháp hình chiếu kịch liệt chấn động thí luyện tháp bản thể trên không xuất hiện đột ngột một đạo màu đen vết nứt không gian một đạo toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen thân ảnh từ vết nứt không gian rơi xuống hướng phía thí luyện tháp bay đi m ộ n chết thanh âm niết hai nước cóc vang vọng cả tòa thành thị bầu trời xuất hiện một con trắng non như ngọc nằm đấm hướng phía thân ảnh màu đen đập xuống khắc khắc ngươi ngăn không được ta ngọn lửa màu đen bên trong vang lên một tiếng âm h i ể m cười hỏa diễm nháy mắt tăng vọt cuối cùng hóa thành một viên to lớn đầu lâu đỉnh đầu mọc r a to lớn song rác mọc răng nanh chính là điển hình ác ma bộ dáng đầu lâu ác ma mở cái miệng rộng phun ra một đoàn ngọn lửa màu đen nên tiếp trắng non như ngọc nằm đấm、vâng. tại trong một tiếng nổ vang hỏa diễm bị nháy mắt đánh tan trái lại trắng non như ngọc nằm đấm lại chỉ là có chút dừng lại liền tiếp theo hướng phía đầu lâu ác ma đập xuống vẹn, vẹn chỉ là ngắn ngủi giao thủ. cũng đã lập tức phân cao thấp nhưng làm người ta kỳ quái địa phương ở chỗ đầu lâu ác ma không có chút nào kinh hoàng ngược lại tiếu dung càng phát ra tùy tiện ta nói qua ngươi ngăn không được ta từ lâu đến cuối hắn đều không có nghĩ qua để cố này hóa thân tiến vào thí luyện tháp liền xem như bản thể của hắn cũng vô pháp làm được hắn mục đích cũng chỉ là ngăn lại con kia n ắ m đấm một lát kích hoạt đầu lâu bên trong phát trận sau một khắc đầu lâu ác ma mi tâm liền xuất hiện một cái huyết hồng sắc ma phát trận phát ra một đạo huyết mang hướng phía thí luyện tháp bắn ra cùng lúc đó thí luyện tháp các nơi hình chiếu lại lần nữa chấn động khiến cho thí luyện tháp bản thể cũng theo đó r u lên khiến cho cái kia đạo huyết mang hư không tiêu thất bay vào thí luyện trong tháp đáng chết bạch ngọc cự thủ đập ầm ầm hạ nháy mắt đánh nổ đầu lâu á c ma kiệt kiệt kiệt bản vương tổn thất chỉ là một bộ phân thân mà các người đem tổn thất tất cả thí sinh kiệt ba đạo thân ảnh xuất hiện tại thí luyện tháp bản thể bên cạnh bọn hắn thân hình vĩ nạn h ư không lăng lập vẹn vẹn là đứng ở nơi đó liền có một cỗ khí thế kinh người phát ra áo viên minh bọn hắn thật to gan xích viêm ma vương mang theo đại lượng thâm viên át ma tiến vào thí luyện tháp mục tiêu hiển nhiên là thí luyện trong tháp thí sinh chúng ta bây giờ nên làm gì d hai người đem ánh mắt đồng thời nhìn về phía ở giữa người kia người kia người mặc một bộ trường bảo sắc mặt hơi có vẻ tái nhật toàn thân tản ra sát khí lạnh lẽo mặt đất thậm chí đều ngưng kết ra một tầng s ư ơ n g lạnh vừa rồi xuất thủ đánh tan đầu lâu ác ma người chính là hắn thần hạ thập đại trụ cột một trong có hàn ngọc sắt thần d a n h s ư ơ n g ngọc hàn sinh nhận vực sâu lực lượng ảnh hưởng thí luyện trong tháp không gian bị nhiễu loạn tất cả chiến trường mô phỏng đều bị chỉnh hợp đến cùng một chỗ trong vòng nửa giờ ngoại nhân không cách nào t i ế bảo thí sinh cũng vô pháp rời đi nghe nói lời này tả hữu hai người đều là sắc mặt đại biến tiến vào tháp thế nhưng là đại lượng thâm viên ác ma cũng có xích viêm ma trong mắt ngọc hàn sinh lóe lên một vòng sắt ý chung quanh nhiệt độ trợt hạ xuống mấy chục độ mặt đất hoa quả bị toàn bộ đông kết hắn mặc dù hận không thể rét tới khởi nguyên chiến trường diễn đi thâm viên ác ma doanh nghiệp nhưng hắn cũng biết bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là đem chuyện này nói cho thí luyện trong tháp thí sinh thí luyện trong tháp trên bầu trời đầu lâu ác ma trở nên càng lúc càng lớn đợi đến bao trùm toàn bộ bầu trời thời điểm tất cả chiến trường mô phỏng đều chấn động mạnh một cái sau một k h ắ c toàn bộ thí sinh chỉ cảm thấy hoàn cảnh chung quanh trở nên mơ hồ phản phất có đại lượng giống nhau không gian trồng chất lên nhau đợi đến hoàn cảnh chung quanh một lần nữa trở nên ổn định chiến đấu không gian lớn nhỏ mở rộng mấy lần thí sinh số lượng cũng đang tăng thêm mấy lần không đợi thí sinh làm rõ ràng xảy ra chuyện gì chứng cứ toàn bộ bầu trời đầu lâu ác ma chỗ mi tâm xuất hiện đột m ộ ộ t một cái huyết sắc ma ngay sau đó một cái toàn thân đốt hỏa diễm tiêu đốt sau lưng mọc lên hai cánh hỏa diễm ác ma mang theo hàng ngàn hàng vạn thâm viên ác ma từ trên trời gián g xuống rơi vào trước tường thành phương đất hoang bên trên đồng thời một đạo thanh âm bình tĩnh quanh quẩn tại chiến trường mô phỏng bên trên các vị thí sinh ta là ngọc hàn sinh hoa chiến trường mô phỏng bên trong tất cả mọi người chừng lớn hai mắt chấn động vô cùng đồng thời tâm tình bất an cũng chấn tĩnh lại làm thân hạ thập đại trụ cột một trong ngọc hàn sinh cái tên này liền như là một cây định hại thần chân một dạng làm cho người ta cảm thấy an tâm bởi vì áo viên minh cấu kết thâm viên ác ma dẫn đến thí luyện thắp không gian hỗn c h ú nửa g giờ về sau ta tự mình nên đón các vị khải hoàn mới đầu thời điểm thí sinh nghe nói thâm viên ác ma xâm lấn ngoại giới không cách nào tiến vào trên mặt bọn họ che kín vẻ hoảng sợ nhưng nghe đến cuối cùng hà ngọc thạch bình tĩnh ngữ khí nhưng lại làm cho bọn họ tất cả đều ánh mắt kiến định cùng kêu lên hô to khải hoàn khải hoàn khải hoàn cho dù là xưa nay thanh lãnh diệp thanh ngữ cũng không nhịn được đi theo hô hai tiếng chỗ có thần hạ người dân tiếp nhận giáo dục bên trong thâm viên ác ma chính là thần hạ cùng trung định nhân có thể dắt tay đánh giết thâm viên ác ma lại có hàn ngọc thạch chờ đợi bọn hắn khải hoàn tất cả mọi người tràn ngập đầu trí cho dù liễu nguyên không cùng lấy hô to khải hoàn trong lòng cũng là ý chí chiến đấu sụp sôi đang lo thi đại học không đủ tận hứng không nghĩ tới thâm viên ác ma chủ động tới thêm đ ồ ăn liễu nguyên sắc mặt bình tĩnh đối phía trước thâm viên ác ma sử dụng giám định thuật Chương 74, hai nạn trước mặt, muôn vượt sâu cầu đầu nhân đẳng cấp 23 cấp lực lượng 2300. n h a n h nhẹn 1000. tinh thần 800. thể chất 2300. k ỹ năng trọng kích đập mạnh vượt sâu ma lang đẳng cấp 22 cấp vượt sâu đao p h ụ thủ đẳng cấp 24 cấp ngay cả cái 30 cấp g i a hỏa cũng chưa có sao l i ê u nguyên đại khái liếc nhìn một chút lần đầu thấy được vượt sâu quái vật bất an dần dần bình phục lại theo hắn biết xuất hiện trên chiến trường vượt sâu quái vật đẳng cấp tất cả đều tại ba cấp 10 t trở lên hắn nguyên bản còn tưởng rằng cần đối m ặ thí ơ hơn hơn hơn n vạn con hơn 30 cấp sâu quái vật đâu. Kết quả không nghĩ tới, cái này hơn một vạn con sâu quái vật đều chỉ có hơn 20 cấp. Nhưng nghĩ lại, liền lại cảm thấy đây mới là hợp lý tình huống. một một cảm mới vượt vật Kết tới, vượt vật thấy t lại, lại cấp cái chỉ có cấp. hợp h sâu sâu đâu. đây quái quả quái đều là lý luyện tháp nhưng là của thần hạ ba tòa thần tháp một trong lại ở vào thần hạ thủ đô hạ k i n h thị coi như ám viên minh mưu đồ nhiều năm sớm làm tốt bố trí lại liên hợp vượt sâu ma vương hành động muốn đem hơn một vạn con vượt sâu quái vật truyền t ố n g đến thí luyện tháp đã là một món chuyện rất khó khả tình nếu như những này vượt sâu quái vật đẳng cấp quá cao độ khó cũng đem hiện bao nhiêu lần gia tăng hoàn toàn không cần như thế dù sao hàng vạn con đẳng cấp hơn 20 cấp chủ thuộc tính 2.000 trở lên vượt sâu quái vật dùng để đối phó hơn 3.000 cái bình quân đẳng cấp 13-14 cấp thí sinh đây còn không phải là tay cầm đem bót húng chi tại đây bọn này hơn 20 cấp vượt sâu quái vật bên trong thế nhưng là còn có một cái cao đẳng thâm viên ác ma dẫn đội xích v i ê m ma vương một sợi phân thân trên lệnh đẳng cấp vượt qua 20 cấp giám định thuật không cách nào sử dụng ma vương phân thân nhìn xem ngắn gọn giám định kết quả liễu nguyên đều bị giật này mình thâm viên ác ma ma vương đối ứng nhân t ổ n thần cấp c ư g i ả là đẳng cấp vượt qua c h cấp cường đại tồn tại cho dù nơi này chỉ là một sợi phân thân đẳng cấp cao hơn l i ễ u nguyên hai mươi cấp ngoại trừ danh tự bên ngoài giám định thuật liền xem xét không đến bất luận cái gì tin tức nhớ tới triệu hắn trong không gian tám con mắt đỏ cự nhân d ọ m bi l i ễ u nguyên cũng không có cảm thấy tuyệt vọng l i ê n tính cho s í c h viêm ma vương cố này phân thân đẳng cấp vượt qua cấp bốn mươi hắn cũng có sức đánh một trận dù là đánh không thắng nhưng là dùng mệnh ngăn chặn nửa giờ cũng không phải hoàn toàn làm không được đợi đến nửa giờ về sau ngọc hàn sinh tự mình tiến vào thí luyện h á p cái gì ma vương phân thân đều không dùng l i ê u nguyên có thể giữ vững bình tĩnh đó là bởi vì thực lực đầy đủ mạnh cái khác thí sinh liền không cách nào làm được điểm này cho dù là truyền thuyết cấp chức nghiệp giả cũng giống vậy gặp ủy vì sao lại có một cái v ự c sâu ma vương phân thân cái này khiến chúng ta đánh như thế nào v ự c sâu ma vương suy nghĩ nhiều nếu như chúng ta không nhanh chóng nghĩ ra cách đối phó cũng chỉ là kê hơn một vạn con v ự c sâu quái vật là đủ đem chúng ta đánh giết ta ta không thể chết ở chỗ này ta là truyền thuyết cấp chức nghiệp giả ta có vô hạn tương lai ta là nhân tộc hy vọng ta là cao quý thần thánh pháp sư các ngươi nhanh lên tới bảo hộ ta tại ồn ào nghị luận bên trong đột nhiên một đạo quát lớn âm thanh gây nên mấy ngàn thí sinh lực chú ý chỉ thấy một người mặc pháp b à o màu vàng nóng có mái tóc dài màu vàng nóng nam tử đứng tại chỗ cao đối mọi người chung quanh trợn mắt nhìn người này tên là cao thượng không chỉ có ra thế bối cảnh c ư ờ n g đại bản thân cũng là một cái truyền thuyết cấp chức nghiệp giả nhìn cái gì vậy ta là truyền thuyết cấp chức nghiệp giả vẫn là đối với thâm viên ác ma khắp tinh thần thánh pháp sư giá trị của ta so với các ngươi tất cả mọi người lớn các ngươi bảo hộ ta chẳng lẽ không nên sao đám người nghe vậy trong mày trong mắt hiện ra không còn che giấu vẻ chán ghét ngươi thật sự là truyền thuyết cấp chức nghiệp giả không sai đích xác so đại bộ phận người có tiền đồ hơn cũng không sai nhưng là hiện tại nơi này là chiến trường là cần mọi người bắt tay hợp tác cộng đồng đối kháng thâm viên ác ma chiến trường ở đây không nên có phân biệt giàu nghèo chỉ có chức trách khác nhau chiến sĩ phụ trách công kích kỵ sĩ phụ trách phòng ngự pháp sư cùng cùng tiễn thủ phụ trách viễn trình c h u y ể n vận thích khách phụ trách giám sát cường địch đây là tất cả mọi người lòng dạ biết rõ từ lâu chuẩn bị sẵn sàng sự tình kết quả lại ra cao thượng này ngu xuẩn ba nói ra loại này g a o động cơ tâm ngu xuẩn liền xem như diệp thanh n ữ cũng không nhịn được mở miệm trào phúng ngươi nói cái gì ngươi có gan lặp lại lần nữa coi như ngọc tiền bối có thể nhìn đến đây cũng sẽ ủng hộ đề nghị của ta chẳng lẽ các ngươi giá trị có thể cùng tướng mệnh của ta so cao thượng thấy không có người tới thậm chí còn được đến diệp thanh ngự trào phúng sắc mặt trở nên lúc trắng lúc xanh tại cảm thấy e ngại đồng thời lại có mấy phần p h ấ n hận đáng chết dân đen ta thế nhưng là cao quý thần thánh pháp sư ta là hạ kinh thị cao g i a dòng chính các ngươi những này dân đen chẳng lẽ không nên cướp đến bảo hộ ta sao nếu là ta thật sự có cái gì tốt xấu vậy sẽ là thần hạ không thể thừa nhận t ổ thất các ngươi phụ nổi loại trách nhiệm này sao còn không mau mau lấy ta làm trung tâm bố trí trận hình phòng ngự nhưng mà chỉ có cực kỳ cá biệt mấy cái giống như hắn người tham sống sợ chết tại trong trần mặc thối lui đến hậu phương tại trong những người này thậm chí còn có mấy cái hy hữu cấp kỵ sĩ cùng chiến sĩ đối với này cái khác thí sinh đều chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua liền mượn nhờ tưởng thành địa hình ưu thế lựa chọn vị trí thích hợp tiến hành phòng thủ nên đón sắp đến tử chiến bọn hắn tất cả đều làm ra một cái quyết định nếu như lần này có thể sống sót nhất định phải đem những n à y người làm sự tình nói ra nhưng bọn hắn không biết là chiến trường mô phỏng chỉ là không gian bị nhiễu loạn cũng không ảnh hưởng thần hạ cao tầng quan sát tất cả mọi người cử động đều đã rơi vào đám người ngọc hàn sinh trong mắt con sâu làm dầu đổi canh nếu như bọn hắn có thể sống sót liền đem những n à y tạm toái tất cả đều đưa đến khởi nguyên chiến trường đối với ngọc hàn sinh quyết định không có người đưa ra ý kiến phản đối bọn hắn rất rõ ràng loại người này coi như t r ư ở n g thành chỉ cần có đầy đủ lợi ích cũng có khả năng gia nhập á m viên minh trở thành nguy hại nhân tộc lợi ích người gian chỉ là những n à y thí sinh thật sự có thể chống đỡ nửa giờ sao nhìn xem trên tường thành làm tốt chịu chết chuẩn bị thí sinh ở đây tất cả thần hạ cao tầng tất cả đều lộ ra vẻ mặt buồn h i u dù sao bọn hắn phải đối mặt là hơn một vạn hơn hai mươi cấp vực sâu quái vật một cái bốn mươi hai cấp ma vương phân thân chiến trường mô phỏng l i ê u nguyên người muốn đi đâu diệp thanh ngữ tìm tới chính hướng phía tường thành bên ngoài đi đến l i ê u nguyên chẳng biết tại sao sau khi thấy l i ê u nguyên nàng đột nhiên trở nên an tâm không ít thật giống như chỉ cần có l i ê u nguyên tại cho dù là ma vương bản thể đích thân tới hắn đều có thể sáng tạo kỳ tích đều có thể bảo vệ tính mạng của mình cái ý nghĩ này không hiểu đâu liền cả diệp thanh ngữ cũng không biết tại sao mình lại loại suy nghĩ này ta liễu nguyên bước chân có chút dừng lại quay đầu lại hướng về phía diệp thanh ngữ mỉ cười đương nhiên là đi giết địch lạc cũng không thể cứ như vậy thả bọn họ chạy tới đi ngữ khí của hắn rất bình tĩnh không có cái khác thí sinh cái chủng loại kia hồi hộp càng không có cao thượng bọn người loại kia e ngại thật giống như trong mắt hắn kia hơn một vạn con vực sâu quái vật không phải cái gì quá lớn uy hiếp con kia xích viêm ma vương phân thân cũng không phải cái gì không có khả năng chiến thắng địch nhân một dạng nhìn xem liễu nguyên l ạ n h n h ạ t thần sắc nghe hắn kia bình tĩnh ngữ khí chẳng biết tại sao diệp thanh n g ư cũng đi theo tỉnh táo lại cần ta làm những gì sao ngươi phụ trách nằm xong là được liễu nguyên k h á t tay áo chất đi tới bên tường thành x o ạ c một tiếng vỗ tay phát ra tiếng sau một khắc, trên người hắn tràn ngập ra đại lượng hát vụ tại s a u l ư n g tạo thành một cái cửa lớn màu đen cùng với kéo kẹt kéo kẹt trói hai tiếng ma sát đại môn hướng phía hai bên từ từ mở ra với ta mà nói một cái vượt sâu quái vật cùng một vạn cái vượt sâu quái vật cũng không có cái gì quá lớn khác biệt ma vương phân thân ta không dám nói nhưng là vượt sâu quái vật có một cái tính một cái hôm nay tất cả đều đến chết cho ta ta nói chương bảy mươi lăm trận chiến đấu này giao cho ta chương bảy mươi lăm trận chiến đấu này giao cho ta đồng học nhanh lên lui ra phía sau hàng phía trước giao cho chúng ta kỵ sĩ là tốt rồi thấy liêu nguyên đi tới bên tường thành bên trên một người mặc trọng giáp tay cầm cự thuẫn kỵ sĩ vội vàng đi tới ngăn tại trước người hắn chống cự lúc nào cũng có thể phóng tới mũi tên đồng học nhìn ngươi trang phục là cái pháp sư đúng không ngươi đang ở đằng sau an tâm chuyển vận chính là chỉ cần chúng ta còn sống liền sẽ không để v ư ợ t sâu tạm thoái quá khứ nói không sai nếu để cho nguyên ca tới làm hàng phía trước chúng ta những kỵ sĩ này sẽ phải chết không nhắm mắt lúc này lữ thành bình cũng đi tới cười ha h a nói rất rõ ràng bọn hắn những kỵ sĩ này đều đã làm tốt chiến vong tâm lý chuẩn bị Cùng cao sức chung sức thượng những thứ ngu xuẩn kia không giống, bọn hắn hết sức rõ ràng, nếu như không kia thứ hết tác, hợp rõ mặc ỗ i người quản lý chức vụ của mình, cuối cùng tất cả mọi người phải chết, không có loại thứ hai quản mình, cùng không năng. cả khả lý chức của chết, có thứ vụ m tất dù bọn hắn những k ỵ sĩ này liền xem như hợp tác cũng là tỷ lệ tử vong tối cao một nhóm nhưng bọn hắn không có lời oán giận đã dù sao đều là chết không bằng để cho mình chết có giá trị một chút có một chút cao thượng nói cũng không sai đó chính là truyền thuyết cấp chức nghiệp giả đích sắc cũng có tương lai nếu như có thể bảo trụ một chút truyền thuyết cấp chức nghiệp giả tính mệnh bọn hắn cũng coi như chết có ý nghĩa nhưng điều kiện tiên quyết là những cái này truyền thuyết cấp chức nghiệp giả không phải cao thượng loại này tham sống sợ chết giao động quân tâm ngu xuẩn nếu như có thể mà nói bọn hắn thật rất không nghĩ bảo hộ cao thượng những thứ ngu xuẩn kia thế nhưng là ai bảo những người này trốn ở phía sau cùng vì lấy đại cục làm trọng bọn hắn cũng không có cách nào không có việc gì bọn hắn không qua được liệu nguyên liếc mắt nhìn một trái một phải đem mình bảo hộ ở sau l ư n g kỵ sĩ ánh mắt trở nên càng thêm kiên định bất luận như thế nào cũng sẽ không để những cái kia vượt sâu quái vật tới ta nói sau đó hắn vô bả vai lữ thành bình một cái không có làm qua giải thích thêm lại giải thích nhiều cũng không bằng hành động thực tế đến có sức thuyết phục hối hồ tại như hắn tiếng c không cọ n sát chói hai bên trong cửa lớn màu đen chậm dai hướng phía hai bên mở ra ngay sau đó một con thân cao năm mét có thừa cự hình con cóc xuyên qua màu đen mê vụ từ cửa l ớ cái cái nguyên nguyên ca đây cũng là ngươi triệu hoán gia vật lữ thành bình cao cao dơ lên cổ nhìn xem xuất hiện đột ngột tại sau lưng quái vật khổng lồ trong lúc nhất thời vậy mà đã quên thâm viên ác ma mang đến nguy cơ sinh tử tại thanh thanh thảo nguyên phó bản bên trong h ắ n g ặ p qua thanh đồng cấp cự nhân dòm bị cùng kịch độc dòm bi hai cái này dòm bị hình thể cũng không tính là nhỏ nhất là cự nhân dòm bị có thể nói là quái vật khổng lồ nhưng là cùng mánh độc con cóc so ra kia liền là tiểu vu gặp đại vu hoàn toàn không phải một cái lượng cấp tồn tại mọi người đều biết hình thể càng lớn lực phòng ngự cũng sẽ càng cao lượng máu cũng sẽ càng dày cả người cao siêu qua năm m thân dài gần mười m to lớn con cóc có thể nghĩ cái này lực phòng ngự cùng thanh máu đến có khủng bố lữ thành bình lập tức liền hiểu được vì cái gì liễu nguyên sẽ đến đến bên t ư ờ n g thành nguyên lai、like、là vì đem cái này con cóc lớn triệu hắn đi ra thay bọn hắn những kỵ sĩ này chia sẻ tổn thương có cái này con cóc lớn tại không thể nghi ngờ là để bọn hắn còn sống tỷ lệ tăng lên mấy phần nguyên ca đa t ạ chuyện kế tiếp liền giao cho chúng ta đi đồng học n g ư ơ i mau trở lại đến hậu phương trận địa đi có ngơi ư cái này con cóc lớn liền đủ không phải ta thổi ngữ bức có ngơi ư cái này đại thanh n h t hỗ trợ chúng ta ít nhất có thể nhiều tháng năm phút đồng hồ liêu nguyên ba những người này có phải là có hiểu lầm gì đó ta mánh độc con cóc cũng không phải cái gì khi thịt không cần khẩn trương các ngươi bảo vệ tốt tường thành sự tính khác giao cho ta l i ê u nguyên cười lắc đầu tại hắn nói chuyện lúc từng cái phá o hôi dòm bị từ cửa lớn màu đen bên trong đi ra tại trên tường thành xếp thành một hàng những n à y dòm bi bị, bị triệu hoán đi ra về sau l i ê u nguyên tiện cho bọn hắn mặc lên một tầng bạch cốt áo giáp cắt không phải liền là một chút phá o hôi dòm bi sao loại này giáp rời coi như số lượng lại nhiều thì có ích lợi gì ta còn tưởng rằng có cái gì bản lĩnh thật sự đâu nguyên lai chỉ là cái phá hồi triệu h o á sư con cóc ghẹ này cũng chính là cái bộ dáng hàng hai ngàn thể chất đỉnh cái gì dùng c kết quả hắn mới vừa đi ra đi liền nhìn thấy liễu nguyên triệu hồi ra đại lượng phá hôi dòng bi thế là hắn mánh đọc con cóc sử dụng g i á n định thuật thấy được liễu nguyên ngụy trang qua đi thuộc tính hy vọng trong lòng chi hỏa lập tức dập tắt ngược lại lộ ra khinh thường cùng phẫn hận tri sắc một lần nữa lui về hậu phương ổ lấy còn dám đối với ta sử dụng giám định thuật ta sẽ đem ngươi coi là khiêu khích liễu nguyên hai mắt có chút neo lại lạnh lùng nhìn cao thượng một chút đối với chức nghiệp giả sử dụng giám định thuật vốn là một món không lễ phép sự tình chớ nói chi là sử dụng giám định thuật xem xét thuộc tính liễu nguyên vốn là đánh giá cao còn những n à y ngu xuẩn không vừa mắt chỉ là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt nếu là mình nội chiến chẳng phải là để thâm viên ác ma chế dễ ước chẳng qua nếu là cao thượng còn dám tìm đ ư ờ n g chết liễu nguyên liền có động thủ lý do hắn nhưng sẽ không tiếp tục n u n g c h i ề u n g u xuẩn như vậy Ngươi! Chẳng Nguyên biết tại Liêu hời h sao, sắc mặt của hắn biến ảo không ngừng nhưng lại không còn dám sử dụng g i á m định thuật chỉ có thể hử lạnh một tiếng bông u xuống một câu n v a n thoại chẳng biết tại sao hắn cảm giác nếu là mình lần nữa sử dụng g i á m định thuật liêu chấn sẽ giết hắn còn lại đám người thấy thế biểu lộ trở nên càng thêm k i n h thường coi như g i ò m bị triệu hoán sư triệu hoán phá o hôi g i ò m bi lại không dùng đó cũng là tham dự chiến đấu là chiến hữu của bọn hắn nhưng ư g i loại này chỉ dám trốn ở phía sau sẽ chỉ làm người bảo hộ ngu xuẩn lại là cái thứ gì đáng tiếc thấy cao thượng yên tính xuống liễu nguyên có chút tiếp nối thu hồi ánh mắt tiếp tục triệu hoán phá hôi dòm bi sử dụng bạch cốt á Cuối、cùng u ố i c t lúc đó vượt sâu quái vật đại quân khoảng cách tường thành chỉ có hơn năm ngàn mét viễn trình cung tiến thủ đã bắt đầu dựng cung bắn tên ma pháp sư cũng bắt đầu chuẩn bị ma pháp chiến sĩ kỵ binh thì là khởi xướng công kích liêu nguyên nhìn lơ lửng giữa không trung ma vương phân thân tay phải nhẹ nhàng vung lên bên trên sau một khắc tại r tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong từ tường thành nhảy xuống mặc dù trong những người này có cao thượng ngu xuẩn như vậy nhưng là có lữ thành bình những ngày có can đảm tử chiến học sinh những ngày đều là thần hạ nhân tài nếu như có thể mà nói l i ê u nguyên hy vọng những người này có thể một cái không rơi sống sót về phần trận chiến đấu này giao cho ta chính là chương bảy mươi sáu cái này đặc meo là pháo hôi g dòm bi chương bảy mươi sáu cái này đặc meo là pháo hôi g dòm bi nguyên ca người đang ở làm gì nhanh lên trở về lữ thành bình thấy l i ê u nguyên đột nhiên nhảy đến mánh độc con cóc trên lưng từ trên tường thành nhảy xuống lập tức giật nảy mình vội vàng đi tới bên tường thành bên trên hướng phía phía dưới cao r ộ n g la lên tại đây tường thành phía trước thế nhưng là có hơn vạn vực sâu quái vật cũng có một cái vực sâu ma vương phân thân liền tính cho liễu nguyên pháo hôi dòm bị số lượng càng nhiều nhưng là thực lực của hai bên căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp tồn tại h ư n g chi liễu nguyên vẫn là một cái triệu hoàng sư cứ như vậy nhảy đi xuống đây không phải là đang tìm cái chết sao nhưng mà liễu nguyên lại là bình tĩnh khoát tay áo phía dưới giao cho ta các ngươi giữ vững tưởng thành thuận tiện liễu nguyên ngồi ở mánh đ ộ c con cóc trên đầu cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú lên phía trước chờ đợi vượt sâu quái vật tới gần một bên khác lơ lửng ở giữa không trung xích viêm ma vương phân thân cũng chú ý tới tưởng thành tình huống bên này thấy được đến hàng vạn mà tính pháo hôi d ò bi cùng từ trên tường thành nhảy xuống mánh đọc con cóc cùng nó trên lưng liễu nguyên can đảm lắm đáng tiếc quá yếu toàn thuộc tính bốn không điểm phá o hôi dòm b ị số lượng nhiều hơn nữa cũng vô ích lúc mới bắt đầu nhất xích v i ê m ma vương phân thân nhìn thấy số lượng nhiều như thế phá o hôi dòm b ị cũng là bị giật n ả y mình nhưng rất nhanh hắn liền nhớ lại những n à y dòm b ị đều là cái gì nhân vật sử dụng giám định thuật liếc mắt nhìn về sau liền lộ ra một vòng v ẻ khinh thường đã ngươi muốn làm anh hùng vậy ta khiến cho ngươi tuyệt vọng chết đi xích v i ê m ma vương phân thân t r e o tức cười một tiếng chợt ngửa mặt lên trời gáo thép một tiếng đối với phía dưới vực sâu đại quân hạ đạt một đầu mệnh lệnh mới sau một khắc hơn vạn vực sâu quái vật động tác đều là có chút dừng lại sau đó lúc trước công kích chiến sĩ phân tán ra đến tựa như dưới tường thành pháo hôi dọm bị một dạng xếp thành một hàng chậm rãi hướng phía tường thành tới gần hậu phương pháp sư cùng cung tiễn thủ cũng l à vận sức chờ phát động chậm rãi đi thẳng về phía trước xa xa nhìn lại cho người ta một loại khó nói lên lời cảm giác áp bách để trên tường thành một đám thí sinh toàn cũng nhịn không được n u ố t ngụm nước miếng hai chân có chút run lên đồng thời theo vực sâu đại quân một chút xíu tới gần c ố áp bức này cảm giác trở nên càng lúc càng lớn đến cuối cùng một đám thí sinh thậm chí cần lấy hết dũ khí mới có thể bảo đảm mình sẽ không cùng cao thượng bọn người như thế lùi bước bọn hắn biết đây là một loại đối với tâm hồn tôi luyện nếu là có thể khiên qua đi tương lai mặc kệ là cậy phó bản vẫn là ra chiến trường đều có thể mang đến chỗ tốt to lớn nếu là chống đỡ không nổi đi thì sẽ mang đến to lớn tâm linh thương tích đ ờ i này khả năng liền phế đi chiếu tình huống trước mắt đến xem nếu là tiếp tục tiếp tục như thế đợi đến vực sâu đại quân đi tới tường thành chí ít có nhiều hơn một nửa thí sinh sẽ tâm linh sụp đổ thậm chí hiện tại liền có một bộ phận thí sinh trong lòng sinh ra khác ý nghĩ cao thượng bọn người nhìn về phía trước thí sinh bóng lưng ánh mắt có chút lấp lóe không biết suy nghĩ cái gì ta tuyệt không thể chết ở chỗ này thực tế không được kia liền dưới tường thành liễu nguyên nhìn xem chậm rãi tới gần vực sâu đại quân đồng dạng cảm thấy một chút áp lực chỉ bất quá c ô này áp lực mười phần có hạn đối với vực sâu đại quân cải biến hắn càng nhiều hơn chính là cảm thấy mừng rỡ hắn nguyên bản còn tại lo lắng vực sâu quái vật tốc độ quá nhanh qua sớm xông ra xương độc phạm vi không cách nào đem đối phương cho hạ độc chết cho nên hắn cố ý triệu hoán hơn một vạn con pháo hôi d ọ m bị ra dự định hơi hạn chế một chút vực sâu q á i vật hành động chỉ là pháo hôi dọn bị thuộc tính quá thấp hành động tốc độ quá chậm coi như số lượng so với đối phương hàng phía trước chiến sĩ càng nhiều đồng thời vai sóng vai dựa trùng một chỗ xếp thành một hàng đủ khả năng đưa đến hạn chế sử dụng cũng rất hạn hiện tại tốt lắm đối phương thay đổi sách lược không còn xông về trước phong mà là dự định lấy một loại nghiền ép tư thái đem tất cả pháo hôi g i ò m b ì cho chính diện nghiền chết cái này liền cho l i ê u nguyên sáng tạo càng cơ hội tốt xem ra là không cần phải nhắc tới trước bại lộ hiến tế g i ò m b ì lá bài tẩy này l i ê u nguyên ngầm đầu nhìn về phía bầu trời chân chính để hắn cảm thấy uy hiếp tồn tại chỉ có cái tia xích viêm ma vương phân thân mà thôi nếu như có thể bảo trụ hiến tế g i ọ m bị cùng mắt đỏ cự nhân g i ọ m bị cái này hai tấm á t chủ bài có lẽ có thể xích viêm ma vương phân thân cho lưu lại cho dù chỉ là một bộ phân thân chỉ cần đem đánh giết đồng dạng là một loại vô thượng vinh dự h ô l i ê u nguyên thở dài ra một hơi bình phục lại tâm tình kích động hắn yên lặng nhìn chăm chú lên phía trước nhìn xem pháo hôi g i ọ m bị đại quân cùng v ự c sâu đại quân một chút xíu tới gần cuối cùng tại m ộ ư ơ i phút sau song phương bắt đầu vòng thứ nhất giao phong chỉ là một vòng này giao phong hơi có vẻ quỷ dị chỉ thấy phía trước nhất v ư ợ sâu cầu đầu nhân cùng v ư ợ sâu đao phụng phụ hướng phía yếu đuối phá o hôi khô lâu chém xuống dưới một phe là đẳng cấp hơn hai mươi cấp vượt sâu quái vật một phương khác thì là toàn thuộc tính chỉ có bốn không điểm phá o hôi tất cả mọi người cảm thấy cuộc chiến đấu này sẽ lấy phá o hôi dòm bì toàn thể bỏ mình mà kết thúc nhưng mà sự thật lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người nương theo lấy ken một tiếng v a n giòn vượt sâu đao phủ thủ cùng vượt sâu cầu đầu nhân vũ khí trong tay nện ở phá o hôi dòm bì trên thân đem bọn hắn đập bay ra ngoài mấy mét mà thôi vẫn chưa tạo thành cái khác rõ ràng tổn thương liền cả trên người bọn họ bạch cốt áo giáp đều không có một chút vết rách không có sai phá o hôi d ò m bị đích thật là thuộc tính thấp không hợp t h ó i t h ư ở n g nói bọn hắn là phá o hôi kia đều có chút cắt nhắc bọn hắn nhưng trên người bọn họ bạch cốt áo giáp đây chính là không chút nào đơn giản mười sáu cấp bạch cốt áo giáp có thể cung cấp tương đương với người thi pháp thể chất một mươi năm lực phòng ngự bây giờ liều nguyên thể chất cao tới ba trăm ba mươi hai mươi điểm bạch cốt áo giáp lực phòng ngự chính là bốn mươi chín tám trăm m ư ơ i năm điểm l i ê n hỏi một câu một cái hơn hai mươi cấp vực sâu cầu đầu nhân vực sâu đao phụ thủ phải làm sao phá vỡ có gần năm vạn lực phòng ngự áo giáp dù là phá hôi dọn bị thể chất yếu hơn nữa thanh máu lại ngắn có cái này bạch cốt áo giáp mang theo tổng hợp thản độ cũng không yếu tại một chút hai mươi cấp kỵ sĩ vực sâu cầu đầu nhân vực sâu đao phủ thủ như muốn đánh g i ế t cũng không phải một chuyện đơn giản kết quả như vậy lại là vượt qua dự liệu của tất cả mọi người vực sâu cầu đầu nhân chờ tham dự chiến đấu hàng phía trước chiến sĩ lập tức liền xứng sở tại nguyên chỗ nhìn xem vũ khí trong tay nhìn nhìn lại những cái kia yếu đ ố i z o m bi e lâm vào thật sâu nghi ngờ bản thân ở trong chẳng lẽ chúng ta bị thực hiện cái gì mặt trái trạng thái dẫn đến lực công kích trên phạm vi lớn giảm xuống trái lại phá hôi d ò n bi đầu liền đơn giảm nhiều bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là chấp hành liếu nguyên g i a o xuống nhiệm vụ phá o h ô i dòm bị số lượng vốn là càng nhiều vực sâu cầu đầu nhân bọn hắn chỉ là đánh lui một bộ phận phá o h ô i dòm bi mà còn lại những cái kia phá o hôi dòm bi thì là thừa dịp bọn hắn gây người lúc cùng nhau tiến lên ôm chặt lấy thân thể của đối phương những cái kia bị đánh lui phá o hôi dòm bi cũng ngay lập tức lao đến tìm tới mục tiêu của mình đồng dạng đem chăm chú của lấy chỉ trong chốc lát tất cả vực sâu quái vật hàng phía trước đều bị hai đến ba con phá hôi dòm bị của lấy những này phá hôi dòm bị lực lượng cơ hồ tương đương không có tùy tiện hất lên liền có thể đem bọn hắn bỏ rơi đến nhưng vấn đề ở ch có bạch cốt áo giáp bảo hộ bọn hắn thực tế là quá thịt vừa bị quăng xuống tới bọn hắn liền lại quân lên đi hoặc là bắt lấy vực sâu quái vật hai chân hoặc là nhảy đến vực sâu quái vật trên thân trong lúc nhất thời vực sâu đại quân loạn cả một đoàn trận hình bị triệt để xáo trộn một cái hơn hai mươi cấp vực sâu đại quân bị một đám toàn thuộc tính chỉ có mười sáu điểm phá o hôi giòm bị sông nát trận hình chuyện này nói ra ai dám tin mặc kệ là trên tường thành một đám thi sinh vẫn là trên bầu trời xích viêm ma vương phân thân tất cả đều nhìn ngớ ngẩn mắt cái này con mợ đó là phá hôi g ò m bi có dám hay không lại không hợp thói thường một điểm hiệu quả so với ta tưởng tượng còn tốt hơn một điểm liêu nguyên mỉm cười t r ậ t hai mắt có chút neo h lại hiện lên một đạo hàn ý đã hành động bị hạn chế lại kia liền đi chết đi chương bảy mươi bảy đáng chết vì cái gì thuốc giải độc không dùng chương bảy mươi bảy đáng chết vì cái gì thuốc giải độc không dùng mánh độc con cóc sử dụng độc khuẩn sương ngủ liêu nguyên vô vô m á n h độc con cóc đầu trong mắt lóe lên một đạo hàn mang h á n triệu hoán pháo hôi d ò m bị ra mục đích chính là vì có thể c u ố n lấy vực sâu đại quân cho mánh độc con cóc tranh thủ càng nhiều thời gian bây giờ pháo hôi dọn bị vượt mức hoàn thành nhiệm vụ như vậy cũng là thời điểm đưa những n à y vượt sâu quái vật lên đường hoa、wow. m á h độc con cóc đáp lại một tiếng phía sau nấm liền bắt đầu có chút run run có lục sắt x ư ơ n g ngủ tràn ngập ra sau một khắc trong đó một viên nấm gốc dễ phun ra đại lượng lục sắt x ư ơ n g ngủ thôi động viên kia nấm lấy càng lúc càng nhanh tốc độ bay ra chỉ là trong trước mắt liền tới đến hơn ba m bên ngoài rơi xuống vực sâu đại quân vị trí trung tâm ngay sau đó liền nghe tới bành một tiếng vang thật lớn nấm ẩm vang n ổ t u n g phóng xuất ra đại lượng lục sắt sương độc trong nháy mắt sương độc liền bao trùm đường kính năm m phạm vi cơ hồ đem tất cả vượt sâu quái vật đều bao trùm ở bên trong nhưng cái này vẫn chưa xong b à n h b à n h b à n h mánh độc con cóc lại liên tiếp bắn m ộ ư ơ i ba khoản nấm tại chỉ định vị trí phát sinh bộc phát phóng xuất ra ngang nhau phạm vi xương độc m ộ ư ơ i bốn khoản nấm trước sau nổ tung chỗ thả ra xương độc đem tất cả v ự c sâu quái vật toàn đều bao bọc ở bên trong đồng thời có hơn chín thành v ự c sâu quái vật đều là ở vào một ư ơ i tầng xương độc b và vào còn thừa chưa tới một thành chí ít cũng là ở vào năm tầng trở lên trong làn khói độc mánh độc con cóc độc khuẩn xương mù cùng kịch độc dòm bi xương độc không giống độc khuẩn xương mù trúng độc hiệu quả là có thể được ra mỗi một tầng đều có thể tạo thành mỗi giây năm điểm tổn thương mười tầng chính là mỗi giây năm không điểm kết xù tổn thương cho dù chỉ có năm tầng xương độc đó cũng là mỗi giây hai mươi lăm điểm tổn thương mà lại độc khuẩn xương mù còn có thể cắt giảm sáu không phần trăm độc thuộc tính kháng tính đối với những cái k i a độc thuộc tính kháng tính khá thấp thể chất độ trên lệnh pháp sư cùng c u n g tiễn thủ đ ế nói n một phút đồng hồ ba n g h n điểm tổn thương tuyệt đối có thể nguy hiểm tính mạng của bọn hắn a vừa mới qua đi mười giây đồng hồ không đến vượt sâu trong đại quân liền kêu rền không ngừng cho dù là hàng phía trước chiến sĩ tại mười tầng xương độc công kích đến cũng cảm nhận được đau khổ kịch liệt tại xương độc ăn m ộ t hạ đại quân trận hình trở nên càng thêm hỗn loạn đừng nói là khởi xướng hữu hiệu công kích thậm chí liền cả trọng trình trận hình đều không thể làm được hừ không ra gì độc thuộc tính kỹ năng mà thôi xích v i ê m ma vương phân thân hừ lạnh một tiếng một chút liền nhìn ra những n à y lục sắt x ư ơ n g mù bản chất lập tức hạ lệ sử dụng tịnh hóa kỹ năng đối phương chỉ là một cái không đến hai mươi cấp t r ư ớ c nghiệp giả loại trình độ này độc thuộc tính kỹ năng không đáng để lo nghe tới ma vương phân thân sau phía dưới vực sâu đại quân hơi bình tĩnh một chút vực sâu pháp sư cùng vực sâu trị liệu sư nhao n h a u bắt đầu sử dụng tịnh hóa và giải độc kỹ năng muốn giải trừ trên thân độc tố xua tan t r u n g quanh xương độc không có khả năng làm sao lại vô dụng những n à y t h í sinh đẳng cấp không phải đều chỉ có hơn m ộ ư ơ i cấp sao vì cái gì ta xua tan không được những n à y xương độc gặp ủy ta vì cái gì liền trên người chúng độc trạng thái cũng vô pháp giải trừ cái này sao có thể giải độc kỹ năng vô dụng thuốc giải độc vì cái gì cũng không có dùng ta đây chính là bạch ngân phẩm chất thuốc giải độc bọn hắn hoảng sợ phát hiện hơn ngàn vực sâu pháp sư cùng vực sâu trị liệu sư đồng thời phong thích tịnh hóa cùng giải độc kỹ năng vậy mà không cách nào xua tan chung quanh xương độc cũng vô pháp giải trừ tự thân chúng độc trạng thái thậm chí liền cả bạch ngân phẩm chất thuốc giải độc đối với những ngày xương độc cũng không có bất kỳ cái gì công dụng lần này tốt lắm không sử dụng giải độc cùng tịnh hóa kỹ năng vượt sâu đại quân chỉ là lâm vào trong lúc bối rối hiện tại sử dụng giải độc cùng tịnh hóa kỹ năng trực tiếp lâm vào trong khủng hoảng thậm chí hậu phương pháp sư cũng tiến thủ cùng trị liệu sư trở vượt sâu quái vật đã xuất hiện đảo binh tình huống phát sinh đối với kết quả như vậy liều nguyên cũng là hơi x ư n g sở hãn đột nhiên phát hiện m á độc đặc tính hiệu quả so tưởng tượng của mình còn cường đại hơn m á nhưng vấn đề ở chỗ vậy cũng phải đối phương biết điểm này mới được cũng chỉ như nói phía trước vực sâu quái vật đại quân bọn họ đích xác nhân số đông đảo vốn có giải độc kỹ năng và giải độc đạo cụ đã sớm vượt qua năm loại nhưng là bọn hắn một số người đối với mình sử dụng kỹ năng một số người đối bên này xương độc tiến hành tinh hóa một số người đối người bên k i a đối xương độc tiến hành tinh hóa kết quả một trận thao tác xuống tới hoặc là lượng dùng không có đạt tới giải độc tiêu chuẩn hoặc là chính là không có liên tiếp sử dụng năm loại giải độc tiến hóa kỹ năng cái này cũng liền dẫn đến bọn hắn kỹ năng và giải độc thuốc tiêu hao không ít lại là cái dám dùng cũng chưa có còn bởi vậy lâm vào trong khủng hoảng thậm chí có đạo binh xuất hiện liệu nguyên biết thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn đạo lý hắn không có chút nào trì hoãn lúc này liền sử dụng kính dân kỹ năng Sau một khắc, hắn chắp tay trước ngực trên thân tản mát ra lục sắc quang vụ đem mánh độc con cóc bao phủ ở bên trong mặc dù đều là lục sắc nhưng là liễu nguyên chỗ phóng xuất ra quang vụ cùng độc khuẩn xương mù xương độc rõ ràng khác biệt độc khuẩn xương mù một chút liền có thể nhìn ra là một loại ẩn chứa kịch độc x ư ơ n g mù mà liễu nguyên chỗ thả ra quang vụ ẩn chứa nồng đậm sinh cơ tại quang vụ bao phủ xuống mánh độc con cóc bởi vì sử dụng độc khuẩn xương mù chỗ tiêu hao hp ngay tại lấy tốc độ mà mắt t ư ờ n g cũng có thể thấy được nhanh chóng tiêu hao bây giờ kính dân kỹ năng đẳng cấp đã đạt tới mười sáu cấp khôi phục hiệu quả cùng một 16. hiệu quả mỗi giây tiêu hao một phần trăm lớn nhất h e đối với ba cái chỉ định đơn vị tiến hành trị liệu mỗi giây khôi phục thể chất 80% h e kỹ năng không cd có thể tự do mở ra bây giờ liệu nguyên thể chất đạt tới 3 3 t r ă điểm mỗi giây chính là khôi phục 26.568 điểm h e cho dù mánh độc d ò n bị thanh máu càng dày mỗi giây 26.568 điểm khôi phục lượng tốc độ này cũng có thể dùng khủng bố để hình dung chỉ là trong nháy mắt công phu mánh độc con c ố c thanh máu liền khôi phục lại 70% trở lên không sai bị lắm liệu nguyên nhẹ gật đầu sau đó vô vô manh đ ộ c con cóc đầu hạ lệ sử dụng độc k h u ẩ n bom hướng trong đám người hương phong thích hoa sau một khắc manh đ ộ c con cóc trên lưng viên kia lớn nhất màu đen nấm khẽ run lên phun ra màu đen xương độc thôi động màu đen cự nấm chậm rãi bay lên cự nấm tại không trung lơ lửng sau một lát liền bằng tốc độ kinh người bay về phía vực sâu quái vật đại quân đảo mắt sẽ đến đến đại quân trên không mơ tưởng đạt được xích v i ê m ma vương phân thân cũng không ngồi yên được nữa đưa tay ở giữa phóng xuất ra một đoàn to bằng vại nước hoa cầu trực tiếp đánh trúng màu đen cự nấm đáng tiếc vô dụng chỉ ngay q a n h một tiếng vang thật lớn Màu độc e đen, đem n nấm nổ tung lên, phóng xuất ra đại lượng sương chung quanh cây số khu vực toàn cự cây vực xuất mù màu khu ra đại số b bao trùm ở bên trong. trùm ở á quát quái i đại này trên quân, cũng bao sâu mặt đất vượt vật khuẩn ô n g n vườn phân thân. g sích viêm mà Độc u bom thế nhưng là tiêu hao mãnh độc g i ò m bị năm lớn nhất hp mới thả ra cường đại kỹ năng uy lực căn bản không phải độc khuẩn xương mù có khả năng so độc khuẩn bom mỗi giây l i ề n có thể tạo thành năm điểm tổn thương hơn nữa còn có thể cùng độc khuẩn xương mù tương hỗ được ra đó chính là mỗi giây năm mươi năm điểm tổn thương uy lực nháy mắt tăng lên m ư ơ i một lần đừng nói là da giòn pháp sư liền xem như hàng phía trước chiến sĩ am h i ể u phòng ngự khiết thịt đều gánh không được loại độc tố này công kích không đến một phút liễu nguyên trước mặt liền bắn ra đại lượng đánh rết tin tức đồng thời trên người hắn cũng sáng lên thăng cấp bạch quang Trưng toàn diệt vượt sâu quái vật, ma vương phân thân độc thủ. Trưng toàn diệt vượt sâu quái vật, ma vương phân thân độc thủ. Thanh đồng cấp mánh độc con đánh dết Thanh dết vương vương phân phân đồng mánh con đánh nhò hỏa ma, kinh nghiệm 3500. Thanh đồng cấp mánh độc con đánh quái quái sâu sâu quốc chu quốc ma ma ma, hỏa cấp cấp cấp độc độc độc độc c Thanh đồng cấp mánh độc con quốc mánh đánh ế thời 25 cấp cầu vượt sâu đầu n â n n n h bởi vì song phương là thuộc về thế lực đối địch thu hoạch kinh nghiệm có thể so sánh đánh rết nhân tộc chức nghiệp giả cao nhiều thậm chí còn có vật liệu rơi xuống vẹn vẹn chỉ là thời gian qua một lát liễu nguyên m ộ ư ơ i sáu cấp thanh điểm kinh nghiệm liền đầy thành công lên tới m ộ ư ơ i bảy cấp đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu theo vực sâu quái vật không ngừng chết đi kinh nghiệm của hắn đầu rất nhanh liền lại dâng lên hơn nửa đoạn ban sơ thời điểm chết đều là r a giòn pháp sư cùng cung tiễn thủ vực sâu quái vật nhưng ở màu đen cùng lục sắt hai loại xương độc mỗi giây năm mươi năm không điểm thương tổn công kích đến hàng phía trước chiến sĩ cũng dần dần gánh không được bọn hắn đều rõ ràng chỉ cần rời đi xương độc pha bi hoặc là dứt khoát giết chết liễu nguyên liền có thể giải quyết cái này khủng bố xương độc nhưng vấn đề ở chỗ ở vào chúng độc trạng thái g i ớ i bọn hắn cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức thực lực khó tránh khỏi bị một chút ảnh hưởng Lấy bọn hắn trước mắt hành động tốc độ đến xem, còn mắt trước tốc xem, độ không chờ bọn họ đi ra xương độc phạm vi, liền muốn chúng độc sức bực họ phạm mình. Nhìn xem liễu nguyên lấy sức một mình, ngăn lại hơn bọn bỏ xương liền muốn nguyên ngăn vạn bước sâu vật đại quân. đi đại vi, liếu lại quái ra xem một một vật lấy sâu không không đúng không phải ngăn lại là toàn diện chiếu tình huống trước mắt đến xem tử vong cũng chỉ là vấn đề thời gian giải độc giải không được xương độc tịnh hóa không được đi lại đi ra không được trừ cho chết bọn hắn còn có thể làm cái gì dạng n à y một màn đừng nói là trên tường thành một đám thi sinh cho dù là bên ngoài quan sát thần hạ cao tầng tất cả đều thật lâu chưa thể lấy lại tinh thần không thể tưởng tượng nổi thật sự là không thể tưởng tượng nổi người này đến cùng là ai cái này triệu hoán vật kỹ năng cũng quá mạnh liền cả hơn hai mươi cấp vực sâu quái vật đều có thể hạ độc chết càng mấu chốt chính là hãn xương độc giống như còn không cách nào bị tỉnh hóa chúng độc trạng thái cũng vô pháp bị giải trừ đây cũng quá vô giải đi không có tuyệt đối vô giải kỹ năng chẳng qua loại kỹ năng này đích sắc rất mạnh không nghĩ tới lần này thi đại học gia dạng này thiên tiêu c h i tử xem ra chống đỡ ba mươi phút thời gian là không thành vấn đề tốt lắm đều an tính một chút chiến trường mô phỏng bên trong chuyện phải nghiêm ngặt giữ bí mật ai cũng không thể nói ra đi ngọc hàn sinh liếp nhìn đám người một chút lạnh leo sát ý càn quét cả phòng nếu để cho ám viên minh người biết liệu nguyên biểu hiện tất nhiên sẽ triển khai nhằm vào hắn hành động cho dù liễu nguyên triển hiện ra thực lực viễn siêu người đồng lửa nhưng với mặt ám viên minh điên cùng tập kích cũng có tử vong uy hiếp mà lại cái này uy hiếp còn không nhỏ ngọc tiên bối xin yên tâm chuyện này chúng ta tuyệt đối sẽ không nói ra sau đó chúng ta cũng có thể để cái khác thí sinh ký kết khế ước bảo thủ bí mật nhưng là s í c h v i ê m ma vương ta sẽ để cho xích viên ma vương ngầm miệng ngọc hàn sinh ngữ khí bình tĩnh nhưng lại tràn ngập sát ý hai tay càng lạc ó hóa thành bạch ngọc dấu hiệu chỉ muốn xích viên ma vương chết liền sẽ không nói lung tung cái gì chỉ là muốn tại khởi nguyên chiến trường giết chết xích viêm ma vương cho dù là ngọc hàn sinh cũng cần trả giá không nhỏ đại giới nếu như bị xích viêm ma vương chạy về vực sâu vậy ngọc hàn sinh cũng không có cách nào đương nhiên còn có một cái càng ổn thỏa lựa chọn đó chính là giết chết xích viêm ma vương cỗ này phân thân dù là phân thân cùng bản thể có ký ức cùng hưởng công năng một khi phân thân đã chết xích viêm ma vương bản thể có thể tiếp thu được ký ức liền sẽ chịu ảnh hưởng lại thêm thí luyện tháp ngăn cách không gian hiệu quả ảnh hưởng này sẽ trở nên càng thêm to lớn nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy một chút đoạn ngắn ghi nhớ liệu nguyên cái tên này lại không cách nào biết được toàn bộ quá、trình. chỉ là bọn hắn hiện tại không cách nào tiến vào chiến trường mô phỏng đợi đến thí luyện thắp không gian trật tự khôi phục bình thường về sau xích v i ê m ma vương phân thân khẳng định sẽ sớm bố trí c h ấ n pháp trước một bước trở về v ự c sâu bọn hắn muốn đem xích v i ê m ma vương lưu lại khả năng quá thấp trừ phi có người có thể tại thí luyện thắp không gian trật tự khôi phục bình thường như trước đem xích v i ê m ma vương phân thân giết chết chỉ là điều này có thể sao dựa vào một đám hơn mười cấp thí sinh giết chết một cái bốn mươi hai cấp ma vương phân thân cái này căn bản liền không có khả năng có được hay không dù là những n à y thí sinh đẳng cấp vượt qua hai mươi cấp cũng đồng dạng không thể nào làm được không tốt đúng lúc này ngọc hàn sinh lập tức sắc mặt biến hóa chỉ thấy thí luyện trong không gian xích viên ma vương phân thân kích động cánh bay về phía liêu nguyên vị trí tại phi hành quá trình bên trong hắn cẳng là xoa ra hai viên cực đại h ỏ a cầu hướng phía liêu nguyên đọc xuống người sáng suốt đều biết l i ê u nguyên là một cái triệu h o á n sư tất cả triệu h o á n sư đều có một cái giống nhau nhược điểm mặc kệ bọn hắn triệu h o á n sư bản thân đánh giết như vậy tất cả triệu hoàn sư bản thân đánh giết như vậy tất cả triệu hoàn vật đều phải đi theo chết đi thân là một vượt sâu ma vương xích viên ma vương phân thân tự nhiên rõ ràng đ i ể u này mắt thấy vực sâu quái vật đại quân liền muốn tại trong làn khói độc toàn quân bị d i ệ t mà chính hắn lại đối cái này hai mảnh xương độc không có cách nào về sau chỉ có thể kéo xuống mặt mũi lựa chọn tự mình xuất thủ nếu là lại nhìn như vậy l ấ y coi như cuối cùng đem tất cả thần hạ thí sinh đều giết chết mình cũng mất mặt hắn đường đường một cái ma vương phân thân mang theo hơn một vạn đẳng cấp mười chín cấp vực sâu quái vật tự mình đối phó một đám vừa mới chuyển trước bảy ngày trước nghiệp giả kết quả còn hy sinh hơn một vượt sâu quái vật đây không phải làm cho người ta chế rêu sao càng quan trọng chính là hắn kinh ngạc phát hiện cái này hai mảnh xương độc vậy mà đối với hắn cái này bốn mươi hai cấp ma vương phân thân cũng hữu hiệu, hiệu hắn có thể rõ ràng cảm giác được máu của mình đầu đang nhanh chóng hạ xuống nếu là tại trong làn khói độc mặt đợi cái chừng mười phút đồng hồ coi như không chết vậy cũng phải bản thân bị trọng thương cẩn thận mắt thấy hai viên hỏa cầu liền muốn nện xuống đến diệp thanh ngự a không chút do dự dùng xong một c h ư ờ n g chân quý xác định vị trí truyền tống quần t r ụ đến đến bên người liễu nguyên nàng biết viên này hỏa cầu không phải mình có khả năng đối phó kỹ năng nàng không hẳn lung tung khoe k h a n g mà là từ trong túi chữ vật tay lấy g a phẩm chất hoàng kim quần t r ụ hình thành một cái hộ thuẫn đem hai người bảo hộ ở bên trong. nương theo lấy hai tiếng đít thai nhức cóc tiếng vang hai viên hỏa cầu đánh trúng vòng bảo hộ sinh ra to lớn bạo tạc mặc dù cuối cùng ngăn lại cái này hai viên hỏa cầu nhưng là hộ thuẫn cũng bởi vì năng lượng hao hết mà biến mất không thấy gì nữa h ừ ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có mấy t r ư ơ n g quyền trục lúc này xích v i ê m ma vương khoảng cách thêm gần lần nữa phát ra hai viên hỏa cầu thật lớn đ ậ p xuống chương bảy mươi chín không gió l i n h vực cho ta xuống tới chương bảy mươi chín không gió l i n h vực cho ta xuống tới chỉ cần ta còn sống liền sẽ không để ngươi thương đến hắn mắt thấy hỏa cầu liền muốn n ệ n xuống đến một đạo vóc người nhỏ sinh m g o i tử ôm một thanh so với nàng còn muốn cao trường kiếm như một trận gió như vậy nhẹ nhàng tới rơi ở trước mặt liễu nguyên người này chính là hạ thiền bởi vì nghề nghiệp đặc tính nàng đối với chiến đấu có càng thêm cảm giác bén nhẹ nàng có thể cảm nhận được liễu nguyên x ư n g đ ộ n g ngay tại đối với ma vương phân thân tạo thành tổn thương cái này khiến nàng rõ ràng rồi một sự kiện nếu như có thể bảo vệ liễu nguyên có lẽ có thể đánh lui ma vương phân thân về p h ầ n đánh giết ma vương phân thân loại chuyện này nàng có hay không cảm tưởng chính là bởi vậy nàng đồng dạng không do dự lấy ra một tờ chân quý quần trụ hình thành một cái vòng bảo hộ ngăn lại hai viên hòa cầu có hai người bọn họ dẫn đầu trên tường thành thí sinh nhao nhao đi tới dưới tường thành cản ở trước mặt liễu nguyên đã liễu nguyên có năng lực giải quyết vượt sâu quái vật như vậy bọn hắn lẽ ra bảo vệ liễu nguyên an toàn bọn hắn mặc dù trình độ không đồng nhất ra thế khác biệt nhưng là cơ bản đều có một hai cái bảo mệnh đạo cụ ngăn trở xích viêm ma vương một hai luân phiên công kích vẫn là có hy vọng nhìn xem trước mặt lít nha lít nhít học sinh liễu nguyên tại cảm động đồng thời còn có mấy phần bất đắc dĩ các ngư dạng này nhường ta rất khó làm liễu nguyên tại cảm động đồng thời còn có bất đắc dĩ hắn sở dĩ biết nhạy hạ tường thành một mặt là nghĩ đến tận khả năng rời xa những ngày thí sinh để tránh chiến đấu dư ba làm bị thương những người này một phương diện khác thì là lấy mình làm m g i nhử đem không trung xích v i ê m ma vương phân thân cho dẫn xuống tới hắn không có năng lực phi hành nếu như xích v i ê m ma vương phân thân một mực lưu lại không c h u n g tiến hành công kích từ xa dựa vào xương độc công kích hắn thật đúng là không có cái gì tất s á t n ắ m chắc hiện tại ngược lại tốt những người này mình chạy tới mặc dù bọn hắn đều là ra ngoài hào tầm không nghĩ liêu nguyên bị xích viên ma vương phân thân viễn trình bánh sát muốn tại trận chiến đấu này ra một phần lực tại tất cả mọi người cố hữu trong ấn tượng triệu hoán sư g ò n cùng một trang giấy một dạng nếu như bị xích viêm ma vương phân thân hỏa cầu đánh trúng kia liền chỉ có một con đường chết thật tình không biết h ả o ý của bọn hắn đánh gãy liêu nguyên kế hoạch thật chẳng lẽ cũng chỉ có thể ngạnh kháng xích viêm ma vương phân thân công k í c h chờ đợi ba mươi phút đến ngược kết thúc liêu nguyên khẽ t r o n g mày liếc mắt nhìn trước người thí sinh không có vực sâu quái vật đại quân uy hiếp lại thêm có thể bình thường sử dụng túi chữ vật bên trong đạo cụ cái này hơn ba thí sinh dựa vào túi chữ vật bên trong phòng ngự của c h ụ đích sắc có hy vọng ngăn trở xích viêm ma vương phân thân công tích chờ đợi ngọc hàn sinh tri viện chỉ là vừa nghĩ tới không thể giết chết s í c h viêm ma vương phân thân liều nguyên liền có chút không cam tâm thông qua s í c h viêm ma vương phân thân cái này mấy đợt công kích cùng sau khi chúng động phản ứng liều nguyên cơ bản có thể xác định s í c h viêm ma vương phân thân đẳng cấp tuyệt đối sẽ không vượt qua năm mươi cấp chỉ cần để s í c h viêm ma vương phân thân rơi xuống mặt đất lấy mắt đỏ cự nhân dọn bị thực lực hắn có tám thành trở lên năm chắc đem đối phương vĩnh viễn lưu lại có năng lực giết chết đối phương lại bởi vì với không tới đối phương dẫn đến đối phương thoát đi ngẫm lại liền để cho liều nguyên cảm thấy không cam tâm đây chính là hơn bốn mươi cấp ma vương p h n thân nếu có thể đem h ắ n giết chết tiêu kinh nghiệm khẳng định rất nhiều liêu nguyên suy tư một lát nhìn một chút t r u n g quanh thí sinh ôm nếm thử thái độ do hỏi các người có biện pháp để xích viêm ma vương phân thân từ trên trời xuống tới sao nghe vậy t r u n g quanh mấy người hơi s ư ơ n g sở không rõ liêu nguyên muốn làm gì đây chính là ma vương phân thân tại thiên không cùng ngồi trên mặt đất có cái gì khác nhau ngươi cũng không thể nghĩ đến cùng ma vương phân thân cận chiến vật lộn đi mặc dù nghĩ mãi mà không rõ nhưng l i ê u nguyên trong trận chiến đấu này thắng được những n à y thí sinh tôn trọng bọn hắn tất cả đều làm ra đáp lại muốn để ma vương phân thân từ không trung xuống tới liền cần cấm bay loại hình đạo cụ đây cũng không phải cái gì quá mức vật hiếm thấy một chút đẳng cấp cao chức nghiệp giả đang cày một ít phó bản thời điểm đều sẽ dùng đến cái này đạo cụ chỉ là mọi người ở đây đều là vừa mới chuyển chức tân thủ chức nghiệp giả ai sẽ không có việc gì chuẩn bị loại này đạo cụ thế là đám người nao h nhao lắc đầu biểu thị không có cách nào để ma vương phân thân từ trên trời xuống tới ngay tại liễu nguyên cảm thấy thất vọng thời điểm hạ thiên ôm thanh trường kiếm kia từ trong đám người chen trúc tới trắng n ó n mượt mà gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vẹn nghiêm túc có thể nói cho ngươi muốn làm gì sao đương nhiên là cho ra hỏa này một bài học cũng không thể vẫn luôn là chúng ta tại bị đánh đi liễu nguyên mỉm cười n ữ khí bình tĩnh Thật g i ố ngay như trong miệng hắn r hỏa n à chỉ là một cái bình thường là mà một mà sau lưng liên tiếp không ngừng tiếng nổ nhìn lại liệu nguyên bình tĩnh tiểu dung chẳng biết tại sao hạ thiền đột nhiên cảm giác run lên trong lòng người này cực giỏi khu khu ta có một cái cấm bay loại hình kỹ năng hạ thiền ho nhẹ hai tiếng ôm lấy trường kiếm hai tay càng dùng sức mấy phần để mà che giấu trong lòng dị dạng chỉ bất quá hắn là ma vương phân thân đẳng cấp khẳng định vượt qua cấp bốn mươi thậm chí hơn năm mươi cấp có không thấp dị thường trạng thái k h á n g tính ta cấm bay hiệu quả nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục m ộ ư ơ i giây m ộ ư ơ i giây đồng hồ đầy đủ l i ê u nguyên nhẹ gật đầu ngươi chuẩn bị một chút chờ ta mệnh lệnh tại m ộ ư ơ i giây bên trong giết chết xích viêm ma vương phân thân l i ê u nguyên cũng không có cái này nắm chắc nhưng ở m ộ ư ơ i giây bên trong đi tới đối phương bên cạnh k i a là hoàn toàn không có vấn đề chỉ cần để mắt đỏ cự nhân dòm bi tới gần liền có thể ngăn cản đối phương lần nữa lên không l i ê u nguyên sau lưng hiện ra một tòa cửa lớn màu đen nhìn xem xích viêm ma vương phân thân không ngừng tới gần khi xích viêm ma vương phân thân cùng mình khoảng cách chừng năm trăm m thời t điểm liếu nguyên đột nhiên quát lớn một tiếng để hắn xuống tới、Tốt. hạ t h i ê n không có chút gì do dự tay trái nắm chặt vỏ kiếm dùng sức hướng về sau v ù n g ra rút ra trường kiếm trong tay không rõ lĩnh vực hạ t h i ê n dơ cao trường kiếm trong tay t r u n g quanh gần một cây số phạm vi bên trong tất cả phong nguyên tố nhanh chóng hướng phía trong tay hội tụ sau một khắc t r u n g quanh phong thanh tất cả đều biến mất không thấy gì nữa xuất hiện một loại an tĩnh quỷ dị tại đây phạm vi bên trong tất cả sự vật đều tạm thời mất đi năng lực phi hành cho dù là ma vương phân thân cũng không ngoại lệ、ừ. ngu xuẩn chẳng lẽ các ngươi cảm thấy ta không có khoảng cách gần chiến đấu thủ đoạn xích v i ê m ma vương không chút nào hoảng trong mắt lộ ra mấy phần vẻ khinh thường dứt khoát liền hướng phía đám người liễu nguyên vị trí chỗ ở hạ xuống mà đi nguyên bản hắn còn muốn hào hào trêu đ ù a một chút những n à y t h í sinh dùng hỏa cầu c h ậ m dai đem những người này dàn vật đến chết đã các ngươi gấp gáp như vậy vậy ta liền thỏa mãn các ngươi hèn m ọ n nguyện vọng tại hạ rơi quá trình bên trong trên người hắn dung nham áo giáp có kinh người lực phòng ngự đồng thời thời khắc phóng xuất ra nóng bỏng hòa diễm nếu để cho hắn rơi xuống trong đám người cũng chỉ là dung nham áo giáp bị thêm chẳng qua liêu nguyên sao lại để hắn đặt được bên trên liêu nguyên hai mắt có chút neo lại xoạch một tiếng búng tay một cái giống giống tại từng đạo tiếng giống giận dữ bên trong tám thân cao năm mét có t h ử a mắt đỏ cự nhân d ò n bi xuyên qua màu đen mê vụ từ cửa lớn màu đen bên trong vợt ra bọn hắn hai chân bỗng nhiên giấm đất mà lên vượt qua người phía trước b ầ y hướng phía tại không trung cấp tốc hạ xuống ma vương phân thân nhảy lên thật cao chứng tám mươi máu giận trạ thái tuyệt vọng ma vương chứng tám mươi máu giận t r ả thái tuyệt vọng ma vương không tốt xích viêm ma vương phân thân trong lòng giật mình tại khoảng cách gần phía dưới hắn từ những ngày mắt đỏ cự nhân táng thân bên trên cảm nhận được một cỗ uy hiếp trí mạng khi hắn đối mắt đỏ cự nhân d ọ m bi sử dụng giám định thuật về sau càng là sắc mặt đại biến không có khả năng thuộc tính này làm sao sẽ cao như vậy hắn hoảng sợ phát hiện cái này tám con d ọ m bị lực lượng thuộc tính tất cả đều đạt tới một trăm ba mươi hai không không điểm cao như thế thuộc tính cho dù không có cái gì cường lực kỹ năng cũng đủ để phá vỡ phòng ngự của hắn nếu là lâm vào cái này tám con d ọ m bị vây công phía dưới hắn cỗ này phân thân khả năng liền muốn nằm tại chỗ này không được quyết không thể để xảy ra chuyện như vậy nếu như hơn một vạn vực sâu quái vật đại quân đều đã chết còn đem c ố này phân thân cũng nằm tại chỗ này vậy sẽ trở thành hắn cả đời chỗ bẩn bị người chê cười cả một đời xích v i ê m ma vương ánh mắt xuyên qua đám người nhìn về phía một mặt bình tĩnh liêu nguyên trên mặt hiện ra vẻ tàn nhẫn chết h ắ n tại không trung điều chỉnh hạ xuống phương hướng tốc độ đột nhiên tăng vọt hơn hai lần ý đồ từ mắt đỏ cự nhân dòm bì trong khe hở xuyên qua trước một bước giết chết liêu nguyên nhưng vào lúc này liêu nguyên tay trái từ trong tay háo rối ra ở trong tay của hắn còn có một cái người bù nhìn đã xuống tới kia liền đi chết đi nhìn xem xích viêm ma vương phân thân tốc độ đột nhiên tăng vọt gấp đôi liễu nguyên chẳng những không có kinh hoàng ngược lại lộ ra một vòng mịp cười liễu nguyên mới vừa từ trên tường thành nhảy xuống thời điểm hắn liền đem tay trái thu nhập pháp sư b ả o trong tay á o xuất ra nguyền rủa người bù nhìn nếm thử đem mục tiêu khóa chặt xích viêm ma vương phân thân nhưng cân nhắc đến đối phương là ma vương phân thân đẳng cấp cao tới bốn năm mươi cấp nếu như quá sớm khóa chặt khẳng định sẽ để cho đối phương có cảm ứng liễu nguyên đối với mình thực lực có mười phần lòng tin nhưng cũng sẽ không có mảy may khinh địch chi ý cho nên hắn một mực chưa từng hoàn thành một bước cuối cùng khóa chặt cho tới bây giờ hắn mới đưa tay trái ra xuất ra nguyền rủa người bù nhìn đem mục tiêu khóa chặt tại xích viêm ma vương phân thân trên thân ngay sau đó tay phải của hắn hiện ra từng sợi hắc khí nhẹ nhàng điểm tại nguyền rủa người bù nhìn chỗ mi tâm khô héo nguyền rủa nguyền rủa người bù nhìn trừ có thể cách không công kích khóa chặt mục tiêu cũng bổ sung bộ phận sát thương chuẩn bên ngoài còn có thể tại khóa chặt trong mục tiêu thông qua nguyền rủa người bù nhìn thực hiện dị thường trạng thái mặc dù thực hiện dị thường trạng thái sẽ không tạo thành sát thương chuẩn cũng không thể kèm theo ngoài định mức hiệu quả nhưng lại có thể cực lớn trình độ để cao tỷ lệ chính xác chỉ cần đối thủ không có sớm làm ra một ít tương đối thông qua phương pháp này thực hiện dị thường trạng thái k i a cơ bản cũng là tất chúng rất hiển nhiên xích viêm ma vương phân thân là không ngờ đến điểm này thế là khi liễu nguyên hắc khí lượn lờ tay phải nhẹ nhàng điểm tại nguyền rủa người bù nhìn mi tâm thi triển khô héo nguyền rủa nháy mắt xích viêm ma vương phân thân có chút dừng lại tốc độ rõ ràng giảm xuống một mảng lớn khô héo nguyền rủa đẳng cấp m ộ ư ơ i sáu cấp hiệu quả đối với ba trăm năm mươi tám trong phạm vi không thước tinh thần năm tùy ý một cái chỉ định mục tiêu thực hiện n g u y n rủa khiến cho nhanh nhẹn thuộc tính giảm bớt hai một trăm bốn mươi tám điểm tinh thần ba tốc độ di chuyển giảm bớt ba tiếp tục thời gian m ộ ư ơ i giây m ộ ư ơ i sáu cấp khô héo nguyên r ù a hiệu quả so một cấp thời điểm mạnh hơn một mạng lớn lại thêm l i ế u nguyên toàn thân trang bị tinh lương tinh thần thuộc tính cao tới bảy trăm m ư ơ i sáu điểm thi triển khô héo nguyên r ù a về sau có thể làm cho mục tiêu đơn vị giảm bớt hai một trăm bốn mươi tám điểm nhanh nhẹn dù là đối với ma vương phân thân đến nói hai một trăm bốn mươi tám điểm nhanh nhẹn cũng là không thể coi nhẹ số lượng ngoài ra còn có cố định giảm bớt ba tốc độ di chuyển chẳng qua x í viêm ma vương p â n thân dù sao cũng là một cái ma vương có cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú cơ h ộ i chính là nháy mắt l i ề n thích đứng giảm xuống sau tốc độ điều chỉnh tốt thân hình tiếp tục hướng phía liệu nguyên vị trí c h ô ở hạ xuống đồng thời trên tay của hắn xuất hiện một thanh dung nham cự kiếm phóng xuất ra khủng bố nhiệt độ cao cũng chỉ là trên thân kiếm nhỏ giọt xuống nham tương khiến cho phía dưới hộ thuẫn kêu xèo xèo phải biết những n à y hộ thuẫn đều là thí sinh sử dụng q u y ể n chụp kích phát ra đến cho dù là ba mươi cấp t r ư ớ c n h ậ p giả đều có thể ngăn cản một đoạn thời gian bởi vậy có thể thấy thanh này dung nham cự kiếm y lực mạnh bao nhiêu nếu như x í c viêm ma vương phân thân tới gần chỉ sợ chỉ cần một kiếm liền có thể đánh tan có nhiều hộ thuẫn xông vào trong đám người còn lại thí sinh gặp tình hình này tất cả đều cắn chặt răng làm tốt chịu chết chuẩn bị diệp thanh ngữ cùng hạ thiền hai người một trái một phải hộ ở trước mặt l i ê u nguyên tại tiên vương của các nàng còn có đông đảo pháp sư kỵ sĩ chờ nghề nghiệp tất cả mọi người là biểu lộ k i ê n nghị không nói lời nào nhưng lại dùng hành động cho thấy thái độ của mình nếu muốn giết l i ê u nguyên trước từ chúng ta trên thi thể nhảy tới v u n g lòng một chút hắn sợ mặt l i ê u nguyên vụ vũ vũ b ả vai của hai người bình tĩnh ngự khí trong đám người chuyên g a lại để đám người tâm tình khẩn trương v ư n g lòng một chút hắn câu nói này cũng không phải nói mỏ lại càng không từng kinh địch đã hắn dám nói như thế tự nhiên có chút n ắ m chắc từ đầu đến cuối hắn liền không có trông cậy và khô héo nguyền rủa có thể đem xích v i ê m ma vương phân thân ngăn lại hắn muốn làm cũng chỉ là chậm lại tốc độ của đối phương cho mắt đỏ cự nhân dòm bì sáng tạo chặn đường cơ hội húng chi tại cửa lớn màu đen đằng sau hiến tế dòm bi đã sớm hiến tế ba trăm con pháo hôi dòm bi chỉ cần liễu nguyên ra lệnh một tiếng liền có thể đi ra triệu hoán không gian phóng thích hiến tế quang hoàn cùng mau lẹ quang hoàn chỉ bất quá chiếu tình huống trước mắt đến xem đoán chừng là không cần hiến tế dòm bì đang tràng chỉ thấy giữa không trung tại xích viên ma vương thân thể có chút dừng lại ngưng tụ ra dung nham c tám con mắt đỏ cự nhân dọm bị hai hai một tổ một người hai chân dùng sức hạ đạp một người hai tay nâng lên phía trên phối hợp lẫn nhau phía dưới có bốn con mắt đỏ cự nhân dọm bị tốc độ tăng vọt một đoạn máy mắt đi tới xích viêm ma vương phân thân bên người đem thân thể của hắn gắt ga o ôm lấy hướng phía số ngoài trăm thước đập xuống cùng lúc đó bốn con khác mắt đỏ cự nhân dọm bị tại rơi xuống đất máy mắt dùng sức giấm nát hộ t h u ậ n bên trên đ ỗ n g nhiên hướng lên d ấ m lên đi tới số ngoài trăm thước đem xích viêm ma vương phân thân bao bọc vây quanh tiến vào máu giận trạng thái sử dụng quần bạo một kích mặc dù bây giờ khoảng cách hạ thiền sử dụng không gió lĩnh vực, chỉ là qua nhưng để cho an toàn l i ê u nguyên vẫn là quyết định để mắt đỏ cự nhân d ọ m bị sử dụng máu giận mau chóng đem xích viêm ma vương phân thân giải quyết hết ít nhất cũng phải xé t o a n đối phương cánh để xích viêm ma vương phân thân mất đi năng lực phi hành nhưng lời nói còn nói đến coi như đối thủ đẳng cấp hơn bốn mươi ma vương phân thân tại tám con mắt đỏ cự nhân d ọ m bị vây công hạ cũng đừng hòng lần nữa bay lên húng chi vẫn là tiến vào máu giận trạng thái dưới mắt đỏ cự nhân d ọ m bị máu giận chủ động hiệu quả mỗi ngày một lần tiến vào máu giận trạng thái không nhìn tất cả thống khổ sẽ không bởi vì vết thương trí mạng mà tử vong lực lượng gia tăng hai tiếp tục thời gian năm phút đồng hồ tiếp tục thời gian kết thúc sau lâm vào một giờ trạng thái h ư n h ư ợ c nếu là máu dận trạng thái dưới tổn thương vượt qua cực hạn máu dận kết thúc sau sẽ tử vong mắt đỏ cự nhân d ò n b ị cơ sở lực lượng vốn là đạt tới một trăm ba mươi hai tiến vào máu dận trạng thái sau về sau lực lượng tăng lên tới hai trăm sáu mươi bốn đồng thời tại máu dận trạng thái dưới mắt đỏ cự nhân d ò n b ị không nhìn tất cả thống khổ còn không lại bởi vì vết thương trí mạng mà tử vong có thể liều lĩnh phát động công kích lại thêm máu dận bị động hiệu quả cùng công bạo một kích kèm theo tổn thương một quyền này xuống dưới Tổn thương thế tới nhưng là cao đồng i Giống. nổi tiếng, nổi kiện nổi tới ể thể m Mắt dòm gầm một một mảng mét. gân tráng tăng nhân dận lên toàn thân xanh, lên, hình lớn, thân bắp đạt đỏ đ cự cơ cao cao cao bị bạo thời trên người hắn cự hùng đồ án như là sống lại một dạng n ồ n g đậm huyết vụ tràn ngập tại cự hùng đồ án chung quanh tại trước ngực hắn đầu gấu đồ án càng l a phát ra như máu xích hồng qua mang toàn thân cao thấp tản mát ra c u ầ n bạo khí tức bọn hắn không có chút gì do dự đồng thời nâng tay phải lên dùng sức kéo về phía sau mở mang theo lực lượng kinh khủng phát ra chói t a i gió gào thét hướng phía xích phân thân đập xuống. 81, chủ dết ma vương phân thân, rũa giáng lâm. 81, chủ dết ma vương phân thân, vương Trưng vương Trưng vương trong vòng xuống. nguyện rũa giáng nguyện giáng đập ma ma rũa ma rũa dết dết vây viêm lâm. lâm. y y không tốt xích viêm ma vương phân thân trong lòng kinh hãi hắn hình thể cũng không tính là nhỏ thân cao ba m có thửa nhưng ở tám mắt đỏ cự nhân dọn bị vây quanh hạng xem ra liền có chút nhỏ bé càng quan trọng chính là mắt đỏ cự nhân dọn bị tiến vào máu g i ậ n trạng thái về sau khi tức quá mức của bạo quá mức khủng bố xích viêm ma vương phân thân cảm nhận được uy hiếp trí mạng tại một cái hơn m ư ơ i cấp chức nghiệp già trên thân cảm nhận được uy hiếp trí mạng chuyện này liền cả chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng được cảm thấy khó có thể tin hắn đột nhiên có chút hối hận hối hận không nên chủ động xin đi phái ra phân thân dẫn đội tiến vào thí luyện tháp hối hận không nên như thế khinh thường hẳn là mang nhiều một chút cường lực trang bị tiến đến hối hận không nên như thế khinh địch hẳn là ngay từ đầu liền sử xuất toàn lực tự m ì n h động thủ giết liều nguyên cái này ra giòn triệu hoàng sư nhưng hắn cũng minh bạch hiện tại hối hận đã tới không kịp muốn giết chết liều nguyên cũng biến thành không quá hiện thực hắn duy nhất có thể làm chính là từ tám mắt đỏ cự nhân tăng trong vòng vây đào thoát ra ngoài một lần nữa bay đến công chúng bảo trụ cỗ này phân thân tính mệnh chỉ là điều này có thể sao nhìn xem tám con tại trong mắt không ngừng phóng đại n ắ m đấm xích v i ê m ma vương phân thân liền cả mình đều không có chút nào nắm chắc nhưng cứ như vậy cho chết h i ệ n nhiên sẽ không xuất hiện tại một cái ma vương trên thân mặc kệ có khả năng hay không đều phải trước thử lại nói bất kể như thế nào hắn đều sẽ không ngồi cho chết sẽ không hướng một cái hơn mười cấp nhân tộc c h ứ c nghiệp giả khuất p h ụ dung nham cự thuẫn xích v i ê m ma vương phân thân hét lớn một tiếng trong tay cự kiếm nhanh chóng hòa tan gây dựng lại hóa thành một mặt cự thuẫn đồng thời tay trái của hắn cũng có dòng nham thạch trôi mà ra đồng dạng hóa thành một mặt cự thuẫn hai tay của hắn cầm phẫn dơ cao khỏi đầu đem thân thể bảo hộ ở bên trong keng keng ngay sau đó liền nghe tới liên tiếp tám âm thanh tiếng vang nặng nề g h t r u y ề n đến hai mặt nặng nề g h r u n g nham cự thuẫn cứ như vậy bị mắt đỏ cự nhân dòm bị cho nhẹ nhõm truy bạo đồng thời tám con mắt đỏ cự nhân dòm bị một quyền này l ự c đạo chỉ là yếu b ấ t một chút vẫn như c ũ ẩ n chứa lực lượng kinh khủng hướng phía xích viêm ma vương đập xuống giang r á c giang r á c nương theo lấy mấy đạo giòn vang chuyển đến xích viêm ma vương trên thân dung nham áo giáp cũng xuất hiện đạo đạo khe hở trải rộng áo giáp toàn thân cuối cùng cái này tập công kích cùng phòng ngự vào một thân áo giáp cứ như vậy bị một quyền truy bạo không có cự thuẫn cùng áo giáp bảo hộ mắt đỏ cự nhân d ọ m bị nắm đấm trực tiếp nện ở trên người của s í c h viêm ma vương chỉ nghe phớt một tiếng nóng hổi như nhàm tương huyết dịch từ s í c h viêm ma vương thất h i ế u cùng toàn thân nhiều chỗ bạo liệt trong mạch máu p h ơ n g ra liên cả hắn một nửa thân thể đều tại tám con mắt đỏ cự nhân d ọ m bị một quyền phía dưới bị nện vào bên trong lòng đất nhưng cũng may có hai mặt dung nham cự thuẫn một bộ dung nham áo giáp ngăn cản tăng thêm cỗ này phân thân bốn mươi hai cấp đẳng cấp ngược lại để hắn chống đỡ một vòng này công kích chỉ là hắn tình huống bây giờ cũng không quá tốt ở liều nguyên căn v ậ n hạ mắt đỏ cự nhân d ọ m bị thế nhưng là đem xích viêm ma vương cánh làm chủ yếu mục tiêu bây giờ hắn một đôi cánh đã g â y thành mấy c h ụ c đoạn đừng nói là phi hành liền cả vỗ một chút đều không thể làm được bản thân bị trọng thương lại không có sau lưng cánh hắn muốn có thể chạy thoát tính cực kỳ bé nhỏ nhìn xem chung quanh tám con mắt đỏ cự nhân d ọ m bị lần nữa nâng lên nằm đấm hướng phía thân thể của mình các nơi nện xuống đến xích viêm ma vương biết mình gỗ này phân thân hôm nay là muốn nằm tại chỗ này chuyện này cũng sẽ thành mình cả đời chỗ bẩn hư cho dù chết ta cũng sẽ không để người t Sích viêm ma vương ánh mắt h u ngác lấy ra một cái người bù nhìn ta hiến tế toàn thân huyết nhục cùng linh hồn nguyên rủa người đang ở về sau thuế nguyệt bên trong đẳng cấp bị hạn chế không cách nào hoàn thành bất luận cái gì tiến d a i cùng chuyển chức nhiệm vụ theo thoại âm rơi xuống xích viêm ma vương cố này phân thân giấy lên ngọn lửa màu đen toàn thân huyết nhục nháy mắt khô héo cùng thể nội một sợi linh hồn cùng nhau hóa thành một đạo khói đen chui vào người bù nhìn trong mi tâm cùng lúc đó l i ê u nguyên chỗ mi tâm xuất hiện một cái màu đen pháp chật pháp chật bên trong có từng đạo h ắ c khí ngay tại không quy luật phiêu độc lấy dù là lại vô tri người khi nhìn đến pháp trận này về sau cũng có thể cảm giác được bất tường khí tức cùng lúc đó liễu nguyên trước mắt bắn ra một đầu tin tức s í c h v i ê m ma vương đối với người thực hiện nguyên rủa sau này tiến ra i nhiệm vụ cùng chuyển c h ứ c nhiệm vụ độ khó sẽ đạt được biên độ lớn tăng lên nên nguyên rủa từ s í c h v i ê m ma vương hiến tế một bộ phân thân cùng một sợi linh hồn khởi xướng không cách nào bị tịnh hóa loại hình kỹ năng cùng đạo cụ giải trừ chỉ có đánh g i ế t s í c h v i ê m ma vương mới có thể giải trừ nên nguyên rủa độ khó biên độ lớn tăng lên có lẽ đây cũng không phải chuyện gì xấu liêu nguyên ánh mắt c h ấ p lên theo hắn biết mỗi cái chức nghiệp giả tại lên tới hai mươi cấp cấp bốn mươi sáu mươi cấp cùng cấp tám mươi về sau liền cần hoàn thành tiến gia i nhiệm vụ cùng chuyển chức nhiệm vụ nếu không đem không cách nào thu hoạch được kinh nghiệm càng không cách nào tăng lên đẳng cấp vậy phần xe tiếp vào cái dạng gì tiến gia i nhiệm vụ cùng chuyển chức nhiệm vụ thì là căn cứ chức nghiệp giả tự thân tình huống cùng nghề nghiệp đặc điểm mà định có chút chức nghiệp giả tiến gia i nhiệm vụ rất đơn giản khả năng đánh g i ế t mấy cái tiểu cái liền xong việc có chút chức nghiệp giả tiến gia nhiệm vụ liền mạnh đến mức không còn gì để nói có lẽ cần một mình đánh rết cái nào đó cường đại buốt cụ thể xe tiếp vào nhiệm vụ gì Cần chờ cấp có lẽ cũng không phải chuyện gì xấu. đương ạ t tới tiến không không chuyển cùng cấp, cấp sau, mới biết. nhiên điều kiện tiên quyết là liễu nguyên có thể hoàn thành độ khó biên độ lớn tăng lên về sau nhiệm vụ có lẽ ta còn đến nói cho người tiếng cảm ơn liễu nguyên sờ sờ cái cảm lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường lấy hắn thực lực trước mắt đến xem đợi đến hai không cấp về sau tỷ lệ lớn sẽ tiếp vào độ khó cao nhất tiến ra nhiệm vụ nếu như bởi vì xích viêm ma vương nguyên rửa dẫn đến tiến g i a i nhiệm vụ đột phá cực hạn như vậy hoàn thành nhiệm vụ về sau thu hoạch đến chỗ tốt đoan chừng cũng là trước nay chưa từng có liêu nguyên đối với mình thực lực luôn luôn đều rất có lòng tin chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian mặc kệ là độ khó cao nhất nhiệm vụ vẫn là vượt qua cực hạn nhiệm vụ đều là giống nhau đã như vậy hắn tự nhiên là hy vọng nhiệm vụ độ khó lớn hơn một chút lạc không tốt đúng lúc này liêu nguyên hắn đột nhiên sắc mặt biến hóa nhìn xem đã t o i thóp xích viêm ma vương vội vàng hạ lệnh nhanh giết hắn mọi người chung quanh vừa mới buông xuống tâm lần nữa nhấc lên liền cả thí luyện ngoài tháp mặt thần hạ cao tầng cũng là như thế mắt thấy s í c h v i ê m ma vương nhục thân suy kiệt một bộ muốn chết dáng vẻ bị liễu nguyên như thế vừa hô bọn hắn tất cả đều không khỏi có chút hoài nghi chẳng lẽ s í c h v i ê m ma vương còn có cái gì chuẩn bị ở sau kia cái gọi là nguyền rủa cũng chỉ là một cái nguy trang nhưng liễu nguyên lời kế tiếp nhưng lại để đám người không còn gì để nói cũng không thể để hắn cứ như vậy đã chết đây chính là bó lớn kinh nghiệm đám người tốt xấu đây cũng là một cái vực sâu ma vương phân thân đánh giết ma vương kia là bao lớn vinh dự ngươi biết không ngươi lại đem l ự c chú ý đều đặt ở kinh nghiệm phía trên đây có phải hay không là hơi có chút không quá tôn trọng người mắt đỏ cự nhân dòm bỉ cũng sẽ không để ý tới ý nghĩ của mọi người dưới liệu nguyên đạt mệnh lệnh n á y mắt liền đ ỗ n g nhiên một quyền đập xuống cho xích viêm ma vương cuối cùng một kích theo xích viêm ma vương tử vong liều nguyên trước mắt bắn ra một đầu tin tức đồng thời trên người hắn sáng lên một đạo bạch quang đẳng cấp lại lần nữa được đến tăng lên Trưng tự nghiệt, thể Trưng tự nghiệt, không thể sống. 82, tự gây gây 82, 82, ngài đẳng cấp tăng lên đến mười tám cấp theo đầu này nhắc nhở xuất hiện l i ê u nguyên đẳng cấp lại lần nữa tăng lên một cấp đạt tới mười tám cấp đồng thời thanh điểm kinh nghiệm còn tại một trận tăng mạnh khoảng cách mười chín cấp cũng chỉ là kém một phần ba không đến tại thi đại học trong lúc đó lên tới mười tám cấp hắn tuyệt đối là sử thượng đệ nhất người không có gì bất ngờ xảy ra cũng sẽ là sử thượng người cuối cùng dù sao có thể một người giết chết hơn vạn vực sâu quái vật cũng đem ma vương phân thân cường thế đánh giết t r ư ớ c nghiệp giả chắc là sẽ không còn có cái thứ hai lui một vạn b ư ớ nói cho dù xuất hiện thực lực cùng liệu nguyên tương đương chức nghiệp giả cũng không có có nhiều như vậy thâm viên ác ma cùng ma vương phân thân cho hắn giết phải biết một cái ma vương phân thân đây chính là dòng da bốn mươi hai không vạn kinh nghiệm so một chút phó bản bột cung cấp kinh nghiệm còn nhiều hơn nếu là không có kịp thời bổ đao cho s í c h v i ê m ma vương một kích cuối cùng coi như còn thừa những cái kia vượt sâu quái vật toàn bộ đã chết l i ê u nguyên thanh điểm kinh nghiệm cũng kém một đ o ạ n nhỏ chỉ bất quá lúc này không hẳn có người chú ý l i ê u nguyên thăng cấp sự tình bọn hắn nhìn xem s í c h viên ma vương bị truy nổ thân thể thật lâu chưa thể lấy lại tinh thần đã chết xích viên ma vương thật đã chết không thể tưởng tượng nổi thật sự là quá bất khả tư nghị xích v i ê m ma vương vậy mà liền như thế đã chết coi như đây chỉ là một bộ phân thân cái k i a cũng có bốn năm mươi cấp đi nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ta là thật không thể tin được một cái vừa mới chuyển chức bảy ngày trước n h ậ p giả có thể một người đơn giết vượt sâu ma vương cộng thêm hơn một vạn vượt sâu quái vợt lời nói này đến ta mẹ nó chính là tận mắt nhìn thấy đều có chút tiếp nhận không được đồng dạng đều là t â n thủ vì cái gì t r ê n lệch có thể như thế lớn nếu như đổi thành người khác ta khả năng còn phải đấu kỵ một chút nhưng là vị này đại lóc mà ta chỉ có bội phục nếu không phải hắn chúng ta xác định vững chắc chết hết đ dần dần thực lực như vậy dạng này chết tích lại thêm liễu nguyên bản thân cũng tượng mọc không tệ thử hỏi một câu lại có bao nhiêu khác phái có thể không bị hắn hấp dẫn đâu thậm chí có cá biệt mấy cái nam học sinh nhìn về phía liêu nguyên ánh mắt đều có vẻ hơi dị dạng liêu nguyên cam những này biến thái chết tiệt có thể hay không đừng nhìn ta như vậy l a o tử không chơi gay tại đây một số người á n h nhìn liêu nguyên cảm giác cánh tay đều nổi ra gà khu khụ nhường một chút đều để một chút liêu nguyên ho nhẹ hai tiếng vội vàng từ trong đám người đi ra ngoài y đồ né tránh những người này thị gian đáng tiếc hiệu quả không phải tốt lắm rơi vào đường cùng h ắ n c h ỉ có thể cố giả bộ chấn định đến đến xích viêm ma vương thi thể bên cạnh có lẽ là bởi vì phân thân nguyên nhân cũng có thể là là bởi vì xích viêm ma vương cuối cùng đem tự thân như thế cho nên tại s a u khi hắn chết cũng không có bất kỳ cái gì vật rơi xuống xuất hiện chẳng qua liều nguyên cũng không phải không thu hoạch được gì xích viêm ma vương tự thân chỗ mang theo tiến đến trang bị cùng đạo cụ tại s a u khi hắn chết cũng sẽ không biến mất không thấy gì nữa liều nguyên vừa mới tới liền thấy xích viêm ma vương tàn thi trên tay người bù nhìn nguyền rủa người bù nhìn hơi quả nhiên cũng là nguyền rủa người bù nhìn liều nguyên đem người bù nhìn nhặt lên âm thầm nhẹ gật đầu lúc ấy tại nhìn thấy xích viêm ma vương xuất ra người bù nhìn về sau liễu nguyên tiện có loại cảm giác quen thuộc suy đoán xích viêm ma vương cái này người bù nhìn cùng mình n g u y ê n rủa người bù nhìn hẳn là một loại đồng căn đồng nguyên đạo cụ đều là từ n g u y ê n rủa dơm dạ diễn biến mà đến kết quả không nghĩ tới vậy mà là cùng một loại đạo cụ nhanh như vậy liền thu hoạch được cái thứ hai n g u y ê n rủa người bù nhìn có lẽ đây cũng không phải cái gì quá hy hữu đạo cụ sau này cũng là không dùng che giấu trên tay liễu nguyên cái này n g u y ê n rủa người bù nhìn là diễm chính hòa đưa vì để tránh cho một chút phiền t o á i bạn ý của hắn là tận lực tránh bại lộ vật này nhưng bây giờ như thế xem xét hắn lo lắng liền nhỏ đi rất nhiều đ ã ma vương phân tân h có thể xuất ra một cái nguyền r ù a người bù nhìn hắn l i ê u nguyên cũng có một cái rất hợp lý đi ngoài ra nguyền r ù a người bù nhìn vẫn là một món trưởng thành loại hình đạo cụ dơm dạ phong ấn thôn vệ cái khác nguyền r ù a dơm dạ tương quan đạo cụ có thể từng bước tăng lên uy lực cùng phẩm chất Ừm. chẳng lẽ còn cần thỏa mãn điều kiện gì không thành l i ê u nguyên khẽ cho mày hắn đem hai cái người bù nhìn lấy các loại tư thế đặc trùng một chỗ nhưng lại cũng chưa có phát sinh thôn vệ tình huống theo hắn biết một chút trang bị thăng cấp cho dù thỏa mãn tất cả điều kiện cũng cần thợ rèn chờ đặc thù nghề nghiệp mới có thể hoàn thành liệu nguyên hoài nghi. Cần tại ì m một c chiến đấu mới vừa rồi nguyên rủa người bù nhìn đưa đến tác dụng không nhỏ nếu như không có nguyên rủa người bù nhìn khóa chặt liễu nguyên khô héo nguyên rủa liền có thể không cách nào đánh trúng xích viêm ma vương một khi bị xích viêm ma vương xông vào trong đám người chắc chắn tạo thành không nhỏ thương vong vì để tránh cho loại chuyện này phát sinh liễu nguyên liền phải bại lộ quang hoàn dòm bi đây không phải hắn nguyện ý nhìn thấy sự tình mặc dù hắn đối với mình thực lực rất có lòng tin nhưng là trên thân không lưu một hai tấm áp chủ bài luôn cảm giác toàn thân khó chứ nguyên rủa người bù nhìn bên ngoài xích viêm ma vương tàn thi bên cạnh còn có một thứ vật phẩm kia là một viên tử nham tương chỗ tạo thành viên cầu tàn mát ra khủng bố nhiệt độ cao dù là liễu nguyên cùng viên này nham tương cầu khoảng cách còn có sáu bảy mét đều cảm giác lông mày muốn bốc cháy một dạng a cái kia a y nhanh lên đọc giải nhanh, nhanh lên đúng lúc này một đạo tiếng kêu thảm thiết đánh gãy liêu nguyên mạch suy nghĩ quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy cao thượng bọn người chẳng biết lúc nào vậy mà tiến vào trong làn khói độc a thì ra là thế thêm chút suy tư l i ê u nguyên tiện minh bạch nguyên nhân chỗ những người này chính là nhìn xích viêm ma vương đã chết còn thừa v ự c sâu quái vật tại xương độc tra tấn hạ cũng không có năng lực chiến đấu đồng thời trọng thương ngã ngủ bọn hắn liền nghĩ lấy nhân cơ hội này tiến vào trong làn khói độc cho những này vượt sâu quái vật cuối cùng đoạt đầu người đoạt kinh nghiệm kết quả không nghĩ tới độc khuẩn xương mù hiệu quả còn không có kết thúc tất cả tiến vào xương, độc đơn vị, đều sẽ nhận đến xương mù công kích lâm vào chúng độc trạng thái cho dù bọn hắn chỉ là đứng tại biên giới vị trí vẫn chưa tiến vào độc khuẩn bom phạm vi công kích nhưng độc khuẩn xương m ù mỗi giây năm không điểm tổn thương đồng dạng không phải bọn hắn có khả năng tiếp nhận hôn đản người còn không m a một chút đem độc giải người nghĩ giết hại đồng tộc không thành nhiều người nhìn như vậy ta muốn là đã chết người gánh chịu lên hậu quả sao người nghĩ gánh vác người g i a n đều danh sao thấy liêu nguyên chỉ là nhìn xem không có giải độc ý tứ cao thượng sắc mặt đại biến thanh sắc nội liêm a xích chờ mong liễu nguyên có thể cố kỵ người dân đều danh thay bọn hắn giải khai chúng độc trạng thái nhưng mà liễu nguyên vẫn không có bất kỳ động tác、gì. căn bản không có cho bọn hắn giải độc ý tứ tự gây nghiệt không thể sống liễu nguyên nhìn những người này khó chịu thật lâu hiện tại bọn hắn tự mình tìm được chết liễu nguyên lại làm sao có thể cho bọn hắn giải độc đâu chương 83, ta đây chính là vì đại nghĩa chương 83, ta đây chính là vì đại nghĩa ôi ngươi nhìn chuyện này làm cho nhìn xem c a o thượng bọn người miệng mũi tràn ra máu đen thê thảm bộ dáng liễu nguyên lắc đầu lộ ra một bộ hơi có vẻ s ố c nổi biểu lộ nhanh điểm nhanh lên giúp ta giải độc nhanh lên cầu ngươi theo chúng độc làm sâu sắc cao thượng tình huống càng ngày càng hỏng bét hắn vừa mới mở miệng nói chuyện máu đen liền không bị khống chế từ trong miệng phân l u n ra biểu lộ cũng biến thành càng phát ra hoảng sợ nói được nửa câu liền chống đỡ không nổi quỷ dạm xuống đất nhịn không được cầu khẩn nhưng mà l i ê u n g chống đỡ không n ú i n u ỷ dạm xuống đất cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ nói m á n h độc con cóc độc ta cũng giải không được ngươi vì cái gì không nói một tiếng liền tự mình chạy vào xương độc phạm vi đâu lần này nhưng như thế nào cho phải đang khi nói chuyện liều nguyên đi tới ngồi xổm ở cao thượng trước mặt lộ ra một bộ cực kỳ xốc nổi bị thương thân xác nhưng cặp mắt của hắn lại cực kỳ bình tĩ cứ như vậy nhìn xem cao thượng càng thêm thê thảm ánh mắt màu đen máu độc từ cao thượng bọn người miệng nguôi tràn ra t à n mát ra một cô hôi thối nếu như là diệp thanh ngữ những người này nộ g nhập trong làn khói độc liều nguyên tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản chỉ cần liều nguyên phát ra tổ đ ộ i m ờ i xương độc liền sẽ không tiếp tục thực hiện độc tố không có xương độc ăn mòn bọn, bọn hắn lại chỉ là vừa mới tiến vào xương độc không lâu chúng độc không tính qua sâu trên thân chúng độc trạng thái có cái một hai phút liền có thể kết thúc coi như không có giải độc cũng có thể thông qua phục dụng trị liệu dược tế tiếp tục chống đỡ nhưng người chúng độc là cao thượng những ngày ngu xuẩn liếu nguyên đang lo không có lý do chính đáng giết chết bọn hắn làm sao có thể xuất thủ bảo trụ tính mạng của bọn hắn đâu lúc trước tất cả mọi người căn cứ tự thân nghề nghiệp tự giác đi tới tương ứng vị trí làm tốt t ử chiến dự định cao thượng bọn người lại tự cao tự đại không chỉ có nấp ở hậu phương sợ chiến không tiến thậm chí còn mở miệng nhiễu loạn quân tâm để còn lại thí sinh ưu tiên bảo trụ tính mạng của hắn đợi đến s í c h viên ma vương giết tới thời điểm bọn hắn vẫn như cũ ố n tại hậu phương không có chút nào hiệp đồng chiến đấu ý nghĩ kết quả đợi đến xích viên ma vương đã chết bọn hắn nhưng lại lặng lẽ hạ tường thành muốn đi vào trong làn khói độc đoạt đầu người dạng này t a i họa liệu nguyên làm sao có thể đi cứu bọn hắn đâu coi như xuất thủ cứu cao thượng bọn người bọn hắn cũng không sẽ cảm kích thậm chí còn đến thầm mắng một tiếng ngớ ngẩn hướng x a nói lấy những người này trước mắt phẩm hạnh đến xem có lẽ tại tương lai không lâu chỉ cần có đầy đủ lợi ích có lẽ sẽ còn lựa chọn gia nhập ám liên minh trở thành nhân tộc t a i họa cho nên nói ta làm như vậy tuyệt đối không phải là bởi vì hắn đối với ta sử dụng g á m định vật cũng không phải là bởi vì hắn mở miệng trào phúng ta nhìn xem bọn hắn như thế chết mất ta cũng rất đau tâm nhưng là vì không cho những người này đi đến lạc lối không cho gia tộc của bọn hắn hổ thẹn vì nhân tộc đại nghĩa ta chỉ có thể như thế liễu nguyên đứng người lên lắc đầu thở dài đưa tay dùng sức lau mặt xóa đi có chút dương lên khoe miệng yên lặng nhìn chăm chú lên phía trước người cao thượng muốn nói thêm gì nữa nhưng lại cái gì đều nói không nên lời khoa n g miệng bị đi ngược dòng nước máu đen trố lấp đầy liền cả trị liệu dược tề cũng không có cách nào ăn hết cuối cùng hắn không cam lòng nhìn xem liễu nguyên vĩnh viễn đổ vào trong làn khói độc bất kể nói thế nào hắn chỉ là một cái mười bốn cấp chức nghiệp giả coi như trên thân trang bị tình lương cái kia cũng chỉ có mười một cấp tại mỗi giây năm không điểm xương động công kích đến hắn có thể chống đến liêu nguyên đi tới đã rất không dễ dàng hậu phương một đám thí sinh nhìn xem chết đi cao thượng b ọ n người đều cảm giác xuất phát từ nội tâm thoải mái ai cũng không nguyện ý mình đang liều chết thời điểm chiến đấu đã có một cái sợ chiến không tiến đồng thời còn tự cao tự đại nhiều loạn q u â n tâm đồng đội húng chi đợi đến hết thể hết thể đều kết thúc không có nguy hiểm về sau cao thượng bọn người lại còn nghĩ đến đoạt đầu người đánh cắp chiến quả dạng này người chết đi bọn hắn lại không chút nào cảm thấy bi thương khi bọn hắn nhìn về phía liêu nguyên bóng lưng thời điểm nhưng lại không tự giác lộ ra vẻ kính n g đại lao chính là đại lão vậy mà lại bởi vì ngộ sát mấy tên cặn bã này mà bị thương cũng chính là đại lão lòng dạ rộng lớn nếu là đổi thành ta lúc trước người kia cặn bã đối với con c ó c lớn sử dụng giám định thuật thời điểm ta liền muốn động thủ cũng không biết cái này đại lão kêu cái gì rất muốn cùng ngươi sinh em bé. tỉnh lại đi ngươi nhà ta nghĩa phụ thế nhưng là hữu tâm nghi đối tượng có đối tượng làm sao lấy đại lao thực lực một cái đối tượng làm sao đủ chí ít cũng phải có mười cái tám đối tượng đi nếu không làm sao kéo dài ưu lương huyết mạch không đúng nghĩa phụ ngươi biết vị này đại lão trong lúc nhất thời tất cả mọi người soát một chút quay đầu nhìn về phía lữ thành bình cái này tiểu mập mạp đem hắn vây vào giữa hướng hắn hỏi thăm chuyện liên quan tới liêu nguyên liêu nguyên biểu hiện quá mạnh tại không có người dẫn đầu tình hôn giới tự nhiên không dám đi nói với liêu nguyên thứ gì liền ngay cả hạ thiền cũng đưa tới muốn hiểu rõ hơn một ít liêu nguyên sự tình chỉ có diệp thanh ngữ đứng tại chỗ đôi mắt đẹp của nàng chấp lên như có điều suy nghĩ mặc dù nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy m ả n h độc con cóc nhưng là nàng cùng liêu nguyên tổ đội cày phó bản thời điểm được chứng kiến kịch độc dòm bị xương độc nàng cơ bản có thể xác định nếu như liễu nguyên nguyện ý khẳng định có thể giải khai cao thượng bọn người chúng độc trạng thái bảo trụ những người này tính m ệ n h mặt khác nàng cùng liễu nguyên làm nhiều năm như vậy đ ồ n g học lại một mực bị liễu nguyên ép một đầu nàng đối với liễu nguyên có thể nói là khá hiểu nàng có thể mười phần nói khẳng định liễu nguyên vừa mới nói tới những lời kia căn bản cũng không phải là cái gì bộ dáng bi thương có được hay không kia thuần tuy chính là cười trên nôi đau của người khác trêu trọc không phải là người tốt rất tốt diệp thanh ngữ trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt chật lại khôi phục bình thường cũng không nói thêm gì bởi vì diệp hùng cái này thần hạ tướng còn ảnh hưởng hắn đánh giá cao còn bọn người lại càng không thoải mái ước gì những người này chết sớm một chút đi một bên khác l i ê u nguyên thấy cao thượng bọn người tất cả đều chết đi thu hồi trong tay á o người bù nhìn một lần nữa về đến s í c h viêm ma vương thi thể bên cạnh đối viên kia nham tương cầu sử dụng giám định thuật dung nham c h i tâm phẩm chất bạch kim hiệu quả toàn thuộc tính năm nghìn không đồng thời có thể căn cứ tự thân ý nghĩ chuyển hóa thành tùy ý hình thái dung nham trang bị nếu là chuyển hóa thành công kích hình thái lực công kích giống như là tự thân lực lượng nếu là chuyển hóa thành phòng n g tính trang bị lực phòng n g giống như là tự thân thể chất trang bị yêu cầu thông viên ác ma chuyên môn trang bị đẳng cấp ba cấp không trở lên mới có thể trang bị giới thiệu nhưng là một loại đặc thù vật liệu để mà r e n đúc bạch kim phẩm chất đặc biệt trang bị dung nham c h i tâm không chỉ có lấy toàn thuộc tính năm điểm hiệu quả còn có thể theo ý nguyện của mình chuyển hóa thành loại hình khác nhau dung nham trang bị hơn nữa còn không chỉ một món lúc trước xích viêm ma vương dung nham áo giáp dung nham cự kiếm cùng dung nham cự thuẫn tất cả đều là từ dung nham c h i tâm chuyển hóa mà đến mặc dù tại mắt đỏ cự nhân dòm bi trong tay những trang bị này không hẳn có chống được một vòng công kích nhưng đó là tiến vào máu giận t r ạ thái sử dụng tồn bạo sau một kích mắt đỏ cự nhân dọn bị sức chiến đấu quá mức khủng bố cũng không phải là dung nham trang bị không được cho dù là đặt ở tất cả cấp 40 bạch kim trang bị bên trong dung nham chi tâm cũng là cấp cao nhất một loại bằng không mà nói xích viêm ma vương phân thân cũng không sẽ chỉ mang lấy kiện trang bị này tiến đến chỉ tiếc dung nham chi tâm chỉ có thâm viên ác ma mới có thể sử dụng đồng thời c ầ n trở cấp trên 40 cấp rất hiển nhiên liếu nguyên cái này 18 cấp nhân tộc chức nghiệp giả là không cách nào sử dụng cái này đỉnh cấp bạch kim trang bị cũng may dung nham chi tâm cũng có thể là một món rèn đúc vật liệu sử dụng có thể dùng đến rèn đúc một loại đặc biệt trang bị cầm lấy đi bán đi khẳng định có thể bán một cái giá tốt liệu nguyên hài lòng gật gật đầu cách không đem dung nham chi tâm thu vào chữ vật đại sau đó hắn liền để hơn một vạn pháo hôi d ò m bị quét dọn chiến trường đem tất cả vật liệu tất cả đều mang đến những này thế nhưng là một bút không ít thu nhập đâu đợi đến vật liệu thanh lý đến không sai bị lắm chiến trường mô phỏng đột nhiên kịch liệt chấn động mấy đạo thân ảnh từ trên trời gián xuống chương tám mươi b ố cả nước trạng nguyên chương tám mươi b ố cả nước trạng nguyên chiến trường mô phỏng trên không theo ba mươi phút thời gian kết thúc bầu trời xuất hiện một đạo khe nước to lớn mấy đạo thân ảnh từ đó bay ra Những này thân ảnh mỗi một mỗi chúc á i đều tản ra k í t c mừng tại các ngươi thông lực hợp tác phía dưới đánh bại một vạn ba ngàn chỉ vượt sâu quái vật càng là đánh i ế t một cái vượt sâu ma vương phân thân phóng nhan thần hạ cổ kim có thể tại các ngươi ở độ tuổi này làm được điểm này người cũng c hàn ỉ có thể dùng mau lân giác để hình dung. Hoặc thể phượng hình để dùng dung. lân mau l ó i là xưa ngọc a chưa y t ừ n có cũng không đủ, thậm chí cũng rất khó lại có các chính cột khó không người đến,、các、người đều là thần ngạo. Người này chính là thần trong. Hàn n thậm hạ hạ thập đủ, đều đại rất tiêu trụ một lại là là sát thần ngọc hàn sinh bị ngọc hàn sinh như thế tán dương một đám thí sinh đều là gương mặt có chút phiếm hồng phản p h ấ t sánh được thi đại học trạng nguyên còn muốn làm người ta cao hứng nhưng rất nhanh liền có người kịp phản ứng cái này vinh dự cũng không thuộc về bọn hắn trong đó phản ứng kịch l i ệ nhất thuộc về hạ t i ề n cái này tiểu lọ ly không đúng ngọc tiền bối ngươi nói không đúng sự tình không phải như vậy、ừ. người đang ở chất vấn ta ngọc hàn sinh biểu hiện trên mặt không có biến hóa nhưng lại có một cố lệnh leo sát ý bao phủ trên người hạ thiền không để cho nàng t ừ dùng mình một cái chẳng qua nàng không có vì vậy mà lôi bước nàng hai tay dùng sức nắm chặt trong ngực trường kiếm ta không có đang chất vấn ngọc tiền bối chỉ là ngài nói không đúng một vạn ba ngàn c h ỉ vượt sâu q u á i vật đều là liêu nguyên một mình đánh g i ế t chúng ta không có cung cấp bất kỳ trợ giúp nào xích viêm ma vương phân thân cũng là liêu nguyên mình giết chết chúng ta chỉ là phóng thích mấy lần có cũng được mà không có cũng không sao hậu thuẫn cho nên ngọc tiền bối nói tới những sự tình kia cùng chúng ta cũng chưa có quan hệ gì kia đều là liêu nguyên công lao hạ t h i ê n quật cường nâng lên đầu nhìn thẳng ngọc hàn sinh ánh mắt thấy thế ngọc hàn sinh đáy mắt hiện lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra vẻ tán thưởng cũng không phải tất cả mọi người cũng dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn cũng dám chất vấn hắn lời nói sau đó hắn lại nhìn về phía liêu nguyên vẫn như cũng là mặt không thay đổi dò hỏi chuyện này thật là hạ t h i ê n nói như vậy sao bởi vì vực sâu lực lượng xâm nhập dẫn đến thí luyện thắp không gian hỗn loạn chúng ta không cách nào tiến vào mô phỏng không gian không rõ ràng tình huống cụ thể Thật là ngọc ư ơ i tiên bối các vị lãnh đạo ta chỉ là một cái i ò m bị triệu hoàng sư những ngày dòm bị ngay cả cái pháo hôi cũng không tính sao có thể đánh cho chết nhiều như vậy vượt sâu quái vật đâu coi như ta cự nhân i ò m bị cùng kịch độc dòm bị thực lực còn có thể cũng chỉ là hơi rết nhiều một chút vượt sâu quái vật mà thôi về phân xích v i ê m ma vương phân thân kia càng không phải là ta một người có thể đối phó tình huống thực tế là xích v i ê m ma vương quá mức khinh địch kết quả tại chúng ta chung sức hợp tác phía dưới lúc này mới đem gian nan đánh giết vì thế tất cả mọi người trả giá giá cả to lớn cho nên phần vinh dự này là thuộc về mọi người ta chỉ là thêm ra một phần lực mà thôi hạ thiển một đám thi sinh ngươi cái này nói dối có thể hay không hơi đánh một chút b ả n nháp trên người chúng ta thế nhưng là ngay cả bụi đất cũng chưa có mấy hạt ngươi gọi cái này l à gian nan đánh giết còn có ngươi nói như vậy đổ cái gì a đánh giết ma vương phân thân toàn diện một vạn ba ngàn cái vực sâu cái vật đây chính là mang ý nghĩa thường lớn càng quan trọng chính là đánh giết vực sâu ma vương cho dù chỉ là xích viêm ma vương không có ý nghĩa một cái phân thân đối với tất cả nhân tộc đến nói đó cũng là vô thượng vinh dự coi như ngươi xem không lên những cái kia ban thường cũng không đến nỗi ngay cả loại này vinh dự đều không cần đi ngọc hàn sinh thần hạ cao tầng không phải tiểu gia hỏa này có phải là có cái gì hiểu lầm vực sâu lực lượng xâm nhập đích sắc để thí luyện thắp không gian trở nên hỗn loạn để chúng ta không cách nào tiến vào bên trong đối với tình huống bên trong không hiểu rõ lắm nhưng là c h i ế ngươi đều nói như vậy như vậy lần này vinh dự về toàn thể thí sinh tất cả chẳng qua chúng ta vẫn là có thể cảm nhận được một vài thứ biết ngươi cống hiến lớn nhất cho nên trải qua chúng ta thương nghị nhất trí quyết định để ngươi trở thành lần này cả nước thi đại học trạng nguyên không biết mọi người có ý nghĩ gì ta cảm thấy quyết định này c ũ n g rất hợp lý ta không có ý kiến liệu nguyên tiện tiến về phía trước một bước một mặt trịnh trọng gật gật đầu cả nước quan quân hắn tình thế bắt buộc cái này liên quan đến tiến vào thần hạ thủ phủ về sau đủ khả năng phân phối đến tài nguyên hắn tự nhiên sẽ không bỏ rơi về phân lấy một địch vạn một mình đánh giết một vạn ba ngàn cái vực sâu q u á i vật tại một v một tình huống dưới cường thế đánh giết ma vương phân thân sự tỉnh vậy vẫn là đừng để quá nhiều người biết tốt một chút chuyện này chuyển đi cố nhiên có thể để danh tiếng của mình tăng nhiều trở thành nổi tiếng nhân vật chỉ khi nào làm như vậy tất nhiên sẽ dẫn tới các loại phiền t o á i không cần thiết có thể xác định chính là tên của hắn tất nhiên sẽ leo lên á m viên minh ám sát danh sách đồng thời còn mười phần gần phía trước mặc dù liêu nguyên thực lực bây giờ viễn siêu người đồng lửa nhưng là cùng á m viên minh loại này quái vật khổng lồ so ra vẫn là có tranh l ệ n h cực lớn một khi bên trên á m viên minh ám sát bảng chỉ cần đầy đủ gần phía trước coi như hắn lưu lại thần hạ thủ phủ đều có khả năng lọt vào ám sát đối với liêu nguyên loại này thiết thực người mà nói loại này chả để làm cái đ ế c gì hư danh hắn căn bản sẽ không lớn v ề p h â n xích viêm ma vương có thể hay không chủ động đem chuyện này nói ra l i ê u nguyên cảm thấy rất không có khả năng không có cách nào chuyện này thực tế là quá mất mặt hắn thà rằng thừa nhận bị tất cả thí sinh liên thủ đánh bại cũng không khả năng thừa nhận bị l i ê u nguyên đơn giết sự thật cho nên chỉ cần thần hạ bên này không chủ động nói ra như vậy lần này xích viêm ma vương thất bại chính là toàn thể thí sinh chung sức hợp tác kết quả đã mọi người cũng không có ý kiến kia liền như thế đ ị n h rồi ngọc hàn sinh quét liễu nguyên một chút cũng không đợi cái khác thí sinh nói cái gì liền trực tiếp tuyên bố kết quả sau đó hắn lại lấy ra một tờ cần c h ụ đối mọi người nói đây là một chương kim cương phẩm chất khế ước của c h ủ vì mọi người an toàn ta không hy vọng các ngươi đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói ra các ngươi cảm thấy thế nào nguyên bản đám người hạ thiền còn muốn nói gì không nguyện ý chiếm chức liêu nguyên công lao nhưng ở nghe tới ngọc hàn sinh câu nói này sau bọn hắn tất cả đều là hơi s ư n g sở chật liếc nhau tất cả đều không nói thêm gì nữa tại cho liêu nguyên băng đi ấy nay ánh mắt về sau liền chủ động ký kết khế ước chuyện này cố nhiên đại biểu cho vô thượng vinh dự cũng tương tự mang ý nghĩa nguy hiểm to lớn một khi bị ám liên minh người biết liêu nguyên tình huống nhất định còn phái ra đại lượng cao thủ ám sát tại liêu nguyên không có đủ năng lực tự vệ trước đó vẫn là chớ nói ra ngoài tương đối tốt chẳng qua bọn hắn là không thể nào quên liếu nguyên công lao không có khả năng quên liếu nguyên ân tình đợi đến tất cả mọi người đều ký kết khế ước về sau ngọc hàn sinh tay h áo nhẹ nhàng vung lên liền đem những ngày thí sinh truyền thống ra ngoài thần hạ cao tầng cũng lần lượt rời đi rất nhanh chiến trường mô phỏng bên trong cũng chỉ còn lại có liêu nguyên cùng ngọc hàn sinh hai người chương tám mươi lăm ngọc hàn sinh coi trọng liêu nguyên quyết không thể có việc biểu hiện không tệ cũng liền so với ta năm đó cũng liền kém một chút đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau ngọc hàn sinh đi tới trước mặt liễu nguyên lộ ra một mặt trêu tức tiếu dung có thể đem con kia mắt đỏ g i ò m bị cùng c ó c triệu hắn đi ra cho ta nhìn xem sao liễu nguyên nhìn xem ngọc hàn sinh nụ cười trên mặt liễu nguyên lập tức liền hiểu được chiến trường mô phỏng bên trong chuyện xảy ra đoán chừng đại bộ phận đều chỉ tại đám người ngọc hàn sinh ánh nhìn bằng không mà nói hắn làm sao lại biết mắt đỏ cự nhân g i ò m bị cùng mánh độc g i ò m b i đâu nhớ tới mình tại không trước đây không lâu tinh xảo diết kỹ liễu nguyên khỏe mắt không khỏi co rúm hai lần biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ nhưng cũng may ngọc hàn Thế là l đáng thuận ngọc tứ, hàn sinh biết những này lại làm sao có thể thật không có cái gì biểu thị đâu đây không phải là đem nhân tài hướng ám viên minh bên kia bước sau nghĩ tới đây liễu nguyên trong lòng vui mừng hắn chỉ là không nghĩ biểu hiện được quá mức lóa mắt bởi vậy leo lên ám viên minh ám sát bảng nhưng với tại chỗ tốt hắn là không có chút nào sẽ ghép bỏ nếu như có thể tại không bại lộ điều kiện tiên quyết thu hoạch được ban thưởng hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt đối với ngọc hàn sinh t h ỉ n h cầu liễu nguyên không hẳn có từ chối lúc này liền triệu hồi ra mánh độc con g ó c cùng một con mắt đỏ tự nhân d ò n bi chỉ cần sẽ không mang đến cho mình nguy hiểm thích hợp triển lộ thực lực vậy cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu ngọc hàn sinh chính là thần hạ thập đại trụ cột một trong là thần hạ quyền thế tối cao m ư ờ i người ai đều có khả năng thành á m viên minh manh bớt duy chỉ có bọn hắn m ư ờ i người sẽ không bằng không mà nói thần hạ coi như thật chính là chỉ còn trên danh nghĩa m ư ơ i bốn điểm lực lượng cùng thể chất ngọc hàn sinh nhìn thấy mắt đỏ cự nhân d ò m bị thuộc tính về sau lập tức sắc mặt biến hóa hắn khi nhìn đến mắt đỏ cự nhân d ò m bị hành hung xích viêm ma vương phân thân thời điểm l i ề n đoán được những n à y d ò m bị thuộc tính không tầm thường tuyệt đối phải vượt qua rất nhiều hơn ba mươi cấp t r ư ớ c nghiệp giả dù sao xích viêm ma vương phân thân đẳng cấp còn tại đó coi như không có mặc cái gì trang bị có thể đem đẻ lên đánh ít nhất cũng phải bảy tám ngàn thuộc tính mới được kết quả không nghĩ tới lực lượng cùng thể chất vậy mà đạt tới một vạn bốn ngàn điểm nếu như không có mặc bạch ngân trở lên trang bị rất nhiều cấp bốn mươi chiến sĩ cũng chưa có cao như vậy thuộc tính cho dù hắn đã là thần cấp tường giả cũng chưa nghe nói qua cái nào trước nghiệp giả có thể tại hai mươi cấp trước đó có được cường đại như thế triệu hoàn vợt hô ngọc hàn sinh âm thầm hít một hơi đem ánh mắt nhìn về phía một bên mánh độc con cóc s ắ c mặt lại lần nữa biến đổi hai vạn bảy thể chất ngọc hàn sinh lần nữa trong lòng giật mình bị mánh độc con cóc thuộc tính hủ đến thông qua quan sát mánh độc g i ò m bị cùng hơn một vạn cái vượt sâu q u á i vật chiến đấu hắn biết cái này thuộc tính thoạt nhìn là cái khiên t h ị t h cóc nhưng thật ra là một cái có thể phóng thích cường lực xương độc cùng loại với pháp sư đơn vị bình thường đến nói loại này đơn vị bản thân đều tương đối giòn chạm vào là vỡ cái c h ủ loại kia coi như loại đơn vị này phóng thích xương độc lại mãnh chỉ cần người thi pháp tử vong không bao lâu xương độc liền sẽ tự động tiêu tán kết quả ngược lại tốt mánh độc con cóc thể chất vậy mà cao tới 27000, so rất nhiều cấp 40 kỵ sĩ còn muốn thịt coi như mánh độc con cóc chung quanh không có bất kỳ cái gì phòng ngự đơn vị thể chất như vậy bình thường cấp 40 thích khách chỉ sợ đem đao đều chặt nước chỉ sợ đều không thể đối với hắn tạo thành tổn thương gì càng thêm muốn mạng địa phương ở chỗ mánh độc con cóc độc còn không cách nào thông qua bình thường thủ đoạn giải trừ nếu như không thể đem tìm tới giải độc phương pháp lại d i ế t không chết mánh độc con cóc như vậy chúng độc người cũng chỉ có thể chờ đã chết về phần mánh độc con cóc độc là có hay không vô giải ngọc hàn sinh là không tin hắn hết sức rõ ràng trên thế giới này liền không có chân chính vô giải đồ vật sở dĩ vượt sâu quái vật không cách nào giải độc kia chỉ là không có tìm tới phương pháp lực lượng không đủ mạnh m à thôi ngọc hàn sinh mặc dù không biết độc q u ầ n x ư ơ n g mù cụ thể hiệu quả nhưng là hắn dám khẳng định lấy mình thực lực cho dù chỉ là bình thường nhất giải độc kỹ năng cũng có thể cưỡng ép giải trừ chúng độc trạng thái bất quá nói đi thì nói lại đó là bởi vì hắn là thần cấp cường giả mới có thể có loại này tự tin về phần người khác m à đoan chừng quá sức không hề nghi ngờ l i ê u nguyên có được mánh đ ộ c con cóc cùng mắt đỏ cự nhân dọn bi thực lực đã vượt qua người đồng lứa rất rất nhiều hình dáng này người chỉ cần trưởng thành không nói đạt tới thần cấp trở thành nửa bức thần cấp cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột khi nhìn đến mánh đ ộ c con cóc cùng mắt đỏ cự nhân dọn bị thuộc tính về sau ngọc hàn sinh lại càng không cho phép sự tình hôm nay l i ề u truyền tới chờ chút phải đi tìm lão mạnh tổng cộng một chút ngọc hàn sinh sờ sờ cái cảm trong lòng có chú ý từ góc độ nào đó đến xem hắn có thể nói là rất tự mình hiểu đấy loại này cần động não sự tình vẫn là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp tương đối tốt một điểm dù sao chuyện này quá nhiều người biết mặc dù tất cả mọi người ký kết khế ước không cách nào đem việc này tiết lộ ra ngoài nhưng là s í c h v i ê m ma vương phân thân cùng hơn một vạn v ự c sâu quái vật chết ở thí luyện tháp chuyện này bất luận như thế nào đều không thể ẩn giấu đi húng chi s í c h v i ê m ma vương phân thân mặc dù tại thí luyện tháp chết mất cho dù không thể cùng bước tất cả ký ức không biết cụ thể xảy ra chuyện gì nhưng l i ế u nguyên biểu hiện quá mức chói sáng tự tay giết chết phân thân của hắn hắn khẳng định sẽ ghi nhớ liêu nguyên cái tên này chỉ cần hắn công khai nói một câu liều nguyên là dẫn đến lần này kế hoạch thất bại nguyên nhân chủ yếu đồng dạng sẽ mang đến cho liều nguyên không nhỏ phiền phức cho nên chuyện này nhất định phải cẩn thận đối đãi tốt nhất là có thể nghĩ biện pháp dẫn đạo thâm viên ác ma cùng á m viên mình để bọn hắn đem l ự c chú ý gánh vác đến tất cả thí sinh trên thân loại chuyện này quá phí đầu góc một cái xử lý không tốt khả năng liền muốn biến khéo thành vụ ngọc hàn s i n h ép căn bản không hề nghĩ tới tự mình giải quyết loại chuyện này vẫn là giao cho người chuyên nghiệp tới làm hắn hiện tại muốn làm chính là cho, cho liều nguyên phải có bàn thưởng vì an toàn t h một c về l i ê người u n h chức nghiệp giả cùng thiên phú đều là nhất bí mật trọng yếu coi như hắn tò mò như thế nào đi nữa cũng sẽ không nhiều hỏi nửa điểm chỉ cần xác định liễu nguyên là nhân tộc không muốn thành áo viên minh cho săn là được ta sở dĩ đem ngươi một mình lưu lại là vì ba chuyện một là tuyên bố ngươi đoạt được khóa này thi đại học cả nước trả nguyên hai là căn cứ ngươi lần này biểu hiện cho ngươi phải có ban thưởng thứ ba là hậu thiên sẽ có một cái đặc thù thí luyện nguyên bản chỉ có thần hạ thủ phủ học sinh có thể tham gia chẳng qua ngươi bây giờ cũng có tư cách này cụ thể tin tức cần ngươi đồng ý về sau ta mới có thể nói cho ngươi đương nhiên muốn hay không tham gia từ chính ngươi quyết định chương 86, nên được ban thưởng chương 86, nên được ban thưởng thần hạ thủ phủ nội bộ thí luyện l i ê u nguyên sờ sờ cái c ằ m mặt lộ vẻ vẻ suy tư thần hạ thủ phủ là thần hạ tốt nhất một chỗ đại học trong đó thí luyện chắc hẳn sẽ không kém đi nơi nào về phần nguy hiểm liêu nguyên liếc mắt nhìn ngọc hàn sinh nhẹ gật đầu khẽ mỉm cười nói t ố t ta đồng ý tham gia đã cái này thí luyện là ngọc hàn sinh chủ động mời như vậy cho dù thí luyện bản thân có nhất định tính nguy hiểm cũng nguy hại không đến tính mạng của mình húng chi hạ tại chiến trường mô phỏng bên trên biểu hiện ra thực lực hoàn toàn không phải cực hạn của hắn phải biết hắn còn không có triệu hồi ra quan g hoàn dòm y còn không có sử dụng hiến tế quan g hoàn cùng mau lẹ quan g hoàn cầm tinh b ù a hộ mệnh dê linh cướp đoạt cũng còn không có sử dụng tổng hợp đến xem hắn chỉ là triển lộ g a năm sáu phần m ư ơ i thực lực ngọc hàn sinh là dưới loại tình huống này đưa ra mời như vậy tham gia cái này tí h luyện đối với hắn mà nói cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu lại không tốt cũng sẽ không phát sinh nguy hiểm tính mạng kia còn có cái gì đáng do dự đây này không tệ không tệ có thể không nhận áp lực của ta ảnh hưởng nhanh như vậy phân tích ra lợi và hại làm ra lựa chọn chính xác điểm này muốn so rất nhiều thiên tài còn muốn xuất sắc ngọc hàn sinh trên mặt lộ ra một vòng m ỉ m cười đem một trương ngọc phù thả tới tại đây ngọc phù phía trên khắc lấy một bộ sinh động như thật đồ án kia là một con tiểu bẹt thỏ chính ôm một cây so thân thể của mình còn lớn hơn nhân xâm gàm nhân xâm chi tâm phó bản tiến vào bằng chứng hiệu quả sử dụng này bằng chứng có thể vào nhân sâm chi tâm phó bản sử dụng yêu cầu đẳng cấp không cao hơn ba mươi năm cấp cụ thể thí luyện nội dung ta sẽ không nhiều lời chắc hẳn ngươi cũng đón được cái này thí luyện đối với ngươi không có quá lớn nguy hiểm có thể nói cho ngươi chính là lần luyện tập này cơ hội khó được cho dù là thần hạ trong thủ phủ bộ hàng năm đều chỉ có ba mươi danh lệch nếu không phải lần này biểu hiện quá xuất sắc ta cũng không thuận tiện xuất ra một cái danh lệch cho ngươi nếu như ngươi có thể thu hoạch được bộ chuyên môn vật rơi xuống tại hoàn thành hai mươi cấp tiến gia nhiệm vụ lúc có thể cung cấp không nhỏ trợ lực nói đến đây ngọc hàn sinh ngữ khí hơi ngừng lại Liết mắt nhưng nghĩ lại lại cảm thấy cái này nguyền rủa cũng không nhất định chính là chuyện gì xấu từ góc độ nào đó đến xem cái này n g u y ê n rủa cũng không phải chuyện gì xấu chỉ cần có thể định lấy n g u y ê n rủa hoàn thành tiến gia nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được càng lớn chỗ tốt lại thêm nhân sâm chi tâm phó bản mấy ngày nay vừa lúc liền muốn mở ra thế là hắn liền dự định để liễu nguyên thử một chút nếu là liễu nguyên có thể được đến món đồ kia coi như đón lấy độ khó cao nhất chuyển chức nhiệm vụ cũng có tương đối cao tỷ lệ hoàn thành nếu là liễu nguyên không cách nào được đến món đồ kia đến lúc đó lại giải trừ nguyền rủa cũng không mượn nhắc nhở ngươi một câu cái này chuyên môn vật rơi xuống hàng năm sẽ chỉ rơi xuống mười cái nếu như bị người khác vượt lên trước c ấ p đi ngươi nhưng liền không có cơ hội người khác liễu nguyên ánh mắt chớp lên ngọc hàn sinh câu nói này để lộ ra không ít tin tức đầu tiên Cùng dê quân dê tiếp n dạng, nhân chi tâm phó bản chuyên môn vật rơi xuống đồng dạng có hạn h hoạch chi phó h có c một sâm tâm vật rơi số sau. xuống xuống lượng, lấy như người đợi hàng năm Nếu này cũng đến năm chỉ thể khác chỉ thể một có cái. cái cái có vật t rơi rơi đi, i đều ế vậy về bị theo nhân sâm chi tâm phó bản đoán chừng không phải thần hạ thủ phủ chuyên môn phó bản nếu không liền ba mươi cạnh tranh coi như tỷ lệ rơi đ ổ cao tới đâu cũng không cần lo lắng quá mức bị người toàn bộ cấp đi mới đối so với ta vật khí ta ngược lại muốn xem xem các ngươi có thể lấy đi mấy cái liệu nguyên trên mặt lộ ra một vòng tiêu dùng hãn đối với vật khí của mình thế nhưng là tràn ngập lòng tin ban đầu ở thanh thanh thảo nguyên phó bản thời điểm hắn nhưng l à liên tục thu hoạch được ba viên dê quân tinh hoạch đem tháng này số lượng toàn bộ c ấ p đi vận khí như vậy quả thực liền giống như bất hắc xem ra ngươi rất tự tin c h ờ mong tin tức tốt của ngươi như vậy sau đó ta trước tiên đem ban thưởng cho ngươi đi ngươi lần này biểu hiện quá xuất sắc thu hoạch được ban thưởng cũng không í t ngọc hàn sinh thủ quan g mang loại lên xuất hiện mấy thứ đồ hạng thứ nhất ban thưởng là điểm tích lũy bởi vì v ự c sâu lực lượng xâm lấn dẫn đến mô phỏng xèn gạ hạ dạ vốn thí luyện gián đoạn cho nên giai đoạn này thu hoạch đến điểm tích lũy dựa theo đánh chết v ư ợ sâu quái vật đến tính toán lại thêm ngươi sở tác gia cống hiến lớn nhất trải qua chúng ta nhất trí thương thảo đưa ngươi cuối cùng thu hoạch đến điểm tích lũy bên trên đ i ể u đến hai không vạn phần dứt lời ngọc hàn sinh vừa một cái thẻ đưa tới đa tạng tấm thẻ này cũng không nặng nhưng liễu nguyên cầm trên tay lại cảm giác chịu nặng lúc trước hắn tại trong miệng d i ê u linh nhi liền biết được tại thần hạ thủ phủ trọng yếu nhất tài nguyên chính là điểm tích lũy tại thần hạ thủ phủ làm bất cứ chuyện gì đều cần dùng đến điểm tích lũy mặc kệ là mua trang bị vật liệu vẫn là tiến vào phó bản điểm tích lũy đều là nhu yếu phẩm hai không vạn điểm tích lũy cũng không phải cái gì số lượng nhỏ rất nhiều thần hạ thủ phủ lão sinh cũng chưa có nhiều như vậy giới trước cả nước thi đại học trạng nguyên bình thường chỉ có mười vạn điểm tích lũy t à i h ư u hoàn toàn không cách nào so sánh với lưu nguyên càng quan trọng chính là cái này hai không vạn điểm tích lũy vẫn chỉ là một loại trong đó ban thưởng sau đó ngọc hàn sinh lần nữa lấy ra một tấm thẻ phiến phía trên có một tòa chín tầm tháp cao độ án đây là hạng thứ hai ban thưởng một lần thiên cơ tháp tư cách tiến vào liên quan tới thiên cơ tháp cụ thể tin tức chờ ngươi đến thần hạ thủ phủ tự nhiên sẽ biết thiên cơ tháp ra trận tư cách mười phần quý giá rất nhiều học sinh cần đi qua mấy năm cố gắng mới có cơ hội thu hoạch được một lần tư cách tiến vào có một chút ngươi cần thiết phải chú ý lần đầu tiến vào thiên cơ tháp thu hoạch lớn nhất ta đề nghị ngươi đang ở đẳng cấp lên tới bốn không cấp chuẩn bị xác nhận chuyển chức nhiệm vụ thời điểm lại tiến vào ngọc hàn sinh biểu lộ hơi có vẻ nghiêm túc liễu nguyên tự nhiên nhìn ra việc này tầm quan trọng hắn chỉnh trọng g ậ t gật đầu đa tạ ngọc tiền bối nhắc nhở ta biết nên làm như thế nào sau đó chính là cuối cùng một hạ ban thưởng mặc dù không bằng trước mặt hai cái chân quý nhưng là tính khó được đang khi nói chuyện ngọc hàn sinh ba mươi trồng sơ giai kỹ năng thăng bậc quyển trục đưa tới cùng một chương phẩm chất hoàng kìm kỹ năng quyển trục đưa tới liễu nguyên đại khái liếc mắt nhìn mỗi một c h ồ n g kỹ năng thăng cấp quần y trục đều có một trăm tấm tổng cộng ba tấm sơ giai kỹ năng thăng cấp quần y trục giá trị ba vạn kim tệ có cái này ba tấm kỹ năng quần y trục liễu nguyên tại hai mươi cấp trước đó có hay không cần vì thăng cấp kỹ năng sự tính phát s ầ u dựa theo ngọc hàn sinh thuyết pháp cuối cùng này một hạng bát thường vẫn là tầm thường nhất một cái liễu nguyên đối với hai mươi vạn điểm tích lũy cùng t i ê n cơ tháp tư cách tiến vào giá trị có c à n g trực quan nhận biết nếu như đem chuyển đổi thành k i n tệ xem chừng giá trị ít nhất năm vạn kim tệ ghi nhớ là chỉ ít mà tấm k i a phẩm chất hoàng kim kỹ năng quyền trục càng làm cho liếu nguyên hai mắt tỏa sáng cái này lại là một cái vì hắn lượng thân thiết kế kỹ năng chương tám mươi bảy hải cốt công s i ề n g ổn định giam cầm kỹ năng chương tám mươi bảy hải cốt công s i ề n g ổn định giam cầm kỹ năng hải cốt công s i ề n g sách kỹ năng phẩm chất hoàng kim hiệu quả sử dụng sau có thể đạt được kỹ năng hải cốt công s i ề n g sử dụng yêu cầu đẳng cấp cao hơn mười cấp lại tinh thần thuộc tính cao hơn năm không không vong linh hệ chức nghiệp giả mới có thể sử dụng hải cốt công x i ề triệu hoán hải cốt công x i ề đối với mục tiêu đơn vị tiến hành trói t u ộ c hạn chế hành động của đối phương khiến cho lâm vào giam cầm trạng thái hai cốt gông xiềng có được độc lập thanh máu lượng máu tương đương thể chất một trăm phần trăm phòng ngự tương đương tinh thần năm không phần trăm hai cốt gông xiềng tiếp tục thời gian một phút đồng hồ lâm vào hai cốt gông xiềng không cách nào sử dụng tịnh hóa kỹ năng xua tan cầm cố trạng thái chỉ có đem hai cốt gông xiềng đánh nát mới có thể khôi phục tự do miễn dịch tịnh hóa k h ô n g chế kỹ năng chỉ một điểm này liền có thể thể hiện ra hai cốt gông xiềng trọng yếu giá trị muốn tranh thoát trói buộc cũng chỉ có thể dựa vào man lực phá vỡ gông xiềng mới được so ra mà nói cần thiết thời gian muốn so sử dụng tịnh hóa kỹ năng càng d đối với cái khác vong linh hệ chức nghiệp giả mà nói hải cốt gông xiềng hiệu quả cũng chỉ là so phổ thông giảm cầm kỹ năng mạnh một điểm mà thôi cũng là không tính quá mức xuất sắc nguyên nhân cũng rất đơn giản bởi vì hải cốt gông xiềng lượng máu nhận thể chất ảnh hưởng phòng ngự thì là nhận tinh thần thuộc tính ảnh hưởng cái này cũng liền dẫn đến pháp hệ chức nghiệp giả sử dụng hải cốt gông xiềng lượng máu quá thấp hệ vật lý chức nghiệp giả sử dụng hải cốt gông xiềng phòng ngự quá thấp cũng không thể hoàn bị phát huy ra hải cốt gông x i ề hiệu quả mượn pháo hôi dòm bị đến nêu ví dụ cho dù liều nguyên cho bọn hắn mặc lên lực phòng ngự gần năm vạn điểm bạch cốt áo giáp nhưng là máu của bọn hắn lượng quá thấp cho dù vượt sâu quái vật chủ thuộc tính chỉ có hơn một kết quả vẫn là có không ít pháo hôi d ọ m bị đổ vào công kích của đối phương hạ bất phá phòng cũng không có nghĩa là sẽ không nhận tổn thương chỉ là nhận tổn thương trên phạm vi lớn giảm xuống khả năng nguyên bản một điểm công kích chỉ có thể tạo thành một hai điểm tổn thương nếu như tự thân lượng máu quá thấp coi như cao tới đâu phòng ngự cũng đánh không được mấy lần công kích bình thường vong linh hệ chức nghiệp giả sử dụng hải cốt gông x i ề n chính là như vậy không phải chỉ có lượng máu chính là chỉ có phòng ngự đến mức hải cốt gông xiềng i ả m cầm hiệu quả tương đối có hạ nhưng là liều nguyên sẽ không một dạng cho dù kỹ năng đẳng cấp chỉ có một cấp từ hắn triệu hắn đi ra hải cốt công xiềng cũng có được ba ba trăm chín mươi sáu không điểm hp bảy trăm ba mươi năm không điểm lực phòng ngự dạng này hải cốt công xiềng cho dù là cấp bốn mươi chức nghiệp giả một khi bị trói lại cũng phải phí chút sức lực mới có thể đem nó phá vỡ tại hắn phá vỡ hải cốt công s i ề n g khoảng thời gian này là đủ quyết định một trận chiến đấu thắng bại không nói cái khác cũng chỉ là độc khuẩn xương ngủ tổn thương liền đủ bọn hắn ăn được một bình cùng hai cốt gông xiềng so sánh khô héo nguyền rủa liền lộ ra quá mức gần g ả mặc kệ là tiếp tục thời gian vẫn là kỹ năng hiệu quả đều có t r ê n h lệch thật lớn l i ê u nguyên cười lắc đầu liền đem hải cốt gông xiềng kỹ năng quyển trục sử dụng mất chúc mừng ngươi sử dụng hải cốt gông xiềng kỹ năng quyển trục tập được kỹ năng hải cốt gông xiềng tốt lắm đồ vật đều cho ngươi ngươi cũng ra ngoài đi ghi nhớ hậu thiên trước đó phải nhớ phải đi thần hạ thủ phủ bảo đến chỉ cần đến thần hạ thủ phủ liền sẽ có người tới đón ngươi ừ n ta biết ta sáng mai liền đi qua. cho t i ngôi tức tốt của n ư ơ i lời, sinh liếu nguyên tiện rời đi thí luyện tháp, bản thân hắn cũng biến Dứt thí tháp, thân mất theo lên, luyện Ngọc Hàn nhẹ nhàng vung nguyên bản hắn cũng h k n g thấy, đ tới một tòa tiểu cổ kính tiểu viện tử. Ngôi viện này g ô i viện n không lớn chỉ có một gian nhà tranh tại nhà tranh đằng sau là một mảnh nhỏ d ừ n g trúc nhà tranh phía trước đặt vào một trương đá x n h bàn một người thư sinh trang điểm trung niên nhân đang ngồi trên băng ghế đá khoan thai tự đắc thưởng tức h t r à thấy ngọc hàn sinh đến hắn chỉ là hơi mở mắt ra rót một chén trà đẩy lên đối diện lại gặp chuyện phiền p á i gì lão mạnh ngươi thật đúng là thần ta còn cũng không nói gì đâu ngươi liền biết ta gặp được phiền p h ư c Ngọc Hàn sinh thay đổi lúc trước sát khí sự i n tình là như thế này lần này thi đại học xuất hiện một vài vấn đề bị xích viêm ma vương bốn mươi hai cấp phân thần mang theo một vạn ba ngàn chỉ vượt sâu quái vật xâm nhập thí luyện tháp đồng thời thí luyện tháp không gian bị nhiễu loạn thí sinh tại trong vòng ba mươi phút không cách nào rời đi chúng ta cũng vô pháp tiến bảo Tình huống thương thế huống vong như thế nào? Mạnh、diêm、Sinh biểu Diêm lực ộ cộng hơi có vẻ ngưng trọng, hắn xích phân thân, cộng thêm một vạn ba ngàn chỉ sâu vật ý vị như thế vương biết viêm quái có vẻ vạn vượt vật vị ngưng trọng, ngàn ma sâu nào? ý l lượng như vậy đối với thi đại học thí sinh mà nói đó chính là thai họa ngập đầu đồng thời tại trong vòng ba mươi phút thí luyện t h á p còn bị ngăn cách trong ngoài cái này ba mươi phút thời gian đủ để quyết định tất cả thí sinh sinh tử nhưng ngọc hàn sinh lời kế tiếp lại làm cho mạnh diêm sinh cảm thấy ngoài ý m u ố n bốn bỏ năm lên thương vong ước chừng tương đương số、0. cái này sao có thể m ạ n h d i ê m s i n h vô ý thức l i ề n c h o r ằ n một m ư à n sáu hai nghìn một mươi sáu hai n nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi s á t hai nghìn có vấn g đối đối ha ha ha. một mươi sáu hai n g h o n một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một m ư ờ i sáu hai n g i ì n một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu hai nghìn tức một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu hai nghìn lo m ộ n mươi sáu hai nghìn này một mươi sáu tất nhiên sẽ dẫn tới điên cuồng ám sát bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép l i ê u nguyên dạng này thiên k i ê u sống sót đương nhiên kết quả xấu nhất chính là của ám viên minh thiết lập nhân vật kế để l i ê u nguyên s a đoạn cuối cùng gia nhập ám viên minh vậy sẽ là toàn nhân tộc tổn thất mạnh diêm sinh biểu lộ nghiêm trọng suy tư thật lâu qua đi hắn lúc này mới có quyết định người đoán không sai s í c h viêm ma vương bản thể tất nhiên sẽ đối với l i ê u nguyên có trí nhớ khắc sâu chúng ta có thể làm cũng chỉ có nhược hóa l i ê u nguyên cống hiến đem đ ư c chú ý từ hắn cá nhân t r ư ớ người chuyển rời đến tất cả thí sinh trên thân muốn tạo nên là tất cả thí sinh thông lực hợp tác lúc này mới gian nan chống đỡ mười phút đồng hồ thời gian mà không phải ba mươi phút cuối cùng tại chúng ta tham gia hạ sớm tiến vào chiến trường mô phỏng giải quyết hết s í c h viêm ma vương phân thân cùng còn thừa v ư ợ t sâu quái vật vừa vặn cao thượng những này ngu xuẩn đã chết có thể gia tăng thuyết pháp này tin phục độ mặt khác còn có thể lợi dụng một chút cao ra bọn hắn để bọn hắn thêm ra một chút lực cho á m liên minh cùng thâm viên ác ma làm áp lực phân tán một chút lực chú ý sau đó mạnh diêm sinh đem kế hoạch của mình cho ngọc hàn sinh kỹ càng nói một lần không hổ là l ó c mạnh nhanh như vậy liền nghĩ đến như thế đáng tin cậy kế hoạch chính là tiện nghi cao ra những người này thiện nghi ta xem chưa chắc mạnh diêm sinh lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường nếu như bọn hắn đều là sạch sẽ như vậy cho bọn hắn cái này vinh dự lại như thế nào nhưng nếu là bọn hắn có cái gì không sạch sẽ địa phương vậy ta liền có thể mượn cơ hội này đem bọn hắn diệt đi ngọc hàn sinh quả nhiên những n à y híp híp mắt liền không có một người tốt ngọc hàn sinh ở trong lòng nhà danh m ộ t câu liền quay người rời đi bắt đầu chấp hành kế hoạch mười phút sau thần hạ các tỉnh trên không khí luyện tháp hình chiếu phát ra từng đạo cờ sáng rơi vào các nơi cao chung trên bãi tập tất cả tiến vào mô phỏng không gian thí sinh đều trong cùng một lúc bị chuyển tống ra đồng thời vẫn là có một phần bản g danh sách xuất hiện tại các tỉnh trên không chương 88, gần b i ể n thành phố ban t h ư ợ n g chương 88, gần b i ể n thành phố ban t h ư ợ n g một liễu nguyên phúc vân tỉnh tổng điểm tích lũy 32000 đánh giá giáp bên trên hai đồng chính tin hạ kinh thị tổng điểm tích lũy 21300 đánh giá giáp đ ẳ n g ba hạ tiền h phúc vân tỉnh tổng điểm tích lũy hai n g h đánh giá giáp đảng bốn diệp thanh n ữ phúc vân tỉnh tổng điểm tích lũy 2 1 i n g đánh giá giáp đ ẳ n g không có gì ngạc nhiên liếu nguyên danh tự thình lình xếp thứ nhất cũng là một cái duy nhất đánh giá giáp bên trên thí sinh nhìn xem phần này bảng danh sách lâm hải thị các chỗ cao chung đều là một mảnh xôn xao lúc này cái vẫn là các trường học hiệu trưởng tề tụ lâm hải thị nhất trung tất cả đều là sắc mặt đỏ lên kích động không thôi thứ nhất trạng nguyên đây chính là cả nước trạng nguyên một cái cả nước trạng nguyên đầy đủ lao quách thổi mười năm đâu chỉ thanh n ữ nha đầu kia cũng không tệ cả nước xếp hạng thứ tư đâu nói đến lần này trước kỳ thi tốt nghiệp trung học năm có ba cái đều là chúng ta phúc vân tỉnh thí sinh đâu m ẫ u chốt vẫn là cả nước trạng nguyên liễu nguyên lần này đoạt được cả nước trạng nguyên chúng ta lâm h ả i thị liền có thể vĩnh c ử u tăng lên tới cấp b còn có thể thu hoạch được mười năm cấp ba tại nguyên nghiêng như thế ân t ỉ n h nếu là không h ả o h ả o biểu thị một chút lương tâm của ta đều sẽ băn khoăn ai nói không phải đâu đi thôi quá khứ gặp một chút chúng ta chạng nguyên đi một đám hiệu trưởng liếc mắt nhìn nhau hướng phía trong đám người liễu nguyên đi đến nhưng vào lúc này đã có một bóng người xinh đẹp trước một bước đến đến bên người liễu nguyên người này chính là diệp thanh n ữ nàng sau khi thấy liễu nguyên trên khuôn mặt lạnh lẽo không khỏi lộ ra một vòng tiêu d u n g chúc mừng cái này không là chuyện đương nhiên sao thực lực của ta ngươi còn chưa tin sao liễu nguyên khoát tay áo hướng về phía diệp thanh ngữ nhữ mày khẽ cười nói ừ m đột nhiên liễu nguyên cảm thấy thấy lạnh cả người đánh tới để hắn không khỏi thân thể run lên đó là một loại mười phần đặc biệt s á c ý giống như là một người cầm một thanh thổi lông trên lưới là đ ứ t bảo kiếm tại trên cổ của ngươi vừa đi vừa về ma sát nhưng thủy trung không có độc thủ thuật cố này xác ý phương hướng nhìn lại liễu nguyên lại lần nữa thấy được cái kia người mặc quân trang nam tử h ắ n khẽ cho mày Tại nhưng vào lúc này liêu nguyên đi nhanh tới hắn hạ giọng đôi quách nào nói hiệu trưởng n g ư ơ i thấy người kia không có chính là ta trước đó báo cáo cái kia hắn vừa mới lại đối ta lộ ra xác ý ta nghi ngờ hắn đối với ta mưu đồ làm loạn đề nghị hào hào điều tra một chút quách nào một đám hiệu trưởng ngươi nói có hay không một loại khả năng ngươi cùng người nhà nữ nhi bảo bối đi có chút gần đây chỉ là ra ngoài một cái lao phụ thân phản ứng bình thường đâu một đám hiệu trưởng l i ế t nhau tất cả cũng không có chỉ ra điều này bọn hắn rất muốn nhìn một chút liệu nguyên cái này thi đại học trạng nguyên khi biết người kia là tương lai mình lao trượng nhân về sau sẽ là một cái phản ứng gì v ề p h ầ n liệu nguyên cùng diệp thanh ngữ quan hệ của hai người có thể hay không không phải bọn hắn châu nghĩ như vậy bọn hắn mảy may không cho là như vậy nói đùa ở đây chư vị cái nào không phải trong chăm khóm hoa qua lao thủ cái này còn có thể nhìn lầm sau đó nếu như là vô duyên vô cớ chỗ tốt liệu nguyên là tuyệt đối sẽ không mớn hắn không nghĩ vì vậy mà ghi nợ ân tình nhưng nếu là đối phương vì báo ân như vậy hắn là sẽ không khắc khí nếu như không phải hắn đoạt được khóa này cả nước thi đại học trạng nguyên lâm hải thị làm sao có thể lên tới cấp b lại làm sao có thể thu hoạch được một mươi năm cấp a tài nguyên trợ cấp lại thêm một đám hiệu trưởng đưa cho ban thưởng không tính là quá mức t r ậ n quý đều là một chút kim tệ thế là liễu nguyên tiện nhẹ gật đầu đồng ý xuống tới đương nhiên nơi này nói tới không thế nào chân quý kia là tương đối ngọc hàn sinh những cái kia ban thưởng mà nói trên thực tế một đám thị trường hết thạy cho c h ọ n vẹn tám trăm vạn kim tệ thị trường theo sát phía sau cũng đi tới xuất ra giá trị hai trăm vạn kim tệ kim phiếu cùng một bình dược tế đưa tới mặc dù thị trường hứa hẹn là liễu nguyên đoạt được thi đại học trạng nguyên xuất ra năm mươi vạn kim tệ tài hữu ban thưởng nhưng là thật trông thấy một màn này về sau hắn vẫn cảm thấy năm mươi vạn có ít thế là liền lấy ra hai trăm vạn kim tệ chẳng qua để liễu nguyên để ý nhất còn phải là kêu bình dược tế này. này giá t trị thực sự ở chỗ phục d ụ n g về sau gia tăng thuộc tính là thuộc tính cơ sở sẽ không bởi vì trang bị đổi mới mà đào thải xuống tới thuộc tính càng quan trọng chính là thuộc tính cơ sở càng cao tương lai thăng cấp gia tăng thuộc tính cũng liền càng cao Cũng tỉ như nói, tỉ liệu nguyên tại 10 cấp về s a không cấp nói gì thêm lời khách sáo đây đều là hắn nên được ban thưởng tiếp nhận thuộc tính dược tề về sau liền một thanh đem lướt vào toàn thuộc tính ra tăng năm điểm ngoài ra hắn có thể rõ ràng cảm giác được tự thân trưởng thành thuộc tính được tăng lên nhất là lực lượng cùng nhanh nhẹn đạt tới tinh thần thuộc tính trưởng thành tiêu chuẩn Chỉ tiếc, cấp đã 18 cấp, sơ thuộc tính dược có cấp hoạch được thuộc dược chấp cái mục Chỉ thuộc dược chỉ có cầu cũng cách cấp cũng Có trước hoạch được thuộc dược tính hít phải nhỏ hơn nhiều.、Nếu、như có thể tại 20 cấp thời điểm, thu hoạch được tính ánh nhiều tính thể không thể hình không hắn không thể hay không trước đó thu hoạch được một bình thuộc tính dược tề tại trung tề. mắt trong một tiêu bất tề một trung tề Liêu giai lợi điểm, giai Liêu mới. giờ xôi. giai Nếu lên, lòng Nguyên Nguyên quá, dung đẳng dùng ngộ bây đã để đủ, đó sơ xa mà cùng thị trưởng cùng các trường học hiệu trưởng lên tiếng c h à o liền nghĩ cùng diệp t h a n h ngữ cáo biệt rời đi kết quả nhưng lại chưa nhìn thấy thân ảnh của nàng liêu nguyên vẫn chưa suy nghĩ nhiều thời gian này điểm dù sao cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm thế là hắn liền quay người rời đi hướng phía tinh linh nơi giao dịch đi đến nhưng mà hắn không để ý tới chính là một người mặc quân trang ông chú trung n i ê n chính đứng ở sau l ư n g diệp t h a n h ngữ một mặt khó chịu nhìn xem hắn phải nghĩ biện pháp đem tiểu t ử này làm tới quân đội mới được chân nam nhân nên ra chiến trường giết địch cùng lúc đó ngọc hàn sinh cũng bắt đầu hắn hành động một trận đại thanh diện ngay tại lạng yên trình diễn xích v i ê m ma vương trợ công chương tám mươi chín xích v i ê m ma vương trợ công khởi nguyên chiến trường ngọc hàn sinh mang theo cao da lão tổ b ọ n người đến đến xích v i ê m ma vương trụ sở xích v i ê m ma vương c ú t ngay cho ta ra hôm nay lão tử tự tay tặng ngươi đi gặp phân thân của ngươi dứt lời đám người ngọc hàn sinh liền đại khai sát giới không ra trong phiến khắc vượt sâu quái vật liền tử thương hơn phân nửa l i ê n cả xích v i ê m ma vương bản thể tại ngọc hàn sinh như là bạch ngọc dưới năm tay cũng chưa có chống bao lâu đã bị đánh toàn thân chảy máu cuối cùng chỉ có thể q u ẳ n xuống một câu ngon thoại sử dụng bí pháp chật vật chạy trốn hôm nay thủ này lão tử g i lại Thần thí hạ khóa này thí sinh này có một cái cái, chờ Xích cũng đợi đi. viêm nói liếu tính một cái, đều chờ đợi lao tử trả thù Một vương không nguyên. ma đều lao ra có phương diện là khác thì n là hắn không muốn nhắc tới lên không chỉ là không muốn nhắc tới lên liễu nguyên mà là không muốn nhắc tới lên chuyện này dù sao hắn nhưng là phái ra một bộ bốn mươi hai cấp phân t h â n mang theo một vạn ba nghìn chỉ hai mươi nhiều cấp thâm viên arma xâm nhập chiến trường mô phỏng kết quả không chỉ có một vạn ba ngàn chỉ thâm v i ê n ác ma toàn quân bị diện liền cả phân thân của mình đều không thể thu hồi đây quả thực là cuộc đời của hắn x ỉ nhục hắn làm sao có thể chủ động nhắc tới chuyện này đâu về phấn liễu nguyên cái tên này hắn liền càng không khả năng chủ động nói ra bằng không mà nói chẳng phải là tại nói cho toàn thế giới một cái nhân tộc tiểu g i a hỏa dẫn đến vực sâu ma vương hành động thất bại thậm chí còn gián tiếp dẫn đến vực sâu ma vương phân thân tử vong cái mặt này hắn gánh không nổi mà lại hắn biết mình phân thân tại trước khi chết cho liễu nguyên thực hiện nguyền rủa mặc dù h ắ n không biết cụ thể nguyền rủa nội dung nhưng có thể xác định chính là chỉ cần mình không chết liễu nguyên liền sống không được bao lâu bởi vì hắn nguyên r ù a đều có một cái đặc điểm đó chính là không cách nào giải trừ trừ phi giết chết bản thể của hắn cho nên nói chúng mình nguyên r ù a liễu nguyên chính là chết sớm chết muộn sự tình đã như vậy kia cần gì phải vẽ vời thêm chuyện làm ra trướng sĩ khí người khác ném mình mặt mũi sự tình đâu xích v i ê m ma vương hạ quyết tâm mặc kệ thần hạ bên này cho ra cái gì thuyết pháp hắn cũng sẽ không thừa nhận liễu nguyên tác dụng không được ta phải chủ động đem chuyện này nói ra đem thất bại nguyên nhân đẩy lên tất cả thí sinh trên thân liền nói s í c h v i ê m ma vương xuất hiện tại một chỗ trong nham tương hắn ngọn lửa trên người nhảy lên nghiêm túc suy tư về sau liền có quyết định đúng ta liền nói đây là của thần hạ cảm ấy những n à y thí sinh tất cả đều mang theo cường lực phòng ngự quân chủ đồng thời thần hạ chỉ là tìm năm phút đồng hồ thời gian liền đem thí luyện tháp hỗn loạn không gian ổn định lại cho nên mới dẫn đến hành động thất bại chính là như vậy đều là ám viên minh tình báo sai lầm cho nên ta mới có thể thất bại hại ta tổn thất một bộ phân thân ta đến gây sự với ám viên minh mới đúng nói xong lời cuối cùng xích viên ma vương ngay cả mình đều cảm thấy đây mới là giải thích hợp lý nhất bằng không mà nói một đám hơn mười cấp thí sinh bằng cái gì có thể tại một vạn ba ngàn cái vượt sâu quái vật trước mặt treo c h ố n g ba mươi phút đâu thế là s í c h viên ma vương lúc này liền lấy ra máy truyền tin bấm á m viên minh cái nào đó cao t ầ n g điện thoại trực tiếp tới cái ăn cướp còn la làng đổ ập xuống chính là một trận t r i loạn thật tình không biết đây chính là kết quả mạnh diêm sinh m u ố n mà lại s í c h viên ma vương biểu hiện thực tế là quá tốt lắm thậm chí vượt ra ngoài dự đoán của mạnh diêm sinh cùng một thời gian thân hạ đối với áo viên minh triển khai tiêu trừ cường độ to lớn có thể nói là trước này chưa từng có to lớn như thế động tác tự nhiên gây nên nhiều mặt thế lực chú ý rất nhanh bọn hắn liền minh bạch nguyên nhân chỗ nguyên lai là ám viên minh người cấu kết xích viêm ma vương dẫn đến xích viêm ma vương bốn mươi hai cấp phân thần mang theo hơn một vạn ba cái hơn hai mươi cấp vượt sâu quái vật xâm lấn chiến trường mô phỏng cũng khiến thí luyện thắp không gian hỗn loạn thẳng đến m ộ ư ơ i phút sau thần hạ chi viện mới rết vào chiến trường mô phỏng bên trong cũng may khóa này thần hạ thí sinh thực lực cương đại tại l i ê u nguyên xuất sắc chỉ huy h ạ dựa vào tự thân mang theo đông đảo cẩn t r phối hợp chiến trường mô phỏng địa hình ưu thế lúc này mới gian nan trẹo trống trong vòng ba mươi phút nhưng rất nhanh vượt sâu cùng ám viên minh lại cho ra khác biệt lý do th dựa theo bọn hắn lý do thoái thác đây là thần hạ cầm thí sinh làm nội dụ bố trí ra nhằm vào vực sâu c ả m bẫy tiến vào chiến trường mô phỏng tất cả thí sinh đều mang theo cường đại phòng ngự quân c h ủ n đồng thời thí luyện thắp hôn loạn không gian chỉ là không tới năm phút liền khôi phục bình thường lúc này mới dẫn đến bọn hắn hành động thất bại song phương đều nói đạo lý rõ ràng có lý có cứ nhưng so ra mà nói vực sâu một phương này thuyết pháp càng sức thuyết phục một chút một đám hơn m ộ ư ơ i cấp thí sinh tại hơn một vạn hai mươi mấy cấp vực sâu quái vật phải thêm một cái ma vương phân thân công kích đến trèo trống m ư ơ i phút đồng hồ cái này bao nhiêu là có chút khoa trương cho nên tại trải qua nhiều mặt phân tích có hơn chín thành người đều cho rằng hẳn là thần hạ sớm ổn định không gian đánh xích viêm ma vương một trở tay không kịp về phần thần hạ dùng thí sinh làm mùi dụ sự t ì n h liền không có người nào tin tưởng thần hạ không giống như là sẽ làm ra loại chuyện này người còn lại chừng một thành người thì ôm lấy khác biệt ý nghĩ dù sao gia tộc của bọn hắn hậu bối đều chết ở chiến trường mô phỏng bên trên ngay cả thi cốt đều không có để lại cái khác tồn tốt xuống tới thí sinh liên quan những người này gia tộc đều thu hoạch được không nhỏ vinh dự càng quan trọng chính là tất cả may mắn còn sống sót thí sinh tất cả đều ký kết hiệp nghị bảo mật không thể lộ ra chiến trường mô phỏng chuyện xảy ra rất hiển nhiên tại chiến trường mô phỏng bên trong phát sinh một ít không tiện công khai sự tình chỉ là bởi vì tại dư luận dẫn đạo lại thêm thần hạ toàn lực tuyên truyền đến mức không ai phát hiện chi tiết này hoặc là nói cho dù là biết cũng sẽ không có người tại đây cái mấu chốt nói ra nguyên nhân chính là như thế cao thượng những người này chỗ gia tộc ít nhiều có chút tâm lý mất cân bằng cái này cũng liền dẫn đến một ít người vốn là người không sạch sẽ sinh ra khác ý nghĩ cùng lúc đó lâm hải thị tinh linh nơi giao dịch liệu nguyên đi tới thiên tử phòng khách quý về sau liền nói rõ với ka ma don ý đồ đến muốn mua một bình t r u n g g i a i thuộc tính dược t ệ chỉ tiếc thuộc tính dược t ệ quá mức chất quý t r u n g g i a i thuộc tính dược t ệ càng là như vậy liền xem như tinh linh nơi giao dịch cũng không có có sẵn tin tức tốt là ca ma z o n bảo đảm với liệu nguyên tại 20 cấp trước đó nhất định sẽ giúp hắn thu được một bình t r u n g g i a i thuộc tính dược t ệ đến lúc đó hắn tùy tiện đi vào một g i a n tinh linh nơi giao dịch cho thấy thân phận về sau liền có thể mua được cái này một bình thuộc tính dược t ệ chỉ là giá tiền này có chút cao cần dòng giã năm ư c kim tệ cho dù liệu nguyên đem đánh rết vượt sâu quái vật thu hoạch đến vật liệu toàn bộ bán đi cũng chỉ là bán đi h a triệu kim tệ có thể nói là khoảng cách xa xôi cũng may còn có một chút thời gian mà lại trên người hắn còn có một viên bạch kim phẩm chất dung nham tri tâm cũng là không phải không còn hy vọng sau đó liễu nguyên về nhà nghỉ ngơi một đêm đợi đến sáng ngày thứ hai liền ở ư ơ i truyền t ố n g trận rời đi lâm hải thị đi tới thần hạ thủ phủ